Quy một chương 505, đi ngang qua địa ngục. Chương 505, đi ngang qua địa ngục. Hoặc là đẩy cửa ra, đi vào địa ngục chi môn, hoặc là giữ cửa phá hủy. Đây là Đỗ Duy làm không được, mà ác linh Đỗ Duy sở dĩ dám nói như thế, là bởi vì nó cũng không cảm thấy địa ngục chi môn đối với nó uy hiếp mạnh bao nhiêu, nó thật có thể đem cánh cửa này đem sống sờ sờ hủy đi thành linh kiện. Nguy hiểm chính là đẩy cửa ra về sau, cũng không phải là hiện tại. Nhưng địa ngục chi môn lại hoàn toàn không cho bất kỳ bậy tỏ gì, vẫn như cũng vô cùng thăng cử. Ác linh Đỗ Duy hít sâu một hơi, thu hồi đặt tại trên cửa tay phải nó con ngươi còn rủ lại, toàn bộ địa ngục chi môn trực tiếp trôi lơ lửng, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem cửa cầm thật chặt, kéo kẹt, kéo kẹt, địa ngục chi môn trực tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, bề ngoài cũng xuất hiện từng vết nước, rất nhiều một gốc dạng cắt ra, phanh xoáy đi, đóng chặt lại khe cửa, cũng mạnh mẽ bị áp ra một cái khe hở. Ác linh Đỗ duy thấy vậy, đưa tay trộn một cái, ê a, cánh cửa kia khe hở trở nên càng lúc càng lớn, theo khe hở bên trong diện ra rất nhiều xương mù màu đen, vô cùng nương trọng, nói là xương mù, lại càng giống là dòng nước, chìm ở trên mặt đất, hướng về ác linh Đỗ duy lan tràn đã qua nó lại làm như không thấy, ngược lại đi về phía trước một bước, vừa mới lan tràn tới sương ngủ, tất cả đều bị chế trụ, trực tiếp đảo lưu trở về. Ác linh Đô duy hai tay phản cung, trực tiếp cắm vào trong khe cửa. Sau đó, nó lạnh lùng vô cùng nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ta hiện tại còn cần đi vào, đạt được ta muốn đáp án, nhưng ta nói muốn hủy ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Nói xong, Ác linh Đô duy dùng sức kéo một phát, vang một tiếng, toàn bộ địa ngục chi môn, thật liền bị nó hủy đi chỉ còn cung cửa. ầm, Ác linh Đô duy đem bị tháo ra cánh cửa tùy ý ném xuống đất trước mặt khung cửa bên trong đen kịt một màu thâm trầm những cái kia như dòng nước sương ngủ đứng im bất động nhưng nó lại biết nhưng thật ra là bởi vì những cái kia sương ngủ đang điên cuồng lan lộn tốc độ quá nhanh ngược lại để cho người ta cảm thấy không có động tĩnh bất quá cái này không đáng nó để ý cầm trên tay cho bụi vỗ tới mặt nạ đồ án biến mất kim đồng hồ đồ án lần nữa hiện hiện thật thú vị nó thế mà càng tiên kỵ ác linh ta lần này nói chuyện chính là Đỗ duy. đấy lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút hiện tại hắn có được ba cái thân phận Trước không đề cập tới công tước, nhưng là Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy cộng lại, liền riêng phần mình bị hai cái Solomon 72 trụ ma thần để mắt tới. Vã Lạc Ca cùng kéo Mặc Chi Trung, là trước mắt đã biết đáng sợ nhất. Ác Linh Đỗ Duy trên người chỉ có hoàng kim cán cân là tương đối trực quan nhưng nguyên bản để mắt tới nó không biết tồn tại, lại đến bây giờ đều không có bại lộ qua dấu vết để lại. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy đã dung hợp. Mặc dù dùng thân phận khác nhau, nhưng tìm căn nguyên tố nguyên những vấn đề này đều sẽ đáp ứng ở trên người hắn. Rất đau đầu. Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không có vật gì, nhưng trong mơ hồ, Đỗ Duy có loại ảo giác trên người mình vấn đề giống như so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Số Solomon 72 trụ ma thần. Các ngươi thật để cho ta rất buồn ôn. Đỗ Duy xoay người không chút do dự đi tới trong cửa. Mặt nạ thằng hề bảy, phong thư chờ một chút, tất cả đều vẩn quanh ở bên cạnh hắn, theo sát phía sau. Những cái kia màu đen phản phất như nước chảy sương mù nhưng không có nửa điểm chấn động. Đám chìm trong đó, chỉ là qua một hồi lâu công phu. Còn xuất lại khung cửa bỗng nhiên vỡ vụn. Trong bóng tối, phản phất là hành tẩu dạng lòng đồng dạng, cảm nhận xiên xẹt. Độc không chịu nổi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Đỗ Duy đã nhớ không rõ chính mình đi bao lâu giống như qua một thế kỷ, lại hình như chỉ là trong nháy mắt như thế. Đập vào mắt đều là một vùng tăm tối, đi tới phản phất không có cuối cùng, hậu phương con đường cũng biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Duy chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng về một cái phương hướng không ngừng tiến lên, mà đổi thành một bên. Tại thành phố Liêu Gióp, Đỗ Duy trong nhà, toàn bộ trong đại sảnh lâm vào hắt cá bên trong, chia sáng không cách nào chiếu vào. Đồng hồ cổ lẻ loi trơ trọi treo trên vách tường, trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ máy móc tính chuyển động phát ra ken kết tiếng vang. Đống nhiên, giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ tản ra. Kim đồng hồ, kim phút, kim dây, diễn phần mình chỉ hướng một cái thời gian. 6, 26, 31. Hình tượng thật giống như dừng lại. Toàn bộ trong phòng khách phảng phất cùng ngoại giới không gian cắt liệt. Nơi này tựa như là địa ngục. Những cái kia đồ dùng trong nhà văn kiện, tất cả đều trôi lơ lửng áp sát vào trên trần nhà. Đồng thời ở nhà một chút vật phẩm trang sức trong đó một cái thập tự giá, lịch chuyển đã qua. Ngay sau đó, một cái tái nhật cánh tay theo đồng hồ cổ bên trong đưa ra ngoài, trên mu bàn tay là cùng đô duy giống nhau như lúc kim đồng hồ đồ án. Chỉ là cái này kim đồng hồ đồ án lại cùng đồng hồ cổ kim đồng hồ chỉ hướng giống nhau như lúc cùng một cái thời gian sau đó cái tay này liền theo tại mặt đồng hồ phía trên đồ án tại lười chuyển đồng hồ cổ kim đồng hồ cũng đang không ngừng lười chuyển một vòng một vòng chuyển động những cái kia lơ lửng dán tại trên chân nhà đồ dùng trong nhà và văn kiện tất cả đều đang điên cuồng xoay tròn tạch tạch tạch không biết qua bao lâu đột nhiên cái tay kia ngừng lại chậm rãi biến mất biến mất đồng hồ cổ kim đồng hồ chỉ hướng cùng trước đó đồng dạng nhưng trên thực tế đây là ngược kim đồng hồ xoay tròn không biết bao nhiêu lần về sau bảy biến ra tới bộ dáng Hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Soạt, đồ dùng trong nhà tầng tầng nện xuống đất, ngã cái náo loạn. Những văn kiện kia cũng rơi là tả trên đất. Hô, Đỗ Duy phun ra một ngụm trọc khí. Hắn tiến vào phía sau cửa sương ngủ về sau, đã đi thật lâu. Mà bây giờ, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Lộ ra như có như không sáng lời. Cái này khiến Đỗ Duy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dài ở vào hắc cám hoàn cảnh bên trong, đối người ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù với hắn mà nói sớm thành thói quen, nhưng hắn chán ghét không biết. Hướng về sáng ngời chỗ đi đến, Đỗ Duy trước mắt ánh mắt liền trống trải làm xuyên qua cái kia đạo ánh sáng. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Lại vừa nghiêng đầu, hậu phương sương mù sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một đầu chợt hẹp gạch đá đắp lên thành cái hẻm nhỏ. Nơi này là địa ngục chi môn phía sau thế giới. Đỗ Duy rộng điệu phi thường kinh ngạc, lại nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, phía trước là từng chiếc đi ngang qua xe ngựa, phiến đá lật thành mặt đất ướt sũng, giống như là vừa vừa mới mưa. Trung quanh kiến trúc cũng cùng hiện đại phong cách hoàn toàn khác biệt, là loại kia rất rõ ràng cổ thịt hệ phong cách. Ngược lại là bầu trời mờ nhạt, lộ ra khác cảm giác đè nén. Tình huống như thế nào? Đỗ Duy không biết làm sao. Lúc này, một trận tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, đang nhanh chóng tiếp cận. Đỗ Duy hít mắt, thiện tay vung lên. Mặt nạ các loại vật phẩm, tất cả đều chui vào hắn mặc áo khoác bên trong. Sau đó, tầm mời tên mặc áo đuôi tôm, mang theo cao mũ dạ nam nhân liền vội vàng lao đến. Những người này mặc quần áo phong cách lộ ra thời đại trước tức đến hơi thở. Đồng thời, đều là thợ săn. Nhất thời, Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái không ổn suy nghĩ. Hắn nắm tay cắm vào túi, vướt ve xuống kíp, cảnh giác nhìn đối phương, không nói một lời. Giữ vững tỉnh táo. Nhưng tiếp xuống, cái kia tầm 10 tên thợ săn lợi nói, lại làm cho hắn giật mình. những người kia cung kính nói, công tước các hạ, xin tha thứ chúng ta tới chậm. quy một chương 506, không sai ta chính là công tước các hạ. chương 506, không sai ta chính là công tước các hạ. công tước các hạ, cái chức vị này, để đối duy có chút không thể nào tiếp thu được. hắn nhìn trước mắt tầm 10 tên thợ săn, trầm giọng nói ra, các ngươi gọi ta cái gì? bộ dáng của mình, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. trước đó, mặt hệ cùng giáo hội giáo hoàng vẫn đều cho rằng chính mình là công tước các hạ, thuần túy là bởi vì hiểu lầm, cùng chính mình vì lời nói khách sáo, cố ý giả vờ nhưng trên thực tế, Đỗ Duy biết, coi như mình là công tử các hạ, cũng chỉ có thể là ác linh chính mình. Cùng mình căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là, cái kia tầm 10 tên thợ săn lại sợ hai nói ra, công tử các hạ, ngài tuyệt đối không nên đối với chúng ta bất mãn, chúng ta sợ gì tới chợm, là bởi vì trước mắt luôn đôn nơi này, tà giáo phần tử làm ra một chút ác linh, chúng ta nhất định phải đi giải quyết. Nghe nói như thế, Đỗ Duy ánh mắt trở nên cực kỳ dị dạng, hiện tại là thời gian nào? Có người vội vàng từ trong túi xuất ra tiểu cũng làm bằng đồng đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua thời gian nói, 5 giờ chiều 10 tám điểm. Nhưng ta bày tỏ khẳng định không có tháp trông chuẩn xác như vậy. Đỗ Duy cao mày nói, cụ thể đến thời đại ngày. Người kia hồi đáp, năm 1845 ngày mùng 3 tháng 4. nghe vậy, Đỗ Duy triệt để trầm mặc. Hắn dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn xem những người kia. Chính mình đi tới năm 1845 London. Đó không phải là Victor Di thời đại sao. Dựa theo mặt thẻ cho ra tin tức suy đoán, cái gọi là công tức các hạ, giống như hắn đều là thời đại này người. Nhưng chủ yếu nhất là, vì cái gì bọn hắn sẽ gọi mình công tức các hạ? Bộ dáng của mình là châu Á gương mặt, ác linh Đỗ Duy sở dĩ cùng mình giống nhau như lúc, cũng chỉ là bởi vì nó biến thành chính mình mà thôi. Thấy thế nào, làm sao cũng không giống là công tước các hạ a. Thế nhưng là tình huống hiện tại biến hóa, để Đỗ Duy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là ở trước mặt mình, khoảng trường tầm 10 tên thợ săn tình huống dưới, hơi không cẩn thận, vạn nhất đối phương đối với mình động thủ, vậy liền sẽ để cho sự tình trở nên phiền phức hơn. Dứt khoát, Đỗ Duy liền nói ra, các ngươi là thế nào nhận ra ta? Cái này ta chỉ là công tước các hạ. Vừa mới trả lời qua hắn người nói ra, ngay là thời đại này mạnh nhất thợ săn một trong chúng ta mặc dù không có cùng ngài tiếp xúc qua, nhưng ở ngài đến London trước đó, chúng ta đều nhìn qua ngài ảnh chụp. Nói, người kia từ trong túi lấy ra một chương đen trắng chiếu. Ngài tính cảnh giác thật rất mạnh, chắc không được bọn hắn sẽ sương ngài vì công tức các hạ. Đỗ Duy tiếp nhận ảnh chụp, ảnh chụp mặc dù là đen trắng, mà lại mang theo một loại gay mũi dị dạng khí tức, nhưng đích đích sắc sắc chính là chính hắn. Cái này, Đỗ Duy cố nén đáy lòng nghi hoặc, làm ra bình tĩnh tư thái nói ra, không có ý tứ, ta xác thực đối với rất nhiều chuyện vật đều ôm lấy tính cảnh giác, các ngươi mới đến, ta cùng những cái kia kinh khủng đồ vật tiếp xúc thật sự là quá thường xuyên. Đối phương cung kính nói ra, chúng ta có thể hiểu được ngài. Đô duy ử một tiếng, nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Các hạ, ta gọi có gì ẩn? Có gì ẩn đọ cụ hài? Thiên kia gọi có gì ẩn đọ cụ thợ săn sông Đô duy mỉm cười, mà Đô duy ánh mắt lại hết sức dị dạng, hắn không khỏi nói ra, là giáo hội cái kia đỏ cụ hài gia tộc sao? Đối phương hồi đáp, đúng vậy, không nghĩ tới ngài vậy mà biết, đỏ cụ hài gia tộc, đây thật là quá làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Đô duy nhìn xem có gì ẩn đọ cụ hài, trong lòng có loại không nói ra được phức tạp. Đọ cụ hài gia tộc và chính mình quan hệ, có thể nói là rất lung túng. An giờ hiểu đỏ củ ái Ra người bị chính mình đốt đi, ác linh bị chính mình giết chết. An vì mẹ đỏ củ trước khi chết cũng không biết chuyện này, còn nói muốn cùng chính mình cùng hưởng đỏ củ ái Ra tộc vinh quang. Mà trước mắt người này, đồng dạng cũng là đỏ củ ái Ra tộc người. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy lại hỏi, ngươi biết dạng giờ hiểu đỏ củ hay sao? Nói xong, hắn giật mình, bởi vì nếu như bây giờ thật là Vittorio thời đại, năm 1845, như vậy an giờ hiểu đỏ củ tối thiểu muốn tại 11 năm sau mới có thể xuất sinh. Có gì ẩn đỏ củ Ai nghi ngờ nói ra, an giờ ta cũng chưa từng nghe qua người này. Nói thì nói như thế trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, anh rời cái tên này nghe cũng không tệ lắm. về sau ta nếu là có hài tử lời nói, có thể gọi anh rời hiệu. Đỗ duy khẽ lắc đầu nói, có thể là ta nhớ lầm đi. đúng. London bên này hiện tại là tình huống như thế nào, thuận tiện cùng ta nói một chút không? Đã đối phương nói là đến đón mình cái này công thức các hạ. như vậy suy đoán một phen, chính mình đến khẳng định là có chuyện gì muốn đi làm, rất có thể cùng ác linh cùng tợ săn thoát không được quan hệ. bất quá, đây chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Đỗ duy không phải đến giải quyết ác linh, hắn muốn lấy được chính mình cần đáp án, mà lại cũng nghĩ làm rõ ràng chính mình có phải thật vậy hay không đi tới vít to gì ạ thời đại dù sao chuyện bây giờ hướng đi khắp nơi lộ ra quỷ dị có gì ẩn đọa cụ ai nhìn thoáng qua những người khác song Đỗ duy nói ra công tước các hạ chúng ta trên đường nói đi dù sao hiện tại luân luân tình huống có chút phức tạp cùng chúng ta trước đó câu thông qua không giống nhau lắm Đỗ duy ở một tiếng nói có thể các người dẫn đường đi cái kia tầm mười tên thợ săn trần chờ một chút có gì ẩn có thể dẫn đường cho ngài nhưng chúng ta chúng ta vẫn là đi tại ngài đằng sau đi bằng không mà nói kia đối ngài tới nói là một loại mạo phạm thái độ mười phần nghiêm túc cũng không phải là đang nói láo Đỗ Duy Long mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ nói, công thức các hạ tại Victoria ạ thời đại, lại có loại lực ảnh hưởng này, vì cái gì đến hiện đại, nhưng căn bản tìm không thấy bất kỳ ghi lại nào. Mà lại, vì cái gì hắn sẽ cùng ta giống nhau như lúc? Chẳng lẽ nói, ta thật là công thức các hạ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền thấp giọng nói ra, đã dạng này, như vậy có gì ẩn, làm phiền ngươi. Có gì ẩn sợ hai nói ra, đây là vinh hạnh của ta. Thế là, cái này tầm 10 tên thợ săn, liền cùng Đỗ Duy đi tại London trên đường phố. Ven đường thấy, công trình kiến trúc phong cách, nhân văn hình dạng mặt đất đều cùng Victoria thời đại giống nhau như đốt nhưng càng như vậy, Đỗ Duy càng có loại không hiểu hoang đường cảm giác. Hắn muốn cũng không phải là thế giới này người, xuyên qua về sau lại xuyên qua đến vít to gì ạ thời đại. Làm sao có thể? Một mặt địa ngục chi môn nếu như có thể làm được loại trình độ này, hắn cũng không cần cùng Solomon bảy mươi hai trụ ma thần đối kháng, trực tiếp tự sát được. Cái này nhất định không phải vít to gì ạ thời đại, rất có thể chỉ là một cái quỷ dị địa phương, tỉ như đã qua hình chiếu. Đỗ Duy ở trong lòng như vậy nói với mình, mà tại phía trước dẫn đường có gì ẩn đọa cụ thì không ngừng giảng thuật. Công tước các hạng, luôn mời tới bên này ngồi tới là bởi vì nơi này bị tà giáo tổ chức thẩm thấu rất nghiêm trọng, cái kia gọi ác cật lễ đặc biệt người, vô cùng giàu hoạt, hắn không ngừng đến hương cái gọi là vĩn đã bọn họ hiện thế. Hiện tại, toàn bộ London mỗi lúc trời tối đều sẽ có người mất tích. Cống thoát nước, trong ngõ nhỏ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thi thể cùng màu tươi. Các nàng tự xưng vịn đã giáo phái, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cùng tà ác, mà lại chúng ta phát hiện, các nàng tự hồ muốn tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần. Quy 1 chương 507, tà giáo khất tinh. Chương 507, tà giáo khất tinh. Làm có gì ẩn đỏ củ ái nói xong những lời kia về sau, Hắn mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Đỗ Duy, tựa hồ muốn từ tên này công thức các hạ trên thân, đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mà trên thực tế, Đỗ Duy hiện tại trong lòng có loại không nói ra được gì dạng. Dựa theo có gì ẩn đỏ cục ai? Victory ạ thời đại London đang tạo ngộ tà giáo đồ xâm nhập, những cái kia ý đồ tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần, ý đồ hướng vịn đã bọn họ hiến tế nữ nhân, chính là Đỗ Duy cũ nhân cũ. Vì đã giáo phái, Akazen chính là vịn đã giáo phái người lãnh đạo. Cái này rất có ý tứ. Nếu như nơi này thật sự là đã qua cái nào đó đoạn thời gian, Vị đại giáo phái đúng vậy sát thực tồn tại, bởi vì dựa theo thời gian chụp đến suy tính, vị đại giáo phái sinh ra tại thập tự quân viện trinh về sau. Trước đó, Đỗ Duy gọi điện thoại cho cha xứ Tony, hỏi thăm hắn nằm đều dậy phải chăng muốn giết chính mình, mục đích kỳ thật rất đơn giản, hắn muốn tăng cường bóng đen. Nhưng nằm đều dậy lại đối tốt với hắn giống không có ác ý gì. Bởi vậy, Đỗ Duy cũng chỉ có thể dàn xuống đường bóng đen ra ngoài giết người suy nghĩ, không chịu không đoán, không tốt ra tay a. Nhưng bây giờ, Victory ạ thời đại London lại có vị đại giáo phái tại quầy phá, Đỗ Du đưa thay sờ sờ còn não, cảm thụ được kiên cố xúc cảm. Giấu ở quần áo nội bộ tường kép mặt nạ Cũng cho hắn một chút đắp lại Mặt nạ run nhẹ nhẹ Bóng đen hương phấn không thôi Thế là Đỗ Duy liền chăm chú nhìn có gì ẩn đỏ cục ai Mười phần nghiêm túc nói ra Ta thống hận nhất chính là tà giáo Những người này thật sự là để cho người ta bờ nôn Chỉ cần có ta ở đây Các nàng muốn tỉnh lại Solomon lô môn 72 trụ ma thần âm lưu Liền không khả năng đạt được Tất cả mọi người có chút túi đầu Biểu thị bọn hắn cung kính Mà có gì ẩn đỏ cũ thì truy vấn, như vậy công tức các hạng, ngài chuẩn bị làm sao phá giải âm lưu của các nàng đâu vì Đa giáo phái thợ săn cũng rất cường đại, mà lại các nàng tựa hồ thật muốn đem Solomon 72 trụ ma thần tỉnh lại thành công. Nói, có gì ẩn đỏ cũ ai đưa tay chỉ hướng bầu trời. Ngài nhìn, hiện tại London trên không bao phủ một tầng mây đen, sắc trời mờ nhạt, khắp nơi đều tràn đầy không rõ dấu hiệu. Nếu như các nàng thật thành công, toàn bộ London đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Không, có lẽ sẽ trực tiếp biến mất cũng có nói. Nghe nói như thế, Đỗ Duy bình tĩnh nói, cho nên ta cần đầy đủ tin tức. Dạng này mới có thể bảo đảm sự tình có thể thuận lợi giải quyết. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, giải quyết vấn đề cần hao phí quá lớn tinh lực, cùng lấy dạng này, còn không bằng trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người. Chủ yếu nhất là, mặc kệ nơi này là đã qua cái nào đó đoạn thời gian, vẫn là nói cái nào đó không biết kinh khủng địa phương, cái này đều không có quan hệ gì với ta, ta không phải tới làm chúa cứu thế. Ta muốn, chỉ là giải quyết chính ta phiền phức. Có gì ẩn đỏ cụ Hải gặp Đỗ Duy thần sắc nghiêm túc, liền hỏi, công tác các hạ, ngài cần phương diện kia tin tức, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài tìm tới. Đỗ Duy hiếp hắn nói, Solomon 72 trụ ma thần, ta cần phương diện này tin tức, cùng vịn đa giáo phái tại toàn bộ London phạm vi hoạt động. Hắn vẫn muốn hiểu rõ Solomon 72 trụ ma thần tin tức, nhưng những tin tức này lại là bí ẩn bên trong bí ẩn, mà lại phảng phất bị tận lực xóa đi đồng dạng. Căn bản là tìm không thấy. Đã mình đã đi đến con đường này, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp biết được những tin tức này, mới có thể tại về so đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Đương nhiên, nói như vậy có chút quá tại khinh thị Solomon 72 trụ ma thần. Phải nói có thể còn sống sót mới đúng. Về phần vịn đa giáo phái tin tức, thì là vì đem bóng đen một chút xíu nhỏ trợ giúp. Có gì ẩn đỏ của ai cũng không biết hắn công tứ các hạ, căn bản liền không muốn đường đường chính chính giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Hắn chỉ là cung kính nói, chúng ta sẽ đem những tin tức này đều giúp ngài siêu tập hoàn tất, chỉ cần ngài có nhu cầu, xin cứ việc phân phó chúng ta. Đỗ Duy khẽ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Hơn 10 phút về sau, một tòa điện hình gỗ thiệt hai tầng kiến trúc bên trong. Đỗ Duy đứng tại cửa sổ miệng, ánh mắt xa xa nhìn qua cảnh tượng bên ngoài. Toàn bộ trong phòng chỉ có một mình hắn. Những tợ săn kia bọn họ đã trước một bước rời đi, đi thay hắn siêu tập tin tức cần. Mà bây giờ Hắn cũng biết những cái này, đám thợ săn là thế nào một chuyện. Đều là giáo hội người a. Vẹn vẹn chỉ là London mà thôi, liền có được hơn 10 tên thợ săn đóng giữ, phải nói không hổ là giáo hội sao. Đỗ Duy thanh âm mang theo hồi ức. Hắn nghĩ tới đã từng biết được những cái kia liên quan tới giáo hội tin tức. Tại Victoria ạ thời đại hồi cuối, mặt thẻ dẫn đầu đám thợ săn phản bội chạy trốn, giáo hội từ đó về sau liền bắt đầu suy yếu. Lúc trước vẫn luôn là giáo hội thời đỉnh cao. Bây giờ, hắn cuối cùng là bản thân cảm nhận được, vì cái gì trên thế giới này có nhiều như vậy ác linh, nhưng phần lớn người nhưng như cũng an toàn sống ở vô chi bên trong nhưng người cuối cùng sẽ chết. Hắn nhìn xem ố vàng bầu trời, con người đen nhánh bên trong, theo bình tĩnh dần dần để lộ ra một tia băng lãnh. Phong thư, thấp giọng rơi xuống. Phong thư trực tiếp từ trong túi bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. "Chủ nhân vĩ đại, ngài trung thành nhất cho săn tùy thời sau mệnh, xin ngài cứ việc phân phó Phong thư." Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nó, nơi này cùng ta nghĩ không giống. Ta muốn đạt được đáp án, nhưng ta hiện tại không thấy gì cả. Cho nên nói cho ta, người đối ta giá trị lợi dụng ở nơi nào? Phong thư lập tức động. Có phải hay không có điểm gì lạ lạ? Trước đó chủ nhân đối với mình, không phải thái độ rất tốt sao? Hơn nữa còn khen chính mình làm không tệ. Làm sao hiện tại lập tức liền thái độ chuyển biến lớn? Chẳng lẽ đây chính là gần vua như gần ngọt? Chủ nhân, ngài không muốn dọa Phong thư có được hay không? Phong thư là một cái hèn mọn lại mẫn cảm tà linh, lấy thủ đoạn của ngài, nhất định có thể khai phá ra Phong thư giá trị lợi dụng. Phong thư vẫn cảm thấy nó rất hiểu Đỗ Duy, cho nên nói, nó biểu hiện thái độ phi thường hèn mọn, mà lại cực kỳ thành khẩn. Đỗ Duy nhìn xem trên thư văn tự, ánh mắt trở nên càng phát ra tối nghĩa. Cái kia trong đó không mang theo mấy mấy tình cảm, thật giống như đang quan sát tự vật đồng dạng. Phong thư bị hù chỉ có thể run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy chợt cười, rất tốt, không hổ là ta trung thành nhất cấp dưới, nếu nói như vậy, ta đích xác có chuyện cần ngươi đi làm. Ngài cứ việc phân phó. Đỗ Duy liếc qua ngoại giới, thấp giọng nói ra, ngươi quay lại năng lực dùng rất tốt, cho nên ta cần ngươi tiềm phục tại chỗ tối, đi chép những thợ săn hướng kia ở giữa giao lưu hành vi, chủ yếu nhất là siêu tập công tức các hạ tin tức. A chủ nhân, bọn hắn không phải đối với ngài rất tôn kính sao chẳng lẽ ngài không yên lòng bọn hắn? Đỗ Duy trầm giọng nói ra, bọn hắn tôn kính chỉ là công tức mà thôi, mà ta cũng không phải là người kia. Sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, mà lại ngươi sẽ không phải thật cảm thấy, nơi này là đi qua đi. Có thể Tin Phong cũng không có phát hiện bọn hắn có bất thường cảm giác địa phương a. Đỗ Duy cười lạnh nói, nhưng ta tiến vào địa ngục chi môn, càng là biểu hiện bình thường, trên thực tế liền càng không bình thường. Đi thôi, ta muốn biết, cái gọi là công tức các hạng, cuối cùng là ai? Nếu như ngươi lần này làm không tệ, ta sẽ cho ngươi nhất định phải ban thưởng. Nhưng nếu như ngươi khiến ta thất vọng lời nói, ta có lẽ có thể cân nhắc, đem bóng đen trở nên thông minh một điểm, để nó thay thế ngươi tại trong lòng ta địa vị. Quy 1 chương 508, chó săn bản thân tủ dưỡng. Chương 508 cho săn bản thân tu dưỡng. Chủ nhân, phong thư sai. Phong thư không nghĩ tới tại trong lòng ngài. Phong thư địa vị thế mà so bóng đen còn cao hơn. Ngài yên tâm, phân phó của ngài phong thư nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm được. Cho dù chết, phong thư cũng sẽ đem công tức tất cả tin tức mang cho ngài. Về phần bóng đen, ngài tuyệt đối không nên đối với nó nhân từ như vậy. Nó chính là thằng ngu, nó hoàn toàn không có đầu óc. Coi như ngài ban cho nó trí tuệ, đầu óc của nó cũng không bằng phong thư linh quang. Chủ nhân, phong thư cái này ẩn nút sâu dưới. Ngài chờ lấy phong thư tin tức tốt đi. Làm đỗ duy trung thành nhất cho săn. Phong thư lặng lẽ rời đi. Nó sẽ tiềm phục tại chỗ tối, sưu tập cùng công tác các hạ có liên quan tất cả tin tức, đem phản hồi đem Đỗ Duy. Mà đạt được phương diện này tin tức Đỗ Duy sẽ dùng để bổ sung hắn công tác thân phận. Đến lúc đó, lấy ra lắc lư mặt thẻ, đem mặt thẻ gài bấy hẳn là không thành vấn đề. Đúng thế, Đỗ Duy có thể rời đi. Đợi Phong thư hoàn toàn biến mất về sau, Đỗ Duy theo quần áo tường kép bên trong lấy ra bộ kia bức tranh. Tức, a nọ thở đủ Bức tranh bên trên, địa ngục chi môn đồ án có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đẩy ra cánh cửa này rời đi. Đương nhiên Làm như vậy kết quả sẽ là xuất hiện tại thành phố cái bóng bên trong, sau đó dựa theo vận khí của hắn suy đoán, trăm phần trăm bên ngoài trở lấy chính là xe bus cùng nhà kinh dị. Cuối cùng là vận khí của ta quá kém, vẫn là ta trêu chọc cửu nhân quá nhiều, ta luôn cảm giác thế giới này đối với ta ôm lấy ác ý. Đỗ Duy tự hỏi mình như vậy. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng kể từ cùng Ác Linh tiếp xúc đến về sau, đi cái nào đều có thể gặp được có thủ. Cho dù tiến vào địa ngục chi môn về sau, không giải thích được đi tới hư hư thực thực, Victory ạ thế hệ quỷ dị phương, cũng có cùng hắn, có thủ vịn đã giáo phái mặc dù nói hiện tại không có thủ, nhưng tương lai có thủ a? còn có thế giới này khẳng định không thích hợp, ta tiến vào chính là địa ngục chi môn, kết quả lại đi tới cái địa phương quỷ quái này, mà lại ta còn có thể ra ngoài. còn có công thức các hạ, người này vì sao lại dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc? ta có chút không thể nào hiểu được. Đỗ Duy hiện tại rất đau đầu, hắn cảm thấy mình suy nghĩ rất loạn. tiến vào địa ngục chi môn nhìn thấy, gặp phải, cùng biết đến tin tức, đơn giản tựa như là một đoàn đầy dối căn bản liền để ý không rõ. thậm chí Đỗ Du đều có loại ảo giác, có lẽ hắn thật là công thức các hạ cũng khó nói. Nhưng này làm sao có thể chứ? Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Công tước các hạng, ngài hiện tại có được hay không? Mời đến đi. Theo hê A tiếng mở cửa vang lên. Có gì ẩn đỏ cụ ai đẩy cửa ra đi đến, trong tay hắn lại còn cầm một chồng văn kiện. Vừa vào cửa, liền đối với Đỗ đố duy túi đầu biểu thị tôn kính, công tước các hạng, ngài muốn tin tức ta đã cho ngài mang đến, nhưng liên quan tới Solomon 72 trụ ma thần ghi chép, giáo hội nội bộ cũng không phải rất kỹ cảng, bởi vì những cái kia tồn tại đều là khái niệm lên, rất dễ dàng gây nên phi Đương nhiên, ngài đối với Solo Mon 72 trụ Ma Thần hiểu rõ, khẳng định so giáo hội còn nhiều hơn. Có lẽ ta không nên nói với ngài loại này nói. Nghe được cái này, Đỗ duy khẽ lắc đầu, càng là đối mặt tồn tại bí ẩn, thì càng phải gìn giữ một viên lòng kính sợ. Nếu như ngươi một khi cảm thấy hiểu rõ thành một loại át chủ bài, có thể để ngươi tiêu ngạo lý do, như vậy ngươi liền đã thất bại. Trong lời nói không để lại dấu vết dẫn dắt đến đối phương. Có gì ẩn đỏ củi ai nhìn xem Đỗ duy, ánh mắt càng phát sùng tính, ngài tư tưởng để cho người ta trầm tư. Nếu như ta có thể đi theo ngài bên người, nghe theo ngài dạy bảo liền tốt. Đây là lời nói thật mà Đỗ Duy nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác những cái này Thợ săn thực lực cũng không tính yếu mặc dù không có đạt tới ngày sau mặt thệ loại trình độ kia hoặc là vãn nghỉ tì giáo phái thành viên trình độ thế nhưng so toại lì tật giáo hội Thợ săn càng mạnh loại người này vậy mà đối với công thức các hạ như thế tôn sùng rất rõ ràng cái kia cùng mình giống nhau như lúc người thật không phải bình thường hiện tại tất cả mọi người cho là mình là hắn như vậy nguyên bản thời đại này hắn cuối cùng lại tại chỗ nào đâu không thể đợi quá lâu Đỗ Du dùng hơi nhẹ giọng điệu đối với có ẩn đọc cù gãi nói về sau sẽ có cơ hội nói xong lại tăng thêm một câu đúng rồi ta có cái tả linh phong thư bị ta bỏ vào bên ngoài điều tra tin tức nếu như ngươi gặp nó tuyệt đối không nên đối với nó động thủ có gì ẩn đỏ cụ ai nhẹ gật đầu được rồi các hạ sau đó hắn liền đem trong tay một chồng văn kiện đưa cho Đỗ Duy. những cái này chính là ngài muốn tin tức ta đi xuống trước ngài nếu như còn có phương diện khác yêu cầu mời nhất định hướng ta đề cập Đỗ Duy ừ một tiếng nói ra được rồi sau đó có gì ẩn đỏ cụ ai liền lui ra ngoài cái cửa lại mà Đỗ Du thì lật ra cái kia chồng văn kiện cẩn thận tra xét đập vào mi mắt chính là Số Solomon 72 trụ ma thần bí tria tiêu đề. Lật ra tờ thứ nhất. Bọn chúng cũng không tồn tại, nhưng chúng nó ngay tại bên người chúng ta. Quá khứ, tương lai, hiện tại, khi chúng nó xuất hiện thời điểm, chưa từng có người nào có thể thoát khỏi bọn chúng ảnh hưởng, chúng ta chỉ có thể không ngừng phản kháng, phản kháng, một mực phản kháng đến phần cuối của sinh mệnh. Như người ta như vậy người, chẳng qua là tiêu hao phẩm, chúng ta không phải là anh hùng, cũng không phải là thánh nhân, chúng ta chỉ là đi dưới ánh mặt trời, trong lòng bị hơi lạnh tấu xương thẩm thấu cái sắc không hồn. Đây là bài tựa, lại giống là tại Cương Khai. Đỗ Duy mặt không thay đổi tiếp tục nhìn xuống. Solomon 72 trụ ma thần xuất hiện, đã không cách nào đuổi theo ngực dòng, nhưng khi bọn chúng xuất hiện về sau, thế giới này liền có ác linh tồn tại. May mắn ban đầu ác linh cũng không nhiều, người sống cũng không nhiều, cho nên chúng ta có cơ hội thở dốc, thẳng đến tự săn xuất hiện, chúng ta mới có thể tượng trưng bắt đầu phản kháng. Ở giữa đồng dạng là một đoạn lớn giới thiệu. Những tin tức này, Đỗ Duy đều đã hiểu qua. Xuống chút nữa nhìn viết thì là, Solomon 72 trụ ma thần đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhưng này chút các tiền bối tượng trưng phản kháng, lại cho chúng ta lưu lại rất nhiều tin tức hữu dụng. Các ma thần đều là khái niệm lên, nhưng chúng nó ở giữa cũng có khác nhau, thậm chí còn có thể đối kháng, nhưng cái này cũng không hề là một tin tốt tốt, bởi vì trải qua dài dàng giặc tiếp xúc, chúng ta phát hiện 72 trụ ma thần bên trong, có cấp độ tồn tại. Dựa theo cấp độ phân chia, bọn chúng lần lượt là đế vương, đại công tước, nội các, tướng quân, vương, công tước, hầu tước, bá tước, tổng thống, quý công tử, ác ma, sử ma. Nhưng lẽ ra không nên có cấp độ tồn tại, bởi vì đây chính là tại chứng minh bọn chúng tồn tại. Cấp độ càng đến gần trước đến ma thần. Sự đáng sợ cũng liền càng cường đại, nhưng cũng may những cái kia tồn tại đáng sợ nhất cũng không có chân chính thành hình, chúng ta còn có cơ hội thở dốc. cho nên chúng ta có thể tiếp xúc đến, chỉ có bao quát vương về sau ma thần. Là ngươi nhìn đến đây thời điểm, ngươi có lẽ sẽ kinh khủng, có lẽ sẽ tuyệt vọng, nhưng xin nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là không có năng lực phản kháng, bởi vì cái kia mang theo mặt nạ nam nhân, giết chết rất nhiều tên ma thần. G1 chương 509, giữ yên lặng. Chương 509, giữ yên lặng. Liên quan tới Solomon 72 trụ ma thần tin tức cũng không phải là rất nhiều, nhưng lại để Đỗ Duy nhẹ nhàng tỏ ra mang theo mặt nạ nam nhân, giết chết quá nhiều tên ma thần. Ma ma thần lại là khái niệm lên tồn tại. Giải thích phản kháng là hữu dụng, con đường này đã có người tại đi. Đỗ Duy trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nói, tại ta biết tồn tại bên trong có thể làm được điểm này, có lẽ chỉ có cái mặt nạ kia người chế tạo. Mẹ sợ cùng nhạc phụ lo dần sợ đều nói qua mặt nạ người chế tạo sự tình. Đầu tiên, hắn tồn tại thời gian rất dài. Bởi vì vạn ỷ tỷ giáo phái là tại ác linh xuất hiện về sau đàn sinh, mặt nạ người chế tạo cũng vào lúc đó xuất hiện, sau đó hơn ngàn năm bên trong, hắn lần gần đây nhất xuất hiện thì là tại 500 năm trước. Hắn đến Hoạch Bạch gia tộc, lưu lại cái kia tiên đoán, đồng thời lại còn dặn dò Hoạch Bạch gia tộc, trông coi hắn lưu tại thành phố mà Xịt dưới nền đất đổ vận. Phán đoán một người cường đại, muốn theo rất nhiều phương diện vào tay. Thực lực là từ lực lượng cùng trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực tạo thành. Tham khảo mặt thẻ, cái này sống hơn 200 năm lão nhân, là Đỗ Duy cho đến nay gặp phải cường đại nhất tợ săn. Liên xem như dùng ác linh Đỗ Duy tư thái cùng hắn đối đầu, phần thắng cũng không phải rất lớn. Mặc dù có ác linh Đỗ Duy một mực ở vào suy yếu kỳ nguyên nhân, nhưng cũng có thể khứa cạnh chứng minh mặt thẻ tương thế. Dù sao, một người đánh 10 người. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng vẫn là sống thật tốt, mà mặt nạ người chế tạo thì càng đáng sợ, hắn sống ngàn năm năm tháng, và nghĩ tỉ giáo phái đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng không làm gì được hắn, bị một mực đè ép, cuối cùng là hạ người gì có thể mạnh đến loại trình độ này, hoặc là nói, hắn còn là người sao? Đỗ Duy trầm tư một hồi, theo trong quần áo xuất ra mặt nạ, hắn nhìn xem sâm bạch mặt nạ, bàn tay vướt ve băng lánh mặt ngoài, trong lòng có chút ít nhiều phức tạp, nhưng solo môn 72 trụ ma thần vẫn tồn tại như cũ, hắn cũng không có đem hết thẻ kết thúc, cho nên hắn hay là thất bại. Nói đến đây, Đỗ Duy bỗng nhiên nhíu những mày, bóng đen lập tức Bóng đen theo cái bóng của hắn bên trong đi ra, trên cổ lại còn buộc lấy cái màu đỏ, đỏ đại khí cầu, chỉ là bên trong vẹn nỉ và sẽ thẳng hề hình dáng, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thoạt nhìn, một màn này phi thường buồn cười, mà Đỗ Duy lại nhìn chòng chọc vào bóng đen. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bóng đen mở to vành vện tia máu con mắt, mở mịt nhìn mình chằm chằm chủ nhân. Nơi này cũng không phải là hiện thực. Tạm thời khi nó thật là đã qua cái nào đó đoạn thời gian, tạm thời xem như ta lại xuyên qua một lần. Cho nên ta hiện tại có một cái to gan ý nghĩ. Bóng đen méo một chút đầu, lấy nó có thể so với ngu ngốc trí thông minh thật sự là không hiểu rõ chủ nhân của mình cuối cùng muốn làm cái gì. Nhưng tiếp xuống, Đỗ Duy lại cấp ra đáp án. Hắn nói, theo ta được biết, các ma thần xuất hiện là nguyên thủy tín ngưỡng sản phẩm, là kinh khủng, là không biết. Ta trước đó nghĩ tới, nếu như ta có thể trở thành ma thần, như vậy ta có lẽ liền có thể đúng nghĩa xử lý bọn chúng. Nhưng hiện thực không xác định nhân tố quá nhiều, căn bản không thể khống. Mà lại làm như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người bởi vậy tử vong. Ta cũng không thích đi đến một bước kia. Nhưng bây giờ, ta tựa hồ có thực hiện ý nghĩ này tất cả điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, cũng chính là dạng này. Đỗ Duy có khả năng xuyên qua đến tới, cũng có thể tới đến một cái không gian quỷ dị. Nơi này có rất nhiều thợ săn. Nơi này là giáo hội đỉnh phong thời kỳ. Đồng dạng, nơi này có vìn đa giáo phái. Đỗ Duy nhìn xem bóng đen cùng màu đỏ khí cầu, trong mắt của hắn dị dạng càng phát ra nồng đậm. ta là Đỗ Duy, thân thể của ta, ý chí của ta đều không thể để cho ta biến thành ma thần. Nhưng không có quan hệ, ta còn có một thân phận khác. Ta muốn tạo cái thần. Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt. Đỗ Duy đem mặt nạ đeo ở trên mặt mình. Hắn nhắm mắt lại, có chút cúi đầu xuống, phái phát tán mắt che khuôn mặt nạ tuyến đầu. Cực độ khí tức âm lãnh từ trên người hắn tán phát đi ra, trực tiếp tràn ngập ở cả phòng. Mở mắt ra về sau, trong đó tràn đầy đen nhánh. Tay phải trên mu bàn tay hiện ra chính là mặt nạ đồ án. Ác Linh Đô Duy túi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, giọng điệu lạnh lùng nói ra, "Không, ta cũng không cần tạo thần, bởi vì đó thật là quá buồn cười." Trước mặt nó, bóng đen không ngừng run rẩy, nó lập tức lui về sau một bước, phản phất là không thể thừa nhận loại này cực đoan cảm giác các bách. Ác Linh Đô Duy nhìn xem bóng đen, trong mắt lộ ra một tia sắc ý, "Trước ngươi thập hai ta đao, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn." bởi vì ngươi sống đến nay nói ác linh đô duy vỗ tay phát ra tiếng theo cái kia trồng văn kiện bên trong lập tức bay ra rất nhiều trang giấy trên trang giấy vẽ lấy lôn lôn bản đồ một chút dùng đỏ vòng đánh dấu địa phương thì là vĩn đạ giáo phái phạm vi hoạt động đi thôi để vĩn đạ giáo phái người biết các nàng thần đi tới vít tỏ gì ạ thời đại các nàng hẳn là hô to tên của ta hướng ta dâng lên các nàng hết thảy mà ta lại chỉ muốn muốn sợ hãi của các nàng ác linh đô duy đối với bóng đen nói như vậy đồng thời chỉ chỉ mắt phải của mình rơi về sau tại cái kia màu đỏ khí cầu phía trên điểm một cái càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh vốn là bèn nhì và sệ bản thể màu đỏ khí cầu nội bộ nổi lên một con mắt hình dáng mặc dù mơ hồ không rõ nhưng cho người ta một loại phảng phất vật sống rẻ trà vu để cho người ta xem xét liền không nhịn được sinh lòng kinh khủng phảng phất con kia con mắt là một loại nào đó đáng sợ tồn tại đầu dạng tại thời khắc này như là ngớ ngẩn đầu dạng bóng đen lại bị bị hù nhẹ gật đầu nó thật sự là quá sợ hai ác linh đô duy sau đó lập tức dung nhập bóng dâm bên trong hoàn toàn biến mất không thấy mà ác linh đô duy làm xong những thứ này nó tháo xuống mặt nạ tiện tay nắm nện bước u nhã bộ pháp tuấn về cửa ra vào đi tới bên ngoài đã có người chú ý tới nơi này dị thường tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến ác linh đỗ duy lộ ra châm chọc nụ cười nó thấp giọng nói ra công tước tên ta là đỗ duy ta không cần cái gọi là kiếp trước cũng không quan tâm cái này cái gọi là đã qua cho dù đó là thật cũng chỉ có thể công tước là ta mà không phải ta là công tước theo nó đi tới cửa chất gỗ đến cửa phòng tự động mở ra thật giống như có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động động dạng ác linh đỗ duy cất bước đi ra ngoài trong hành lang có gì ẩn đọa củái mười đến tên thợ săn mặt lộ vẻ kinh hoàng nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ác linh đô duy thời điểm lập tức nhẹ nhàng thở ra công tước các hạ vừa mới chúng ta cảm giác được ngài bên này giống như xuất hiện một cái tồn tại hết sức khủng bố cái kia đã siêu việt ma linh có phải hay không chuyện gì xảy ra còn có con mắt của ngài chuyện gì xảy ra ngài khí chất cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống ngài ngài ác linh đô duy nhìn xem bọn hắn giọng điệu yêu nhã nói ra ta theo trong ánh mắt của các ngươi thấy được nghi hoặc cùng kinh khủng nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện đó chính là giữ yên lặng quy một chương năm kinh khủng Trước năm 110, kinh khủng. Có gì ẩn đỏ cũ ai cảm thấy, hắn đời này trải qua sự tình cùng người, có thể cho hắn mánh liệt như thế lạnh leo thấu xương. Hắn nhìn trước mắt công tức các hạ, đáy lòng hiện ra một loại xuất phát từ bản năng kinh khủng. Loại này kinh khủng để hắn nhịn không được run rẩy, nhịn không được cúi đầu xuống, không dám cùng lấy đối mặt. Đồng thời, trước mắt tên này tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là bất kể đối phương làm cái gì, nói cái gì, đều phải như vậy quỷ dị đạo giác. Tại thời khắc này, lệ thuộc vào giáo hội hơn 10 tên tợ săn tất cả đều cúi đầu, giữ im lặng. Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ âm trầm lê tẩm linh đỗ duy lại phảng phất giống như không nghe thấy, nó nhìn trước mắt những cái này thợ săn, giọng điệu bình tĩnh nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ tại nơi này đợi thật lâu, vì đại giáo phái sự tình, ta sẽ đi giải quyết. Về phần các ngươi, các ngươi chỉ cần chờ đợi chuyện kết thúc, trừ cái đó ra các ngươi cái gì đều không cần đi làm. Nói xong, ác linh đỗ duy cất bước đi ra ngoài, bước tiến của nó rất nhàn nhã. khắp lơ đang theo có gì ẩn đọa cục ải, lại đến những người khác bên người lướt qua, mà những người này bản năng nhường đường ra, thối lui đến hai bên, thái độ cực kỳ khiêm tốn, tất cả cử động đều là theo bản năng. Hết thảy vốn nên là dạng này, đợi Ác Linh Đỗ duy rời đi về sau, có gì ân đỏ cụ ai dẫn đầu hé miệng, thật dài thở ra một hơi, sau đó lại đống nhiên làm mấy cái hít sâu, lồng ngực chập trùng bất định. những người khác cũng giống như vậy, ta vì sao lại như vậy sợ hãi? ta cũng giống vậy, vừa mới cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì công tức các hạ cho ta cảm giác, tựa như là hoàn toàn biến thành người khác giống như, cái này cùng chúng ta biết đến tin tức hoàn toàn không khớp, hắn cuối cùng là thế nào? đám người ngươi một lời, ta một câu, nhịn không được nói ra đấy lòng tâm tình rất phức tạp. có gì ân đọ cụ ấy nghe những lời này, sắc mặt trắng bệnh nói ra ta không biết nên nói thế nào, nhưng công tức các hạ cho ta cảm giác thật sự là quá kinh khủng, hắn giống như cùng chúng ta hoàn toàn hoàn toàn khác biệt. Nói đến hoàn toàn khác biệt thời điểm, có gì ẩn đỏ cụ hài giọng điệu dừng một chút. Hắn cực kỳ chật vật phun ra cuối cùng một đoạn văn ngữ, trong mắt mang theo không che giấu được hoảng sợ. Sở Dĩ bảo hoàn toàn khác biệt cũng không phải là trên thực lực, mà là loại kia quần thể bài dị trực giác. Những người còn lại cũng cắn răng nói, chúng ta nhất định phải đem trong chuyện này báo đem giáo hội, công tức các hạ giống như xuất hiện vấn đề, vừa mới thậm chí cho ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tào giác. Nhất định phải lên báo giáo hội. Thế nhưng là. Thế nhưng là hắn rõ ràng chính là công tức các hạ. Nếu như hắn thật xuất hiện vấn đề, vì cái gì vừa mới không giết chúng ta, còn muốn chúng ta giữ yên lặng, còn muốn đi giải quyết vì đả giáo phái. Cái này, dù sao chuyện này rất không đúng. Ta biết công tức các hạ mặc dù tính cách lãnh đạo, nhưng cũng không lãnh huyết, còn có loại kia khí chất thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn đều đang nói công tức các hạ vấn đề, đồng thời lại còn bắt đầu thảo luận. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới, tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, một trường ấu vàng phong thư, chính lặng yên không tiếng động ghi chép hết thảy. Đúng thế, tựa như ác linh đô duy nói như vậy nó không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình tận lực bại lộ chính mình sơ hở ngoại trừ nó khinh thường ngụy trang bên ngoài còn có hướng dẫn những người khác điểm ra khác biệt tin tức mục đích một bên khác ác linh đỗ duy hành tàu tại victoria thời đại london trên đường cái nó hai tay đút túi đánh giá hết thảy chung quanh đi ngang qua sa Phu, mặc đồng váy nữ nhân cùng những quý tộc kia thân sĩ ăn mặc nam sĩ hết thảy bị nó xem ở đáy mắt ta thấy được rất nhiều chuyện thú vị vật nó nói như vậy lại chú ý tới đi ngang qua công nhân không người mệt nhọc bán lấy khổ lực sau đó nó liền nói ra đây là ta lần thứ nhất đánh giá thế giới ta thấy được mặt tốt, cũng nhìn thấy một mặt xấu, nhưng cái này cùng với ta mà nói, đều là tươi mới. Từ đầu đến cuối, ác linh đỗ duy đều không có chân chính cấp đi thân thể. dung hợp về sau, nó cùng nhân loại nó không phân khác biệt. bây giờ, nó đến nơi này, nó thấy được hết thảy. Chóp mũi người được chính là sau cơn mưa rớt át không khí, dưới chân dẫm lên chính là kiên cố mặt đường. ác linh đỗ duy từ trong túi lấy ra cái bật lửa cùng thuốc lá. xích hồng ngọn lửa tản ra âm lánh lạnh lẽo. thuốc lá bị nhen lửa. ác linh đỗ duy hít một hơi, sau đó nó cao mày lại đem ném lên mặt đất. ta không phải rất thích cái mùi này thượng như ta không thích thế giới này đồng dạng. đang khi nói chuyện, ác linh đô duy đi vào trong đám người, mở nhạt dưới bầu trời, thân ảnh của nó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. một bên khác, london thành phố cũng dần dần tiến vào ban đêm. thời đại này cùng trong sách vở miêu tả cũng không giống nhau, bầu trời mở nhạt giống như là khó tin một tầng băng gạt. hơi thấp nhiệt độ không khí để rất nhiều người tại ban đêm muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể phủ thêm vài nỉ áo khoác. tại một đầu ấm mũ trong ngõ nhỏ, đột nhiên truyền ra một tiếng thống khổ tiếng gì, giống như là bị người che miệng lại. đi đến nhìn. Trong bóng tối, ba tên mặc màu đen áo dài, mang theo mũ trùm, dáng người điển chuyển nữ nhân vây tại một chỗ. Các nàng là vịn đệ giáo phái tà giáo đồ. Ở thời đại này, bởi vì thiếu trật tự quản chế, rất nhiều người cũng không có ý thức được tà giáo đáng sợ. Bởi vậy, các nàng không kiêng nệ gì cả. Trong không khí loáng thoáng tràn ngập ra nồng đượm mùi máu tươi. Trong đó một tên nữ tử thấp giọng mắng một câu, "Đáng chết, cái này heo máu tươi tại ta trên quần áo." Có người thúc giục, "Đừng oán trách, mau đem thi thể mang đi, thật vất vả tìm tới một cái thích hợp kẻ lang thang, chúng ta không thể bỏ qua đêm nay như thế." A ca diện đại nhân đã không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta nhất định phải tăng tốc tỉnh lại vì đã bọn họ tốc độ. Đối với vịn đà giáo phái tới nói, các nàng tín ngưỡng vịn đà bọn họ là một cái khái niệm lên xương hô. Không biết, khiến người sợ hãi đều bị các nàng phân loại đến vịn đà bọn họ bên trong. Có thể lý giải thành, thư của các nàng ngựa là điên cuồng. Dễ dàng nhất đi cực đoan. Ba tên tà giáo đồ không nói thêm gì nữa, các nàng phân công minh xác, nhanh chóng đem trên mặt đất một bộ bị xóa hầu thi thể cất vào trong ba bố. Nhưng vào lúc này, lên tiếng trước nhất nói chuyện nữ tử kia lại kinh hô một tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì quỷ đồ vật? nàng chỉ vào trong ngõ nhỏ cực kỳ âm u nơi hẻo lánh trong bóng tối có hai điểm đỏ sắc quang mang như ẩn như hiện còn lại hai người theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn sang sắc mặt lập tức biến đổi ác linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này trước đó rõ ràng không có mới đúng lời mặc dù là nói như vậy nhưng ba người không chút kinh hoàng victory à thời đại không chỉ là giáo hội thời đỉnh cao đồng dạng cũng là cái khác tà giáo mạnh nhất gặp thời sau một người trong đó liền lấy ra một cây trù thủ đồng thời người này tiến vào ác linh hóa bên trong nhưng một giây sau sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi linh thị trạng thái dưới Nàng nhìn thấy một cái hình người hình dáng bóng đen, mở to vành vện tia máu con mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Đồng thời, cái bóng đen kia lại còn cầm hai thanh đao nhọn, trên cổ vực lấy một cái màu đỏ khí cầu. Tại khí cầu bên trong, có một con mắt hình dáng. Quy một chương 511, bóng đen ca thích nhất vận khăn mặt. Chương 511, bóng đen ca thích nhất vận khăn mặt. Trong nó nhỏ, máu tươi tràn ngập, tung tóe khắp nơi đều là. Trên vách tường, trên mặt đất. Thanh hôi để cho người ta buồn nôn. Ba bộ thi thể không đầu nằm trên mặt đất, đầu không cánh mà bay, theo tứ chi đến thân thể tất cả đều xoay thành một đoạn, biến hình lấy thoạt nhìn tựa như là từng đoạn từng đoạn khăn lụa. Nơi hẻo lánh bên trong, bóng đen cầm trong tay hai thanh đao nhọn, biến mất tại hắc ám bên trong. Thứ khi đi theo Đỗ Duy về sau, bóng đen liền thành chính công công cụ. Ai cùng Đỗ Duy có thủ, nó liền giết hai. Cho dù là bị tự nguyện cũng giống như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật Đỗ Duy cũng không phải là vì đã giáo phái Khắc Tinh, bóng đen mới lạ. Nó vẫn là ác linh thời điểm, giết tà giáo đồ hàng xóm, cùng đến đây báo thù cái kia 20 tên tà giáo đồ. Lại sau này, Đỗ Duy cần để cho nó mạnh lên. Trước trước sau sau Bóng đen đại khái giết 2 3 trăm tiên vịn đa giáo phái người, lại thêm màu đỏ khí cầu liền trên người nó. Coi nó là làm ác linh đối đãi, quả thực là ngu xuẩn nhất sự tình. Bóng đen giết chóc cũng không phải là chẳng có mục đích. Lấy nó có thể so với ngu ngốc trí thông minh, mặc dù lý giải không được chủ nhân của nó mục đích làm như vậy, nhưng cái này không trở ngại nó kiên định đi chấp hành. Nếu nó đầy đủ thông minh, nó có thể sẽ cảm thấy, nhân loại chủ nhân khả năng còn có thể cùng chính mình giảng đạo lý, ghê tẩm linh chủ nhân lại chỉ cần kết quả. Chuyện như vậy lại còn phát sinh ở địa phương khác. Phàm là có vịn đa giáo phái người xuất hiện, bóng đen liền sẽ tìm tới các nàng đồng thời bắt đầu giết chóc, chỉ là nó cũng không phải là mỗi lần đều toàn giết sạch, mà là lưu lại một cái người sống. Dù sao, kinh khủng là cần phải đi chuyên bá, không còn so đồng loại tự mình cầu thuận, càng thêm để cho người ta vững tin. London trong thành phố một chỗ lộ thiên quảng trường chỗ. Lúc này, bóng đêm chính động. Đã đến đêm khuya, xung quanh không có một ai. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một tiếng đinh đương thanh vang. Cống thoát nước nắp giếng khép lại. London thành phố cống thoát nước rất rộng rãi, là đủ dung nạp một cái nam nhân trưởng thành ở bên trong tự do ghé qua. Mà bây giờ trong công thoát nước bộ bốn phương thông suốt, rất nhiều mặc quần áo màu đen tà giáo đồ đánh lấy rồi hỏa đèn đi trong bóng đêm, Góc áo của các nàng lỡ súng. Đó là bởi vì luôn luôn thành phố vừa xuống một trận mưa lớn, trong đường cống ngầm tích xúc nước bẩn tạo thành. Theo những cái này tà giáo đồ đi vào một chỗ tương đối rộng rãi không gian, Liên nhìn thấy chính là toàn bộ công thoát nước đầu mối then chốt chỗ bị cố ý phá hư, đã thông nối liền thành một mảnh, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía khắp nơi đều dùng máu tươi vẽ lấy lục mang tinh đồ án, cùng một chút xem không hiểu tối nghĩa pháp trận. Nơi này đang cử hành một trận hiến tế nghi thức, nhưng làm vĩnh tà giáo phái người lãnh đạo. A cả Dẹt khi nhìn đến cuối cùng một đợt giáo đồ đến về sau, khí tức trở nên mười phần đẫm trầm. Hắn đứng ở trong đám người ường, A Sích nói, "Vì sao lại thiếu đi nhiều người như vậy, ai có thể nói cho ta các nàng cuối cùng đi nơi nào?" Hiến tế nghi thức tuyệt đối không cho phép không may xuất hiện, vì cái gì còn có người sẽ phạm dưới loại sai lầm cấp thấp này. Hôm nay qua 12 giờ về sau, vì đa giáo phái liền muốn mở ra hiến tế nghi thức, tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần bên trong một vị. Các nàng đã thử rất nhiều lần, lần này là có khả năng nhất thành công một lần. Lúc này, có người há to miệng nói ra, "Xin ngài bớt" Dựa theo thời gian nước định, những người khác hẳn là đều đã đến. Có thể là bởi vì tế phẩm xảy ra vấn đề. À cả gia không vui nói, ta nói qua, liền xem như cũng không đủ tế phẩm, người cũng nhất định phải trình diện. Hiện tại giáo hội những thợ săn kia đã chú ý tới chúng ta hoạt động, bọn hắn đang bên ngoài không ngừng tìm kiếm tung tích của chúng ta. Thậm chí, bọn hắn còn xin đến vị kia công tử các hạ, cái khắc cường đại tồn tại cũng đang hướng nơi này chạy đến. Nếu như bởi vì các nàng dẫn đến vị trí của chúng ta bại lộ, hết thảy cố gắng đều đem vào ví. Tình lại ma thần là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, không ai có thể không trả giá đắt, cũng không phải là tương đối mặc kệ thành công hay là thất bại, đối với vịn đại giáo phái tới nói đều là đả kích cực lớn. lúc này tà giáo đồ môn hậu phương đung nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. người còn chưa tới, ngay tại hô to xảy ra chuyện, london thành phố xuất hiện một cái hư hư thực thực ma linh tồn tại, nó thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta rất nhiều người đều chết tại nó trong tay. hạ cạ dẹt tìm theo tiếng nhìn lại, tà giáo đồ môn riêng phần mình tách ra, đem người phía sau lộ ra. hết thảy bảy tên tà giáo đồ, các nàng đều là thợ săn, nhưng lúc này tư thái lại chật vật tới cực điểm, không phải thiếu cánh tay chính là tay gãy, còn có người đã mất đi con mắt. Toàn thân dính đầy máu tươi, cuối cùng xảy ra chuyện gì ma linh luôn luôn lúc nào có ma linh tồn tại qua. À cả dẹt giọng điệu Phi thường phẫn nộ, hắn cảm thấy những người này ở đây nói dối, bởi vì trong khoảng thời gian này, Vin Đại Giáo phái tìm kiếm rất nhiều tin tức, luôn luôn liền ác linh tung tích đều rất khó tìm đến, chớ nói chi là ma linh, loại này tồn tại một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ có rất nhiều thợ săn đi tới tiêu diệt. Những cái kia bị bóng đen buông tha, tà giáo đổ môn kêu thảm, các nàng phát ra từ nội tâm kinh khủng, run rẩy nói ra, nó là một cái bóng đen, nó cầm trong tay hai thanh đao nhọn, chúng ta ý đồ chống cự, nhưng căn bản là vô dụng. Trên cổ của nó lại còn buộc lấy một cái màu đỏ đại khí cầu, khí cầu bên trong có một con mắt, ta không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung con kia con mắt đáng sợ, nó tựa như là ma quỷ con mắt. "Vì đã bọn họ a, đây là các ngươi trừng phạt sao?" Những người này thần sắc phi thường kinh khủng, chỉ là trong lời nói lộ ra tin tức, liền để những người còn lại lo lắng bất an. Mỗi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Mà ạ Cạ Dẹt thì cắn răng nói ra, "Vì đã bọn họ chưa từng sẽ trừng phạt thành kính tín đồ, chuyện này ta sẽ đi giải quyết, một tên ma linh mà thôi, nó phải chết." Lấy ạ Cạ Dẹt thực lực, lại thêm vị đà giáo phái trợ săn, Giết chết một cái ma linh cũng không phải là việc khó gì, cho dù kia là bóng đen, nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là. Tại ánh đèn tỏa ra bóng dâm nơi hẻo lánh bên trong, một đôi vằn vện tia máu con mắt chính nhìn chòng chọc vào các nàng. Bóng đen ngay ở chỗ này, cuốn quanh ở nó trên cổ màu đỏ khí cầu bên trong, con kia con mắt hình dáng trở nên càng phát ra rõ ràng. Kia là ác linh Đô Duy lưu lại thủ đoạn, tựa hồ để cho người ta rất khó chú ý tới bóng đen, cũng rất khó phát hiện ác linh Đô Duy từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó, hờ hững quan sát đến bọn hắn đến nhất cử nhất động. Ác hạ dẹt thanh kiếm khiến người khác cảm tâm rất nhiều chỉ là tâm tình sợ hãi, lại lặng yên không tiếng động tại tất cả mọi người đáy lòng cắm rễ nảy mầm bắt đầu hiến tế đi đã tiến hành đến một bước này tuyệt đối không thể dừng lại. ạ cả ren chán ghét nhìn xem cái kia bảy tên tà giáo đồ thợ săn vung tay lên một cái lập tức liền có người đem lấy khống chế lại vì cái gì các ngươi muốn làm cái gì ta thế nhưng là chủ giáo bảy tên thợ săn giọng điệu phi thường hoảng sợ ạ cả ren lại lạnh lùng nói các ngươi cũng không có mang đến đầy đủ tế phẩm đã bị vín đa bọn họ bất mãn đa dạng này cái kia thiếu khuyết tế phẩm liền từ các ngươi đến bổ sung bóng râm bên trong màu đỏ khí cầu bên trong con kia con mắt, đung nhiên chậm rãi nhắm lại. quy một chương 512, các ngươi thần trở về. chương 512, các ngươi thần trở về. London thành phố cao nhất tháp nhọn bên trên. ác linh đô duy ngồi lặng lọng, nó một cái tay chống đỡ cái cằm, túi đầu nhìn phía dưới lùi tới hết thảy. đung nhiên, giống như là cảm nhận được cái gì giống như. ác linh đô duy nhắm lại mắt phải, chờ lại mở ra thời điểm, trong con ngươi đen nhánh, mang theo một tia dị dạng chấn động. ạ karen, vị giáo phái đồ. victoria thời đại các ngươi, cùng hơn hai năm sau các ngươi, khác biệt duy nhất chính là lực lượng cao thấp. Trừ cái đó ra, ta từ trên thân các ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì để cho ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng địa phương. Ta chỉ có thấy được ngu muội vô tri. Nói. Ác linh đô duy theo tháp nhọn lên ngã xuống. Thân thể của nó cấp tốc truy lạc, xẹt qua không khí, mang theo mãnh liệt tiếng rít. Phía dưới rất nhiều người đi đường nhìn thấy màn này, ao ạt phát ra hoảng sợ thét lên. Nhưng một giây sau, ác linh đô duy biến mất không thấy gì nữa. Những người kia mở mịt nhìn dưới mặt đất, lại ngẩng lên nhìn hướng lên không khí. Không biết vì cái gì, đáy lòng của bọn hắn dần dần bò đầy một hơi khí lạnh. Một màn này, tựa hồ đang biểu thị cái gì hắc ám trong cống thoát nước. cục cục tiếng bước chân vang lên. ác linh đô duy mặt không thay đổi đi ra. tại bên cạnh của nó, lơ lửng thì là một trương ố vàng phong thư. hiện tại, mục đích của nó là vín đại giáo phái. nhưng lại cũng không có lựa chọn trực tiếp xuất hiện. mà là lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, chậm rãi tiến lên. phong thư đối với cái này mười phần nghi hoặc. chủ nhân vĩ đại, ngài vì sao dùng phạm nhân phương thức hành động, ngài hoàn toàn có thể thuận nhìn thấy hiện tại vín đại giáo phái mặt người trước tiếp nhận các nàn quỷ lệ. ác linh đô duy bộ pháp vẫn như cũ, nó lạnh lùng nhìn thoáng qua phong thư không nói gì. chỉ một cái lướt mắt, liền để phong thư bị hủ run lẩy bẩy có lỗi với chủ nhân là phong thư sai phong thư không nên hỏi ngài loại này ngu ngốc vấn đề phong thư nhất định đuổi nhất định đuổi ác linh đô duy lúc này mới thu hồi ánh mắt chỉ là cái kia âm linh cảm giác lại trở nên càng thêm ngưng trọng chủ nhân ngài rời đi về sau những cái kia giáo hội thợ săn đang không ngừng nói cùng công tức các hạ có liên quan tin tức phong thư siêu tập rất nhiều nhưng phong thư sở dĩ hiện tại liền trở lại ngài bên người, là bởi vì phong thư phát hiện một kiện ngài khả năng không có cách nào tiếp nhận sự tình ác linh đô duy mặt không biểu tình nói là như thế này Phong thư phát hiện, bọn hắn trong miệng công thức các hạ, khả năng không phải ngài, hẳn là một cái khác ngài. Ác Linh Đô Duy không lạnh không nhạt nói, có đúng không? Nó tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng căn bản không thèm để ý. Đúng vậy, bọn hắn đối với công thức các hạ miêu tả, cùng khí chất, hành vi lên hình dung, cùng nhân loại ngài có thể đối ứng bên trên, thế nhưng là cùng ngài liền hoàn toàn không khớp. Mà lại, bọn hắn lại còn thông chi giáo hội, nói là muốn phái người tới, bởi vì bọn hắn cảm thấy tình trạng của ngài bây giờ rất không thích hợp, có muốn không để bóng đen đem bọn hắn toàn xử lý a? Bóng đen loại kia nướng ngẩn, liền thích hợp làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Ác Linh Đô Duy cười lạnh một tiếng, tại sao muốn giết chết bọn hắn? Phong Thư ngậm, Ngài chẳng lẽ không lo lắng bọn hắn sẽ phá hư kế hoạch của ngài sao? Ác Linh Đô Duy cười lạnh không chỉ, bọn hắn vốn là ta trong kế hoạch một bộ phận, làm ta xuất hiện thời điểm, thời đại này chỉ có thể có một cái ý chí, kia chính là ta ý chí. Thất bại là cái gì? Thành công lại là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của ta cũng không phải là bọn hắn, mà là Solomon 72 trụ ma thần. Phong Thư bừng tỉnh đại ngộ, nó cảm thấy mình lại đã hiểu, không hổ là ngài, những cái kia giáo hội thợ săn Hiện tại còn tưởng rằng ngài sẽ giúp bọn hắn đối phó vìn đã giáo phái đâu, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra, ngài mới thật sự là nhân vật phản diện. Tất cả mọi người sẽ trở thành ngài quân cờ, trở thành ngài kế hoạch một vòng. Phong Thư cảm thấy bọn hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đồng thời, Phong Thư cũng ở trong tối nghị kia lấy, ác linh chủ nhân so với nhân loại chủ nhân muốn tốt ở chung nhiều lắm, nhân loại chủ nhân thích bóng đen tên ngu ngốc kia, ghê tởm linh chủ nhân lại đối với bóng đen thái độ phi thường hỏng bét, xem ra ta Phong Thư về sau nhất định phải ôm chặt ác linh chủ nhân ủi, sớm muộn cũng có một ngày thay thế bóng đen địa vị. Lúc này Phong thư lại bay tới Ác Linh Đỗ Duy trước mặt. "Đúng rồi chủ nhân, chúng ta hiện tại là muốn làm gì? Kế hoạch của ngài lại là như thế nào đâu cần Phong thư thay ngài chia sẻ sao?" Ác Linh Đỗ Duy hờ hững nói, "Ngươi rất muốn thay ta làm việc." Phong thư định nọt vô cùng run lên. "Có thể vì ngài làm việc là Phong thư vinh hạnh, dù sao Phong thư là ngài trung thành nhất cho săn." Ác Linh Đỗ Duy cười, "Tốt, nếu nói như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ngươi đi thay ta giết người. Ngài muốn giết ai?" Ác Linh Đỗ Duy tối đầu, nhìn xuống Phong thư, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Đỗ Duy." "A giết ngài nhân loại ngài sao cái này?" Phong thư làm không được a không, phong thư không dám, phong thư thật không dám a, ác linh đỗ duy thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc, nhân loại ta chính là ta, ta chính là đỗ duy, ta muốn ngươi giết người trên thực tế là chính ta, nhưng đừng đi sợ hãi, ta muốn ngươi giết chết chỉ là một cái tên, mà lại, này sẽ là tại kế hoạch thất bại về sau, phong thư hoàn toàn theo không kịp ác linh đỗ duy ý nghĩ, phong thư không hiểu, kế hoạch của ngài làm sao lại thất bại đâu, ác linh đỗ duy bình tĩnh nói, bởi vì vốn là hẳn là thất bại, từ lâu đến cuối. Ta liền chưa nói qua kế hoạch sẽ thành công, ta cần một cái thất bại kế hoạch xem như mồi nhử, đem Solomon 72 trụ ma thần dẫn ra. Ngài, ngài, Phong Thư có chút không cách nào đuổi theo ngài tư duy, ngài cuối cùng muốn làm gì chẳng lẽ không phải muốn lấy được hết thẻ đáp án, hoặc là thành thần sao? Ác Linh Đỗ Duy không có trả lời, nhưng nó trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Nó thật sự là muốn lấy được đáp án, mặc kệ là công tức các hạ, vẫn là bạn gái mình Alex, lại hoặc là Solomon 72 trụ ma thần bí mật. Nhưng bây giờ, tiến vào địa ngục chi môn về sau, vậy mà hư hư thực thực đi tới Victory ạ thời đại cái này khiến nó cảm thấy phi thường buồn nôn, tựa như là vận mệnh bị tùy ý điều khiển, để cho người ta như muốn buồn nôn. cho nên, ác linh đô duy muốn thay cái xáo lộ. nếu như đây là một trò chơi, vậy nó muốn chuẩn bị là bản. chỉ là, ta hiện tại quá hư nhược. ác linh đô duy vu tay, nhìn thoáng qua trên mu bàn tay mặt nạ đồ án, trong con ngươi đen nhánh không mang theo mảy may tình cảm. một giây sau, mặt nạ đồ án biến mất xuống dưới, thay vào đó thì là một cái cán cân hình dáng. một bên phong thư nghe nói như thế, nó bản năng nghĩ đến lần trước, ác linh chủ nhân nói như vậy thời điểm, thiện tay bóp nát một cái cự đại pho tượng ai mẹ hắn tin a? Lúc này, con đường phía trước đống nhiên trống trải. mùi máu tươi gây mũi. Ác Linh Đô Duy bình tĩnh đi tới, phong thư theo sát sau lưng nó. Cục cục cục tiếng bước chân vang lên. Nhưng quỷ dị chính là, đang tiến hành hiến tế vì đã giáo phái đồ bọn họ, lại phản phất căn bản nghe không được, cũng không nhìn thấy Ác Linh Đô Duy đồng dạng. Bóng dâm bên trong, bóng đen tựa hồ cảm nhận được Ác Linh Đô Duy đến. Nó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã lấy bóng dâm hình thức, phản phất dòng nước, dung nhập Ác Linh Đô Du đến ảnh từ bên trong. Nhìn trước mắt một màn, Ác Linh Đô Du lạnh lùng nói ra, ta nhìn thấy các ngươi đang sợ hãi một cái mắt. Vìn Đa giáo phái tất cả mọi người đấy lòng không hiểu phát lệnh. Các nàng tựa hồ nghe đến một thanh âm. Trong đầu cũng hiện ra một đôi âm lảnh vô tình con mắt hình dáng. Cái này, đây là Vìn Đa bọn họ đáp lại sao? Quy một chương 513, quy xuống. Chương 513, quy xuống. Vìn Đa bọn họ là cái gì? Là Tà giáo môn đồ tín ngưỡng thần. Như vậy bọn chúng sẽ cho cùng tín đồ lấy đáp lại sao? Đáp án là phủ định. Nhưng Ác linh Đỗ Duy liền không đồng dạng. Tại trận này hiến tế nghi thức bên trong, Ác linh Đỗ Duy đi đến Tà giáo môn đồ ở giữa. Nó đứng tại cái kia lục mang tinh pháp trận trong ở giữa, Hờ Hưng đánh giá hết thảy. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tất cả Tà giáo đồ đều không thể phát giác nó tồn tại, thậm chí cả A ca Dẹt cũng giống như vậy. Đối với ác linh Đỗ Duy mà nói, nó rất không thích Tà giáo, bởi vậy lúc trước mới có thể đem Vĩnh Đa giáo phái tất cả mọi người đều biến thành ác linh, biến thành nó lực lượng nơi phát ra một trong. Mà bây giờ, nó chuẩn bị làm sự tình cùng trước đó đồng dạng nhưng cũng có chút không giống. Thay thế cái gọi là Vĩnh Đa bọn họ, vặn vẹo bọn chúng khái niệm, chuyển biến đến trên người mình. Đơn giản một điểm nói, chính là mặc giáp thanh thần. Đây là ác linh Đô duy tại biết Solomon 72 trụ ma thần sinh ra từ nguyên thủy tín ngưỡng về sau, trong đầu xuất hiện ý nghĩ để bóng đen đi giết tà giáo đồ, đi phá hư trận này tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần ý thức, chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo, một cái để các nàng cảm giác được, các nàng thần tại bất mãn khúc nhạc dạo. Thế là tại thời khắc này, toàn bộ hiến tế chàng cảnh bên trong kia sáng thoáng cái mở đi, màng lớn bóng dâng theo ác linh Đô duy dưới chân bắt đầu giống như thủy triều lăn tràn, đem tất cả tà giáo môn đồ bao trùm ở bên trong, đứng núi chịu sao chính là Akazet, hắn làm vĩn đả giáo phái người lãnh đạo lập tức cũng cảm giác được vùng đi không được lạnh léo dọc theo làn da lỗ chân lông thẩm thấu nhập ngũ tạng lục phủ nhịn không được dùng mình một cái trong viện đại giáo phái ạ cạ dẹt cái tên này là có tiên tri ý tứ nhưng bây giờ ạ cạ dẹt lại cảm giác được tương lai hỗn loạn tương mừng hắn chỉ có thấy được một vùng tăm tối trong bóng đêm tựa hồ có một cái cự đại màu đen vững toạ, mặc áo đen nam nhân tư thái nhàn nhã ngồi ở phía trên một cái tay chống đỡ cái cằm hờ hứng hai con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình nam nhân hình dạng bị hắc ám chỗ chê lấp căn bản thấy không rõ nhưng cho dù là dạng này lại đem à cạ dẹt một loại vô cùng sợ hãi muốn cúng bái xúc động chuyện gì xảy ra à cạ dẹt trong đầu hiện ra nồng đấm nghi hoặc hắn đột nhiên cảm giác được trận này hiến tế nghi thức xuất hiện vấn đề chuẩn xác mà nói là vừa vẫn bắt đầu liền phát sinh cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt sự tình cái khác tà giáo môn đồ cũng đều hoảng loạn ta thấy được một đôi mắt ta giống như nghe được âm thanh nào đó vừa mới không phải có người nói gặp một cái ma linh cái kia ma linh trên người màu đỏ khí cầu bên trong liền có một con mắt tồn tại sao chuyện này quá đáng sợ vì đại bọn họ a Xin ngài đem thành kính tín đổ một điểm gợi ý đi. Nghe nói như thế, A Cạ dẹt sắc mặt có chút tế nhị, hắn vội vàng dùng trang nghiêm giọng điệu nói ra, vì đã bọn họ đã cho ta gợi ý, chúng ta thần trong bóng đêm nhìn chăm chú lên chúng ta, nó ngồi tại vương tọa bên trên, xem chúng ta nhất cử nhất động. Cho nên chúng ta hẳn là tiếp tục hoàn thành trận này hiến tế nghi thức, tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần, để nó cảm thấy vui vẻ. Tiếng nói rơi xuống đất về sau, còn lại tà giáo môn đồ không còn bối rối, các nàng sớm đã bị tê não. Mỗi người đều quen thuộc ngủ con theo. Đã A Cạ dẹt nói như vậy, như vậy sự tình khẳng định chính là như vậy. Thế là Hiện tế nghi thức tiếp tục tiến hành, Nương theo lấy máu tươi hội tụ, thi thể bị cất đặt tại cực lớn lục mang tinh đồ án bên trong. Trang nghiêm đoan trang tiếng ngâm sướng bắt đầu vang lên. A ca dẹt trong lòng phi thường kích động, hắn sở dĩ muốn tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần, nhưng thật ra là muốn đi nghiên cứu những cái kia tồn tại lực lượng, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được, liền có thể đem rút ra một bộ phận. Đây là một cái điên cuồng lại lớn mật ý nghĩ, chỉ cần thành công, có lẽ hắn có thể hóa thành một loại nào đó quỷ dị tồn tại cũng khó nói. Đúng thế, cùng tất cả tà giáo đều không quá đồng dạng chính là, vị đại giáo phái rất thích đi nghiên cứu. Nghiên cứu chế tạo ác linh, nghiên cứu chế tạo tà linh. Mà tại hư hư thực thực đã qua vít to thời đại, các nàng muốn nghiên cứu Solomon 72 trụ ma thần, chỉ là, đó căn bản không có khả năng thành công. Ác linh Đỗ duy nhiều hứng thú nhìn xem trận này nghi thức tiến hành. Thời gian dần qua, nó thật cảm thấy một cái kinh khủng ý chí tựa hồ chấn động như vậy thoáng cái, Liên phảng phất thâm thúy hải dương dưới đáy, cái kia hắc ám nhất địa phương đáng sợ nhất, có đồ vật gì đang nổi lên lên. Đây chính là Solomon 72 trụ ma thần sao? Ác linh Đỗ duy ở trong lòng nói như vậy, nó theo thói quen so sánh thoáng cái chính mình cùng thực lực của đối phương trên lệnh thật sự là yếu đi rất rất nhiều, căn bản không phải một cái khái niệm. dù sao, nó hiện tại đối mặt không phải ác ma nữ tu, cũng không phải hoàng kim tăng cân, đồng hồ cổ loại này cùng Solomon 72 trụ ma thần có liên quan tồn tại, mà là trực diện ma thần. chỉ là nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng hồ cổ những tồn tại này đầu nguồn, hẳn là so ác linh Đỗ duy hiện tại tiếp xúc ma thần càng đáng sợ. bởi vì cái trước không thể nhận ra cảm giác, không có tư cách tiếp xúc đến, cái sau so là có thể chân chính cảm nhận được lấy tồn tại. ác linh Đỗ duy suy tư một hồi, cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, trên mu bàn tay. Hoàng Kim Cán cân đồ án càng ngày càng rõ ràng. Cái đồ chơi này còn không có bị nó triệt để đồng hóa, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, còn không phải thời điểm. Ác Linh Đô Duy trong mắt lóe lên một tia tối nghĩa khó hiểu ý vị. Nó đã nhanh muốn áp chế không nổi cái kia xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn nhằm vào Solomon 72 trụ ma thần sắc ý. Nhưng nó lanh huyết cùng lý trí, lại có thể để cho nó bảo trì một cái kiên nhẫn. Chờ đợi ngày đó đến, mà ngày đó sẽ không quá muộn. Đột nhiên, tại lúc này, Aca dẹt đấy lòng lần nữa hiện ra loại kia khó mà ngôn ngữ cảm giác sợ hãi. Đấy lòng hiện ra cái kia ngồi tại vương tọa lên nam nhân thân ảnh, cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Hắn bản năng cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, nhưng làm sao đều muốn không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là vì đã bọn họ tại bất mãn bọn chúng không muốn tỉnh lại Solomon 72 trụ ma thần? Vì đã bọn họ chắc chắn sẽ không bất mãn. Nhưng ác linh đô Duy lại, nó đã được đến muốn tin tức, tự nhiên không có khả năng để Solomon 72 trụ ma thần thật bị tỉnh lại. Trong tương lai, ta là các ngươi thần, cho nên khi ta đi vào thời đại này, các ngươi liền hẳn phải biết, nơi này sẽ là ta thời đại. Các ngươi sẽ chỉ nghe được một thanh âm kia chính là ta thanh âm, ác linh đỗ duy ngẩng đầu, lạnh lùng vô tình nhìn xem chung quanh tất cả tà giáo đồ, từ trên người nó tán phát đáng sợ tâm ý, không còn có áp chế, tất cả tà giáo đồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ý thức của các nàng đang lấy một loại không thể nhận ra cảm giác tốc độ và mẹo. đây là ác linh đỗ duy cố ý thả chậm, băng không mà nói, nó có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người biến thành côi lỗi. ngay sau đó, a cazet liền thật nghe được các linh đỗ duy thanh âm, quỳ xuống, thanh âm kia không có dấu vết mà tìm kiếm, đáy lòng của hắn hiện hiện tồn tại cũng biến thành càng thêm rõ ràng, chỉ là. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy ác linh Đô duy khuôn mặt. Còn lại tà giáo đồ không giống ạ Cả dẹn. Đáy lòng của các nàng đã sớm tạo thành một đôi mắt hình dáng, thật giống như thần linh tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên các nàng đồng dạng. Phù phù. Tất cả tà giáo đồ tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Ạ Cả dẹn lại sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hai chân muốn lượng, vẫn còn tại kiên trì chống lại lấy trong đầu đến cái kia ý thức. Đây không phải vì đại bọn họ. Đây không phải chúng ta thần quy một chương năm công tước các hạ điên rồi. Chương năm công tước các hạ điên rồi. Phù phù. Ạ Cả lên một giây còn tại kiên trì nhưng một giây sau hắn liền quỳ. Ác linh Đô duy căn bản khinh thường đi xem hắn. Tại nó suy yếu nhất thời điểm, ạ cạ dẹn đều không cách nào phản kháng nó. Hiện tại mặc dù nói nó một mực không có khôi phục thời đỉnh cao, nhưng so trước đó vẫn là phải mạnh mẽ rất nhiều. Nó hiện tại càng ngày càng đáng sợ. Thượng như nó nói như vậy, đối thủ của nó là Solomon 72 trụ ma thần, mà không phải những cái này người bình thường. Đúng thế. Mặc kệ là ạ cạ dẹn hay là cái khác thợ săn, tại Ác linh Đô duy trước mặt đều là người bình thường. Tiếp lấy, khi tất cả người quỳ xuống về sau, đáy lòng của các nàng vang lên lần nữa Ác linh Đô duy thanh âm nhưng lần này lại chẳng phải rõ ràng ngược lại mơ hồ tối nghĩa thậm chí cũng không được câu nói chuẩn xác mà nói các nàng cảm nhận được là tin tức lên a ca dẹt dẫn đầu nói ra đây chính là chúng ta thần đây là vị đại bọn họ ngữ khí của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác nhau đồng thời nguyên bản màu xanh thẳm con mắt cũng bị kín một tầng bóng ma thậm chí còn mang theo mở miệng sát thái những người khác cũng nói thần a mời tác động chúng ta đi xin mang chúng ta rời đi cái này ô uế thế giới ác linh đỗ duy thấy vậy khẽ gật đầu cái này thần cầu nó có thể thỏa mãn thế là liền đưa tay chỉ a đây là thường nhân không thể nào hiểu được, cũng vô pháp quan chắc được quỷ dị lực lượng. ạ cả dẹt lần nữa giọng điệu cùng nhiệt nói ra, ta đã nghe được Vin đa bọn họ thanh âm, nó nói cho ta, nó đối với trận này hiến tế nghi thức rất bất mãn, bởi vì chúng ta hẳn là hiến tế nó, mà không phải Solomon 72 trụ ma thần, chỉ có nó mới thật sự là thần, nó là quá khứ tương lai, nó là nhật nguyệt tinh thần, nó là hết thề chỗ thể, nó cao cao tại thượng, nó nhìn xuống trung sinh. làm những lời này sau khi nói xong, trận này hiến tế nghi thức tính chất liền song thay đổi. Ác Linh Đô duy nhún tay, để Vin Đa Giáo Phái lại lần nữa dựng đứng nổi lên nó khái niệm. Chỉ là hiện tại nó lấy Vin Đa bọn họ hình thức xuất hiện, mà không phải chính nó. Bởi vì dựa theo kế hoạch của nó, muốn để cho mình thành thần, đó thật là quá khó khăn. Bằng không mà nói, tại lần thứ nhất diệt Vin Đa Giáo Phái thời điểm, nó liền có thể trực tiếp thành thần. Bởi vậy, liền cần một chút xíu ngoại lực. Vin Đa Giáo Phái vốn là có lấy kiên cố tín ngưỡng cơ sở, tin phụng cái gọi là Vin Đa, cho nên nó muốn làm bây giờ chính là, hất lên Vin Đa bọn họ sát ngoài, làm cho tất cả mọi người đều kiên định nó tồn tại. Sau đó thay vào đó, cũng chính là mặc giáp thành thần, Hiến tế lần nữa bắt đầu, trang nghiêm tiếng ngâm sướng liên tiếp, trong bóng đêm lộ ra càng phát ra quỷ dị. Nơi này không có ánh sáng. Một bên khác, có gì ẩn đỏ củ hài mấy người cũng tại London từng cái trên đường phố tìm kiếm lấy bọn hắn công tước các hạ. Cái này tầm 10 tên thợ săn tất cả đều là giáo hội người. Giờ phút này, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. công tước các hạ cuối cùng đi nơi nào? Chúng ta bây giờ đã không liên lạc được hắn, ta luôn cảm giác hiện tại hắn rất không bình thường. Đây không phải chúng ta quen thuộc cái kia công tước các hạ. Bọn hắn càng nói, giọng điệu liền càng phức tạp. Có gì ân đỏ củ hài cũng cắn răng nói. Chưa không muốn có kết luận. Dù sao vị tiên là công thức các hạng, hắn phong cách hành sự cùng ý nghĩ khẳng định cùng chúng ta khác biệt. Mà lại sáng sớm ngày mai, những người khác cũng sẽ chạy đến. Đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, sự tình đều sẽ có một kết quả. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng có loại không hiểu kinh hoàng. Giống như từ vừa mới bắt đầu, sự tình liền trở nên quỷ dị. Mê vẫn giống như sương mù, thấy thế nào đều nhìn không tấu. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, trên trời giống như không thích hợp. Có gì ẩn đỏ cụ ai nhìn về phía đã qua, chỉ gặp tại luôn trong bầu trời đêm không giải thích được dâng lên một mảnh mây đen. Mây đen kia khuyết tán rất nhanh, dọc theo cái nào đó điểm trung tâm đang hướng về toàn bộ thành phố lan tràn. Chỉ là một giây sau, Liên lướt qua vị trí của bọn hắn. Mà lại mây đen đang không ngừng lan lượn, bành trướng, mang theo một loại nào đó làm người ta sợ hãi lạnh lẽo, để cho người ta nhìn xem liền sinh ra hàn ý trong lòng. ẩn ẩn còn có thể từ bên trong nhìn thấy một đôi mắt hình dáng. Cái này, chẳng lẽ công tức các hạ thất bại vì đã giáo phái người thật đem số 72 trụ ma thần tỉnh lại? Có gì ẩn đọa của sắc mặt dị thường trắng sáng, hoàn toàn thân run rẩy. Cả người tư thái chật vật không chịu nổi. Còn lại cũng giống như vậy, làm sao có thể, có công tức các hạ xuất thủ, vì đa giáo phái liền xem như đến lại nhiều người, cũng vô pháp đạt thành mục đích của bọn hắn. Đi giải đất trung tâm nhìn xem, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng cuối cùng sẽ ra chuyện gì. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy phong cách hành sự là không giống nhau lắm. Mục đích nhất trí, nhưng là quá trình lại cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái trước chú ý cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến kế hoạch, mà lại theo thói quen sẽ bố trí rất nhiều át chủ bài. Trái lại Ác Linh Đỗ Duy, nó có đầy đủ lực lượng cùng thực lực. Bất cứ lúc nào đều không chút hoang mang nó duy nhất nhược điểm chính là không có thân thể, hiện tại cái này nhược điểm bị bổ đủ, cái gọi là quy tắc đối với nó tới nói chính là một chuyện cười. rất nhanh, có gì ẩn đọa cũng ai bọn người liền đến London trung tâm thành phố, đã qua nửa giờ, hiện tại toàn bộ London đều bị mây đen bao trùm, thỉnh thoảng có sấm sét hiện lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ trận tiếp theo mưa to. giờ phút này, hiện ra tại những cái này thợ săn trước mặt, nhưng lại làm cho bọn họ rung động. trung tâm thành phố là một cái rất lớn quảng trường, đường lát đá lát thành, trung bình san sát công trình kiến trúc bị hắc ám nơi bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ không rõ hình dáng còn phong gào thét mà qua, đem tất cả mọi người quần áo đều thổi phật lộn xộn. cực lớn lục mang tinh đồ án dùng máu tươi miêu tả trên quảng trường. mỗi cái góc đều trưng bày tế phẩm. mà tại lục mang tinh đồ án ở giữa nhất, thì dùng máu tươi buộc vòng quanh một khuôn mặt người. mặt người chỉ có một đôi mắt, ngoại trừ liền không có bất kỳ cái gì ngũ quan. biên giới bảy biện ra hình bầu dục. nói là mặt người, chẳng bằng nói là mặt nạ. có gì ẩn đỏ của tấn răng nói ra, nơi này cho ta cảm giác thật không tốt, thật giống như có một cái kinh khủng tồn tại. trong bóng đêm nhìn ta chầm chầm đồng dạng ta cảm thấy kinh khủng. những người còn lại cũng nói, có đồ vật gì đi tới hiện thực vì đạo giáo phái nhất định là thành công, nhưng cuối cùng là vì cái gì? Công tước các hạ vì cái gì không ngăn cản? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao, Solomon 72 trụ ma thần bị tỉnh lại, toàn bộ London đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục, căn bản không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Có gì ân đọ cụ ai đắng chát nói ra, ta không biết, ta mặc dù cùng công tước các hạ tiếp xúc nhiều lắm, nhưng ta thật không biết hắn vì cái gì không ngăn cản. Vẫn là nói, hắn vốn là lãnh huyết vô tình ma quỷ, hoàn toàn không thèm để ý người bình thường chết sống. Có người cắn răng nói, ta muốn tìm tới hắn, ta nhất định phải tìm tới hắn, để hắn nói ra chân tướng. Có lẽ tất cả chúng ta đều bị lừa. Giáo hội cũng bị lừa, hắn đến nhân từ đều là giả vờ. Còn có người đang nói, đều lênh tính một chút, chúng ta còn có cơ hội, ngoại trừ công tức các hạ bên ngoài, những người khác cũng tại chạy tới nơi đây, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp, mà lại vị kia các hạ cũng tới, nếu như nàng biết công tức các hạ làm ra loại sự tình này, nhất định sẽ xuất thủ. Có gì ẩn đỏ củ hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là, mãi nẹt các hạ quy một chương 515, là cái kia tiên đoán. Chương 515, là cái kia tiên đoán. Ngay kế tiếp, London âm trầm một mạnh. Nguyên bản bầu trời vốn phải là mờ nhạt, nhưng giờ phút này lại bị mây đen bao trùm trong không khí lộ ra khí tức nụt nạn. Một trận mưa to sắp rơi xuống. ở ngoài thành, một đội tám người cưỡi thấp chân ngựa, đi tại vũng bùn con đường bên trên, phía trước chính là London. cái này trong đoàn người chỉ có một nữ tử, cái khác đều là nam nhân. nam mặc màu đen áo khoác, đầu đội góc đối mũ dạ, trên thân đeo súng kiếp, cùng một chút đao nhọn, chủ thủ. Thoạt nhìn không phải rất phù hợp Vittorio ạ Chào lưu của thời đại. nhưng từ trên người bọn họ đeo súng kiếp nhìn tới, những người này đều rất không bình thường. bởi vì Đỗ Du vừa vặn có một thanh giống nhau như đúc súng kiếp. mặc dù đồ chơi kia đã bị hắn đào thải, ngẫu nhiên mới có thể dùng được nhưng ở thời đại này có thể giết chết ác linh xuống kiếp trên thực tế là đám thợ săn tiêu chuẩn thấp nhất cũng chỉ có bọn hắn có thể bỏ qua trong thương ác linh ảnh hưởng có gì ẩn đọa cụ hai bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì london cho ta cảm giác thật không tốt tựa như là một tòa thành chết mà lại công tức các hạ đối với chuyện này rất quan tâm hắn cũng đã đến mới đúng đám thợ săn dọn điệu thoáng có chút ngưng trọng nhưng bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng tại thợ săn bên trong thực lực cũng là phân biệt rõ ràng mạnh nhất một nhóm kia đều bị quan lên các hạ sương hô đây là tôn sưng đồng dạng cũng là đối với thực lực tỏ rõ bọn hắn đối với mình có lòng tin đồng dạng đối với công thức các hạ có lòng tin. Mãi nẹt các hạ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lúc này, có người nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất một nữ tử. Nữ tử kia một đầu tóc bạc, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non vô cùng, mà lại không giống đại bộ phận người da trắng như thế có lộ chân lông thô to đặc điểm. Nàng có một đôi xanh thẳng con ngươi. thân hình của nàng thon thả. Tại gái ông của nàng còn mang theo một cái tản ra quỷ dị khí tức trường kiếm, trong đó tựa hồ ẩn dấu đi tồn tại đáng sợ nào đồng dạng. Nếu như lỗ duy ở châu này, chỉ sợ hắn biểu lộ sẽ rất đặc sắc bởi vì tên này được sưng mái nẹt các hạ nữ nhân dáng dấp cùng hắn bạn gái Alet giống nhau như lúc nếu quả thật muốn nói khác nhau đó chính là mái nẹt thần sắc phi thường lãnh đạm, chỉ có đang nghe công tức các hạ thời điểm trong mắt mới hiện lên một tia thường nhân khó có thể lý giải được sát thái mà cái tên này chính là Đô Duy Nhạc phụ lo dần sơ nói qua cái kia trong dự ngôn danh tự cũng chính là Alet lúc đầu danh tự chỉ là bởi vì tiên đoán xuất hiện mới có thể đổi thành như bây giờ hắn đã tới London viên đại giáo phái muốn tỉnh lại Solomon bảy trụ ma thần ý nghĩ liền không khả năng đạt thành nhưng tựa như các ngươi nói như vậy London hiện tại tựa như là một tòa thành chết. Nói đến đây, Maiten đung nhiên nhắm mắt lại, cùng lại mở ra thời điểm, con người có chút bị kín một tầng huyết sắc. Trong hai cũng phát ra yếu đốt vụ vụ âm thanh, trái tim càng là gia tốc nảy lên, có loại nhói nhói cảm giác. Mỗi cái thợ săn năng lực cũng không giống nhau, làm trải nghiệm qua biến thành ác linh hóa thương khổ, mỗi người đều sẽ xuất hiện khác biệt năng lực. Đỗ Duy là tiêu ký, bị sét đánh chết hạn ni bạn thì là ác linh chết thay. Jaiun là tâm tưởng sự thành, mà Maiten năng lực, vậy mà biểu hiện cùng Đỗ Du loại kia được từ đồng hồ cổ nhìn thấy tương lai hoàn toàn nhất trí. Cái này rất không bình thường, năng lực không có khả năng lập lại. Chủ yếu nhất là, mài nét năng lực vậy mà có thể tự chủ không chế, Đỗ Duy nhưng căn bản không thể khống. Tờ hồ, mài nét mới là chính chủ. Đỗ Duy chẳng qua là cái đồ lậu hàng. Ngay sau đó, mài nét liền thấy được để nàng khó mà tiếp nhận hình tượng. Thử vong hình tượng bên trong, toàn bộ London đang rơi xuống mưa to, khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu đen. Mưa rơi phi thường lớn, nếu như cứng rắn muốn hình dung trận mưa này lời nói, chỉ có thể nói phảng phất đặt mình vào biển sâu. Mà tại mưa kia bên trong, một cái cự đại tế đàn bị dựng. Tước chừng có hơn 10 mét dáng vẻ, bậc thềm không ngừng hướng xuống sắp xếp. Mỗi một chỗ trên cầu thang đều đứng tại vịn đá giáo phái người, chỉ là những người kia lại mang theo thống nhất chế thức mặt nạ màu trắng. Đi lên nhìn, tế đàn trên cùng trưng bày màu đen vương toạ, mang theo mặt nạ nam nhân ngồi cao ở phía trên, chống đỡ cái cằm nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say. Khí tức của hắn tối nghĩa, cái kia mưa to cố ý tránh ra hắn, thật giống như có được ý chí giống như. Nam nhân bên người, lại còn nổi lơ lửng một chương áo vàng phong thư, vươn tọa hậu phương đứng đấy cầm trong tay song đao bóng đen. Nhìn đến đây, mày nén sắc mặt đã phi thường tái nhợt chán của nàng dịu ra tinh mịn mồ hôi, tại sao là ngươi ngươi cuối cùng thế nào? thử vong hình tượng vẫn còn tiếp tục. nàng nhìn thấy hiện tại liền nàng ở bên trong tất cả thợ săn, cùng lôn lôn nội thành hơn 10 tên thợ săn đều xuất hiện ở tế đàn trước, lớn tiếng chất vấn nam nhân kia, ý đồ tổ chức lấy hết thệ phát sinh. nhưng nam nhân kia lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đưa tay phải ra, trên mu bàn tay tựa hồ có một cái hoàng kim cán cân đồ án, nhưng ngay sau đó cái kia đồ án liền biến mất xuống dưới. thay vào đó thì là một trương mặt nạ đồ án. sau đó mai nẹt liền nghe được để nàng vĩnh viễn không cách nào quên tiếng cười, không giống người căn bản không có bất cứ người nào tính, giống như là tại cái kia trước mặt nam nhân, đều chỉ bất quá là trên đất côn trùng, ven đường cỏ dại đồng dạng. đó lấy, hắn thao xuống mặt nạ, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, toàn bộ luôn đôn mưa to đều định trụ. lại sau này, nam nhân kia bỗng nhiên lạnh lùng vô tình nhìn về phía tới, không phải nhìn xem người nào đó, mà là theo tử vong hình tượng, thấy được mải nẹp. xoát, mải nẹp trong đầu hiện lên hình tượng vỡ vụn thanh âm, rõ ràng không có kết thúc, nhưng tại một chút phía dưới, lại bị cưỡng ép đánh vỡ. không khỏi, mải nẹp rên khẽ một tiếng, máu tươi từ khẽ mắt dì ra, lộ ra vô cùng nhìn thấy mà giận mình. Thiến Ninh Thành, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn xảy ra vấn đề. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là công tức các hạ xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn tạo thành? Mai Nhạn cắn răng nói ra, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta thấy được tương lai, hắn cùng Vĩnh Đả giáo phái người đi cùng nhau, đồng thời lại còn có được đầu nguồn lực lượng. Hắn muốn trở thành solo môn 72 trụ ma thần. Nếu như không ngăn cản hắn, tòa thành này trăm vạn nhân khẩu đều có thể sẽ chết, hắn nhất định sẽ mất khống chế. Một bên khác, tại một tòa trong pháo đài cổ, Vì đại giáo phái đám thợ săn đều ngồi trong đại sảnh, trên mặt của mỗi người đều là cùng nhiệt cùng vẻ mơ ước. A Cả ngồi tại chủ vị, giọng điệu điên cùng nói: Chúng ta thần so sô lô môn bảy trụ ma thần còn cường đại hơn, nó là hết thể đầu nguồn, cũng là hết thể điểm cuối cùng. Càng là tồn tại cường đại, thì càng khó mà xuất hiện. Nhưng bây giờ, ta nghe được thần thanh âm, nó muốn chúng ta thành lập một tòa pho tượng, cùng tế đàn, dùng cái này tới đón nạp nó giáng lâm. Khi nó xuất hiện ở nhân gian, nó sẽ mang chúng ta rời đi cái này bẩn thỉu thế giới. Nói, A theo trong quần áo lấy ra một trang giấy. Trên trang giấy hội họa lấy một cái nam nhân thân ảnh. Nam nhân mặc màu đen đến áo khoác, trên mặt mang theo mặt nạ, dáng người mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng cho người ta một loại vô cùng cảm giác khác thường. Đây chính là chúng ta thần, ta tín ngưỡng hơn ngàn năm vĩ đại. Đây là nó ở nhân gian bộ dáng. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhất định phải hướng nó cầu nguyện, để nó nhìn thấy các tín đồ khiêm tốn. Quy một chương 516, thất nhạc viên. Chương 516, thất nhạc viên. Tiến vào địa ngục chi môn, đạt được muốn đáp án. Đây là đô duy ban đầu mục đích. Sau đó, hắn muốn ý đồ tạo thần, muốn có được lực lượng Ác linh Đỗ duy cũng giống như vậy, cả hai đều từ bỏ ban đầu mục đích. Đây là bởi vì địa ngục chi môn xuất hiện dị biến, nhìn thấy trước mắt, trong lòng nhận thấy đều là khác biệt. Nhưng hết thể đáp án, lại tại lấy một loại phương thức khác chậm rãi trình bày. Lúc này Vinh đã giáo phái, tại không bao lâu thời gian, liền kiến tạo ra từng cái pho tượng, đương nhiên những cái kia pho tượng cũng không lớn. Các nàng còn tại chuẩn bị kiến tạo càng thêm pho tượng to lớn, lấy hướng thế nhân cáo chi, các nàng thần sắp giáng lâm, Tế đàn tại kiến tạo, nguyên bản biết lấy giáo nghĩa thành kinh, một chút hàm nghĩa cũng bị vặn vẹo lên giải độc các nàng đều đang nói, vĩ đại thần sắp giáng lâm, nó quán xuyên dòng sông thời gian, theo xuất hiện đến bây giờ, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. bên cạnh của nó có một cái tà ác ma quỷ, kia là một cái bóng đen, nhưng lại bị thần cảm hóa, cam nguyện làm người hậu. nó còn có không gì không biết thần khí, kia là một trường phong thư, nó có được trí tuệ, là thần trung tâm nô buộc, làm thần sắp giáng lâm, thế giới sẽ mất trọng lượng, xuất hiện vô số dị biến. đây là bởi vì thần cũng không thích thế giới này, nhưng khi nó giáng lâm về sau, nó sẽ tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy nó chân dung tất cả mọi người, đều đem tắm rửa lấy ân trạch, cùng nó hết thể rời đi cái này bẩn thỉu thế giới chỉ có thống khổ cùng kinh khủng mới có thể trường tồn. vị đại giáo phái giáo nghĩa rất ngay thẳng, Cùng khác tà giáo thích kỳ thực hắc ám, nhưng lại đóng gói đi ra hư giả chân thiện mỹ khác biệt. các nàng tàn nhẫn, các nàng tà ác, các nàng giáo nghĩa bên trong, thần muốn cũng không mang theo thiện ý. chỉ là các nàng không rõ ràng, cái này thần đối với những người khác mặc dù không có thiện ý, nhưng đối với các nàng lại mang theo ác ý. London trên không, mây đen còn tại nổi lên, nhưng nếu như có người có thể đi lên dựa vào khẽ nghiêng, quản chi tăng lên đến ngàn mét vị trí. Liền có thể phát hiện tại trong mây đen, ẩn giấu đi một cái cự đại màu đỏ khí cầu hình dáng. Đây là Penny và Sệ bản thể. Đã từng, Ác Linh Đô Duy chính là dùng cái đồ chơi này, đem vín đạ giáo phái biến thành nó lực lượng nơi phát ra. Tiên là kinh khủng. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhất biết tìm đường chết Penny và Sệ lại xuống lại. Hiện tại khống chế cái này màu đỏ khí cầu chính là Ác Linh Đô Duy. Nó vốn là có có thể ảnh hưởng người khác năng lực. Hiện tại, màu đỏ khí cầu thành con mắt của nó, cũng thành một trong đó chuyển trạ Toàn bộ luân đôn người sống sinh ra tâm tình tiêu cực, đều sẽ thông qua chạm chúng chuyển, biến thành ác linh đô duy lực lượng nơi phát ra. Này lại để nó khôi phục thời đỉnh cao. Đồng dạng, nó đem vĩn đại giáo phái chỉ thị, cùng bày ra những thủ đoạn kia, đều sẽ không ngừng kiên định thần tồn tại. Càng là đi tín ngưỡng, đi sợ hãi nó, nó liền càng bị khẳng định. Đây cũng là so luân đôn bảy trụ ma thần đản sinh nguyên nhân. Mặt nạ là một cái rất đặc thù đồ vật. Đeo lên mặt nạ trước đó, không ai biết ngươi là ai. Ngươi có thể gọi bất kỳ một cái tên nào, có thể là bất cứ người nào. ở vào khoảng giữa phải hay không phải ở giữa? Nhưng khi tháo mặt nạ xuống về sau. Kết quả là sẽ bị khẳng định. Mặc giáp thành thần hoàn thành, bóng đen cùng phong thư đều là khẳng định ác linh Đô duy tồn tại đầu mối chấn chốt. Tại mây đen phía dưới, lôn lôn chỗ cao nhất tháp nhọn phía trên, ác linh Đô duy bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ này. Nó đen nhánh hai con người không mang theo mảy may tình cảm, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới lui tới người đi đường. Nó nói, tử vong là vô dụng nhất thỏa hiệp. Cái này tựa hồ là đang nói trinh nó. Sau đó, nó lần nữa bổ sung một câu, ta cần chính là kinh khủng, là mặt trái cảm xúc, ta cần hết thảy hung hải đều chỉ hướng ta. Cho nên ta sẽ không cấp đi tính mạng của các ngươi. Nói xong. Ác linh Đỗ Duy không nhìn nữa phía dưới người đi đường, ngược lại ngẩng đầu nhìn phía trên mây đen. Ánh mắt của nó rất lạnh lùng, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu mây đen, nhìn thấy bị che khuất mặt trời, cùng cái kia đầy trời ngôi sao. Bóng đen không tại nó bên người. Phong thư cũng giống như vậy, nhưng nó sớm thành thói quen, khi nó biến thành Đỗ Duy thời điểm, không ai có thể giúp hắn, làm hắn biến thành ác linh Đỗ Duy thời điểm, đồng dạng không ai có thể giúp nó. Lúc này, toàn bộ London thành phố đã bắt đầu dị biến. Âm lên gió thỉnh thoảng thổi qua. Những người đi đường lo lắng bất an đỉnh đầu mây đen đem vốn nên rủ xuống bắn tới thành phố tia sáng che đến kín mít đen nghịt để cho người ta cơ hội thở không nổi trong không khí nổi lên nướt át lạnh lẽo, phản vắt có thể theo làn da dọc theo lỗ chân lông thẳng vào lòng người không biết lúc nào vị đại giáo phái người xuất hiện ở trong đám người cùng những người khác túi đầu tiếp hai, bị chửi rủa cũng không tức giận ngược lại liền biến mất vô tung vô ảnh tại âm u trong phòng người một nhà ngồi cùng một chỗ đang dùng bữa sáng nhưng đong nhiên bọn hắn nhìn thấy trên cửa sổ dán một khuôn mặt người chuyện như vậy còn tại không ngừng phát sinh luôn, luôn nội thành đám thợ săn càng là luôn cuống tay chân Nguyên bản còn tính là hài hòa an bình nội thành, trong vòng một đêm liền thay đổi hoàn toàn cái dạng. Khắp nơi đều là ác linh. Thậm chí, còn có một cái chỉ có nửa người, tràn đầy cái đinh tà linh tại Du đầu Có gì ẩn đọ của chị cảm thấy không nói ra được phẫn nộ. Còn lại thợ săn cũng giống như vậy. Bọn hắn vốn đang đối với công tức các hạ ôm lấy hy tưởng nhưng khi dị biến phát sinh về sau, trong lòng của bọn hắn chỉ có phẫn nộ. Phẫn nộ không làm, mà lúc này, tại đi vào một chỗ không người đường đi thời điểm. Theo loại kia ác ý, có gì ẩn đọ của cùng thợ săn, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Tại cái này trong đường phố, một tên vĩn đả giáo phái thợ săn giống như là bị vặn khăn mặt đồng dạng máu me đồng địa, tử trạng cùng với thế thảm. Mà tại thi thể bên cạnh, thinh lính đứng đấy một cái có hình người hình dáng bóng đen. Phong thư lơ lửng tại bóng đen bên cạnh, nó phi thường bất mãn, ta thật sự là không hiểu rõ, vì cái gì chủ nhân đối với ngươi như vậy thiên vị, ngươi rõ ràng chính là một kẻ ngu ngốc, nhưng chủ nhân lại làm cho ngươi tập kích vĩn đả giáo phái thợ săn, muốn để ngươi trở nên càng mạnh. Rõ ràng ta phong thư mới là trung thành nhất đến, ngươi ngoại trừ cho so ta có thể giết người bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Hai thanh đao nhọn vẫn là chủ nhân đưa cho ngươi ngươi cũng không biết nói chuyện, nếu không phải chủ nhân để cho ta nhìn xem ngươi đừng bị người giết chết, ta mới không bằng lấy ngươi. Giết người đều không có một chút mỹ cảm, thật sự là quá dã rưởi. Nhưng vào lúc này, bóng đen bỗng nhiên chuyển quá mức, Vạn Vện kia máu con mắt nhìn chòng chọc vào đường đi lối vào. Có gì ẩn đỏ của cùng thợ săn Lặng Yên không tiếng động vây quanh. Bắt lấy cái kia Tà Linh Phong Thư, kia là công tức vật của các hạ, ngàn vạn không thể để cho nó chạy. Nghe nói như thế, Phong Thư triệt đệ ngớ ngác. Tình huống như thế nào? Tóm đó, nó mặc dù là Tà Linh, nhưng không có được giải phóng đi ra trước đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu nói một lời chân thật, phong thư loại này tà linh vốn là bị tuế ly tật giáo hội cắt xén qua, không có tính nguy hiểm, chính là chế tạo mục đích của bọn nó. phong thư đương nhiên biết mình tình huống, nó lập tức liền muốn tiến vào bóng đen trong thân thể, để bóng đen mang theo nó chạy trốn, nhưng vừa định làm như thế, bóng đen lại lập tức hóa thành bóng dâm, biến mất tại trong bóng tối. phong thư hỏng mất bóng đen ca, bóng đen ca ngươi trở về arc một chương năm phong thư đã nứt ra, chương 517, phong thư đã nứt ra. nếu, ân, nếu quả như thật có thể nếu, phong thư cảm thấy nó nhất định sẽ không lại như vậy miệng tiện, cả ngày chào phúng bóng đen. đến mức hiện tại bóng đen thấy tình thế không ổn, vậy mà bỏ xuống nó trực tiếp rút. bóng đen ca ta sai rồi, ngươi đừng bỏ lại ta một cái tà linh, ta nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ngươi phạm là có chút đầu óc cũng hẳn là đem ta cùng một chỗ mang đi à? chính ngươi trở về, còn có mặt mũi gặp chủ nhân sao? phong thư có nỗi khổ không nói được, nó ý đồ chạy trốn, còn chưa kịp thực hiện ý nghĩ này, liền đã bị có gì ẩn đỏ cua hai bọn người tại chỗ bắt được. các vị lại ca, nhất định là có cái gì hiểu lầm, các ngươi tỉnh táo một chút, ta phong thư chủ nhân thế nhưng là công thức các hạ các ngươi cho hắn chút mặt mũi có được hay không? giờ khắc này, làm có gì ẩn đọ củ ai bọn người đem phong thư bắt lấy về sau? phong thư tại chỗ liền sợ, tầm mười tên tợ săn xuất thủ, đừng nói là nó, liền xem như đến cái ma linh, cũng chỉ có thể tại chỗ nghỉ cơm. hưng chi, những cái này tợ săn thực lực đều phi thường đáng sợ, xa xa không phải mấy trăm năm sau những người kia có thể sánh được. có gì ẩn đọ củ ông đồn lấy phong thư, mắt đỏ nói ra, ngươi lại có bản thân ý thức. phong thư sửng sốt. đúng vậy a, nó thật sự có bản thân ý thức. có vấn đề gì không? ta chủ nhân thế nhưng là công thức, ta làm hắn trung thành nhất chó săn. Ta có ý thức thế nào? Còn lại thợ săn ảo nào hào dùng ánh mắt khác thường đánh giá Phong Thư. Từ đầu đến cuối, người cùng những cái này quỷ đồ chơi phân chia hết sức rõ ràng. Người nên có trí tuệ. Mã ác Linh, Tá Linh, Ma Linh mặc dù biểu hiện ra qua trí tuệ, nhưng sẽ không có bản thân ý thức mới đúng. Nếu là chuyến đi, sợ rằng sẽ phá vỡ tất cả mọi người tang quan. Vốn là có được quỷ dị lực lượng tồn tại, một khi có bản thân ý thức, thật là là đáng sợ cỡ nào. Có gì ân đỏ của Cố Nén trong lòng sắc ý, hướng còn lại thợ săn bên trong, một tên giữ lại râu quay nón nam tử trung niên cái ánh mắt. Cái sau lập tức không để lại dấu vết quá chặt Phong Thư. Sau đó, có gì ẩn Độ cũ ái mới ra vẻ tỉnh táo nói ra, "Không có gì, nhưng bây giờ ngươi đã rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi đã có bản thân ý thức, vậy là tốt rồi trao đổi. Nói cho chúng ta biết, công tước các hạ hiện tại cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại cuối cùng ở đâu?" Phong Thư run nhẹ nhẹ. Nó trong lòng không khỏi thầm nghĩ, những cái này ngu xuẩn tợ săn là điên rồi sao vậy mà muốn tìm ác linh chủ nhân, sợ không phải chán sống rồi, mà lại bọn hắn còn muốn làm gì ta, thật sự cho rằng ta Phong Thư quay lại năng lực là ăn cư khô. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài, Phong Thư lại toát ra một nắm văn tự. Ai nha, các vị đại ca có chỗ không biết, ta chủ nhân giống như bị Solomon bảy mươi hai trụ ma thần bức điên rồi, hắn hiện tại cùng vị đại giáo phái trộn lẫn lên đi. Ta Phong Thư làm chủ nhân trung thành nhất chó săn, nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. hảo hảo chủ nhân vậy mà biến thành như bây giờ, ta đều muốn khóc, các ngươi xin thương xót, đi cứu cứu ta chủ nhân đi, có muốn không giết hắn cho hắn cái giải thoát cũng được à? cái này, bàn luận đến có gì ẩn đỏ cù ai bọn người trợn tròn mắt. Ta Linh Phong Thư không phải công thức các hạ trung thành nhất chó săn sao? vì cái gì nói ra nghe như vậy kỳ quái, không người là đồ đần đám tợ săn càng là đem chú ý cẩn thận khắc ghi vào thực chất bên trong, căn bản liền không ai tin tưởng phong thư. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tà linh phong thư miệng đầy hoan uôn, khẳng định không phải vật gì tốt. Lúc này, có gì ẩn đỏ cụ ái lạnh lùng nói, ngươi nghĩ như vậy để chúng ta đối phó công tức các hạ, có phải hay không bởi vì sự tình biến thành dạng này, cũng là bởi vì ngươi đưa đến. A cái này cùng ta phong thư có quan hệ gì? Ta chỉ là một cái đơn thuần tà linh a, ta đều chưa từng giết người. Có gì ẩn đọa cụ ái liếc qua bị bóng đen xoay thỉnh khăn lông vỉn đả giáo phái tọa săn. Phong thư rất xấu hổ. Đây không phải ta làm, đều là vừa mới cái bóng đen kia làm nó ta ác nhất, giết người có hơn mấy trăm cái, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ vứt xuống ta. các ngươi muốn mở rộng chính nghĩa liền đi làm thì nó, tuyệt đối đừng tìm ta phiền phức cả. có gì ân độn cũng cười lạnh nói, thật sự là buồn nôn đồ vật, người đến bây giờ còn dám nói láo. mời bên trong, để nó nghe lời một điểm. mời bên trong chính là vừa mới tên kia trung niên nam nhân. nam nhân trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong, mà không thay đổi nắm lấy phong thư. trong lúc nhất thời, một loại khí tức quỷ dị liền vờn quanh tại phong thư phía trên. ngọa tạo, các ngươi bọn này ngu xuẩn muốn đối với ta làm cái gì? a. Phải chết, phải chết, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng là chủ nhân trung thành nhất chó săn, các ngươi đám hôn đản này, nhất định sẽ xuống địa ngục. A. Phong thư đã nứt ra. Tại mười bên trong trong tay, phong thư bị xé thành hai phần, đồng thời mỗi một phần đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chỉ là, trong đó một phần phong thư đang điên cuồng hiện ra văn tự, phía trên tràn đầy rối loạn ký tự. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hàm nghĩa. Một phần khác thì hơi có vẻ bình thường. Phía trên văn tự là, tại một phút trước kia, người bên trong thành công phục chế một phần phong thư. Có gì ẩn đọ cụ hướng người bên trong hỏi. Cái này Tà Linh Phong Thư làm sao biến thành dạng này, nó giống như đã mất đi ý thức. Tony hồi đáp, phục chế phẩm bảo lưu lại nó năng lực, nhưng bỏ đi ý thức của nó, nó nguyên bản ý thức ký thác vào một phần khác Phong Thư bên trên, chỉ là dựa theo chúng ta thuyết pháp, nó hiện tại hẳn là một cái ngu ngốc rồi. Có gì ẩn đỏ Cử hài lòng nhẹ gật đầu, thứ này nhất định phải lưu lại tốt, đến lúc đó mang hồi giáo hội, khiến người khác nghiên cứu ra bí mật của nó. Nói xong, lại hỏi Phong Thư, công tước các hạ bây giờ ở nơi nào? London cao nhất tháp nhọn bên trên, nó rất thích đợi tại chỗ cao. Có gì ẩn đỏ Cử ai lần nữa đặt câu hỏi, nó vì cái gì ngươi muốn sưng hô nó? mà không phải hắn, bởi vì nó sớm lấy không phải người. London cao nhất tháp nhọn bên trên. Ác Linh Đô duy thu hồi ánh mắt. Tại tòa thành thị này, chỉ cần bị mây đen bao trùm phạm vi đều là nó sân nhà. Là ta quá để cao những cái này thợ săn, vẫn là xem thường phong thư. Nhưng những cái này thợ săn cũng không thích hợp làm trong kế hoạch một thành viên. Ta cần mạnh hơn tồn tại, bằng không mà nói đơn thuần làm muội nhử là không có cách nào đem nó dẫn dụ đi ra. Ác Linh Đô duy giọng điệu để cho người ta không thể phỏng đoán. Nó tựa hồ muốn làm một kiện vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu sự tình. Lúc này, Ác Linh Đô duy bỗng nhiên nhíu mày. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Trên bầu trời mây đen, cũng biến thành càng thêm âm trầm. Ta cảm thấy mạnh hơn thợ săn, tựa hồ còn có quái gì khí tức. Tại luôn đôn thành cửa vào. Cái kia đội cưới thấp chân ngựa thợ săn, đã đi tới cửa ra vào. Mãi nẹt một cái tay lôi kéo dây cương, một cái tay vướt ve thanh trường kiếm kia. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây đen. Không hiểu, trong lòng hiện ra một loại cực kỳ cảm giác khát thường. Bảo trì cảnh giác, chúng ta đã bị phát hiện. Có người nói, tòa thành này cho ta cảm giác tựa như là đang nổi lên một cái quái vật, nó có một đôi để cho người ta thấu xương phát lạnh con mắt, nó tựa như là cao cao tại thượng thần linh, khắp Lơ đã đem ánh mắt tìm đến phía nhân gian. Mai nét ánh mắt rất kiên định, vào thành đi, đem tất cả phiền phức toàn giải quyết, nếu như hắn đã điên rồi, vậy liền đem hắn cũng giải quyết hết. Quy một chương 518, Tử thành. Chương 518, Tử thành. Ngoại thành cùng nội thành, hoàn toàn là hai thế giới. Lâm mai Nét bọn người tiến vào nội thành về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là mờ tối. Ngum lung, như ẩn như hiện, Bên hai phảng phất có người đang thì thầm nói chuyện, tối đầu nói tối nghĩa khó hiểu lời nói, để cho người ta có loại phát cuồng dục vọng. Nhưng không có người. Bọn hắn hoàn toàn không thấy được bất cứ người nào. Thật giống như tòa thành thị này đã biến thành thành không. Mây net gương mặt tinh xảo lên hiện lên một tia quỷ dị sắc thái. Nàng đông nhiên quay đầu lại xem xét. Lúc đến đường đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta giống như bị khác nhau đối đãi. Những người khác cũng cao mày nói, không gian xuất hiện rối loạn hiện tượng, chúng ta bị kéo vào một cái xa lạ luôn luôn hành. Đang nói, bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống tới. Những cái kia thấp chân ngựa trong lỗ mũi phun máu đen, toàn bộ thân thể đều lấy một loại khoa trương tốc độ mục nát, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có từng chồng mảnh cốt. Nhưng cho dù là dạng này, không xương nhưng như cũng không có tàn ra. Những cái này chỉ còn khô lâu ngựa vương như đầu, liền vọt vào hắc ám bên trong. Mai Nại thấy vậy, cười lạnh nói: Đây là hắn cho chúng ta lễ gặp mặt, hắn hiện tại hiện đang chuẩn bị biến thành ma thần, cho nên đem chúng ta kéo vào cái địa phương quỷ quái này, để phòng ngừa chúng ta phá hư kế hoạch của hắn. Ở những người khác bên trong, một tiên độc nhãn nam tử ngồi sồn người xuống, xuề bàn tay ra ấn về phía mặt đất. Đợi một chút, nơi này giống như cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm. đích thật là London thành, nhưng tựa như là 3 ngày sau. Mai Net nghe nói như thế, nhíu mày nói ra, 3 ngày sau, ý của ngươi là thời gian của chúng ta bị gia tốc? Độc Nhãn nam nhân giọng điệu nghi ngờ nói, không nhất định là gia tốc, có thể là bị tạm dừng. Những người khác như có điều suy nghĩ tối đầu. Mai Net thì lạnh giọng nói ra, ngươi có thể xác định nơi này là 3 ngày sau London. Đúng thế. Gia Phi thường xác định. Mai Net vút ve thanh trường kiếm kia, quay đầu nhìn về phía bốn phía, toàn này không có một hai thành phố cho nàng cảm giác thật không tốt. Nếu là như vậy, vậy chúng ta tại vào thành một ngáy mắt, liền đã bị lúc ngừng, nhưng đó cũng không phải điểm tốt gì, chỉ có thể nói hắn đã được đến loại kia không thể không lực lượng. Trừ cái đó ra, mai nẹ còn có một câu không nói. Ba ngày về sau London biến thành tử thành. Như vậy tại ba ngày này bên trong chuyện phát sinh, nhất định vô cùng tàn nhẫn. Mà lại, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là nam nhân kia. Trong lòng của nàng có chút hơi đau, vì cái gì ngươi lại biến thành ngươi ghét nhất bộ dáng, ngươi cực kỳ nhạy hả, không phải liền là không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta sao. Bị nàng nắm trong tay thanh trường kiếm kia cũng giống như theo tâm tình của nàng bắt đầu xuất hiện dị biến, càng ngày càng khí tức cấm lãnh, theo thanh kiếm kia bên trên tán phát đi ra. Đồng thời, đáy mắt của nàng cũng nổi lên một vòng huyết sắc. Nhìn thấy tương lai năng lực lần nữa phát động, nàng lại một lần thấy được tử vong hình tượng. Mà lần này nàng chỉ có thấy được một đôi mắt, kia là ác linh đô duy con mắt, một mảnh đen kịt, không có con ngươi cùng tròng trắng mắt khác nhau, bên trong có chỉ là lạnh lùng. Mái nè phun ra một ngụm máu tươi, cả người chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của những người khác đại biến. Mái nè các hạ, ngươi. Mai Nẹt lao đi khỏe miệng vết máu, Cắn răng nói, hắn còn không có thành công, bằng không mà nói ta căn bản không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hắn nhất định ngay tại trong thành phố này, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, ngăn cản kế hoạch của hắn. Trong không khí ướt át, khí tức trở nên càng phát ra nồng đậm, mây đen giống như là bị xâm nhiễm mực nước đồng dạng hắc để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên, nhưng lại cũng không nhìn thấy lửa điểm sáng ngời, thật giống như thiểm điện cũng bị mây đen che lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, ban ngày cùng đêm tối khác nhau đã triệt để lẫn lộn, có gì ưn đọ cũng chỉ cảm thấy thế giới này khắp nơi tràn đầy ác ý. Hắn không ngừng hướng phía trước trốn, đi theo phía sau thợ săn, chỉ còn lại có tên kia gọi mời bên trong trung niên nam nhân. Chỉ là, lúc này hai người phi thường chật vật, trên người của bọn hắn vết máu rơi, hai người đều bị thương rất nặng. Mà trong bóng đêm, cái kia đạo trảm ngập hắc ý ánh mắt, nhưng thủy Trung không hề dao động, một mực theo sát phía sau. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này, cùng toàn bộ Lôn Lôn cùng một chỗ luân hạm phải không? Mày nẹt các hạ đây, nàng vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện? Có gì ẩn đọ củ ho khan máu, bước chân càng phát phù phiếm. Ba ngày này chuyện phát sinh Với hắn mà nói đơn giản tựa như là ác mộng đầu dạng. Toàn bộ London xuất hiện gần 200 tên ác linh. Mỗi một cái ác linh đều vô cùng kinh khủng, tại trong thành thị tản ra ác ý, thật giống như cái nào đó kinh khủng tồn tại sắp khôi phục, bọn chúng biến thành quân tiên phong. Không ai biết những cái kia ác linh là từ đâu tới, nhưng nhất định cùng đã điên rồi công tức các hạ có quan hệ. Bởi vì lũ ác linh sẽ không đi tổn thương vị đại giáo phái người, lấy thành phố khu vực trung tâm nhất vì phạm vi hoạt động. Toàn bộ thành phố đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Có gì ẩn đỏ cụ ai nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngày thứ nhất thời điểm bọn hắn đạt được phong thư, muốn đi tìm công tức các hạ, nhưng chờ đợi bọn hắn lại là cái bóng đen kia, ma linh cấp bậc kinh khủng tồn tại, cái kia quỷ đồ vật, âm hiểm hèn bọn, chỉ ở chỗ tối xuất thủ, bọn hắn liền công tức các hạ mặt đều không có gặp, liền tổn thất ba tên thợ săn. Đồng thời, viên đại giáo phái cũng tại London cấp tốc phát triển, người bình thường gia nhập trong đó, muốn hướng dáng lâm chân thần tìm kiếm che chở. Nhưng ngày thứ hai thời điểm, tất cả mọi người liền hỏng mất, bởi vì bọn hắn căn bản không chiếm được che chở, ngược lại càng lớn càng sâu, kinh khủng tựa như là nấm mốc đồng dạng lấy một loại điên cuồng tốc độ khuếch tán, không ai có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cho dù có gì Ẩn Đỏ củ ái loại này thợ săn, cũng không thoát khỏi được loại kia phảng phất đến từ địa ngục ngạt thở lạnh lẽo. "Thần a, van cầu ngài cho chúng ta một điểm gợi ý đi. Có gì ẩn đỏ củ ái dưới đáy lòng đau khổ cầu khẩn." Sau lưng người bên trong lại sắc mặt đại biến, nói ra, mau tránh hình ra, cái bóng đen kia lại tới. Đang khi nói chuyện, trong bóng tối một cái đao nhọn lặng yên không tiếng động sẽ qua, xuất hiện ở có gì Ẩn Đỏ củ phía sau lưng, hướng về nơi trái tim trung tâm đã đâm tới. "Lan Đi," Cho Dĩ Ẩn Đỏ củ theo trong tay hào rút ra một cái tế kiếm, bổ vào cái kia thanh đao nhọn bên trên. "Phình một tiếng," phát ra thanh âm thanh thúy nhưng đó lấy sắc mặt của hắn biến đổi bởi vì cái kia thanh đao nhọn tựa như là nam châm đồng dạng thật chặt hấp thụ lấy thế kiếm để thủ đoạn của hắn hóa thành vô dụng công đồng thời một thanh khác đao nhọn lấy một loại phương thức quỷ dị từ trên xuống dưới đâm về phía đầu của hắn một bên đến mười bên trong thấy vậy lo lắng nhào tới trước nhưng hắn biết đó căn bản không dùng cái kia ma linh đã rất đáng sợ vẫn còn thích dùng loại này hèn mọn phương thức đánh lén đơn giản vô sỉ tới cực điểm đao nhọn đã đâm vào có di ẩn đỏ cu gãi đầu máu tươi văng khắp nơi ngay tại lúc giờ khắc này hai thanh đao nhọn lại tất cả đều dừng lại không có tiếp tục Bóng đen hiện lên ở quỷ ẩn đỏ cũi trước mặt, nó mở to vành vện tia máu con mắt, có chút mở mịt nhìn phía trước một đoàn người. Nó thấy được một cái cùng Alet giống nhau như lúc nữ nhân. Một giây sau, nữ nhân kia liền xuất hiện ở bóng đen trước mặt, rút ra trường kiếm, trực tiếp chặt xuống dưới. Quái dị khí tức vẩn quanh tại thanh kiếm kia bên trên, tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ tồn tại, khóa chặt bóng đen. Bóng đen không cách nào chống cự. Nó không chút do dự dung nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 519, nó theo địa ngục đến. Chương 519, nó theo địa ngục đến. Bóng đen trốn rất nhanh. Nó mặc dù ngu ngốc rồi một điểm, nhưng làm đi theo Đỗ Duy lâu nhất công cụ linh, có thể sống đến hiện tại không có điểm bản sự là không thể nào. Cho dù là Mại Nẹt rút ra thanh kiếm kia, bổ về phía nó, nhưng bóng đen lại căn bản không quan tâm, nên trốn liền trốn, chưa từng chấp nhất. Dù sao, nó lần trước cố chấp sự tình, chính là giết Đỗ Duy. Nhưng kết quả đây, hạ chàng cũng liền so phong thư tốt như vậy một chút. Cho dù là chạy lại có thể thế nào, ngươi đã bị kiếm của ta khóa chặt, ngươi nhất định sẽ chết. Mại Nẹt cực kỳ không vui, nàng đem trường kiếm thu về. Những người khác cũng xuất hiện ở trung quanh. Có gì ẩn đọ cũ cùng mời bên trong nhìn xem người tới, kích động nhiệt liệt rưng trọng, "Các vị các hạ, các ngươi rốt cuộc đã đến, London." "London đã triệt để luân hãm." Mineet trầm giọng nói ra, "Chúng ta vốn hẳn nên tại ba ngày trước vào thành, nhưng vào thành một nháy mắt liền bị lúc ngừng, hiện tại London cuối cùng là tình huống như thế nào những người khác chết sao?" Có gì ẩn đọ cũ ai đắng chắc nói, "Chết chỉ có chúng ta người, cùng viên đã giáo phái người, về phần nguyên bản tại London sinh hoạt người bình thường, cùng chết cũng không có gì khác nhau." Bọn hắn tất cả đều lâm vào ngủ say, trong giấc mộng sợ hãi cái kia tồn tại. Mineet sắc mặt biến hóa, "Đây đều là hắn làm." Có gì ẩn đỏ củ cắn răng nói, "Đúng vậy, hắn đã hoàn toàn điên lên rồi, hắn đem toàn bộ lộn lộn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, hắn bóp méo tất cả mọi người ý chí. Hắn để chúng ta sợ hãi hắn. Hắn muốn trở thành solo môn 72 trụ ma thần một thành viên. Chúng ta không cách nào phản kháng." Tất cả mọi người trầm mặc. Có gì ẩn đỏ củ tiếp tục cầu khẩn nói, "Đám các hạ, các ngươi đều là đứng đầu nhất thợ săn, xin các ngươi nhất định phải ngăn cản công tức các hạ, bằng không mà nói, thế giới này yếu ớt cân bằng, nhất định sẽ bị hắn đánh vỡ. Đến lúc đó, hắn sẽ cho thế giới này chấm dứt nhìn." Mai nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một chút tức giận hắn sẽ không thành công, hắn muốn vì những gì hắn làm trả giá đắt, ta sẽ dùng hắn cự tuyệt thanh kiếm này, kết thúc hắn phạm sai lầm. mai nẹt trường kiếm, là nàng tổ tông truyền thừa, trong đó giấu kín lấy một cái quái dị cấp bậc tồn tại, ý nghĩa phi thường trọng đại. có gì ân độc cụ ấy biết mai nẹt cùng công tức các hạ đã qua dây dưa, cũng biết thanh kiếm kia ý vị như thế nào. bởi vậy, hắn liền kiên định nói ra, hết thảy ta cầu các ngươi rồi, còn có vừa mới cái bóng đen kia ma linh, là công tức các hạ số một chó săn, nó thích vô cùng lén lén, các ngươi nhất định phải cẩn thận. những người khác mà không thay đổi nhẹ ở đầu. Một chuyến này tám người, cũng sớm đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể nói, bọn hắn chuẩn bị liều mạng. Một bên khác, tại London thành phố trung tâm, một cái cự đại tế đàn đã thành lập hoàn thành. Trung bênh đứng đấy trên trăm tên vịn đa dạng phái người, các nàng mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu trắng, hướng về tế đàn chỗ quỳ lạy. Các nàng toàn thân run rẩy, các nàng đang thấp giọng ngâm sướng, nhưng bởi vì không cách nào ức chế kinh khủng, dẫn đến cái kia tiếng ca trở nên càng phát ra quỷ dị. Khi thế giới đã mất đi đêm tối cùng ban ngày, chúng ta nghe đến một thanh âm. Thanh âm kia theo địa ngục mà đến, ưu nhã mà lại thong dong. Nó nói chúng ta hẳn là học được kinh khủng. Nó đưa thân vào hắc cám bên trong, hết thệ không hài đúc thành vua của nó tỏa. Giờ phút này chúng ta đang hướng nó chịu bái, bởi vì chúng ta biết, nó dáng lâm tại nhân gian. Tiếng ca ngay từ đầu còn có thể bảo trì chỉ chỉnh thể, nhưng đến đằng sau liền càng ngày càng lộn xộn. Tế đàn bên trên, Ác linh Đô Duy mang theo mặt nạ, tùy ý ngồi ở phía trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ say. Tại tay phải của nó bên trên, hoàng kim cán cân đồ án càng ngày càng rõ ràng. Mạc Giáp Thành Thần đã đến một bước cuối cùng, nhưng nó lại tựa hồ như căn bản không nóng này ngược lại một mực đem tinh lực phóng tới hoàng kim cán cân phía trên đồng hóa đã phải kết thúc lúc này ác linh đô duy chậm rãi mở mắt ra con người đen nhánh nhìn về phía phía dưới ánh mắt kia từ tế đàn vị trí ở trên cao nhìn xuống sau đó nó thấy được 10 tên thợ săn xuất hiện ở nơi xa bỏ qua có gì ẩn đỏ đọp cùng mọi bên trong ác linh đô duy ánh mắt đặt ở mãi nẹt đám người trên thân chuẩn xác mà nói nó chỉ nhiều nhìn mãi nẹt một chút tại thời khắc này ác linh đô duy ánh mắt mới có một tia chấn động nhưng sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy Nó lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi cho ta đáp án sao? Victoria ạ thời đại Mạ Nẹt. Hiện đại Alet. Cái trước là cái sau kiếp trước, cái sau là cái trước kiếp này. Nhưng ác linh Đỗ Duy cũng rất khó tiếp nhận, bởi vì nó biết, Mạ Nẹt cùng cái gọi là công thức các hạ có quan hệ, mà mặc kệ là nó hay là nhân loại nó, cũng không thể là cái kia công thức các hạ. Nhưng ở trong đó lại có một cái khó mà giải thích điểm. Khi nó lúc đến nơi này, nguyên bản công thức các hạ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa, Mạ Net xa xa nhìn xem ngồi tại vương tọa lên nam nhân kia, cặp kia con người đang nhánh, để nàng cơ hồ thở không nổi. Đáp án ngươi muốn ta cho ngươi cái gì đáp án? Nói cho ta, ngươi cuối cùng gặp chuyện gì? Mại Net nắm chặt thanh kiếm kia, nhưng nàng cũng không biết, Ác Linh Đỗ Duy cũng không phải là tại hướng nàng đặt câu hỏi. Trên thực tế, tại Ác Linh Đỗ Duy xem ra, Mại Net là Mại Net, Alet là Alet, không thể nói nhập là một. Những người còn lại thấy vậy, giọng điệu băng lãnh nói ra, hắn đã triệt để đến rồi, nhưng cũng may hắn bây giờ còn chưa có thành công, chúng ta có cơ hội có thể xử lý hắn. Lập tức, thiên địa độc nhãn nam nhân biến mất không thấy gì nữa, cùng thời điểm xuất hiện lại. Hắn trực tiếp xuất hiện tại trên tế đàn, vung đẩy một cái đao dao trực tiếp đâm về phía Ác Linh Đô Duy. Nhưng một giây sau, phì một tiếng, hai thanh đao nhọn đen phản chủ. Bóng đen xuất hiện tại Ác Linh Đô Duy trước người, vạn vện tia máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Ma Linh, cái kia độc nhãn nam nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, còn sót lại một con mắt lập tức bị màu xanh lục xương mù bao trùm. Sau đó, hắn không nhìn thẳng bóng đen, thật giống như bản thân cũng không tồn tại đồng dạng xuyên thấu đã qua, tiếp tục hướng Ác Linh Đỗ Duy tiến công. Những người khác cũng ào ào vượt lên. Chỉ là, Ác Linh Đỗ Duy lại hướng hở vươn tay phải, có chút một nắm. Độc nhãn nam nhân liền xuất hiện ở trong tay của nó bị sinh sinh cầm cổ, xương cốt đều tại sai chỗ, phát ra làm người ta sợ hãi khanh khách lấm thành. Ta có thể khoan nhượng các ngươi nhỏ yếu, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ các ngươi đến ngu muội vô tri. Ác linh Đỗ Duy tiện tay đem độc nhãn nam nhân hất lên. Cái sau lập tức bay ngược ra ngoài, đâm vào một cái khắc thợ săn trên thân, theo tế đàn lên truy lạc. Ngay sau đó, Ác linh Đỗ Duy đứng lên. Trên tay phải, hoàng kim cán cân đồ án tản mát ra một loại đáng sợ lạnh lẽo. Đồng hóa hoàn thành. Ngay sau đó, Ác linh Đỗ Duy lúc này mới dùng một loại hoài niệm giọng điệu nói ra, hiện tại ta cuối cùng không có bất luận cái gì gánh vác. Nói xong, Nó cúi đầu nhìn về phía những người kia. Ta theo trong mắt của các ngươi thấy được sát ý, nhưng ta tỉnh không để ý, bởi vì ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Quy một chương 520, không nên nói ra danh tự. Chương 520, không nên nói ra danh tự. Tại thời khắc này, Ác Linh Đô Duy đem tất cả mọi người áp chế lực, đã không cần diễn tả bằng ngôn từ. Nó thật sự là quá mức đáng sợ, mặc dù còn không có mặc giáp thân thần, nhưng loại kia nồng đậm cảm giác tuyệt vọng lại tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Ác Linh Đô Duy tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì? Nó không có lập tức tháo mặt nạ xuống. Ngược lại theo vương tọa lên đi xuống, ngẩng đầu nhìn bao phủ tại London trên thành trống không mây đen. Tại trong mây đen, ai cũng nhìn không thấy địa phương. Một cái cự đại màu đỏ khí cầu đã bành trướng đến tột đỉnh trình độ, tựa như là một cái sắp đắp trứng, tùy thời đều có thể phá vỡ. Đây là toàn bộ London nội thành, trăm vạn người tâm tình tiêu cực thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm. Lấy đầu nguồn, tất cả đều chỉ hướng Ác Linh Đỗ Duy. Bắt đầu đi. Ác Linh Đỗ Duy thanh hình bình tĩnh, tay phải vươn hướng bầu trời. Tựa như là tại bắt lấy cái gì giống như, đột nhiên hướng xuống kéo một phát. Roeng! Trong mây đen, bạo ngược tiếng sấm điên cuồng gầm thét. Mấy liệt gió thổi phật lấy hết thảy, cuốn lên trên đất bụi đất. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ thế giới đều trở nên mông lung không chịu nổi, phảng phất chìm vào trong biển rộng. Trận mưa này hạ phi thường lớn. Tất cả mọi người đặt mình vào tại trong mưa, chỉ có ác linh Đỗ Duy khác biệt. Tất cả nước mưa cố ý tránh ra nó, dọc theo những phương hướng khác rơi xuống. Nó đứng tại trong mưa, túi đầu lạnh lùng nhìn xem tế đàn phía dưới hết thảy. Tay phải mu bàn tay chỗ, hoàng kim cán cân đồ án biến mất số dưới. Thay vào đó thì là mặt nạ đồ án. Nó đã hoàn toàn khống chế hoàng kim cán cân cũng không phải là đơn thuần sử dụng, mà là đúng nghĩa để nó biến thành chính mình một bộ phận. Tại không ai biết đến tình huống dưới, nó đã phát động hoàng kim cán cân năng lực. Mà bây giờ, nó sử dụng chính là mình lực lượng, Phản phất là nhận được tín hiệu đồng dạng. Mãi nẹt ở bên trong những cái kia đỉnh cấp thợ săn, không hẹn mà cùng lần nữa làm ác linh đô duy phát khởi tiến công. Những cái này thợ săn, mỗi một cái đều có thể nghịch kháng ma linh, thậm chí có thể áp chế tính một mặt đánh. Lại thêm mãi nẹt ở bên trong, bọn hắn cũng không phải là không có năng lực phản kháng. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Có người dống giận vọt tới ác linh đô duy trước mặt. Hắn bộ da toàn thân giống như là bị bỏng nước sôi qua, bày biện ra quỷ dị huyết hồng sắc. Cái kia khí tức ấm lãnh, so bóng đen còn cường đại hơn. Đồng thời, tại dưới làn da của Hàn Vương, có một loại nào đó vật sống đang ngọ ngoậy. Ác Linh Đỗ Duy nhìn hắn một cái. Ta một mực rất hiếu kỳ, càng là cường đại thợ săn, sau khi chết biến thành ác linh, phải chăng cũng liền càng khủng bố hơn. Nói xong, Ác Linh Đỗ Duy con người co rụt lại. Tên thợ săn kia vọt mạnh tới thân thể, liền trực tiếp định trụ. Thật giống như đâm vào một mặt tường bên trên, nhưng hắn cũng không có hạ xuống. Bởi vì lúc này, Ác Linh Đỗ Duy lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng Thanh em rất thanh thúy. Nhưng cái kia bị định trụ thợ săn, lại sắc mặt đỏ lên, con mắt nổi lên đi ra. "Oanh" một tiếng, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Theo đoàn kia trong huyết vụ, bay ra rất nhiều hình thù cổ quái, mọc ra mặt người lớn chừng bàn tay băm bướng. Vừa xuất hiện, liền hướng về ác linh Đô Duy nhào tới. Đồng thời, lại còn phát ra quỷ dị tiếng thê u. Khí tức kia cũng so trước đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trên cơ bản, đã đạt đến ma linh cấp độ. Là đủ chứng minh thời đại này đỉnh tiêm thợ săn, so toái lý tập giáo hội, giáo hội những thợ săn kia, mạnh hơn không chỉ một bậc. Ác Linh Đô Duy lắc đầu, buồn cười phản kháng. Nó đều khinh thường đi dùng cái bật lửa, thằng hề bài những vật kia, tới đối phó những người này, chỉ là giống đuổi rồi đồng dạng phất. Những cái kia bơm bướm bọn họ liền trực tiếp hóa thành cho bụi, chết dễ như trở bàn tay. Cái khác thợ săn đã phẫn nộ, bọn hắn giống như là như là phát điên, dùng hết các loại thủ đoạn, liều mạng muốn giết chết Ác Linh Đô Duy. Có người xuất ra xung kích, không biết dùng năng lực gì, cả người đều đang nhanh chóng giả yếu, trong chớp mắt liền từ giữa niên nhân quá độ đến dần dần, dần giả đi láo giả. Cái này khiến Ác Linh Đô Duy nhấc lên hứng thú, xung kích còn có cách dùng như thế này, thật thú vị vang một tiếng. Cái kia biến thành lão già thợ săn boss lấy cò súng, một thương bắn ra, tính mạng của hắn cũng đi đến cuối cùng. Nồng đậm tĩnh mịch tràn ngập ở trên người hắn, hắn té ngã trên đất, thống khổ kêu thảm, càng thêm khí tức cấm lãnh, chính như như thủy triều bồ phát. Xung kiếp cũng bạo thành mảnh ngỡ. Hết thảy đều chỉ vì một thương này phục vụ. Đạn xuyên qua nước mưa, chuẩn xác không sai bắn về phía Ác Linh Đô Duy. Chỉ cần bị đánh trúng, lại đáng sợ quái gì, đều sẽ triệt để tử vong. Ác Linh Đô Duy cũng nhíu những mày. Nó con ngươi co rụt lại. Định thân năng lực phát động. Nhưng viên kia đạn lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy một điểm ý hiệp. Ác linh Đỗ Duy biểu thị tán thành. Sau đó, nó vươn tay một cái cầm viên kia đạn. Một cái mắt, mưa như chút nước mà xuống to như hạt đậu nước mưa, tất cả đều chấn thành tinh mịn hơi nước, hiện lên hình quạt điên cuồng quét tán. Toàn bộ tế đàn đều bị sương mù bao phủ. Còn sót lại 6 tên đỉnh tiêm thợ săn, tính cả mái nẹt ở bên trong, tất cả đều lộ ra vẻ phức tạp. Thành công. Coi như hắn là công tức các hạ, cũng không thể chính diện mà kháng. Những lời này đều là tại đồng thời nói ra. Chỉ có mài nẹt hốc mắt đỏ lên, nàng cầm trường kiếm thon dài bàn tay, không biết vì cái gì lại đầu ngón tay run rẩy hắn sẽ không như thế dễ dàng chết nói xong mai nẹt mắt đỏ vọt vào bị sương ngủ bao khỏa tế đàn trong chớp mắt liền tới đến chỗ cao nhất phía dưới bậc thang sau đó nàng con người bỗng nhiên phóng đại đinh bị bóp nghiến đạn truy lạc trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang ác linh đô duy mặt không thay đổi nhìn xem lòng bàn tay của mình cái kia âm lãnh đáng sợ khí tức phô thiên cái địa khuyết tán ra ngoài từ nó làm tâm điểm bóng dâm đang điên cuồng lan tràn trực tiếp đem toàn bộ tế đàn bảo chủng đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh y đồ đem toàn bộ luôn luôn thành đều đặt vào lấy phạm vi ta chán ghét mùi máu tươi Nó trong lòng bàn tay ra thịt vỡ ra, máu tươi đang nhỏ xuống, nhưng trong chớp mắt, còn chưa nhỏ xuống tới mặt đất vết dịch, lập tức giống như là lộn ngược đồng dạng bay trở về lòng bàn tay trong vết thương. Vết thương khép lại, tựa như chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Ác Linh Đỗ Duy ánh mắt trầm lẫm. Nó cúi đầu nhìn xem cái này cùng Alet giống nhau như lúc Mài Nẹt. Trực tiếp một cước đập lên. Mài Nẹt căn bản không kịp chống cự, liền bị đạp trúng phần bụng, ho ra máu tươi, theo thế đàn chỗ cao nhất truy lạc. Nàng không dám tin nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Cho đến giờ phút này, nàng vô lực vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại bắt hụt. Đỗ Duy Ngươi để cho ta rất thất vọng." Mày nẹt gần như nỉ non nói ra cái tên này, sau đó nàng đến trong mắt không còn có bất cứ chút do dự nào, trở tay đem thanh kiếm kia đâm vào trái tim của mình. "Kết thúc đi." Cũng không phải là tự sát, mà là sử dụng càng thêm sức mạnh cấm kỵ. Đồng thời, mày nẹt xông những người khác nói ra, ngăn trở hắn. "Ta cần thời gian." Còn sót lại đỉnh tiêm thợ săn cắn răng, lần nữa vọt tới Ác Linh đô Duy trước mặt. Cho dù nhỏ yếu nhất có gì ẩn đọ cục ải, cùng mấy bên trong cũng không có ngồi chờ chết, chỉ có chiến chiến. Tại thế đàn phía trên, Ác Linh Đỗ Duy trạng thái lại có chút dị thường. Nó sờ lấy mặt nạ trên mặt, mơ mịt nhìn xem tầng tầng ngã tại tế đàn phía dưới phiến đá bên trên, đem trường kiếm đâm vào trái tim Mai Nẹt. "Ngươi biết tên của ta quy một chương 521, ai đi qua?" "Chương 521, ai đi qua?" Ác Linh Đỗ Duy không biết làm sao, nó luôn luôn lạnh lùng tư thái, tại thời khắc này không cách nào bảo trì. Thượng Như nó nói như vậy, Mai Nẹt không nên biết tên của nó mới đúng. Đối phương hẳn là kêu là công tức các hạ, mà không phải nó. Ác Linh Đỗ Duy đáy lòng nghi hoặc, triệt để bạ phát. Nó không cách nào giả bộ như không nghe thấy, không cách nào đi bộ qua đây hết thảy. Nhưng lúc này cái khắc đỉnh tiêm tọa săn đã có người dọc theo tế đàn ngọn lên người nhất định sẽ thất bại nhất định sẽ thất bại người kia giống giận đáy mắt sớm đã bị sát ý tràn ngập đánh tới hiện tại đã không quan trọng đối với sai chỉ có tử vong mới có thể phân ra kết quả sau cùng ác linh đỗ duy hít sâu một hơi nó đi xuống tế đàn sau lưng mảng lớn bóng râm phản phất từ mưa như chút nước mưa to làm kiếp nổ cùng bầu trời đen nhánh mây đen sâu trôi ở cùng nhau mà ở những người khác trong mắt lúc này ác linh đỗ duy tựa như là hắc ám hóa thân nó moi đi một bước đều giống như dống tại trái tim của bọn hắn chỗ mỗi một bước rơi xuống đều cùng trái tim nhảy lên giao hội cùng một chỗ, phản phất tần suất đạt thành nhất trí. Kỳ thật, đây chỉ là một loại ảo giác, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đang sợ hãi. Vừa mới nổ hống người kia, đã vọt tới Ác Linh đô Duy trước mặt, hắn không biết Ác Linh đô Duy lúc này muốn làm cái gì, bởi vậy sẽ chỉ kiên định ngăn cản cái này nam nhân suy nghĩ. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đụng mãi nẹt con cái. Ác Linh đô Duy lạnh lùng nhìn xem hắn, giọng điệu âm trầm nói ra, ta theo trong mắt của ngươi, thấy được một chút đặc thù đồ vặn, ngươi thích nàng có đúng không? Người kia trong mắt vẻ bối rối lóe lên, sau đó liền kiên định. Là có thế nào ta so ngươi càng yêu nàng? nói, hắn liền lấy ra một mặt xúc sắc, vứt ra thoáng cái. Cái này xúc sắc cùng Đỗ duy cái kia xúc sắc giống nhau như lúc. Đồng thời, lại còn lắc ra khỏi một cái sáu. đã biết xúc sắc năng lực cùng điểm số có quan hệ, giao đến sáu ác linh tử tử. Không riêng gì dạng này, người kia lại còn lấy ra rất nhiều quỷ dị đồ vật, bên cạnh lơ lửng tối thiểu có tầm mười kiện, thậm chí còn có một viên làm bằng bạc tiền su tồn tại. Đồng dạng vật phẩm tại khác biệt trong tay người, có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Người này làm xong về sau, trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở ác linh Đỗ Du sau lưng, tất cả vật phẩm cùng một chỗ phát động tiến công. Ác Linh Đỗ Duy lại im lặng vô cùng. Nó dừng bước lại, hít sâu một hơi, Vừa nghiêng đầu, đen nhánh con mắt liền gắt gao khóa chặt nam nhân phía sau, cái sau phảng phất giống như rơi vào địa ngục. Hắn há to miệng, lại nói cái gì đều nói không nên lời, sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm. Thân thể không bị khống chế rung rẩy, đó là bởi vì đáy lòng của hắn sợ hãi bị triệt để đốt lên. Ác Linh Đỗ Duy chậm rãi vươn tay, cầm người này cổ, sau đó có chút dùng sức, giang giác, thanh âm rất thanh thúy. Tính cả nam nhân kia sau khi chết biến thành quỷ dị tồn tại, cũng cùng nhau bị bẻ gãy cổ, tựa hồ còn không phải rất hài lòng. Ác linh Đỗ Duy tiện tay đem thi thể con ra, thấp giọng niệm một câu, "Bóng đen." Lập tức bóng đen theo ảnh tử bên trong nổi lên hai thanh đao nhọn xẹt qua cô thi thể kia, trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ. Máu tươi bắn tung tóe, tung tóe khắp nơi đều là. Nước mưa cọ rửa huyết dịch đem toàn bộ tế đàn đều phủ lên huyết tinh vô cùng. Về phần nam nhân kia phát động tất cả vật phẩm Ác linh Đỗ Duy nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cứ như vậy giẫm lên dòng máu hướng về tế đàn phía dưới đi đến. Chờ nó đi xuống, cùng những vật phẩm kia dịch ra thân vị về sau. Mặc kệ là giống nhau như lúc xúc sắc vẫn là viên kia tiền xu lại hoặc là vật gì đó khác, tất cả đều giống như là ổ sì hóa đồng dạng đã mất đi tất cả lực lượng rơi là tả trên đất có càng là quảng thành mảnh vỡ khi ta tới nơi này thời điểm ta phủ nhận lấy hết thể ta chỉ là một cái khách qua đường nhưng bây giờ ta bị buồn nôn đến quá khứ victory ạ thời đại công tước tương lai nếu như nơi này thật là quá khứ cái kia từ giờ trở đi nó sẽ không còn là ác linh đô duy giọng điệu phi thường băng lãnh nó từng bước từng bước đi xuống còn sót lại mấy cái kia thợ săn đều đang liều mạng ngăn cả nó nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì một tên thợ săn xông lên trước lại trực tiếp bạo thành hết vụ Những người khác cũng giống như vậy, không còn so vừa mới tên tợ săn kia có thể được đến ác linh đô duy khác nhau đối đãi, duy nhất còn sống ngoại trừ mãi nẹt bên ngoài chính là có gì ẩn đỏ củi cùng tên kia gọi mời bên trong tợ săn, cái sâu đã triệt để hỏng mất. Hai người nhìn xem ở trên cao nhìn xuống, từng bước một đi xuống dẫm lên dòng máu, mang theo mặt nạ ác linh đô duy không cầm được lui lại, không ai có thể tại loại này nghiêng về một bên tình huống dưới bảo trì lý trí. Công tước các hạ, có gì ẩn đỏ củi chỉ là hễ miệng nói một câu liền ngã bay ra ngoài, rơi vào trong bóng tối không rõ sống chết. Mời bên trong thấy vậy, sụp đổ cuối người, phụ phục tại tế đàn bên trên. Ác Linh Đô duy theo bên cạnh hắn lướt qua, đi tới tế đàn phía dưới. Sau lưng, bóng đen đao nhọn theo người bên trong trên thân sẽ qua. Đồng thời, lại còn lộ ra một trương ố vàng phong thư. Không phải bị chia ra cái kia bộ phận, mà là có bản thân ý thức tà linh phong thư. Trong lúc nhất thời, nó khôi phục khí tức. Trước đó văn tự rối loạn, biểu hiện ra ngớ ngẩn, đều là nó giả vờ. Nhưng giờ phút này, phong thư cũng không dám lại có bất kỳ cử động nào, bởi vì nó lần đầu nhìn thấy Ác Linh Đô duy khí tức như thế kiểm chế, khủng bố như thế, trực giác nói cho nó biết, nếu là nó dám lại quỳ lém một câu, nó thật sự sẽ chết ở chỗ này tại tế đàn phía dưới ác linh đô duy hờ hững nhìn xem cái tia theo nơi trái tim trung tâm rút ra trường kiếm toàn thân tản ra âm thanh ác ý nữ nhân nó lần nữa đặt câu hỏi ngươi vì sao lại biết tên của ta mai nệ không có trả lời ngược lại vung về trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở ác linh đô duy trên không trường kiếm tiêu mang theo một loại nào đó không biết lực lượng trực tiếp khóa chặt phía dưới mục tiêu bá không có chút nào lọt gì trường kiếm hướng xuống vung ra làm ra tương ứng động tác về sau toàn bộ lưỡi kiếm liền chạm tại ác linh đô duy trên thân ngươi đang tiêu hao sự kiên nhẫn của ta Trường kiếm sệt qua ác linh Đỗ duy thân thể, coi như phảng phất là chém vào cái bóng hư hào bên trên, căn bản cũng không có làm bị thương nó. Mãi nẹt con ngươi co rụt lại, đây không có khả năng. Nhưng vừa nói xong, sau lưng nàng liền vang lên ác linh Đỗ duy cái kia thanh âm lạnh lùng, ngươi sở dĩ cảm thấy không có khả năng, là bởi vì tại ngươi trong nhận thức biết, ta làm không được loại trình độ này. Nhưng trên thực tế với ta mà nói, đó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Victory ạ thời đại mặc dù là thợ săn thời đỉnh cao, nhưng trước mặt những người này, nhưng không có dung hợp qua liên quan tới Solomon 72 trụ ma thần đồ vật, bọn hắn phổ biến rất mạnh nhưng đứng đầu nhất lại không đạt được mặt khe loại trình độ kia. Mại nẹt đỗng nhiên xoay người, nhưng một giây sau, liền bị Ác Linh Đỗ Duy nắm tình thế trắng nó cổ, nàng muốn huy động trường kiếm, nhưng lại phát hiện toàn bộ trường kiếm đều bị định trụ. Ta không quá quan tâm sống chết của ngươi. Trên thực tế, các ngươi cũng không phải ta được đối thủ. Thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên để chúng ta kết thúc nhanh một chút. Mại nẹt mở to hai mắt nhìn, Đỗ Duy, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nghe được cái tên này, Ác Linh Đỗ Duy ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. Nó nói, nhìn ta con mắt quy mộ chương 522, hiện tại ta chính là thần Trong năm 522, hiện tại ta chính là thần. Lam Ác Linh đô Duy nói xong câu kia nhìn ta con mắt thời điểm, Mai Nặc cảm thấy bản năng ác ý, nàng muốn đi chống cự, nhưng lại phát hiện căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cặp kia đen nhánh lạnh lùng con mắt, tựa như là vực sâu, để nàng không thể rời đi ánh mắt. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền ảm đạm xuống. Xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Con ngươi cũng tại phóng đại, rất nhiều đã sớm bị nàng trôn ở đáy lòng chuyện cũ, tất cả đều từng cái ở trong lòng hiện hiện. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem nữ nhân này, nó thật sự thấy được một đoạn quá khứ. Lấy mày nét thị rắc vì cắt vào nó thấy được một cái nam nhân, mặc áo đen, một mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt bên trong lại mang theo không nói ra được tang thương cùng mọi mịn. thật giống như vượt qua dài dằng dạt thời gian, hết thể hết thể đều không thể gây nên nội tâm của hắn nửa điểm chấn động. kia là năm tháng trôi qua vết tích, chủ yếu nhất là nam nhân kia hoàn toàn chính xác chính là chính nó. bên ngoài giống nhau như lúc, mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng đích đích xác xác chính là ác linh Đỗ duy. tại thời khắc này, ác linh Đỗ duy cầm mái nẹt cổ tay phải, nhẹ nhàng rung dậy như vậy thoáng cái, nó hình dạng bị mặt nạ che lấp, ai cũng không nhìn thấy nó nét mặt bây giờ. Nếu như hắn là quá khứ của ta, vậy tại sao hắn sẽ cùng ta giống nhau như lúc? Ác linh Đỗ Duy trong lòng nổi lên một tia hoang đường. Nó không thể nào tiếp thu được. Bản thân liền là bị tròng lên Đỗ Duy nhân cách ký ức, căn cứ vào ác linh bản chất đạn sinh không hại tồn tại. Dựa theo logic đến suy đoán, cho dù nó cùng Đỗ Duy vốn là một thể, cũng là trước có nhân loại nó, lại có ác linh nó. Nhưng bây giờ, ác linh Đỗ Duy nhìn thấy đi qua, lại hoàn toàn lật đổ ý nghĩ này. Ta không thừa nhận. Ác linh Đỗ Duy cắn răng. Đây là tại theo căn nguyên trên phủ định nó tồn tại. Đồng thời, nó trên tay phải mặt nạ đồ án cũng biến thành mờ đi rất nhiều. Ngược lại, hiện ra chính là kim đồng hồ đồ án. Điều này đại biểu ác linh một mặt tạm thời lo góc, nhân loại cái kia một mặt thay vào đó. Đây tuyệt đối không phải ta muốn đi qua. Đỗ Duy thanh em rất băng lãnh, thậm chí, so biến thành ác linh Đỗ Duy thời điểm, còn muốn cho người sợ hãi. Mỗi một câu nói đều phảng phất là theo trong địa ngục chuyển tới đồng dạng. Trước có ác linh Đỗ Duy vẫn là trước có hắn. Đây là một cái rất khủng bố sự tình. Nếu như xuất hiện trước chính là ác linh Đỗ Duy, vậy hắn tồn tại đồng đẳng với là hư dạ. Xuyên qua trước kiếp trước, những cái kia chưa từng hướng người ngoài kể rõ ký ức. Con kia thuộc về hắn cùng ác linh Đỗ Duy đi qua chẳng phải là muốn toàn bộ phủ định. mà Mại Nặc còn không biết nam nhân ở trước mắt cuối cùng trải nghiệm cái gì. Nàng chỉ cảm thấy nắm chặt cổ mình cánh tay thư giãn rất nhiều. Loại kia thân thể bị định trụ cảm giác bất lực, cũng không còn sót lại chút gì. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định phải ngăn cản trước mặt Đỗ Duy, không thể để cho hắn biến thành ma thần, khiến cho London triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Thế là, Mại Nặc không chút do dự nắm chặt trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Đỗ Duy trái tim. Đây là một cái cơ hội. Nhưng Đỗ Duy lại đưa tay chụp một cái, một mực cầm bổ về phía lưỡi kiếm của hắn. Đáy mắt của hắn lần nữa bị hắc ám nơi bao bọc. Nhưng đó cũng không có nghĩa là là Ác linh Đỗ Duy đang xuất thủ, người không phải nàng. Đỗ Duy một cước đá vào mải nền phân bụng đem đạp bay ra xa 4, 5 mét Cái sau miệng phun máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất. Ta cần lẫnh tính một chút." Đỗ Duy như vậy nói với mình, hắn biết mình hiện tại trạng thái rất không đúng, nhưng lại không có cách nào cưỡng ép ngăn chặn những cái kia suy nghĩ. "Trên một câu, ta gần nhất tại dùng Truy A." Hắn tối đầu, thất hồn lạc phách hướng về tế đàn phương hướng đi tới. Cái kia thanh nhận giấu đi quá dị trường kiếm bị hắn mở mị tầm. Lưỡi kiếm sắc bén đem bàn tay trái vắt phá, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nhưng hắn lại phảng phất không có cảm nhận được đồng dạng. Ta là Đỗ Duy, ta trải qua quá khứ đều là ta tự mình trải nghiệm, tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Ta không phải thời đại này người, Victory à thời đại cũng không có khả năng cùng ta có quan hệ. Ác linh Đỗ Duy cũng không có khả năng tại ta trước đó. Coi như cái này cái gọi là quá khứ, ta nhìn thấy hết thể đều là thật, loại kết quả này ta cùng nó đều không thể tiếp nhận. Cho dù là thật, ta cũng sẽ đem hắn biến thành giả. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Đỗ Duy thanh âm nghe phi thường quỷ dị, thật giống như có một cái khác hắn cũng đang nói đồng dạng lời nói, dẫn đến trùng điệp đồng dạng. Mà lúc này Quần xuống đất Mai Nẹt cũng miễn cưỡng bò lên, nàng không lo được lau khỏe miệng máu tươi lần nữa xông về Đỗ Duy. Tất cả mọi người chết rồi, hiện tại chỉ còn lại nàng còn có thể ý đồ chống cự, cho dù vậy nhất định sẽ thất bại. Nàng cũng muốn đi ngăn cản. "Đỗ Duy, ngươi không thể dạng này, ngươi sẽ hủy chính mình, hủy thế giới này. Coi như ngươi biến thành ma thần ngươi cũng vô pháp nắm giữ loại lực lượng kia, ngươi sẽ bị đồng hóa mất. Ngươi không phải một cái thích giết chóc người vô tội. đôn thành phố trăm vạn sinh mệnh, ngươi mở mắt ra nhìn xem bọn hắn đều lâm vào ngủ say, đều đang sợ hãi ngươi." Mai Nẹt lão đảo nghiêng ngả xông lên trước, muốn dùng ngôn ngữ đến tỉnh lại Đỗ Duy thiện ý. Chỉ là, hắn căn bản không có đồ chơi kia. Bất quá lời của nàng ngược lại là nhắc nhở Đỗ Duy, sự tình cũng không có giải quyết mặc giáp thành thần ý nghĩ cũng không có thực hiện. Hắn không nên ở thời điểm này lâm vào bản thân trong mâu thuẫn. Một giây sau, Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn xem mại nạ. Kim đồng hồ đồ án lần nữa bị mặt nạ thay thế. Ác linh Đỗ Duy túi đầu nhìn thoáng qua bị chộp vào trường kiếm trong tay. Nó hai tay phân biệt bắt lấy chuôi kiếm cùng mũi kiếm hơi dùng lực một chút. Ba. Thanh âm rất nhẹ, nhưng toàn bộ thân kiếm lại bò đầy vết rạn lít nha lít nhít tựa như là nện đồng dạng. Lại uốn éo động giống như là quái dị trường kiếm, trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ hướng về Mãi Nẹt bay vụt tới. Hô! Mãi Nẹt mở to hai mắt nhìn, con người hơi co lại huyết sắc trầm đục. Nhìn thấy Tử vong hình tượng năng lực phát động, nàng muốn ý đồ tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng nhìn đến hình tượng bên trong lại là nàng bị mảnh vỡ cắt thành mảnh vỡ ngã xuống vũng máu bên trong. Chết không thể lần nữa. Đỗ Duy, Mãi Nẹt đau thương nói một câu trực tiếp nhắm mắt lại. Nàng tuyệt vọng. Ác linh Đỗ Duy dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, quay đầu đi hướng tế đàn. Sau lưng, tất cả mảnh vỡ tất cả đều sát Mai Nẹt xuyên thấu mặt đất, cắm vào trên mặt đất. Từ mại nẹt làm tâm điểm, toàn bộ mặt đất tựa như là bị nghiêng về đạn tuyên tiết một trận. khắp nơi trên đất bừa bộn, mại nẹt cảm giác được tim đập của mình. Nàng mơ mịt mở mắt ra, thấy được các linh đô duy bóng lưng. Vì vì cái gì? Nàng không thể nào hiểu được. Rõ ràng tử vong trong tấm hình mình đích thật là chết, nhưng bây giờ nhưng lại sống tiếp được. Ngay sau đó, nàng liền nghe được các linh đô duy thành âm. Cái này nam nhân dùng không tình cảm chút nào giọng điệu, nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền sai, ta tại sao muốn hủy thế giới này, tại sao muốn giết cho hết thảy? Nếu như ta muốn giết các ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng một nắm, các ngươi liền sẽ bạo thành huyết vụ. Phản kháng kia đối ta tới nói chính là chuyện Tiếu Lâm. Giết chết luôn luôn thành phố trăm vạn nhân khẩu, đối với ta càng thêm không có ý nghĩa. Ta chỉ cần bọn hắn sợ hãi, bởi vì bọn hắn không xứng chết trong tay ta. Nói đến đây, Ác Linh Đỗ Duy ngồi xổm thoáng cái, đi tới trên tế đàn. Nó ngồi cao tại màu đen vương tọa bên trên, đưa tay vươn hướng bầu trời, ta không cần bị lý giải, bởi vì ta vốn là phải như vậy. Văng một tiếng, đỉnh đầu đen ngịt mây đen triệt để sôi trào. Tráng kiện tiệm điện nghiêng về lao nhanh, đem toàn bộ London thành phố chiếu lên sáng rõ. Rất nhiều mang theo mặt nạ vin đa dạng phái đồ, từ trong bóng tối đi ra. Các nàng quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Ác Linh Đỗ Duy tháo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia khuôn mặt lạnh như băng. Nó nói, "Hiện tại ta chính là thần." Quy một chương 523, đối thủ chân chính. Chương 523, đối thủ chân chính. Ca ngợi ngài, hết thảy sợ hãi đều nguồn gốc từ tại ngài. Đêm tối là của ngài hai con người, ngôi sao là của ngài ý chí. Tất cả ác ý đều là ngài đối với phạm nhân trừng phạt. Bây giờ ngài giáng lâm nhân gian, chúng ta thấy được ngài hình giáng. Chúng ta cũng nghe đến một cái tên, Đỗ Duy, mặc giáp thành thần, đến đây là kết thúc. Làm những cái kia mang theo m Trang nghiêm thanh em rơi xuống, ác linh Đỗ duy khí tức đạt đến một cái đỉnh phong. Cho dù là mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào nhận biết nó tồn tại. Ký ức bị lẫn lộn, không gian bị bẻ méo. Ác linh Đỗ duy ngồi tại vương tọa phía trên, một đôi đen nhánh con ngươi hờ hững nhìn phía dưới hết thảy. Toàn bộ luân đôn nội thành, hơn trăm vạn đang ngủ say, trong mộng sợ hai nó người sống, tất cả đều đánh thức. Tinh mịn màu đen sợi tơ theo mỗi người trên thân kéo dài, dung nhập bóng râm, há cám bên trong. Cuối cùng, đều thuộc về hướng về phía ác linh Đỗ duy. Ở phía dưới mai nẹt gắt gao mở to mắt không dám tin nhìn xem vương tọa lên cái kia tồn tại máu tươi từ khe mắt chảy xuống đấy lòng của nàng cũng không khỏi tự chủ sinh ra tâm tình sợ hãi cứ như vậy kết thúc mai nẹt tuyệt vọng ngồi sập xuống đất nàng không thể nào tiếp thu được nhưng tại tế đàn phía trên ác linh đỗ duy lại dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra ra đi để cho ta nhìn xem solo mon bảy mươi trụ ma thần cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào nói tâm mắt của nó cũng nhìn về phía cái nào đó không biết phương hướng một cái mắt ác linh đỗ duy liền thấy được không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật tựa như là một cái ký hiệu một cái đồ án lại giống là kéo ra tất cả nhan sắc, hôn hôn độn độn đồ vật. cái kia tựa hồ chính là đối thủ của nó. khi nó nhìn thấy một máy mắt, thân thể của nó cũng xuất hiện một loại nào đó dị biến. từng cái vận vẹo đồ án cùng ký hiệu theo nó trong mắt chui ra, tựa như là vật sống đồng dạng ở bộ này trên thân thể làm tràn. trong chớp mắt, toàn bộ thân thể liền biến thành để cho người ta nhìn lên một cái, liền muốn sụp đổ quỷ dị. trong lúc vô hình đã bắt đầu giao phong, ác linh đô duy nhìn xem tay phải của mình vu bàn tay, mặt nạ đồ án cũng đang bị bao trùm, còn thiếu một chút. ác linh đô duy nắm chặt tay, toàn bộ tế đàn liền bị khe hở bao trùm. Ngay sau đó tựa như là bị áp lực cực lớn để ép cùng một chỗ, biến thành vô số mảnh vỡ, còn không có kết thúc. Những cái kia mảnh vỡ bị trong lúc vô hình dao phòng, xin xinh chấn thành một phấn. Đây trời đều là bụi bặm. Sấm sét đang gầm thét, mưa to đang điên cuồng phát tiết. Ác linh dỗ duy thân ảnh bị che lấp, hết thảy đều không thể gặp. Nhưng tại duy nhất người đứng xem trong mắt, Mại Nét lại nhìn thấy, cái kia bụi bặm bên trong thân ảnh đang cấp tốc quy tán, tứ chi, thân thể đều xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo cùng mảnh vỡ. Đây không phải điểm tốt gì, ngươi muốn không kiểm soát. Nàng đắng chát nói ra, trở về được không? Ta không muốn ngươi chết. Chỉ là vừa mới dứt lời, trong bóng tối, một trường phong thư liền bay đi đi lên, bọc lấy một viên xúc sắc. Đồng thời, bóng đen cũng lặng yên hiển hiện, hai thanh đao nhọn đâm vào cái kia đang dị biến thân thể. Có chút giống như đã từng quen biết. Tại toàn bộ London, hơn 200 tên ác linh, sen lẫn tà linh, cũng cùng nhau phát động tập kích. MyNet nhìn xem một màn này, nàng bị chấn động đến, những cái kia ác linh đang tập kích hắn, nhưng cái này sao có thể thành công? Hắn đã triệt để không kiểm soát, muốn bị ma thần đồng hóa. Đến lúc đó, ma thần sẽ lấy thân thể của hắn vì neo điểm, thành công bị định nghĩa nó hết thảy. Trên thực tế, cũng chính là dạng này, nhưng không biết vì cái gì, ma net hiện tại đấy lòng tràn đầy không biết sợ hãi, bên hai tựa hầu nghe đến cực kỳ yếu ớt ken két âm thanh, giống như kim đồng hồ tại chuyển động, người phàm không thể lý giải tranh đấu vẫn còn tiếp tục, những cái kia lũ ác linh xông lên trước về sau, rõ ràng chỉ là kẻ như run dế, lại làm ra không thể tưởng tượng nổi thành quả. hai thanh đao nhọn đâm vào cái kia dị biến trong thân thể, sau đó dọc theo nơi trái tim trung tâm trực tiếp đi lên nhẹ nhàng bạch một cái, đầu bị cắt mất, xuất sát chuyển động, thành công ném ra một cái sáu, càng nhiều ác linh cũng tại tiến công. Cố thân thể kia lại bị triệt để sẽ thành mảnh nhỏ, rơi ở trên mặt đất. Nương theo lấy thi thể mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Toàn bộ London mưa to đều đình trệ ở. Chuẩn xác mà nói, không phải mưa cạnh, mà là giọt mưa đều bị ổn định ở giữa không trung. Là thời gian tại tạm dừng. Chỉ là trừ cái đó ra tất cả tồn tại đều có thể tiếp tục hoạt động, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mai Net chịu đựng sợ hãi, hướng ép sông về tế đàn phía dưới. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như Đỗ Duy thật đã chết rồi, nàng cũng nhất định phải đem thi thể cơ về, quyết không thể để Luka linh kinh ẩn. Hiện tại nàng chỉ còn lại như vậy một tia cầu khẩn đúng vậy, cầu thần. nhưng khi mái nẹt vọt tới phía trước thời điểm, nàng lại nhìn thấy chính là những cái kia bị xé thành mảnh nhỏ thi thể đang trên mặt đất vặn béo lên, hội tụ đến cùng một chỗ. máu tươi cũng giống như vậy. một màn này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. nhưng khi thi thể mảnh vỡ ngọng ngậy tạo thành một cái hình người thời điểm, một cái bị quỷ dị ký hiệu bao trùm tay chống được mặt đất. Đỗ Duy ngẩng đầu, trên mặt ký hiệu màu đen đang vặn béo biến ảo. nó cười gần nói, hiện tại ta là chủ nhân của cái thân thể này, ta được đến hắn hết thảy. tên ta là Đỗ Du, đây chính là ác linh Đỗ Du đối thủ. chỉ là hiện tại nó giống như thật thắng được tất cả được trao cho tên thật, có được thân thể, bị tất cả mọi người khẳng định, đây là tân sinh. Ngay sau đó, tên này ma thần liền nhìn về phía Ma Net, không che giấu chút nào sát ý lan tràn ra. Chỉ là, nó vừa định muốn giết chết Ma Net, nhưng lại quay đầu nhìn về phía bốn phía, vừa mới còn tại những cái kia ác linh cùng tà linh, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có bóng đen cùng phong thư tại run lệ bẩy. Trong bóng tối, mặc áo khoác màu đen ác linh Đỗ duy, chậm rãi đi ra, tay trái tùy ý mang theo mặt nạ, tay phải vươn ra, mu bàn tay hoàng kim cán cân đồ án trợt lóe lên, mặt nạ đồ án hoàn chỉnh hoàn mỹ. Nó chỉ vào đối diện cái kia tồn tại nói ra, "Ngươi vừa mới nói, ngươi gọi Đô Duy?" "Đến, ở ngay trước mặt ta, ngươi nói lại lần nữa." Ác linh Đô Duy bộ pháp không nhanh không chậm, tư thái của nó phi thường nhàn nhã, khắp lơ đảo, lại phản phất miệt thị lấy hết thảy. Vừa mới lại còn run lẩy bảy bóng đen cùng Phong Thư, căn bản không sợ. Bóng đen Lặng Yên dung nhập Ác linh Đô Duy ảnh từ bên trong. Cái sau ngoắc ngón tay, Phong Thư trong nháy mắt bay ngược tới, không vào miệng, lối vào trong túi. Đối diện cái kia tồn tại âm trầm nói ra, "Ngươi làm sao có thể còn sống? Rõ ràng ta cướp đi thân thể của ngươi, có được ngươi hết thảy." Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, cho nên ngươi hẳn là sợ hai ta. Đối phương cười gần nói, ta bây giờ có được ngươi hết thảy, ta biết ngươi cuối cùng muốn làm gì. Ma thần là không có thực thể, chỉ là khái niệm lên tồn tại. Mặc giáp thành thần, chỉ là vì đem ta trói buộc ở bộ này trong thân thể. cho nên ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Vừa mới đến những cái kia ác linh, là bị ngươi hiến tế cho hoàng kim cán cân đúng không? Cái kia cán cân có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế một người. Ta cấp đi chính là phục chế phẩm. nhưng cái này lại thế nào? Ta mạnh hơn nó. Ta cũng mạnh hơn ngươi. Cỗ thân thể này thật sự là quá hoàn mỹ, ta hẳn là cảm tạ ngươi, cho ta trí tuệ, cho ta hết thảy. Ác Linh Đỗ Duy như mày, Thật Thâm Ý, Quy một chương 524, Kim đồng hồ nguy Chuyển. Chương 524, Kim đồng hồ nguy Chuyển. Nếu như Ác Linh Đỗ Duy thích trảo phúng người khác, vậy cái này câu Thật Thâm Ý có thể nói là rất kéo cự hận. Trên thực tế, cũng chính là dạng này. Cái kia ma thần phẫn nộ nhìn xem Ác Linh Đỗ Duy, nó khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi nhất định sẽ chết. Dứt lời, một cái tay đặt tại trên mặt đất, toàn bộ luôn đôn thành, trực tiếp bị hắc cám thôn phệ. Theo mặt đất, đến đường đi, lại đến những cái kia Victoria thời đại phong cách gỗ thịt kiến trúc hết thể hết thể đều giống như bị kéo vào vực sâu, cũng không còn cách nào dung nạp một tia sáng. tất cả tất cả đều không tồn tại. nhưng lúc này chỉ có một âm thanh lạnh lùng lại nói nhân chi cho nên sương là người là bởi vì người có nhược điểm, cái này nhược điểm ai cũng không cách nào xóa đi. chính mình địch nhân lớn nhất vừa vặn chính là mình. từ vừa mới bắt đầu ta liền biết kế hoạch này sẽ thất bại. tại sao muốn tạo thần? ta phủ định hết thảy là bởi vì ta không đồng ý những cái kia hư vô mở miệng tồn tại. thật ra ngọn nguồn có rất nhiều nghi hoặc, kia là liên quan tới ta. nhưng bây giờ ta muốn làm chỉ có một việc, đó chính là làm thế người. Làm ngươi biến thành ta thời điểm, ngươi cũng đã thua, ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Đỗ Duy là có nhược điểm, mà Ác Linh Đỗ Duy nhưng không có, bởi vì nó duy nhất nhược điểm chính là thân thể. Hiện tại, nhược điểm này đã bị triệt để đền bù. Có thể nói, bản thân nó chính là mình thần. Cũng chỉ có nó mới có thể làm đến tại thường nhân xem ra, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường sự tình. Mắt Net chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mở mịt. Ánh mắt tựa hồ nhận lấy trở ngại. Ngay thường có thể nhìn thấy sắc thái, tất cả đều giống như là bị kéo ra đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen. Hoặc là nói Thế giới bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, biến thành hai màu trắng đen. Nơi này là nơi đó. Ta chết đi sao? Không. Đỗ Duy, Đỗ Duy ngươi ở đâu? Mai Net nhỉ non một tiếng. Nhưng khi nàng nói ra cái tên đó thời điểm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Văn mẹo, hỗn độn. Mất đi sắc thái tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Bên trên bầu trời, trời u ám, đen nghịt để cho người ta thở không nổi. Mọi chuyện đều tốt giống về tới ba ngày trước. Ngay sau đó, Mai Net liền thấy được cực lớn tế đàn xuất hiện ở trước mắt. Tế đàn mỗi một giây đều đứng đấy vững đà giáo phái người. Những người kia mang theo mặt nạ, đang thấp giọng cầu nguyện. Trung quanh đứng đấy thì là đồng bạn của nàng. Tất cả mọi người một mặt mở mịt, tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra. Giống như bọn hắn lần nữa sống lại đồng dạng, duy chỉ có cái kia ác linh đô duy tình địch chưa từng xuất hiện. Mau nhìn, tế đàn bên trên. Mạn nện hé miệng, trong mắt tràn đầy rung động. Những người khác cũng ào ào nhìn về phía quá khứ. Bọn hắn chỉ cảm thấy đấy lòng bị lạnh lẽo bao đầy, không cầm được rung rẩy. Chỉ gặp tại tế đàn phía trên, ác linh độ duy ngồi tại vương tọa bên trên, một chân giẫm lên một cái vận bẹo hình người thân thể. Tay phải duy trì một mét vuông nâng tư thế, trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án đang điên cuồng chuyển động. Nhìn kỹ, là ngược kim đồng hồ chuyển động. Một màn này, cùng đồng hồ cổ bên trong cánh tay kia, biểu hiện giống nhau như lúc. Ác Linh Đô Duy chậm rãi thu tay lại. Thời gian đúng là ngược dòng. Nó mạnh mẽ đem thời gian hướng phía trước chuyển động 3 ngày khắc độ. Cũng chỉ có nó, có thể gánh chịu loại đau khổ này. Ý thức một chút xíu sụp đổ. Thân thể bị hóa thành một mịn. Sở Dĩ có thể làm được một bước này, kỳ thật rất đơn giản. Nó đem toàn bộ London nội thành, trăm vạn người thúc đẩy sinh trưởng ra sợ hãi, duy nhất một lần tiêu hao hoàn tất tại trong mây đen, một cái khô cát màu đỏ khí cầu chậm rãi truy lạc. tùy theo mà đến, cũng có mưa như chút nước mưa to. ác linh Đô duy một cước đem cái kia tồn tại đầu đã dẫm vào vách đá luy thế trong tế đàn, cái sau đang điên cuồng vật mẹo, càng ngày càng không giống hình người, tựa hồ muốn thoát khỏi cỗ thân thể này ảnh hưởng. nó không nghĩ biến thành Đô duy, chỉ có từ bỏ cái thân phận này mới có thể một lần nữa biến thành khái niệm lên tồn tại. ác linh Đô duy lại còn người hơi co lại, định thân năng lực phát động, trong mắt của nó tơ máu tràn ngập, đây đã là cực hạn, có thể không hình bên trong giao phòng, phản hồi cho nó lại là căn bản chống cự không được một khi để cái này quỷ đổ vật một lần nữa biến thành khái niệm lên tồn tại, nó liền không khả năng cùng đối phương đúng nghĩa lọt sức, thậm chí đều không thể xác định mục tiêu, nhất định có biện pháp giết người. đã mặt nạ người chế tạo có thể làm được, không có lý do ta làm không được. Ác linh đô duy khỏe mắt chảy ra máu tươi, khi tiến vào địa ngục chi môn sau, Ác linh đô duy liền không cho rằng nơi này là quá khứ, đi qua cùng cùng loại quá khứ, cũng không phải là một cái khái niệm. trước đó chỗ nghiệm chứng, mặc kệ là có gì ẩn đọc cũ ai, lại hoặc là A kiếp trước mài nẹt, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác thật tồn tại. Nhưng không phải là nơi này mới đúng, cho nên nó là một kiện rất đơn giản sự tình. Đem lại nẹt đám người thời gian đình trệ, lấy ra 3 ngày thời gian, nó nghiệm chứng ra một cái kết luận. Nơi này cũng không phải là quá khứ, nó cũng không có xuyên qua thời gian, chỉ là địa ngục chi môn xuất hiện một loại nào đó dị biến, thật giống như nó tiến vào chính là quá khứ cái nào đó đoạn ngắn, hiện tại làm hết vậy, đều chỉ là lặp lại lần nữa. Nhưng nguyên bản địa ngục chi môn về sau, vốn là hẳn là có một cái ma thần tồn tại. Nó không có quên, mình muốn tiến vào địa ngục chi môn thời điểm, gặp phải chống cự, muốn giết chết ma thần. Từ đầu đến cuối đều là địa ngục chi môn sau cái kia ma thần. Cho nên ác linh Đỗ Duy lựa chọn ở chỗ này mặc giáp thành thần, dùng tự mình làm mồi nhử, đem cái kia ma thần dẫn ra. Hiện tại nó thành công. Nhưng lại để nó đáy lòng càng thêm lạnh lùng. Địa ngục chi môn sau ma thần là chân thật, quá khứ đoạn ngắn lặp lại, lại là hư giả. Nó tại hư giả đi qua bên trong, đem chân thực ma thần mặc lên hư giả sắc ngoài. Khái niệm đối với khái niệm. Mà đoạn này quá khứ cuối cùng có hay không phát sinh qua đâu. Nó không cách nào làm ra khẳng định tính trả lời chắc chắn. Chỉ là, hiện tại chạy tới một bước này, còn muốn thu trở về, đã là không thể nào bị nó dẫm tại dưới chân quỷ đồ vật đã đã mất đi nhân tính thật giống như một loại nào đó chất lỏng đồng dạng đang hóa thành xương mù tiêu tán ẩn ẩn có thể nghe được một loại nào đó phảng phất đến từ biển sâu ngạt thở nỉ non âm thanh thưa như truy lạc vực sâu ác linh đỗ duy nhận lấy ảnh hưởng nó cảm giác chính mình đang bị đồng hóa trong trí nhớ cũng xuất hiện một chút không tồn tại tin tức nó giống như thật thấy được một mảnh biển sâu tại thế đàn phía dưới mại net bọn người nhìn xem một màn này giống như đã hiểu lại hình như không có hiểu hiểu là trước mắt cái này công thức các hạ cũng không có điên không hiểu chính là bọn hắn tất cả mọi người đều chỉ bất quá là đang lặp lại lấy quá khứ chuyện phát sinh. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là đã từng cái kia ma thần, cùng hiện tại cái này ma thần cũng không phải là cùng một cái. Lúc này, Ác Linh Đỗ Duy hít sâu một hơi. Nó nghĩ tới rồi một cái biện pháp, điên cuồng lại cực đoan. Bóng đen. Ác Linh Đỗ Duy thấp giọng hô một câu. Lập tức, bóng đen liền từ bóng dáng của nó bên trong xông ra. Ác Linh Đỗ Duy xuất ra mặt nạ, ấn tại bóng đen trên mặt. Ta phải dùng đến tấm mặt nạ này, cho nên ta hiện tại sẽ cho ngươi chân chính tự do. Đối mặt cơ chế vốn là thuộc về Ác Linh Đỗ Duy ban đầu năng lực, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể so sánh nó càng thêm quen thuộc, có thể đổi, tự nhiên cũng có thể lại còn. Lập tức, bóng đen mặt liền bị trả trở về. Nó cơ hồ bị ma diệt chấp nhất, tại thời khắc này bị tỉnh lại. Văn vện kia máu hai con người, lập tức tràn ngập ác ý, nhìn chòng chọc vào ác linh Đô Duy. Nhưng mà, ác linh Đô Duy lại cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ bắt lấy bóng đen cổ, đem nó ấn vào cái bóng của mình bên trong. Nhưng tự do là chân quý, nó sẽ để cho ngươi sinh ra không nên có tâm tư. Làm chủ nhân, ta sẽ bảo đảm ta mỗi cái cấp dưới đều đối với ta làm được tuyệt đối trung thành. Ngươi đã thích trốn ở cái bóng của ta bên trong. Vậy liền biến thành ta được ảnh tử tốt rồi. Nói xong, bóng đen triệt để dung nhập ác linh Đỗ Duy ảnh tử bên trong. Nó không còn là mặt nạ ác linh. Làm xong những cái này, ác linh Đỗ Duy mang lên trên mặt nạ, một cái tay đặt tại trên mặt đất. Tinh miệng sợi tơ theo trong tay xông ra, thẩm thấu tiến những cái kia chất lỏng màu đen bên trong. Sau đó, đảo lưu tiến vào ác linh Đỗ Duy trong thân thể. Đổi mặt cơ chế, hiện tại bắt đầu. Quy một chương 525, trên mặt nạ đồ án. Chương 525, trên mặt nạ đồ án. Bất luận là Đỗ Duy hay là ác linh Đỗ Duy, đều sử dụng qua không chỉ một lần đổi mặt cơ chế. Khác biệt chính là, Đố Duy dùng thời điểm là cưỡng ép tại thôi động, hoặc là nói, đơn thuần lập lại ác linh Đố Duy đổi mặt cơ chế quá trình, trái lại chính chủ. Loại năng lực này ở trong tay nó, đơn giản bị phát huy đến cực hạn. Tên này Solomon 72 trụ ma thần, dung nhập trong thân thể của nó, hướng về trên mu bàn tay mặt nạ đồ án kéo dài, ý đồ đem đồng hóa, ô đồ nhâm rơi. Gây tẩm linh Đố Duy lại không quan tâm. Nó hiện tại muốn cho chính mình đổi khuôn mặt, đem chính mình tính cả ma thần, cùng một chỗ nhốt vào trong mặt nạ. Nhưng chuẩn xác mà nói, cũng không phải là nó lần nữa biến thành mặt nạ ác linh, mà là tạm thời lấy một loại khác phức tạp để 72 trụ ma thần một thành viên, từ đây biến thành nó một bộ phận. Bởi vì, ác linh Đố Duy kỳ thật chính là Đố Duy. Dung hợp về sau, đã không có khái niệm lên khác nhau. Hai tương đương với một người dùng thân phận khác nhau, khác biệt tư thái, khác biệt thủ đoạn, diễn lại hai cái khác biệt tồn tại. Bọn hắn là một thể. Một mặt lựa chọn yên lặng, Mặt khác thì chủ đạo hết thảy. Làm yên lặng cái kia một mặt khôi phục, hợp hai là một thời điểm, mới là hoàn chỉnh Đố Duy. Ác linh Đố Duy thậm chí không cần ngoại lực, cũng không cần đao nhọn các loại vật phẩm. Nó trực tiếp đưa tay phải ra, ấn ở mang lên mặt, mặt nạ. Trên mu bàn tay mặt nạ đồ án đã trở nên vô cùng rõ ràng, so trước đó muốn càng thêm cắt sâu, hơn nữa còn tại xuất hiện biến hóa. Đã tưởng, Đỗ Duy vẫn cảm thấy, ác linh Đỗ Duy khả năng cùng cái nào đó ma thần có dính dấp, cái kia đằng sau ẩn giấu đi cái nào đó đáng sợ tồn tại. Ác linh Đỗ Duy cũng cho rằng là dạng này. Nhưng bây giờ, nó phủ định hết thảy. Lực lượng của nó chỉ từ ở nó, chính mình là chính mình thần. Kết thúc đi. Ác linh Đỗ Duy cuối cùng nói một câu. Hết thảy đều tới đơn giản như vậy trực tiếp. Nó nói xong, toàn bộ thế giới bị hắc ám nơi bao bọc. Chỉ có trên tay phải mặt nạ đồ án, đang lặng yên xuất hiện biến hóa ẩn ẩn tạo thành một cái quỷ dị ký hiệu, cái kia tựa hồ giống như là một cái đại biểu hải dương, mà là tại nó trên mặt mặt nạ màu trắng bên phải mắt khoe mắt cuối cùng vị trí cũng xuất hiện đồng dạng ký hiệu, tựa như nó nói như vậy. Kết thúc. Trong bóng tối, kéo dài tiếng hơi thở vang lên, Đỗ Duy phát ra mọi mệnh vô cùng thở dài. Kết thúc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, hết thề đều không nhìn thấy đầu. Đưa thay sờ sờ mặt nạ trên mặt, đáy lòng của hắn tràn đầy mệnh ngọc, cùng tinh thần duy trì căng cứng trạng thái, lại thư giãn về sau không cách nào thích ứng có chịu. Người là có cực hạn, hắn cũng có. Đây là Đỗ Du lần thứ nhất chính diện cùng solo mon bảy trụ ma thần đối đầu kết thúc đích thật là kết thúc nhưng hắn trong lòng lại hiện ra mạnh hơn cảm giác bất lực biến thành ác linh đỗ duy trực diện ma thần cuối cùng mặc dù thắng chỉ là chỗ hao phí tinh lực cùng ác linh đỗ duy tạm thời lọt gặp đại giới để hắn có chút thất vọng mất mát ta hiện tại rất muốn nghỉ ngơi ta rất mệt mỏi đỗ duy nhiều khi đều lòng tràn đầy mỏi mệt nhưng hắn chưa bao giờ nói ra miệng qua lần này là ngoại lệ trong bóng đêm tiến lên đỗ duy hờ hững quét mắt hết thể trung thành hắn không thấy gì cả quả nhiên cái kia victoria thời đại thật chỉ là quá khứ lặp lại cái gọi là công thức Đỗ Duy cùng ta ở giữa lại có quan hệ thế nào? Ta cũng không có nhìn thấy hắn, mặc kệ là biến thành ác linh Đỗ Duy, vẫn là biến thành ta, ta đều không thừa nhận hắn tồn tại. Nếu nói như vậy, ta cuối cùng là ai? Nói đến đây, Đỗ Duy bỗng nhiên lắc đầu, hắn giọng điệu khẳng định nói ra, ta chính là Đỗ Duy. Thế giới này không cần công thức Đỗ Duy, ta cũng không thể nào là những người khác chuyển thế. Hắn mãi mãi cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Bởi vậy, liền có thể thông qua đã biết tin tức, suy đoán ra càng chuẩn xác với hắn đáp án. Chỉ là, đúng lúc này, Đỗ Duy chợt nghe một cái mải nhẹ thanh âm. Ngươi đừng đi. Hắn đung nhiên quay đầu lại, lại nhìn thấy sau lưng phảng phất xuất hiện một thế giới hư ảo. Trong cái thế giới kia, hắn nhìn thấy mái nẹt đau thương khóc, ôm một cái nam nhân thi thể ngồi tại tế đàn lên bất lực khóc nức nở. Bản bị xoay thành mảnh vỡ thanh trường kiếm kia, hoàn hảo không chút tổn hại cắm trên mặt đất. Bên người còn có những người khác tại túi đầu mặc niệm, mỗi người sắc mặt đều rất đau thương. Trong đó có gì ân đỏ cù hãi đang nói: "Chư vị các hạ, quyển đoạn này đi qua đi, công tước các hạ đã triệt để chết rồi, thi thể của hắn đang biến mất. Trong đầu ta liên quan tới hắn khái niệm cũng đang mơ hồ. Những người khác lại nói chỉ có mạnh hơn người." mới có thể lưu lại càng nhiều khái niệm, nhưng này dạng làm không có chút ý nghĩa nào, bởi vì càng là khẳng định nó, liền càng dễ dàng tỉnh lại nó. Đến lúc đó, xuất hiện cũng không phải là công thức các hạng, mà là một cái khái niệm lên ma thần. Mãi nẹt trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nàng nhìn xem trong ngực thi thể dần dần biến mất, càng ngày càng mơ hồ, sắp chỉ còn lại hình dáng. Cả ngươi đã tuyệt vọng tới cực điểm. Nàng rút ra thanh trường kiếm kia nói ra, ta sẽ không để cho ngươi bị loại đồ vật này đồng hóa, ta sẽ vĩnh viễn biến thành ngươi neo điểm, chờ ngươi có một ngày trở về thời điểm, ta hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ tên của ta. Ngươi trước kia cự tuyệt ta bởi vì ngươi nói cho ta, ta không phải nàng. nhưng ta biết trong lòng ngươi kỳ thật có ta. nếu như ta sớm một chút gặp được ngươi, có thể hay không nhường ngươi để ý người, lại biến thành ta đây. ta cảm thấy rất không có khả năng, cho nên ngươi vẫn là không muốn lại nhớ lại ta. nhưng ta hy vọng ta có thể lấy một loại phương thức khác đuổi bạn ngươi. tương lai của ta xem năng lực sẽ đương theo lấy ngươi, hy vọng ngươi lần tiếp theo chưa tỉnh lại, có thể để ngươi miễn ở nguy hiểm. Mai Nẹt đem kiếm đâm vào trái tim, máu tươi phun ra ngoài. những người khác muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. cuối cùng Mai Nẹt rút ra trường kiếm. Đâm vào cô kia cơ hồ biến mất không thấy gì nữa trong thân thể. Hết thể đến đây là kết thúc. Đỗ Duy thần sắc liền giật mình. Hắn nhìn xem cái kia hết thể hóa thành điểm sáng biến mất. Không hiểu. Hắn cảm giác tim có đau một chút. Nếu như Mại Nẹt chết rồi, công tước Đỗ Duy cũng đã chết, cái kia tiên đoán lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Bạch gia tộc sẽ sinh ra một tên gọi Mại Nẹt, nữ hài. Vì cái gì mặt nạ người chế tạo sẽ lưu lại cái kia tiên đoán? Alex, là nàng chuyển thế. Đỗ Duy cảm giác hô hấp có chút không thuận. Hắn sợ lên ánh mắt của mình, nhìn thấy tương lai đến năng lực. Thật sự là hắn có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng nhưng này hoàn toàn không thể khống cùng mãi nẹ hoàn toàn không cách nào so sánh mà lại hắn vẫn cho là là nguồn gốc từ đồng hồ cổ năng lực đoạn này quá khứ thế nào lại là ta đâu nàng không phải nàng không đúng Đỗ duy ôm đầu cực kỳ đe nén gầm nhẹ một tiếng ta không có đoạn này ký ức cũng không có đoạn này quá khứ mãi nẹ là Alex ác linh Đỗ duy có lẽ là công tước, lây tẩm linh Đỗ duy tại ta về sau ta có chính mình độc lập quá khứ không phải là bởi vì nó mới có ta mà là bởi vì ta mới có nó thế giới này để cho ta cảm thấy là lấm quy một chương năm Ma quỷ tín đồ. Chương 526, Ma quỷ tín đồ. Một mình đi trong bóng đêm, Đỗ Duy thân ảnh lộ ra càng ngày càng cô tịch. Đấy lòng của hắn có thường nhân không thể nào hiểu được hoang mang cùng thống khổ. Kia là liên quan tới chính hắn, không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn vốn nên là một cái khách qua đường, nhưng chưa từng nghĩ, tại một ngày này quay đầu lại đối xử chính mình, hết thảy đều phảng phất cách hắn rất xa. Thứ ảo đến không chân thực, nhưng Đỗ Duy vô cùng rõ ràng. Cho dù là hắn lại thế nào phân tích, lại thế nào đi suy nghĩ, tại không có đầy đủ tin tức duy trì dưới, cũng vô pháp đạt được đáp án chuẩn xác. Không Nói như vậy không đúng. Chuẩn sát mà nói, cho dù là đạt được muốn tin tức, hắn cũng không muốn đi tin tưởng. Trừ phi hắn có thể tận mắt thấy, tự mình trải qua, mới có thể sẽ đi đón chịu. Không quan hệ cái khác. Hắn chẳng qua là cảm thấy hết thảy đều rất lạ lẫm. Thế giới đối với hắn quá mức cay nghiệt. Giờ này khắc này, Đỗ Duy trong lòng hết sức phức tạp, cả người hắn khí tức đều lộ ra hiển thị vẻ bại. Thân thể mỏi mệt không cách nào so sánh tâm hồn. Đến mức, trong túi phong thư cũng không dám mạo hiểm đầu, nó sợ gây nên Đỗ Duy cảm xúc bộc phát, bởi vì trực giác nói cho nó biết, hiện tại Đỗ Duy cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì cũng có thể làm được giống như người bị đè nén quá lâu, cần bộc phát đồng dạng. Bầu không khí lộ ra phi thường dị dạng. Loại này dị dạng thẳng đến Đỗ Duy trong bóng đêm đi không biết bao lâu, đồng nhiên dừng chân lại, mới lấy biến mất. "Ta nên rời đi." Thanh âm bình tĩnh như trước. Cái này nam nhân cho tới bây giờ đều là một bức lạnh lùng bộ dáng, hắn phản phất làm chuyện gì đều có nắm chắc, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì khó mà ngôn ngữ khó khăn, đều có thể dùng cực kỳ lý trí thái độ đi đối mặt. Theo tiếp thân trong quần áo xuất ra bộ kia bị phá rã mở bức tranh. "Ê đẩy cửa tiếng vang lên. Đỗ Duy đi vào cửa về sau, biến mất tại trong bóng tối. Một bên khác Tại trong hiện thực, Liuzhou khu biệt thự, trong nhà vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Đồng hồ cổ kim đồng hồ khôi phục bình thường, theo xoay tròn cấp tốc, đến càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, kim đồng hồ trùng điệp cùng một chỗ, một cái khắc độ một cái khắc độ chuyển động. Mà tại mặt đồng hồ phía trên, con kia tái nhợt cánh tay lần nữa đưa ra ngoài, đồng thời ngón trỏ điểm tại kim đồng hồ phía trước, ngăn chặn chuyển động quy tích. Lúc này, thời gian đúng lúc là 8 giờ tối đúng. Tại khoảng cách thành phố Liuzhou, năm trăm cây số bên ngoài trên đường cái, truyền xác mà nói, là khái niệm lên đường cái mặt sau. Việt Gana thành phố thành phố cái bóng, liền xuất hiện ở đường cái mặt sau. Nhìn xuống, toàn bộ thành phố cái bóng trở lên dưới điên đảo hình thức, sinh sinh khảm vào thế giới này. Nó không tồn tại ở hiện thực, chỉ là một cái khái niệm lên tồn tại. Mà tại tòa thành thị này cái bóng bên trong, bị Đỗ Duy Hồ không biết bao nhiêu lần cái kia trường học, trong đó trên trăm danh học sống Ác Linh, liền dấu ở trong đó. Tòa thành thị này đang đổ mưa, nhưng này chút Ác Linh các học sinh lại đều vây ở trong trường học, bởi vì ở trường học ngoài cửa, ngừng lại một cố xe buýt. Ân. Đây là Đỗ Duy số một cử ra. Đã từng bị hắn xem như phương tiện giao thông quái dị, nhưng về sau lại tại cùng Ác Linh Đỗ Duy đối kháng bên trong, biến thành tử địch. Nó đã từng muốn đem Ác Linh Đỗ Duy biến thành tài xế, nhưng cuối cùng lại bị Ác Linh Đỗ Duy đem xe đều lật ngược. Chỉ là thời điểm đó Ác Linh Đỗ Duy còn không có hiện tại đáng sợ như vậy, nó không thể phá hủy rơi xe buýt. Đến mức cái đồ chơi này sống đến nay. Hiện tại xe buýt dừng ở cửa trường học, nó tựa hồ muốn đem những học sinh kia mang đi. Chỉ là ở trường học phía trên lơ lửng một tòa nhà kinh dị, lại cắn chết không thả. Hai cái này quá dị, một mực tại đối kháng. Theo tranh đoạt trường học đến tranh đoạt thành phố cái bóng, có thể nói xe buýt là rất vô tội, không đi đối kháng quy tắc của nó, nó cơ bản sẽ không đi giết người trái lại nhà kinh dị, đối người sống có loại không nói ra được các ý, mà lại nó đơn giản chính là cái giặc cước, lén lút đem trường học đem bắt cóc không nói, còn cùng xe buýt một mực vừa tới hiện tại, hai cái quái gì ai cũng không làm gì được hay, bọn chúng đã duy trì loại trạng thái này rất lâu. Bức tranh bên trong quỷ thứ nguyên, Đỗ duy thu hồi ánh mắt, hắn một mặt phức tạp. đúng vậy, hắn trốn ở bức tranh bên trong trong cửa, quan sát ngoại giới thật lâu, xem chừng có hơn 2 giờ. Ta mặc dù ngay từ đầu liền biết đi ra thời điểm nhất định sẽ gặp được xe buýt cùng nhà kinh dị, nhưng tình trạng của ta lại do so trước đó muốn hỏng việc quá nhiều. Ác chủ bài cơ hồ dùng hết, ác linh Đỗ Duy thân phận tạm thời không thể tái sử dụng, cũng làm không được. Ta làm sao lại chọc nhiều như vậy quỷ đồ vật? Đỗ Duy hiện tại rất xấu hổ. Tại địa ngục chi môn sau thế giới, ác linh Đỗ Duy sử dụng hoàng kim cán cân năng lực, hiến tế phía sau cửa ngoại trừ án nạ bở lệ tất cả ác linh, mạnh mẽ tái tạo một cái thân thể, làm ma thần dung nạp vật. Toàn lâu như vậy ác linh quân đoàn, trực tiếp bị một đợt mang đi. Hiện ở trên người hắn, ngoại trừ những cái kia đặc thù vật phẩm bên ngoài, cũng chỉ có ma linh phương diện bóng đen, sức chiến đấu có thể so với phế vật phong thư, cùng giấu ở trong bóng đen ẩn nã bở lệ. Coi như lại thêm chính hắn cũng làm không được tại hai cái quái dị trong khe hẹp thành công trốn được một mạng xét đến cùng hay là của ta át chủ bại không đủ nhiều Đỗ duy giữ vững tỉnh táo ý đồ phân tích ra một con đường sống sau đó hắn lại từ trong túi móc ra một cái khô quắt rút lại màu đỏ khí cầu nghĩ nghĩ nhưng lại thả trở về không dùng cho dù là bẹn mì và sẽ đỉnh phong nhất thời kỳ nó cũng không có khả năng đối đầu hai cái quái dị bóng đen cũng không được ta tiêu ký năng lực cũng vô pháp phát huy tác dụng cái gì đều không có phân tích ra được Đỗ duy càng phân tích càng cảm giác trạng thái của mình phi thường hỏng bét phàm là không cùng xe buýt cùng nhà kinh dị kết thù Đỗ Duy cũng dám theo bức tranh bên trong ra ngoài, lên xe rời đi. Phạm lại ác linh Đỗ Duy vẫn còn, hắn đều có thể thay cái thân phận, trực tiếp đánh đi ra. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Đỗ Duy quá khó tiếp thu rồi. Dựa theo trên xe buýt lần cùng ta kết xuống thủ suy đoán, chỉ cần ta dám mạo hiểm đầu, nó liền sẽ liều lĩnh giết chết ta. Nhà kinh dị càng là ngay tại trường học phía trên. Nếu là ta có thể lén lút đi ra ngoài liền tốt. Nói đến đây, Đỗ Duy hai mắt tỏa sáng. Trong đầu hắn hiện lên một cái to gan ý nghĩ, giống như ta còn có một chương ẩn tàng ắt chủ bài không dùng đến. Ngoại trừ bóng đen cùng phong thư, cùng ta không nghĩ đụng án nã bợ lệ, còn có một cái ác ngục ác linh bị ta nhốt ở trong động. Vừa nói, Đỗ Duy bên cạnh nhắm mắt lại. Trong động, Phật Đi đang giật đầu. Nó dùng móng vuốt sắc bén, đang giải phâu phòng trên vách tường, sinh sinh hoạch xuất ra một cái tên người, tức Đỗ Duy. Ta Phật Đi xem như nhìn thấu, cái gì thượng đế Satan, toàn mẹ hắn là giả. Tại thế gian này, chỉ có một cái ma quỷ, đó chính là Đỗ Duy. Ta Phật Đi là ngươi thành tín nhất tín đồ, nếu là ngươi có thể nghe được ta, liền cho ta một thong khoái, ta lại không muốn sống. Sở dĩ dùng lại tới hình dung, là bởi vì từ khi bị giam tiến trong động về sau, Phẫn Đi tựa như là tinh thần phân liệt đồng dạng muốn chết muốn sống. Không có cách nào. Ai bảo dần trời vừa tối 12 giờ đúng giờ cho nó đánh điện thoại quấy rầy, mang nó, tra phủ nó, cực điểm vũ nhục, hơn nữa còn nói nó là nô lệ. Dạng này thời gian, ác linh cũng gánh không được a. Quy một chương 527, cự tuyệt tự do forzi đi. Chương 527, cự tuyệt tự do forzi đi. Cục cục cục. Trong động, Phật Đi đang dập đầu cầu nguyện thời điểm, chợt nghe để nó hết sức quen thuộc tiếng bước chân. Ma quỷ Đỗ Duy, nó hai mắt tỏa sáng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía quá thứ. Sau đó nó liền thấy Đô Duy mà áo khoác đi tới, ánh mắt lạnh lùng trên người nó lướt qua, đứng tại trên vách tường khắc lấy danh tự bên trên. Đô Duy cao mày nói, ngươi thật muốn chết như vậy? Phật tỷ kích động lệ nóng doanh trọng, nó trực tiếp quỳ trên mặt đất, điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta mỗi ngày đều đặc biệt muốn chết, có trời mới biết. Trong khoảng thời gian này, Phật tỷ cuối cùng trải nghiệm cái gì? Ở trong mơ là không có thời gian khái niệm, nhưng nếu như cưỡng ép đánh cái so sánh lời nói, Phật tỷ có một nửa thời gian đều muốn tự sát, một nửa thời gian đều tại sụp đổ bên trong. Có thể nói, nó cách biến thành bệnh tâm thần cũng không xa. Ngươi thỏa mãn ta đi cho ta một cái cơ hội có được hay không? Phật tỷ thái độ phi thường hèn mọn, Nó cầu khẩn nói, ta ác linh kiếp sống hoàn toàn lũ ám, còn sống có ý nghĩa gì đâu. Phía ngoài thế gian phồn hoa đều không có quan hệ gì với ta. Ta ngoại trừ mỗi ngày bị dằn vũ nhục chảo phúng bên ngoài, ta cái gì cũng không làm được. Cuộc sống như vậy với ta mà nói chính là một cái trà tấn. Nói, Phật tỷ quỳ bò tới Đô duy trước mặt, ý đồ hôn Đô duy dải, cái sau lại ghét bỏ đưa nó đá văng. Nhưng Phật tỷ không tuôn tha. Cho ta, nhanh lên có được hay không? Một hồi sẽ qua mà dằn lại phải cho ta gọi điện thoại. Van cầu người a. Ngươi phạm là có một chút xíu thiện tâm, ngươi đều phải giết ta ạ. Mỗi một câu nói đều là phát ra từ nội tâm, không ai so với Phật Di càng muốn chết hơn. Thế nhưng là Đỗ Duy căn bản không có thiện tâm, hắn chán ghét nói, ta lần này đến, không phải phải kết thúc sinh mệnh của ngươi, ta là muốn thả ngươi ra ngoài, cho ngươi tự do. Phật Di sửng sốt, tự do? Đó là cái gì? Cái từ này khoảng cách nó giống như có chút quá xa xôi, xa xôi đến nó cũng không nghĩ đến là có ý gì. Cái gì là tự do? Cái này. Đến phiên Đỗ Du kinh ngạc, hắn dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt đánh giá Phật Di. Qua một hồi lâu mới giọng điệu phức tạp nói ra, tự do chính là ngươi có thể rời đi nơi này, không có dần tiếp tục phiền ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Phận đi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like tự do là ý tứ này. Vừa nói, bên cạnh lộ ra kích động đủ cười, có thể nghĩ đến cái nào đó khả năng, lại nhịn không được chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Phận đi điên cuồng lắc đầu, ta không tin, ngươi là ma quỷ, ngươi khẳng định là muốn đùa với ta, ngươi đừng cho là ta không biết, ta và ngươi đặt thành giao dịch, đến bây giờ ta cũng không biết giao dịch nội dung. Tự do loại vật này, đã sớm không có quan hệ gì với ta, ta cũng là không đi, ngươi trực tiếp giết ta được. Làm ngươi thời điểm, Phật Đi đâu không phải rất thông minh. Có thể làm ác Linh, nó cảm thấy trí thông minh của nó so trước đó cao hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì chịu đủ tra tấn đi. Đỗ Duy cũng gặp khó khăn, hắn vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải là đang gặp ngươi, ta thật muốn cho ngươi tự do, chúng ta trước đó đạt thành giao dịch, cũng không phải như ngươi nghĩ. Hiện tại, ta cần năng lực của ngươi. Phật Đi lòng như cho nguội, nhìn, ngươi chính là muốn đùa bỡn ta. Đỗ Duy lần nữa giải thích, nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm đem ngươi giết chết, hiện tại ta thật cần dùng đến năng lực của ngươi, bởi vì ta lâm vào một cái tử cục, không có trợ giúp của ngươi. Ta không có cách nào rời đi." Phấn Đi lắc đầu nói, "Không cần lại tra tấn ta, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin, ta mặc dù bây giờ không tin thượng đế chỉ tin ngươi, nhưng ngươi, mỗi một chữ đều tràn đầy lửa gạt ý vị." Đỗ Duy vướt vướt căng đầu cái chán. Hắn nói, "Đúng, ta chính là đang lừa gạt ngươi, ta và ngươi đặt thành giao dịch cũng phi thường nguy hiểm, khắp nơi đều là cả bẫy, ngươi đã biến thành nô lệ của ta, hiện tại ngươi hài lòng sao?" Phấn Đi đôi phế nói ra, "Ta liền biết là như thế này." Đỗ Duy thở dài. Hắn không thể nào hiểu được Phấn Đi vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thoạt nhìn cùng bệnh tâm thần không có gì khác biệt bất quá nghĩ đến chính mình rời đi còn cần phải đi trợ giúp hắn đành phải kiên nhẫn nói ra là như thế này ta cùng một người bằng hữu của ta trước đó đều bị ngươi kéo vào trong nọng ngươi hẳn là đối với người kia có hình ảnh à phật đi mờ miệng gật đầu ta nhớ được hắn hắn gọi Tom, là thành phố New York cảnh sát đầu lĩnh Đỗ duy hừ một tiếng nói ta chờ một lúc đem ngươi từ trong nọng thả ra ta muốn ngươi đem ta kéo vào trong nọng của hắn sau đó lại đem ta từ bên trong kéo ra ngoài ngươi có thể làm được hay không phật đi xoắn xuýt nói ra có thể là có thể nhưng ta có thể được đến chỗ tốt gì Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng nó đang cùng mình bàn điều kiện Thế là, liền trầm giọng nói ra, ta có thể cho người tự do." Phật Đi đáng chát nói ra, ngươi cho tự do không phải thật sự tự do. Đỗ Duy mười phần bất đắc dĩ, hắn luôn luôn tự nhận là đối với ác linh mười phần hiểu rõ, đối với nhân tâm nắm chắc cũng rất sâu. Nhưng bây giờ, hắn là thật không hiểu rõ Phật Đi ý nghĩ. Tự do đều không cần, nó còn muốn cái gì? Chết. Đỗ Duy mang theo thăm dò tính giọng điệu hỏi, "Ta cho ngươi một cái giải thoát." Phật Đi trong lòng cũng hỉ, đây chính là ngươi nói a, không cho phép ngươi đổi ý a. Đỗ Duy cười, "Yên tâm, ta chưa từng cả người." Nói đến đây, Đỗ Duy lại nghĩ tới trong trường học những cái kia ác linh, mình bây giờ trạng thái rất kém cỏi, vấn đề nhất định phải đạt được giải quyết. Không nắm chắc bài, liền không có cách nào vượt qua ác linh Đỗ Duy khôi phục trước trong khoảng thời gian này. Ác linh quân đoàn tiếp tục mở rộng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy còn nói, đúng rồi, ngươi có thể đem ác linh kéo vào trong ngộm sao ta có một cái to gan ý nghĩ. Hắn chuẩn bị bắt trước nhà kinh dị, làm một lần giật cướp. Phật tỷ nghi hoặc không hiểu nói, đương nhiên có thể làm được, nhưng là cái này cần một giấc mơ tới làm chèo chống, tôm giấc mơ không có khả năng dung nạp nhiều như vậy ác linh, bằng không hắn sẽ trực tiếp tử vong. Đỗ Du chỉ chỉ chính mình vậy ta đâu? phật tỷ dùng mình một cái, ngươi, ta cảm thấy kéo vào đi mấy trăm ác linh không là vấn đề, dù sao ngươi cũng đem ác ma nữ tu nhốt vào trong ngục. nghe nói như thế, Đỗ Duy hai mắt tỏa sáng. cơn ác mộng này ác linh, cho mình niềm vui ngoài ý muốn. tốt, đã dạng này, vậy ngươi bây giờ liền theo ta ra ngoài, giúp ta đem phía ngoài hơn một trăm cái học sinh ác linh, tất cả đều kéo vào trong ngục của ta. phật tỷ vô vô ngực, cái này quá dễ dàng, bao trên người ta. mộng cảnh bên ngoài bức tranh bên trong, Đỗ Du mở mắt ra thời điểm, phật tỷ đi liền từ trong ánh mắt của hắn nhảy ra ngoài. đây chính là bức tranh bên trong quỷ thứ nguyên. Ta liền biết, ngươi cho ta tự do không phải thật sự tự do, may mà ta thông minh, lựa chọn chết. Phật đi giọng điệu phi thường chắc chắn, một giây sau, nó thấy được bức tranh bên ngoài thành phố cái bóng, cửa trường học đứng đấy trên trăm danh học sống ác Linh. Đây chính là mục tiêu của nó. Nhưng đó lấy, Phật đi ngây ngẩn cả người, nó rủi mắt một cái, không dám tin nhìn xem xe buýt cùng nhà kinh dị, hai cái quái dị kẹp lấy trường học, đang không ngừng đối kháng, tranh đoạt trường học quyền sở hữu. Phút. Quy một chương 528, Đố ma quỷ ngươi không chính cống. Chương 528, Đố ma quỷ ngươi không chính cống. Đố ma quỷ Ngươi để tại hai cái quái dị dưới mí mắt, đem cái kia một trăm cái ác linh toàn kéo ngươi trong động, Phật đi không mất, mà lại trong đó một cái quái dị vẫn là chiếc kia xe buýt. Ta cũng không muốn bị nó để mắt tới. Đỗ duy bỏ qua Phật đi đối với mình sưng hô. Cao mày hỏi, chiếc kia xe buýt thế nào nó không phải liền là một cái quái dị sao? Ngươi rất sợ hai nó. Phật đi cắn răng nói, chiếc kia xe buýt, giai ẩn hà mèo đã từng cùng ta nói qua, nó tồn tại dài đằng đằng thời gian, giống như cùng một cái tồn tại bí ẩn có quan hệ. Nó không cách nào bị hủy diệt, đồng thời buồn nôn nhất chính là, một khi bị nó biến thành ác linh tài xế, liền sẽ vĩnh viễn biến thành khôi lỗi của nó so chết còn khó chịu hơn. Nghe nói như thế, Đỗ Duy không khỏi trầm tư. Từ khi tiếp xúc đến xe buýt, hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này không bình thường. Định thời gian xác định vị trí đưa đón nấc linh, chỉ cần có thành phố đang đổ mưa, nó sẽ xuất hiện. Đủ loại biểu hiện đã vượt ra khỏi lẽ thường. Hiện tại, Phật đi nói cái này quỷ đồ chơi vậy mà tồn tại dài dằng rạc thời gian, còn cùng tồn tại bí ẩn có quan hệ, không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Xe buýt sinh ra là tại gần hiện đại. Quá khứ 5 tháng dài đẵng bên trong, không có khả năng xuất hiện loại này vi phạm nhận biết sản phẩm. Ai chế tạo nó? chẳng lẽ là công thức các hạ. Nói đến công thức các hạ thời điểm, Đỗ Duy sờ lên mặt mình, sau đó lại phủ định ý nghĩ này. Tuyệt đối không có khả năng. Tại quá khứ chế tạo một cỗ xe bit, còn muốn đem biến thành quá gì, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Khẳng định có ta còn chưa phát hiện chân tướng. Đỗ Duy như vậy nói với mình, sớm tối ta sẽ biết rõ ràng hết thảy. Đem đấy lòng suy nghĩ kềm chế. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem Phers đi, cho nên ngươi có thể hay không làm. Nếu là nó dám cự tuyệt, chính mình liền lập tức phát động lúc trước làm giao dịch lưu lại ám thủ. Phất đi căn răng một cái, mắt đỏ nói, chỉ cần ngươi cho ta một cái giải thoát. Ta cái gì đều nguyện ý làm, đừng nói là hai cái quái gì, coi như đến mười cái, ta cũng phải đem những cái kia ác linh kéo vào trong ngục của ngươi. Nói thật, Lam ác ngục ác linh, Phật đỉ từ khi gặp được Đỗ Duy về sau, liền khắp nơi vấp phải trắc trở. Thực lực căn bản không phát huy ra được. Rõ ràng là trốn ở trong ngục, đùa bỡn hết thảy kinh khủng tồn tại, lại kém chút bị buộc thành bệnh tâm thần. Nếu không phải Đỗ Duy hôm nay gọi nó đi ra, nó đều muốn quên nó ác ngục ác linh thân phận. Đồng thời, Phật đỉ trong lòng cũng ở trong tối nghi kỵ, Đỗ Duy cái này ma quỷ, xưa nay không dạng đạo lý, cay nghiệt lại âm hiểm, ta mặc dù tin hắn nhưng là ta luôn cảm giác hắn muốn lừa ta, nhưng ta lại không dám phản kháng hắn, ta nên làm như thế nào đâu? Phật đi nghĩ đến, trong đầu cũng có một ý kiến, chỉ cần ta đem những cái kia ác linh toàn kéo vào đố ma quỷ trong động, hai cái quái dị khẳng định sẽ nổi điên, sẽ biết ta là không dám đụng vào. Nhưng này cái nhà kinh dị, có vẻ như là vừa đàn sinh, đoán chừng sẽ không đem ta biến thành cái gì khôi lỗi, chết tại trong tay hay không phải chết, ta còn không bằng tự mình lựa chọn một cái kiểu chết được. Có trời mới biết Phật tỷ cuối cùng đối với Đỗ đố duy sinh ra bão lớn bóng dầm, nó đều hạ quyết tâm muốn chết, vẫn còn không dám vi phạm Đỗ duy ý chí. Một bên. Đỗ Duy thấy được Phật Đi ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Hắn mặc dù không biết cái này quỷ đồ vật muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại sinh ra cảnh giác. Trên thế giới này, có thể để cho Đỗ Duy hoàn toàn tin tưởng ác linh, chỉ có bóng đen. Ân, có lẽ Phong thư có thể tính được cái. Đều dựa vào ngươi. Đỗ Duy cho Phật Đi một cái cổ vũ ánh mắt, thuận tay vỗ vỗ bờ vai của nó. Tay phải, kim đồng hồ đồ án chậm rãi biến mất. Tiêu ký thành công. Phật Đi căn bản không phát hiện được, nó ngữ khí kiên định nói ra, "Lũ ma quỷ, ngươi đựng một vạn cái tâm đi, ta cái này lên." Nói xong, nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà Đỗ Du sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới trong túi phong thư yên lặng nhìn xem hết thảy trên trang giấy hiện ra một nhóm văn tự còn tưởng rằng ta phong thư nhiều một cái đối thủ cạnh tranh nghĩ không ra cái này phật giúp đi lại là cái ngu xuẩn nó nghĩ gì thế ta chủ nhân thế nhưng là nhân vật phản diện lại còn giải thoát bằng vào ta phong thư đối với chủ nhân hiểu rõ coi như phật giúp đi bị nghiền ép thành rất rưởi chủ nhân cũng có thể tìm tới phế vật lợi dụng biện pháp thật sự là chết cười phong thư bên ngoài xe buýt cùng nhà kinh dị còn tại giằng co hai cái quái dị cũng không có phát hiện Đỗ Du một mực trốn ở bức tranh trong cửa nhìn xem bọn chúng Xe buýt ở cửa trường học không ngừng lóe ánh đèn. Nó đang thúc giục gấp rút lũ ác linh lên xe. Nay lại gia tăng ưu thế của nó, có lẽ có thể tại cùng nhà kinh dị đối kháng bên trong chiếm được thượng phong. Mà ở trường học phía trên nhà kinh dị lại không cam lòng lả hậu. Nó một mực định trụ hết hãy, chết sống không nguyện ý nhà ra. Thành phố cái bóng vốn chính là nó làm ra, về phần trong trường học các linh, mặc dù là nó trộm, nhưng nó cũng không có khả năng từ bỏ. Không khí mười phần kiềm chế. Toà thành thị này cái bóng đã thành hai cái quái dị trên trường. Mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng trong lúc vô hình hai cái quái dị tựa như là tại kéo có đồng dạng ai cũng không nguyện ý thu tay lại nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xe buýt đèn xe giật tắt loa vang lên thoáng cái trong bóng đêm tiếng kèn lộ già phi thường đột nột Nhà kinh dị cũng run rẩy thoáng cái khí tức cấm lênh phô thiên cái địa ép xuống hai cái quái dị sao động bởi vì bọn chúng phát hiện vừa mới còn đứng ở cửa trường học trên trăm danh học sống ác linh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một người mặc xanh xanh đỏ đỏ áo len làm ra giống như là bị hỏa thiêu tổn thương qua tay phải như là sắc bén móng nuốt thép đồng dạng ác ngựa ác linh vừa rời đi. Lúc này, Phật Đi tại cười tiếu. "Đúng, chính là ta làm, ta đem những cái kia ác linh đều làm tiến đô Ma Quỷ trong động, có phải hay không rất muốn giết ta ạ? Đến a, ta đã sớm chán sống rồi." Xe buýt tiến lặng một giây, trực tiếp mạnh mẽ đụng nát cửa trường học rào chán, xông về Phật Đi. Nhưng Phật Đi lại kinh thường cười một tiếng. "Ta Phật Đi, cận kề cái chết cũng không nguyện ý biến thành khôi lỗi của ngươi. Ta muốn lựa chọn một cái ta muốn kiểu chết." Nói xong, Phật Đi mang theo nụ cười thỏa mãn, nào về phía rơi xuống nhà cái gì? "Đồ Ma Quỷ, còn có giởn cái kia bệnh tâm thần, ta Phật Đi giải thoát." Ha ha ha ha ha nhưng ngay sau đó nó không cười được bởi vì nó nhìn thấy nhà kinh dị bên trong vậy mà ẩn giấu đi rất nhiều ác linh nhưng cái kia ác linh ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào ác ý cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là những cái kia ác ý vậy mà hoàn toàn nhất trí phật cái này quỷ nhà kinh dị làm sao cũng sẽ đem ác linh biến khôi lỗi Đỗ Ma Quỷ ngươi không chính cống phật đi bị hù lập tức chạy trốn chết muốn thoát đi nhà kinh dị phạm vi nhưng nó vừa mới quá muốn cầu một cái giải thoát đến mức bị nổi giận nhà kinh dị gắt gao khóa chặt mắt thấy liền bị đặt vào trong đó vì nhà kinh dị bên trong khâu gia tăng một cái mới hạng mục ta sai rồi đố ma quỷ giai ẩn ba ba các ngươi cứu ta a quy một chương 529, trăm hai mươi mơ chưa từng khiến người ta thất vọng chương 529, trăm hai mươi mơ chưa từng khiến người ta thất vọng ngay tại phật đi phát ra tuyệt vọng hò hét thời điểm tại Thụy sĩ giáo hội tòa ly tật bên trong giai ẩn hiểu thấy ở trong phòng của mình đi nhà sĩ bởi vì đêm gần nhất không biết có phải hay không là cảm lạnh một mực tại tiêu chảy. mặc dù giai biết đều là bởi vì hắn mỗi ngày đi ngủ đoạt chăn lông nguyên nhân nhưng hắn chính là không thừa nhận nhà ai quý tộc sẽ hướng nô lệ thừa nhận sai lầm a Nhưng đương nhiên, Zai Er hít vào một ngụm khí lạnh, còn không có tiểu xong ở giữa đốn mất, loại đau khổ này để hắn liền đều tái rồi. Mà nó, là tên ngu xuẩn kia lại hô giỡn ba ba. Úc, ta đã hiểu, lại là phật đi tên ngu xuẩn kia. Phút, ta hôm nay không phải cho nó một bài học. Zai Er sợ run cả người, tiếp tục đi tiểu. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới, buồn cầu dòng nước đang ngự ngự ngực bước lên bọn, tản ra khí tức quỷ dị. Trước đó, Zai Er từng cùng Đỗ Duy nói qua, hắn hận nam tước đã tự phong một cái lãnh địa, đó chính là giáo hội Toàn Lý Tôn. Tấm tưởng sự thành năng lực tại người bị bệnh tâm thần trên thân, là hoàn toàn không bị khống chế cực kỳ bỡ ngỡ, trời mới biết tại giờ nổ thế giới quan bên trong lãnh địa của hắn là dạng gì. Một bên khác, phần đi tại ham sâu tuyệt vọng sau, tại nhà kinh dị sắp đem nó biến thành khôi lối trước đó, nó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bức tranh bên trong thế giới. Đầu tiên là mở mịt nhìn một chút bốn phía, đó lấy, nó liền thấy một mặt cười lạnh Đỗ duy. Đỗ Ma Quỷ. Phần đi theo bản năng nỉ non một tiếng, sau đó nó không chút do dự bịch té quỷ dưới đất, đầu đập vang ầm ầm. Đỗ Ma Quỷ, ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, từ nay về sau ta chỉ có thể chết trong tay ngươi, nếu ai muốn giết ta, vậy ta cái thứ nhất chơi chết hắn." Đỗ Duy nhìn xem điên cuồng dập đầu thật sự đi, vẫn như cũ cười lạnh không chỉ, "Có đúng không nhưng ngươi vừa mới không phải rất muốn không chế sinh tử của ngươi sao?" Phật Đi run rẩy nói, "Không không không, sinh tử của ta chỉ có thể trong tay ngươi." Đỗ Duy lạnh lùng nhìn nó một chút, đúng lúc mở miệng, lại phát hiện bức tranh bên ngoài thành phố cái bóng bên trong, xe buýt cùng nhà kinh dị đụng vào nhau. Hai cái quái dị tựa hồ triệt để điên cuồng, trước đó đôi kháng đều là trong lúc vô hình. Thật như tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc người chơi, nhưng bây giờ Bởi vì Phật Đỉ đem những cái kia ác linh toàn mặt vào Đỗ Duy trong động, đến mức hai cái quái dị tranh đoạt một mục tiêu rơi vào khoảng không. Ai có thể chịu được à? Đỗ Duy mí mắt cuồn loạn, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Đợi tiếp nữa, nói không chừng tòa thành thị này cái bóng sẽ sụp đổ. Nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Lúc này, Đỗ Duy hung tận xông Phật Đỉ nói ra, lập tức đem ta mang vào tòm trong động, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phật Đỉ hai mắt tỏa sáng. Đỗ Duy lập tức đổi giọng, "Không, ta nói sai, ta sẽ để cho rờn một ngày 24 giờ, không ngừng quấy rối ngươi, ngươi biết, hắn chỉ nghe ta." Phật Đệ tê cả ra đầu, vội vàng nói, "Vâng, ta hiện tại liền đem ngươi mang vào tòm trong động." Nói, nó hướng Đỗ Duy vươn tay. "Đỗ Ma Quỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta nếu là không động phải ngươi, ta không có cách nào đem ngươi mang đi." Đỗ Duy hít mắt, tay phải kim đồng hồ đồ án lần nữa tái hiện. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại hiểu là ngươi đây? Mỗi người đều sẽ nằm mơ. Có chuyên môn nghiên cứu giấc mơ học giả đã từng đưa ra qua một cái lý luận, giấc mơ là một cái thế giới khác. Nó từ người tiềm thức tạo dựng mà thành, không tồn tại ở hiện thực, nhưng lại căn cứ vào hiện thực. Thứ nào cũng không đại biểu không tồn tại." mà đối với Tom tới nói, giấc mộng của hắn cũng cùng hắn tiềm thức móc nối. đơn giản lại trực tiếp, trong mộng tất cả đều là hội sợ cùng xóm làng chơi mỹ hảo, khắp nơi đều là mặc hở hang nữ nhân. đơn giản chính là nam nhân thiên đường. làm Phật tỷ lôi kéo Đô duy đi vào cái này trong mộng thời điểm, bọn hắn liền xuất hiện ở xóm làng chơi, mang theo mập mờ màu hồng ánh đèn lấp lóe không yên. rất nhiều nữ nhân đang đứng xếp hàng, đội ngũ phía trước, tựa hồ có cái nam ngồi ở trên ghế salon, không biết đang làm lấy cái gì. kế tiếp, đây là thanh âm của một nam nhân, nghe rất hèn mọn, nhưng lại để lộ ra một tia khó nén mọi mệnh. Phật tỷ nghe nói như thế, Trận mắt hốc mồm, đố ma quỷ, bằng hữu của ngươi tom thực biết chơi. Ta đột nhiên cảm giác tử vong giống như không có ý gì. Ta muốn sống. Đỗ Duy không có phản ứng nó, bỏ qua những cái kia mặc hở hang nữ nhân, trực tiếp đi lên trước. Sau đó, liền nhìn thấy tom quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, gương mặt lóng sâu, hốc mắt biến thành màu đen, một bức mệnh nhọc quá độ bộ dáng. Tom nhìn thấy Đỗ Duy, lập mặt luẩn ở, hảo huynh đệ, ngươi làm sao lại xuất hiện tại trong động của ta? Cái này không khoa học a, ta lại không thích nam nhân. Đỗ Duy mặt đen lên nói, ta chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tôn Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là dạng này à? Ta nói sao, ngươi cũng rời đi nhanh một tuần. Xem ra ngươi khẳng định là hoài niệm chúng ta cao chót vót năm tháng. Nói, tôn cảm khái nói, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ngươi làm ta huynh đệ tốt nhất, không thể gia nhập ta cùng cha sứ Tony xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, thật sự là thật là đáng tiếc. Nhưng về sau ta cẩn thận một gọn rúa, ngươi nếu là gia nhập, những nữ nhân kia khẳng định đều muốn cùng ngươi ngủ, ta cùng cha sứ Tony cũng chỉ có thể ước ao gen tỵ. Hắn có chút dông dài, kỳ thật ta gần nhất vẫn rất tưởng niệm ngươi, chủ yếu nhất là, ta có rất nhiều lời không tốt nói với cha sứ Tony ngươi không biết, ta hiện tại thế nhưng là theo súng ngắm quá độ đến súng tiểu liên, mặc dù mỗi lần 3 phút, nhưng ta một ngày 24 giờ có thể phân ra đến thật nhiều cái 3 phút. Trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Có rảnh chúng ta cùng một chỗ chơi gái. Đỗ Duy cực kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Tom, vốn còn muốn hỏi mình rời đi trong khoảng thời gian này, Lưu Dật có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng gặp Tom ở trong mơ thế mà như vậy đáng kinh. Hắn cũng lười nói thêm nữa. Dứt khoát, trực tiếp quay đầu đối với Lưu Liên không rời Phật đi nói ra, mang ta ra ngoài. Phật đi có chút xoắn xuýt, cái kia, ta có thể hay không lưu lại? Ta cam đoan không làm thương hại hảo huynh đệ của ngươi, ta ngay tại bên cạnh quan sát học tập một chút. Loại cuộc sống này, là đổ trí tưởng tượng của ta." Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Ta không muốn nói lần thứ hai." Phật đi bị ngữ khí của hắn hù dọa, trực tiếp nắm lấy Đỗ Duy biến mất không thấy gì nữa. Trong hiện thực, nóp bờ góc khu giáo đường trong phòng tiếp tân. Hiện tại là 11 giờ tối 48 phút. Tom nằm trên ghế salon, ngửa đầu đang ngủ say, khóe miệng lại còn gạt ra một cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Cha xứ Tony thì ghé vào trước bàn, phát ra tiếng lẩm bẩm. Tại Đỗ Duy biến mất một tuần này bên trong, New Job nằm đều dạy một mực tại hoạt động. Hai người có tâm đi này, nhưng lại nhớ kỹ Đỗ Duy lúc rời đi sau nói lời: Dám thị cái này tà giáo." Bởi vậy, bọn hắn rất trượng nghĩa nhịn được. Chỉ bất quá, trên mặt đất giấy lộn cái sọt bên trong, những cái kia đã dùng qua giấy vệ sinh đoàn, lại tựa hồ như đang ám chỉ cái gì. Đột nhiên, Đỗ Duy cùng Phật Đỉ xuất hiện ở nơi này. Một giây sau, hắn liền bắt lại Phật Đỉ cổ, mặt không thay đổi nói ra: "Ác vọng là cái gì?" Phật Đỉ vừa mới lại còn thất kinh, nhưng nghe nói như thế về sau, hai mắt trong nháy mắt mở mịt muôn mảnh, "Là Đỗ Duy. Đây cũng là chuẩn bị ở sau." Ngay sau đó, Đỗ Duy liền nói ra: Ngươi sẽ quên trước đó phát sinh tất cả sự tình, sau đó trở lại trong ngộng của ta, không, có lệnh của ta, tại thế giới của ngươi trong quán, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đi ra. Nói xong, Phật Đi không đợi Đỗ Duy thúc dục, liền thật về tới trong ngộng của hắn. Mà bây giờ, thời gian vừa vặn đến 12 giờ đúng. Xem chừng, chờ nó trở lại trong ngộng, vừa vặn có thể gặp được Gia Vân. Quy một chương 530, Đỗ Duy dự định. Chương 530, Đỗ Duy dự định. Đẩy ra giáo đường cánh cửa. Hiện tại là đêm khuya phút. Đỗ Duy cũng không có để cho tỉnh hãm sâu trong ngộng đẹp toang, cùng trà sứ Tôn Nghi. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, lòng tràn đầy mọi mệt. Mặc dù trong nhà có đồng hồ cổ, nhưng nói thật, lâu như vậy vừa đến, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Mỗi lần trở về xem trước một chút đồng hồ cổ, sau đó đang nghe cái tiêu quy luật mà lại máy móc kim đồng hồ chuyển động âm thanh giấc ngủ. đương nhiên, hắn đối với đồng hồ cổ từ đầu đến cuối mang theo lòng cảnh giác. Trong nhà là an toàn nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Cùng ma thần làm bạn ngủ. Đoán chừng trên thế giới này, không ai có thể giống như Đỗ Duy. Hít sâu một hơi, Đỗ Duy chọc mũi liền nổi lên một tia lanh ý. Hắn biến mất một vòng. Hiện tại đã là ngày mùng ngày 7 tháng 7. Lúc ban ngày còn tốt, nhưng đến ban đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày liền bắt đầu lớn lên. Lúc này, Đỗ Duy lại nhíu nhíu mày, một vòng. Nói, liền từ trong túi lục lọi một phen, lấy điện thoại di động ra. Đã không có điện. Hắn nghĩ tới một sự kiện, chính mình biến mất một vòng, Alex khẳng định sẽ cho chính mình gọi điện thoại, dù sao trên thế giới này, ngoại trừ nàng cùng Tom, cùng cha sứ Tony, trên cơ bản sẽ không còn có những người khác quan tâm chính mình. Ta được muốn cái lý do hợp lý. Đỗ Duy nói như vậy, nhưng không khỏi lại nhíu đầu. Hắn không biết nên làm sao đối mặt hiện tại Alex Nàng là mãi nẹt chuyện thế, mà dựa theo chính mình tại địa ngục chi môn đằng sau hiểu rõ chân tướng đến xem, mãi nẹt tại quá khứ liền đối với mình có liên lụy không hết tình cảm ở bên trong. Cho dù Đỗ Duy để ý chỉ là Alet, nhưng nếu như tương lai có một ngày, Alet bỗng nhiên liền khôi phục trí nhớ của kiếp trước, chẳng phải là nói, nàng sẽ biết chính mình tại quá khứ, nắm chặt cổ nàng, kém chút đem nàng đem thuận tay bóp chết sự tình. Phải biết, lúc trước hắn trải nghiệm, là đang lặp lại lấy quá khứ cái nào đó thời gian đoạn ngắn. Đỗ Duy mặc dù đối với cái này hoàn toàn không đồng ý, nhưng hắn bạn gái không giống a, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Ác Agatha làm sao lại nghĩ lên trí nhớ của kiếp trước đâu? Diên đều nghĩ không ra, không có lý do nàng có thể. Lại nói, coi như nàng có thể nhớ tới, lại có thể như thế nào đây? Kem chút giết nàng là ác linh Đỗ Duy cùng ta Đỗ Duy lại có quan hệ thế nào? Nói đến đây, Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa di động thả lại trong túi, liền hướng về nhà vị trí đi tới. Con đường phía trước rất dài, lại có sương mù nhàn nhạt đang tràn ngập. Hắn đi từ từ, đến một nhà cửa hàng tiện lợi, thuận tay mua một gói thuốc lá về sau, liền một người hút thuốc, đi một mình tại trên đường cái. Bên cạnh đèn đường mờ mờ, đem hắn ảnh tử kéo rất dài. Tựa hồ giống như hắn cô đơn, nhưng rất nhanh, làm hắn thân ảnh biến mất tại trong sương mù thời điểm. Cho dù ảnh tử cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại có đèn đường. Ngày mùng ngày 7 tháng 7, 1:20 phút, Đỗ Duy đi tới cửa nhà. Hắn đi thật lâu con đường, lúc này mặc áo khoác, đã bị sương mù ướt nhẹp. Xuất ra chìa khóa, cắm vào vận chuyển. Ê Aa, Nương theo lấy làm cho người răng mỏi như tiếng mở cửa. Đỗ Duy đi vào một mảnh đen kịt trong nhà. Hắn mở ra đèn của phòng khách chỉ riêng chút mở, lập tức phòng khách bị chiếu sáng. Ở trên vách tường, đồng hồ cổ vẫn như cũ treo, nó duy chỉ lấy lúc rời đi dáng vẻ. Nhưng Đỗ Duy sắc mặt lại trở nên rất khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy, phòng khách một mảnh hỗn độn, rất nhiều văn kiện biến thành mảnh vụn, đồ dùng trong nhà cũng siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, ghế sofa đều gần thành hai nửa. Chớ nói chi là bàn trà cùng vật trang trí. Đỗ Duy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trần nhà đen treo, chụp đèn túi tại bóng đèn bên trên, trần chuỗi dây điện bị trọng lực kéo túm xuống dưới. Trong nhà của ta là bị tạt sao? Vẫn là nói, lũ rót lại động đất. Đỗ Duy dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn đồng hồ gỗ, tại ta rời đi một tuần này, ngươi lại làm cái gì? Tiến tắc tự nhiên là không thể nào cho dù có tặc tiện đến, cũng khẳng định sẽ chết trong nhà. Mà địa chấn, trước đó đồng hồ cổ liền làm như vậy một lần, chỉ là đồng hồ cổ căn bản không có khả năng đem Đỗ Duy đáp lại. Tạch tạch tạch, chỉ có kim đồng hồ tại chuyển động. Đỗ Duy mặt không biểu tình, hắn không tiếp tục nhiều lời. Đợi thêm một đoạn thời gian, chỉ cần ác linh Đỗ Duy có thể tỉnh lại lần nữa, hắn liền có đầy đủ lực lượng, cùng đồng hồ cổ vào tay. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy cũng không có lại đi phản ứng nó, giẫm lên một chỗ gờ bột, về tới lầu 2 phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đỗ Duy đem thứ ở trên thân từng cái móc ra. Xuất sắc, thiền sư, phong thư, mặt nạ, cái bật lửa, cùng bộ kia bức tranh. Trước đó ta chỉ đem bức tranh xem như cùng nguyên rủa có liên quan vật phẩm, nhưng hiện tại xem ra, nó có thể biến thành ta bảo mệnh ác chủ bài, có nó, ta liền có thể trốn vào đi, lại thông qua phật dịch đi thoát thân. Còn có bóng đen, hiện tại nó đã biến thành cái bóng của ta, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta, cũng không có khả năng phản kháng ta. Mà lại nó đã biến thành ma linh, hiện tại ta, nếu như không tính cả biến thành ác linh đô duy, thực lực phải cùng vạn ỉ tỷ giáo phái người không sai bị lắm. Lại thêm ta đông đảo ác chủ bài, đơn độc gặp được cái gì? cũng không khả năng không có năng lực phản kháng chút nào. Mặc kệ lúc nào, chỉ có an toàn mới là trọng yếu nhất. Mặc dù còn không có gặp được quái gì, nhưng Đỗ Duy theo thói quen chuẩn bị sẵn sàng, hắn bây giờ bị nhà kinh dị cùng xe buýt làm rất không có cảm giác an toàn, luôn cảm giác trên thế giới ác linh đều cùng hắn có thủ. Chủ yếu nhất là, sau đó Đỗ Duy muốn làm sự tỉnh, so trước đó còn muốn điên cuồng. Hắn đã đem mục tiêu đánh vào Solo môn 72 trụ ma thần bên trên, tính cả giáo hội, nằm đều dậy, giáo hội toái lì tất, vãn nhị tỷ giáo phái. Có lẽ trước theo nằm đều dậy bắt đầu, là một cái rất tốt địa bảo nói xong, Đỗ Duy nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, cho dù luôn luôn tự khoe là chó săn phong thư, cũng chưa hề đi ra quấy rầy hắn. Mà đổi thành một bên, tại giáo hội Toại Luyện Tôn, mặt thẻ gian phòng trong mặt thất, dầu hỏa đèn chiếu sáng bốn phía, mặt thẻ ngồi ở trên bàn sách, bên cạnh đặt vào chính là con kia cùng ma thần có liên quan bút. Đối diện với hắn, bị tỏa Liên cột vào trên thập tự giá cái kia trung niên người da trắng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như là chết đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí tức. Lúc này, mặt thẻ lật ra một bản cổ xưa thư tịch, cũng không phải là rất dày, nhưng lật ra về sau. Tờ thứ nhất viết văn tự là được. Chúng ta đến nay không thể nào tiếp thu được công thức các hạ làm hết thảy. Tên của hắn, hắn chân dung sớm đã thành cấm kỵ, nhưng có người còn đang chờ đợi hắn hồi phục. Tại tương lai xa xôi, có lẽ có một ngày, hắn sẽ lấy tất cả mọi người không tưởng tượng được phương thức xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nhưng phải biết, hắn sớm lây không phải người, có lẽ trở về người kia chỉ là một bộ xác không. Chỉ là, chúng ta cảm kích hắn làm ra công hiến, hắn để chúng ta biết, còn có đánh cắp Solo Mon 72 trụ ma thần lực lượng đường tắt, cho dù khả năng này rất khó thành công. Mặt thẻ nhìn đến đây, phi thường phức tạp thở dài. Mà tại đối diện. Cái kia trung niên người da trắng mở mắt ra, hờ hững nói ra, cho nên hắn trở về. Mắt Thế nói, chỉ là hắn hiện tại quá hư nhược, so ta còn muốn không bằng. Trung niên người da trắng nói, hắn là người mở đường, nhưng ta cũng là đầu dạng. Hai người ở giữa đối thoại, không hề giống là người hỏi ta đáp, ngược lại giống như là nói một mình, cho dù giọng điệu đều giống nhau như lúc, duy nhất có khác biệt, cũng chỉ bất quá là thành sắc khác biệt. Một cái già vua, một cái tuổi trẻ. Quy một chương 531, trong cang lưu bướm. Chương 531, trong cang lưu bướm. Ngày kế tiếp, sáng sớm trước kia, thành phố Nhuất rốt liền bị sương mù bao phủ. Đỗ Duy theo thói quen tại 6 giờ rời giường, hắn rửa mặt một phen về sau, liền trở lại phòng ngủ, đem lấp đầy điện, điện thoại khởi động máy. Vừa mở ra điện thoại, liền nhìn thấy có chừng 30 cái mít ồn, cùng trên trăm đầu tin nhắn, phần trăm chín 90 đều là Alet gửi tới. Đỗ Duy càng xem càng đau đầu, liền biên tập một đầu tin nhắn, ăn trưa. Dựa theo hắn đối với Alet hiểu rõ, bạn gái mình ở thời điểm này, khẳng định còn đang ngủ. Vấn đề không lớn. Sau đó, hắn lại đem tra sứ Tony gọi điện thoại. Qua một hồi lâu công phu, mới được kết nối, nhưng đầu bên kia điện thoại vang lên, lại là Tom mệt mỏi quá độ về vải suy sụp thanh âm phút hảo huynh đệ người rốt cục trở về ta cùng ngươi nói ta đêm qua làm giấc mộng mơ, mơ tới ta cùng rất nhiều mỹ nữ cùng một chỗ tiêu sái kết quả ngươi mang theo bằng hữu của ngươi tham dự ta tư nhân tì tùng nhưng là ngươi cái gì cũng không làm nói ngươi chỉ là đi ngang qua nghe được cái này đỗ duy khoe miệng giật một cái liền nói đây chẳng qua là giấc mơ mà thôi ta hiện tại đã quay về new york đợi lát nữa đi một chuyến giáo đường ngươi nhớ kỹ đánh thức cha sứ tony ta có việc muốn tìm hắn tom bốc một tiếng nói tốt ngươi qua đây đi vừa vặn mấy ngày nay ta đem nằm đều dậy hoạt động quỹ tích tất cả đều tìm được Nhìn xem có thể hay không đối với ngươi có chút trợ giúp." Đỗ Duy nhíu mày, "Được rồi, cuộc điện thoại về sau." Đỗ Duy liền lái xe hướng nọt bờ dọc khu giáo đường buổi. Lần trước hắn hỏi cha sứ Tony Nhi, đều dạy đối với hắn có hay không ác ý thời điểm, nhưng thật ra là đem bóng đen một cái trưởng thành cơ hội. Nhưng bây giờ, bóng đen đã thành ma linh. Vậy liền không cần thiết. Chỉ là, Đỗ Duy theo địa ngục chi môn sau khi trở về, trong đầu một mực có một cái ý niệm trong đầu. Đối thủ của hắn là Solomon 72 trụ ma thần. Mà trên thế giới này, có 72 phiến địa ngục chi môn, phân biệt đối ứng những cái kia ma thần. Đương nhiên, có ma thần tại quá khứ đã bị giết chết. Ác Linh Đỗ Duy cũng làm chết một cái ma thần, đang cùng với Hoa Đối Phương. Đối thủ cũng không nhiều. Còn có chính là, hiện tại chỉ có 71 phiến địa ngục chi môn, thiếu cái kia cũng bị Ác Linh Đỗ Duy sinh sinh hủy đi thành mảnh vỡ. Mà trên thế giới này, lại có một chút cùng ma thần có liên quan vật phẩm. Giáo hội Mưu Đồ 200 năm nội ứng kế hoạch, chính là muốn đem những vật kia tất cả đều siêu tập cùng một chỗ, duy nhất một lần đem lũ Ác Linh toàn giải quyết. Đối với cái này, Đỗ Duy cảm thấy không có khả năng thành công. Bởi vì chỉ cần có ma thần tồn tại, Ác Linh vẫn là sẽ lần nữa sinh ra. Ta cần theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp giết chết những cái kia ma thần. Chờ đồng hóa thành công, ta liền có thể nếm thử từng cái tìm tới cửa, xử lý tất cả ma thần. Nam đều trong giáo cũng có loại này cùng ma thần có liên quan vật phẩm, cái này có thể biến thành ta thực hiện mục tiêu vô liếng. Khi ở trên xe, Đỗ Duy vừa lái xe, một bên tự mình nói, Hoàng Kim cán cân chính là một ví dụ, cái đồ chơi này chính xác cách dùng, chính là mẹ sờ nói qua, có một nửa tỷ lệ giết chết ma linh, lôi ra đến đầy đủ hiến tế phẩm, còn lại giao tất cả cho vật khí. Lôi Tầm Linh Đỗ Du lại lựa chọn hiến tế hơn hai ác linh cùng ta linh phục chế một cái nó, sinh sinh đem khái niệm lên ma thần kéo xuống thần đàn, biến thành có chuẩn xác chỉ hướng tồn tại. lại sau đó, nó liền thắng đối mặt chính mình phục chế phẩm, nó vĩnh viễn không có khả năng vua. nhưng mà này còn chỉ là hoàng kim cán cân, xem chừng cùng lấy có liên quan ma thần, tích được lợi tại ma thần bên trong cấp độ cũng sẽ không bại quá cao. tối thiểu nhất ác linh đô duy trước đó là không có cách nào làm được đồng hóa đồng hồ cổ. dựa theo như vậy đẩy lên đồng hồ cổ cấp độ, tại hoàng kim cán cân phía trên cũng tại vạ lạ cả phía trên, ta rất chờ mong nằm đều dậy có thể cho ta một điểm kinh hỉ. mười mấy phút sau. Nốt bờ giọng khu trong giáo đường. Đỗ Duy đi vào phòng khách thời điểm, Tôn cùng cha xứ Tony đã mặc quần áo xong, đang chờ hắn. Vừa thấy mặt, cha xứ Tony liền giọng điệu phức tạp nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, hoan nên trở về." Tôn cũng nói ra, "Mặc dù đầu tuần ta vừa cùng ngươi đã nói đồng dạng lời nói, nhưng..." "Hảo huynh đệ, hoan nên ngươi trở lại lưu giót." Giáo hội bên kia đối với Đỗ Duy biến mất, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Bởi vì vẫn giáo hoàng cầm đầu đám thợ săn đều biết, công tước các hạ khẳng định là đi địa ngục chi môn. Bọn hắn không phải rất lo lắng, chỉ là lấy cha xứ Tony cùng Tôn cấp bậc không có khả năng biết những cái này bí ẩn, bọn hắn chỉ biết là Đỗ Duy khả năng lại đi đặt mình vào nguy hiểm. Nói trắng ra là vẫn là lo lắng làm chủ. Đỗ Duy trong lòng hơi có chút xúc động, nhưng hắn quen thuộc lãnh đạo liền giọng điệu bình tĩnh nói ra, lời khách sáo không cần thiết tiếp tục, chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Tom cùng cha xứ Tony nhẹ gật đầu. Hai người thần sắc đều phi thường nghiêm túc. Đỗ Duy thấy vậy, vọt thẳng cha xứ Tony hỏi, Nằm đều dậy gần nhất hẳn là một mực tại cùng ngươi tiếp xúc, bọn hắn muốn đem ngươi phát triển thành nội ứng, mà bây giờ ta cần cùng bọn hắn người tiếp xúc một chút, ngươi có thể giúp ta hẹn đến sao?" Cha xứ Tony nghĩ nghĩ nói. Đương nhiên có thể, nữ nhân kia mỗi ngày đều nhớ cùng ta phát sinh quan hệ, chỉ cần ta cho nàng gửi cái tin nhắn, nàng khẳng định sẽ ra ngoài gặp ta. Ngươi không biết, ta gần nhất bị cái kia gọi ngải Lý Lao bà buồn muốn hỏng, ta nói ta có bệnh, nàng nói nàng không thèm để ý, thật thật là buồn nôn. Đỗ Duy nhíu như mày, yên tâm, chờ ta cùng nàng gặp mặt về sau, nàng sẽ không lại quay rối ngươi. Cha xứ Tony nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lúc này, Đỗ Duy vừa nhìn về phía Tom. Tom lập tức hào hứng nói, Hào huynh đệ, ta có nằm đều dạy tất cả hoạt động quý tích, có thể hay không đến giúp ngươi? Trong lòng hắn, Hào huynh đệ cái từ này phân lượng rất nặng. Trước đó Đỗ Duy giúp hắn rất nhiều lần, hắn một mực thẹn trong lòng. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, lại nói ra, "Ta cũng không phải là muốn đối phó nằm đều dậy, hoạt động quy tích với ta mà nói, tạm thời không có ý nghĩa gì." Dê cử dưới, ta gần nhất tại dùng truy sách áp, chấm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc chậm. Nghe nói như thế, Tom lập tức thất vọng, hắn nói, "Chẳng lẽ ta liền không ai có thể đến giúp ngươi sao, ta thiếu ngươi rất nhiều ân tình, mặc dù ta biết ngươi không để ý, nhưng ngươi hiểu." Vì cái gì Tom là nguyệt quan tộc, cũng là bởi vì hắn đem hắn tiền lương đều làm tiền trợ cấp, lấy tư nhân hình thức phát cho hắn những cái kia bởi vì công hi sinh vì nhiệm vụ cấp dưới cùng bằng hữu. Đỗ Duy đương nhiên biết điểm này, nhưng vừa vặn là như thế này, ngược lại Đỗ Duy không muốn để cho Tom cùng những sự tình này liên lụy quá sâu, cha xứ Tony cũng giống như vậy, biết đến càng nhiều, hắn càng là cảm thấy mình đường phía trước có bao nhiêu khó đi. Hắn không hy vọng có một ngày, bởi vì chính mình, Tom cùng cha xứ Tony bị ma thần đem để mắt tới. Một khi bị để mắt tới, người bình thường cũng chỉ có một con đường chết. Phải biết, cho dù rất nhiều thợ săn tại các ma thần trước mặt, đều phảng phất giống như sâu kiến. Thế là, Đỗ Duy liền ngữ trọng tâm trường nói ra, ta sẽ chỉ làm chuyện ta phải làm, tương đối mà nói, ngươi thật không cần thiết liên lụy quá sâu tóm khoát tay áo, ngươi thiếu cùng ta kéo những cái này có không có? trước đó chúng ta cùng đi ba lan làm viên đại giáo phái thời điểm, không phải cũng là rất nguy hiểm? hiện tại ngươi cùng nằm đều dậy lại không mâu thuẫn gì, mà lại ngươi cũng đã nói, nằm đều dậy chỉ là muốn hướng giáo hội xếp vào nội ứng mà thôi. ta cảm thấy ta rất am hiểu cùng các nàng liên hệ, có muốn không như vậy đi, ta tiến nằm đều dậy làm nằm vùng đi, ta có thể chinh phục nằm đều dậy tất cả nữ nhân. đỗ duy mặt đều đen, nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy cái này giống như cũng là biện pháp, nằm đều dậy không phải tà giáo, chỉ là cùng giáo hội không hợp nhau lắm tổ chức tôn giáo. Mình bây giờ muốn đánh nằm đều dạy chú ý, nếu như Tom có thể gia nhập đi vào, cùng mình nội ứng ngoại hợp, tựa hồ đắc thủ tỷ lệ rất cao à. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làm như vậy sẽ để cho Tom đặt mình vào hiểm địa. Nhưng lúc này, Tom lại tự mình nói một câu, ta trước kia thế nhưng là bị phú bà bảo dưỡng qua năm nhân, ta rất am hiểu ứng đối loại kia nội tâm chống rông la bà, ta nếu là gia nhập nằm đều dạy, không ra một tháng, ta liền có thể một đường leo đi lên. Quy một chương 532, kỹ thuật cùng 6 lộ. Chương 532, kỹ thuật cùng lộ. Hảo huynh đệ. Ta cho ngươi biết, chỉ cần nằm đều dậy có một nữ nhân, ta liền có thể để các nàng tất cả đều yêu ta. Mặc kệ là thân thể, vẫn là linh hồn. Ngươi không muốn không tin, ta trước kia bị phú bà bao nuôi, đó cũng không phải là lần một lần hai. Gần nhất còn có cấp cao hội sở quản lý gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có hứng thú hay không trở về tiếp tục phát triển. Tại giáo đường trong phòng tiếp tân, Tom Dương Dương đắc ý nói ra, để Đỗ duy cùng cha sứ Tony đều chấn động vô cùng đi qua. Nhớ năm đó, Tom tại thành phố rể trường cảnh sát thời điểm, liền cùng mỹ nữ huấn luyện viên tốt lành. Hơn nữa còn có thể dành thời gian đi xóm làng chơi này. Tốt nghiệp về sau càng là xóm làng chơi khách quen, không có tiền thời điểm liền cùng phú bà bọn họ chơi đùa. Kia thật là một đoạn tiêu xài quá khứ. Lúc này, Đỗ Duy một mặt phức tạp nhìn xem Tom. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này hảo huynh đệ thật có chút đồ vật. Coi như không có trợ giúp của mình, Tom sớm tối cũng có thể bò lên trên hiện tại chức vị. Một lời khó nói hết, hắn mười phần bất đắc dĩ nói với Tom, nếu như ngươi cùng ngải Moli tiếp xúc, ngươi sẽ làm thế nào? Tom căn bản đều không có suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, ta gần nhất một mực tại giám thị các nàng, ngải Moli ta nhưng hiểu rất ừ. rõ, hơn 40 tuổi chứ phụ, phong vận vẫn còn mà lại nàng là tại lao công qua đời về sau gia nhập nằm đều dậy hiện tại nàng là nằm đều dậy tại lưu rất người phụ trách thân ở chức vị này nội tâm của nàng kỳ thật một mực rất chống rỗng. bởi vì ta điều tra qua nàng mỗi tuần đều sẽ đi quán bar loại nữ nhân này phi thường tốt đối phó ta chỉ cần quắp một tay là có thể đem nàng mê loạn đầu vóc tròn vắng càng nói toan mạch suy nghĩ càng rõ ràng hắn hưng phấn vô cùng nói chờ ta đem ngải mười chinh phục ta liền có thể thông qua nàng không ngừng phát triển thượng cấp cùng cao hơn chức vị nữ nhân tiếp xúc một đường leo đi lên Đỗ Duyni ngơ hỏi Nàng khẳng định sẽ đối với ngươi đề phòng, phòng ngừa ngươi vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Đây là nhân chi thường tình, ngươi nên làm cái gì? Tom cười lạnh nói, bao nuôi ta những cái kia phú bà bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng hữu dụng không. Ta đã từng đem một cái phú bà khuya mật đem ngủ, các nàng vì ta ra tay đánh nhau. Hảo huynh đệ, ngươi phải biết, nữ nhân không có khó hiểu như vậy. Trên giường dựa vào là kỹ thuật, dưới giường dựa vào là sáo lộ. Đỗ duy lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, hắn nghĩ tới bạn gái mình, có lẽ chính mình cũng hẳn là dùng nhiều sáo lộ, thị như nhiều đưa chút hoa. Một bên cha xứ Tony thì dùng một loại vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Tom. Hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên. "Tom, ta thật sự là quá bội phục ngươi, ta tin tưởng trên thế giới này bất kỳ nam nhân nào, nếu là biết kinh nghiệm của ngươi, khẳng định sẽ đối với phục sắt đất." Nói xong, cha xứ Tony lại cau mày nói, "Nhưng ngươi bây giờ mỗi lần chỉ có 3 phút, ngươi xác định ngươi còn có thể chinh phục lại lý sao?" Tom khinh thường nói ra, "Ngươi biết cái gì? 3 phút lại có thể thế nào ta có thể một mực vô hạn tuần hoàn, chất lượng không được, ta có thể dùng số lượng để bù." Mạch suy nghĩ gì thường rõ ràng, cho đến yếu hại. Cha xứ Tony bị hoàn toàn thuyết phục hắn hiện tại rất sùng bái Tom. đỗ duy cũng bị thuyết phục, hắn nhìn xem Tom, nặng ngơ gật đầu, ta có thể đồng ý ngươi đi nằm đều dậy làm nằm vùng ý nghĩ, nhưng ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. trước đó, anh vì nệ đỏ cụ ái lúc chưa chết, hắn liền cùng đối phương thương nghị ứng đối nằm đều dậy phản thẩm thấu kế hoạch, làm rất nhiều ngũ độc đều đủ người, thẩm thấu tiến vào nằm đều dậy, biến thành song mặt nội ứng. hiện tại, tom nếu là cũng gia nhập vào, những người kia có lẽ có thể cam đoan tom an toàn. tom nghi ngờ hỏi, làm sao cam đoan an toàn của ta? đỗ duy nói ra. Ta sẽ ở giáo hội nội bộ đem sự tình chứng thực xuống tới, đến lúc đó sẽ rất rất nhiều người cùng ngươi âm thầm tiếp xúc, nếu như ngươi cảm thấy an toàn của ngươi nhận lấy nguy hiểm, lập tức cho ra tín hiệu, những người kia nhất định sẽ giúp ngươi. Mà lại, ta cũng sẽ cho ngươi điểm trợ giúp." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ là, nếu như nằm đều dạy người dám ra tay với Tom, chính mình lập tức liền có thể để bóng đen quá khứ, đem những người kia toàn xử lý. Nói, Đỗ Duy liền lấy điện thoại di động ra, đem Tom hòm thư gửi tới bóng đen ảnh chụp. Hiện tại bóng đen đã hoàn toàn chịu Đỗ Duy khống chế. Tính được là là ác linh trong quân đoàn, nghe lời nhất công cụ. Hắn nói, ngươi gặp được nguy hiểm, liền nhìn một chút ta phát hình của ngươi, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Tom gãi đầu một cái, ta cảm thấy ta không cần đến a. Nói thật, Tom cảm thấy mình hảo huynh đệ nhất định là hiểu lầm cái gì. Chính mình chỉ cần phát huy ổn định, liền có vô số nằm đều dễ cao tầng nữ nhân vì mình ăn nguy suy nghĩ. Về phần nguy hiểm, căn bản không tồn tại được không? Đỗ Duy nghiêm túc nói ra, đây là át chủ bài, coi như không cần đến, cũng nhất định phải có. Tom đành phải bất đắc dĩ giang tay ra, "Được thôi, ta đã biết. Còn có, ta gia nhập nằm đều dễ về sau, ta muốn làm thế nào?" Đỗ Duy nói ra nằm đều trong giá bộ, có một cái đặc thù đồ vật, hẳn là có chính bọn hắn thợ săn thủ hộ. Ngươi giúp ta tìm tới vị trí về sau, ta liền sẽ quá khứ đem vật kia mang đi. Tom vô vô ngực, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Vừa nói, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, không biết những thợ săn kia bên trong có hay không nữ, nếu là có, nói không chừng đều không cần ta hảo huynh đệ độc thủ, chính ta liền có thể giải quyết. Đỗ duy cũng không biết Tom ý nghĩ, hắn quay đầu liền nói với cha xứ Tony, hiện tại có Tom xuất thủ, ta liền không cần cùng ngải mì lại tiếp xúc, ta sẽ ở chỗ tối quan sát. Mà bây giờ, ngươi có thể hẹn thoảng cái ngải mì Cha xứ Tony lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đem ngài Lý phát một đầu tin nhắn. Bảo bối có đây không bệnh của ta đã chữa khỏi, mà lại ta có cái hảo bằng hữu là thành phố New York cảnh sát trưởng, hắn cũng rất muốn cùng ngươi biết thoáng cái. Tại thành phố New York một nhà cấp cao trong câu lạc bộ, ngài Lý nhìn xem điện thoại vừa lấy được tin nhắn, lập tức dây quay về. Thân ái, ta chờ ngươi đã lâu. Về phần bằng hữu của ngươi toang, là cái kia đô duy tiên sinh hảo hình đệ toang sao? Tin nhắn phát ra ngoài, cha xứ Tony liền quay về, chính là hắn, hắn rất muốn cùng ngươi biết thoáng cái, gia nhập các ngươi thiệp tùng hội viên. Ngài Lý cực kỳ hưng phấn nàng lúc đầu chỉ muốn đem cha xứ Tony biến thành nằm đều dạy người, bởi vì hiện tại trên cơ bản tất cả tổ chức tôn giáo đều biết Đô duy tại hướng dẫn địa vị, có thể đem Đô duy người bên cạnh mang vào nằm đều dạy, trên cơ bản đồng đẳng với tại hướng dẫn nội bộ, xinh xinh đánh vào một viên cái đinh. Hiện tại Đô duy hảo huynh đệ Tom vậy mà muốn gia nhập câu lạc bộ, ngài lý rất rõ ràng, Tom cùng Đô duy quan hệ, nhưng so sánh cha xứ Tony muốn tốt quá nhiều, mà lại cái này nam nhân cực kỳ tốt sắc, thật sự là quá tốt đối phó. Trên thế giới này thế mà còn có loại chuyện tốt này, tiên tổ ở trên, nhất định là các ngươi tại phù hậu ngẩm ly, nếu như có thể thành, ta sẽ vì nằm đều dạy lập xuống đại công. Nằm đều dạy thờ phụng cũng không phải là cái nào đó có chỉ hướng tính thần linh, mà là các nàng tiên tổ. Quy một chương 533, Phật là không thể tùy tiện lập. Chương 533, Phật là không thể tùy tiện lập. Giữa trưa, nó bợ do khu cao cấp trong nhà ăn. Tuổi tác tuổi hơn 40 của thiếu phụ ngẩm ly, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, giống như là chỉ có hơn 30 tuổi. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười mê người. Hàn Tình mạch mạch nhìn chăm chú lên ngồi tại đối diện cha xứ Tony, cùng Tom. "Đương nhiên, chủ yếu mục tiêu chính là Tom." "Ngươi tốt, ta là ngải Moli, chúng ta trước đó hẳn là thấy qua." Lập công suốt ruột ngải Moli, trước tiên mở miệng. "Trái lại Tom." Hắn không để lại dấu vết đánh giá một chút ngải Moli dáng người, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, "Ta từ nơi này nữ nhân trên thân, người được dụ vọng khí tức. Trên thế giới này, hẳn không có người so Tom ngủ qua nhiều nữ nhân." Hắn liếc mắt liền nhìn ra ngải Moli ý nghĩ, liền muốn bắt cho nên tông ngủ một tiếng, "Chào ngươi." Giọng điệu rất bình thản. Bên cạnh cha sứ Tony có chút không hiểu, hắn đem Tom nháy mắt ra dấu, trong lòng đang suy nghĩ, Tom không phải muốn thông đồng ngại mì sao, làm sao hiện tại biểu hiện lãnh đạm như vậy? Tom liếc qua cha sứ Tony, trong lòng cười lạnh không chỉ, nghĩ không ra cha sứ Tony đi theo ta lăn lộn lâu như vậy, vẫn là không hiểu nữ nhân. Lúc này, nên chế tạo một cái tương phản, gây nên lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Dụ câm cố túng, đem đối phương ra tăng độ khó, mới có thể để cho đối phương càng thêm chân quý. Đây là hắn đã từng bị phú bà bao dưỡng thời điểm, suy nghĩ ra kinh nghiệm. Dùng tốt phi thường. Đối diện ngại Mily gặp Tom biểu hiện, không giống chính mình nghĩ như vậy liền nói ra, Tom Tiên Sinh, ta nghe cha sứ Tony nói, ngươi muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ, trở thành chúng ta hội viên đúng không? Song Vương tin tức là không đối xứng. Ngài Mỹ coi là nằm đều dạy kế hoạch cũng không có bị phát hiện, ai cũng không biết thân phận của nàng. nàng muốn đợi đem Tom mang vào câu lạc bộ, để Tom thám sâu trong đó về sau, lại lộ ra lúc đầu mặt lộ vẻ. Bởi như vậy, liền có thể để Tom không cách nào kháng cự. Lúc này, Tom lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. đúng vậy, ta đối với các ngươi tiệc tùng những kia tuổi trẻ nữ nhân đều cảm thấy rất hứng thú. trước ném ra ngoài cái trẻ tuổi tới làm so sánh. Ngải Mị làm một nữ nhân, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng lông mày lại không để lại dấu vết nhễu thoáng cái. Mà Tom hầu hạ nhiều như vậy phú bà, Am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn lập tức lộ ra một trọn vẹn ngầm thâm ý nụ cười, nói ra: Ta chỉ thích tuổi trẻ nữ nhân. Cái này đang nói láo. Tom chỉ thích chơi gái, nhất là bà chơi. Ngải Mị mỉm cười nói ra: Tuổi trẻ sắc thực rất tốt, đáng tiếc, ta đã là trung nhân nhân. Nàng cấp ra một cái ám chỉ. Tom ra vẻ kinh ngạc, à, ta cũng nhìn không ra. Ngải Mị nữ sĩ, trong mắt của ta, ngươi so rất nhiều nữ nhân đều muốn trẻ tuổi. Ngải Mị quẹt miệng nhịn không được biết lên mặc dù nàng biết đây là lấy lòng, nhưng không có nữ nhân sẽ đối với người khác khen chính mình tuổi trẻ mà cảm thấy sinh khí. đồng thời, Tom nhìn xem một màn này, trong lòng rất rõ ràng, hắn đã thắng. cao cấp phòng ăn bên ngoài, cách một con đường vị trí là một nhà quán cà phê. Đỗ duy dựa vào cửa sổ, hắn thu hồi ánh mắt, đồng thời bưng lên cà phê uống một cái. trước đó, hắn đã cùng giáo hội bên kia đánh qua chào hỏi. bảo đảm Tom nếu như tại nằm đều dậy gặp được phiền phức, những cái kia so mặt nội ứng đều sẽ giúp hắn. mà đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Đỗ Duy cầm điện thoại di động lên xem xét, người liên hệ biểu hiện là bạn gái của mình Alet. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nàng cũng nên rời giường. Đỗ Duy xem chừng, hẳn là Alet thấy được chính mình phát tin nhắn, muốn cho chính mình gọi điện thoại, hỏi thăm chính mình biến mất một vòng cuối cùng đi nơi nào. Nói thật, hắn đang nghĩ kỹ lấy cớ, liền nói chính mình lại đi giáo hội nội bộ đào tạo sâu, bởi vì nội bộ quy củ, cho nên không có cách nào dùng di động. Hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, để Đỗ Duy không nghĩ tới chính là, làm điện thoại kết nối về sau, lại là nhạc phụ lo dần sở thanh âm. Đối phương giọng điệu phi thường gấp rút, Đỗ Duy Ngươi rốt cục có tin tức, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến, Alex sẽ ra chuyện. Câu nói này vừa ra, Đỗ Duy cầm chén cà phê nhẹ tay rung động, ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống tới. Hắn dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra, chuyện gì xảy ra? Lo dần sờ lo lắng nói, "Hôm qua, hôm qua đại khái 10 giờ chung ta hữu, Alex không giải thích được lâm vào hôn mê, mà lại một mực tại nói chuyện hoang đường. Ta đã tìm cực kỳ thầy thuốc chuyên nghiệp, nhưng làm sao đều không cách nào đem nàng tỉnh lại, mà lại nàng tỉnh phần nói, "Ma thần, Mynette, Đỗ Duy. Tóm lại, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến, chuyện hôn đường. Mynette" Đỗ Duy nghe những cái này, tâm tình vô cùng phức tạp, hắn không biết nên nói thế nào, mà lại, chủ yếu nhất là, hôm qua 10 giờ trưa chung, vừa vận chính là theo địa ngục chi môn bên trong rời đi thời gian. 3. Đỗ Duy đem cà phê chén buông xuống, cũng không biết là buông xuống lực đạo quá nặng, hay là hắn vừa mới nắm chặt thời điểm quá mức dùng sức, dẫn đến chén cà phê mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Hương nồng cà phê cũng theo khe hở lan tràn đi ra. Bên cạnh phục vụ viên lập tức đi tới. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn đối phương một chút, ánh mắt kia thật sự là quá lạnh lùng. Đối phương trực tiếp bị dọa một đầu, ấp úng nói không ra lời thiên sinh, ta không có ý tứ làm hư các ngươi cái chén, đây là đền bù. Đỗ duy từ trong túi xuất ra túi tiền, bung xuống một chồng tiền mặt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Một điểm ra mặt, thành phố New York phi trường quốc tế. Đỗ duy vẹn vẹn chỉ trở về một ngày, liền ngồi máy bay đi tới bạch bạch gia tộc. Máy bay trong khoang thuyền, Đỗ duy ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Hiện tại, nội tâm của hắn lạnh lùng một mảnh, hắn không biết ra lẽ hiện tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối cùng mình trong địa ngục chi môn biết đến quá khứ có quan, chỉ là vì sao lại là hiện tại? Chẳng lẽ ta theo cái kia đoạn tái diễn quá khứ rời đi, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến nàng sao? Nếu quả như thật là như thế này, Đỗ Duy có chút không thể nào tiếp thu được. Lập Hạ Phượng Lật thực hiện còn chưa tính. Alex một khi xảy ra chuyện, hắn không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Solomon 72 trụ ma thần. Ta đối với các ngươi ái ý, chưa hề có hiện tại mãnh liệt như vậy. Đỗ Duy giọng điệu đã không mang theo mảy may tình cảm. Hắn theo trong quần áo lấy ra mặt nạ. Toàn bộ mặt nạ cũng đang phát tán ra một loại không cách nào ngôn ngữ khí tức. Tại trên mặt nạ, một cái quỷ dị và mẹo, tương tự Hải Dương đồ án càng ngày càng rõ ràng. Ác linh đô duy đồng hóa cái kia ma thần tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, tại mặt bạch, bạch trong gia tộc, rất nhiều kinh nghiệm phong phú bác sĩ đều tại một gian vô khuẩn bên ngoài trở. Đống nhiên, cửa phòng mở ra, Lo dần sơ tiểu thụy không chịu nổi cùng một tên tuổi già bác sĩ đi ra. Bác sĩ kia nói ra, Lo dần sơ tiên sinh, ngài nữ nhi vấn đề không phải xuất hiện ở trên thân thể, mà là tại đại não tiềm thức. Chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì phương án giải quyết, thực sự rất xin lỗi. Lo dần sơ lắc đầu không dên một tiếng. Hắn cho mình đốt yếu thuốc, cả người lộ ra càng phát ra tiểu thụy. Chờ ta con rể trở về, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Quy một chương 534, cảm giác bị thất bại. Chương 534, cảm giác bị thất bại. Xuống phi cơ thời điểm đã là lúc chạm vào tối. Ở phi trường trước, tầm mười chiếc duỗi rơm sờ phèn tung chờ. Mấy chục tên hộ vệ áo đen vây quanh một mặt lạnh lùng Đỗ duy theo sân bay trong đại sảnh đi ra. Lập tức liền có người tiến lên mở cửa xe. Trải qua hơn 6 giờ, rốt cục máy bay hạ cánh. Thời gian lâu như vậy, Đỗ duy chỗ cảm nhận được phức tạp khó mà ngôn ngữ. Hắn hiện tại rất lạnh lùng, khí tức cũng âm lãnh doanh người, cho người cảm giác hoàn toàn không cách nào tới gần. Rất nhanh, cô xe bắt đầu chạy. Đỗ Duy ngồi ở phía sau tòa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong túi, Phong Thư thu liếm tất cả khí tức, Đỗ Duy loại trạng thái này để nó bản năng sợ hãi, căn bản không dám ló đầu. Nhưng ở trên trang giấy, lại toát ra như vậy một nhóm văn tự. Chủ nhân rõ ràng là một cái nhân vật phản diện, việc ác bất tận, thủy diệt thế giới, liền ma thần cũng giằng giết, vì cái gì nữ nhân kia xảy ra vấn đề, hắn thế mà lại có phản ứng lớn như vậy? Cái này hoàn toàn không giống hắn a. Chẳng lẽ ta không có chút nào hiểu hắn? Phong Thư bắt đầu bản thân phủ định. Mà trên thực tế, đối với Đỗ Duy tới nói, phản ứng của hắn quả thật có chút không quá phù hợp phù hợp hắn cho người cảm giác từ đầu đến giờ, hắn dù sao là bình tĩnh như vậy lý trí, liền cảm xúc đều không có gì chấn động, nhân tính trôi qua, ngoại trừ chính hắn có thể cảm giác được, đối với những người khác tới nói, cơ bản không có tranh lệ. sở dĩ có thể như vậy, thuần túy là bởi vì Đỗ duy vốn chính là loại người này, hắn rất khó cùng những người khác thổ lộ tâm tình. nếu như không có Alex, Tony, cha xứ Tony bọn người, có lẽ hắn hiện tại vẫn là một thân một mình, làm bạn hắn chỉ có bóng đen cùng phong thư. hắn đối với Alex tình cảm rất đặc thù, thích khẳng định là có, nhưng nói đến thích, Alex yêu hắn càng vượt qua hắn thích Alex, đây là không ngang nhau. Một nữ nhân kiếp trước yêu hắn, vì hắn bỏ ra hết thảy, thậm chí đem nhìn thấy tương lai năng lực đều đưa cho hắn. Đời này lại dây dưa không rõ. Đỗ Duy bây giờ có thể nói với mình, chính mình không có cái kia đoạn quá khứ ký ức, có thể đi không thừa nhận mãi net. Nhưng hắn đấy lòng lại có một thanh âm đang nhắc nhở hắn, hết thảy đều có thể là thật, chỉ là hiện tại hắn còn không có đem tất cả bí ẩn đều giải quyết. Lúc này, Đỗ Duy điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra xem xét, gặp người liên hệ biểu hiện chính là Tong, liền trầm mặc. Tiếng chuông không ngừng đang vang lên lái xe tài xế quay đầu nhìn về phía tới, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Đỗ Duy không có đi phản ứng hắn, hắn cứ như vậy nhìn xem màn hình điện thoại di động, qua một hồi lâu công phu mới nhấn xuống nút trả lời. đầu bên kia điện thoại, Tom phi thường nghi ngờ nói, hảo huynh đệ, ngươi người đâu làm sao điện thoại vẫn không gọi được, nhắc nhở ngươi không tại khu phục vụ ngươi không tại liệu suất sao? Nói, lại tự mình nói, đúng, ta hôm nay ban đêm là có thể đem ngải lý lừa gạt đến trên giường, ngươi liền chờ ta giúp ngươi chinh phục toàn bộ nằm đều dậy đi. nghe nói như thế, Đỗ Du chỉ ừ một tiếng. bên đầu điện thoại kia Tom giọng điệu lập tức thay đổi. Đỗ Duy ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì, tình trạng của ngươi giống như không phải rất thích hợp. Ta, ta rất khỏe." Tom Ngữ khí kiên định nói, "Không đúng, ngươi khẳng định gặp được chuyện, ta có thể nghe đi ra ngươi bây giờ cảm xúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Đỗ Duy trong lòng có chút phức tạp, "Ta sẽ đi giải quyết, ngươi không cần lo lắng cho ta." Tom truy vấn, ngươi sẽ không phải thất tình a?" Đỗ Duy hế trụ, hắn nói, "Không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là Alet gặp một chút phiền toái, ta hiện tại chính tiến đến giải quyết." Trong kinh ngạc nói ra, phút. bạn gái của ngươi xảy ra chuyện ai làm?" Đỗ Duy nắm chặt nắm đấm, lần nữa nói ra, thật không có gì, ta sẽ đi giải quyết. Tốt rồi, trước như vậy đi, ta không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ta hiện tại rất mệt mỏi, phát ra từ nội tâm mệt mỏi. Tom, ngươi có thể hiểu không? Tom rất xoắn xuýt nói, ta không phải ngươi, ta không hiểu ngươi bây giờ cuối cùng gặp bao lớn phiền phức. Nhưng ta đối với ngươi hiểu rất rõ, ngươi mặc kệ lúc nào, đều biểu hiện rất lý trí, giống như chuyện gì đều có thể giải quyết. Nhưng ngươi bây giờ lại cho ta cảm giác thật không tốt. Huynh đệ, nếu như ngươi cần trợ giúp, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Đô duy cười, được. Tại bạch bạc gia tộc, vô khuẩn trước phòng bệnh, những bác sĩ kia bọn họ đều đã đi xuống tại cửa ra vào đường đấy chỉ có Alex trực hệ, Ra Ra, cha mẹ mỗi người sắc mặt đều phi thường u ám. Alex là trưởng nữ tại gia tộc này bên trong phân lượng rất nặng, thân tình càng là một phương diện. bọn hắn hiện tại cũng đang đợi Đỗ Duy trở về, làm ý học không có cách nào giải quyết, hết thể đều chỉ có thể ký thác tại thần bí phía trên. Thời gian từng chút từng chút qua khứ, đợi đến màn đêm buông xuống về sau, cộc cộc cộc tiếng bước chân từ xa đến gần. Lao Lauren cũng chính là Alex Ra Ra hai mắt tỏa sáng lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Đỗ Du, ngươi trở về. Lo dần sơ cùng thê tử của hắn cũng giống như vậy tại ánh mắt của bọn hắn chỗ chỗ Đỗ duy mặt không thay đổi nhẹ gật đầu đi tới cửa phòng bệnh trước hắn thẳng vào chủ đề Alex tình huống hiện tại có chuyển biến tốt đẹp sao nhạc phụ lo dần sờ lát đầu không có mà lại nàng hiện tại liền chuyện hoang đường cũng không nói giống như là biến thành người thực vật Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng hắn xông những người khác thấp giọng nói ra ta đi vào trước nhìn xem đừng cho người khác quấy giày ta nói liền đẩy ra vô khuẩn cửa phòng bệnh đi vào tại trong phòng bệnh Alex mặc vàng nhà táo ngủ nằm đại trên giường bệnh nàng khí sắc rất khỏe mạnh nhìn không ra bất luận cái gì sinh bệnh dấu hiệu Tại linh thị trạng thái dưới, càng là không có gì thường phát hiện. Đỗ Duy đi đến trước giường bệnh, cúi đầu xuống nhìn xem hôn mê bất tỉnh Alet. Ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh. Ta không phải bác sĩ. Đỗ Duy nói như vậy, ngươi cũng không có bị ác linh để mắt tới. Ngươi có thể bị ta tiêu ký, giải thích ngươi kỳ thật cũng không phải là người. Có người tiên đoán tên của ngươi hẳn là mại Net, ta hiện tại cũng biết, ngươi là nữ nhân kia chuyển thế. Cái kia tiên đoán bên trong còn nói, ngươi sẽ nhiễm ma thần nguyên dược. Những cái này ta đã thay người chống được. Nhưng ngươi biết không, ta rất hiện tại phi thường thống hận, đáng chết vận mệnh, đáng chết ma thần. Những vật kia để cho ta buồn luôn. Đỗ Duy thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một câu nói lại làm cho người thấu xương phát lạnh. Hắn thấp giọng nói ra, "Phong thư." Lập tức, phong thư liền từ trong túi tiền của hắn bay ra. "Chủ nhân, xin ngài phân phó." Đỗ Duy cũng không quay đầu lại nói ra, "Cho ta quay lại, quay lại nàng là thế nào biến thành như bây giờ." 10 phút trước kia, trên trang giấy vừa mới toát ra những tin tức này. Đỗ Duy liền một cái cầm phong thư, "Ta muốn không phải 10 phút trước kia tin tức." "Thế nhưng là chủ nhân, phong thư chỉ có thể quay lại 10 phút trước kia, trừ phi có thể giải trừ phong thư hạn chế mà lại ngài biết đến, vậy cần phải ly tật chết bút kia." "Mà ngài" Ác linh ngài hiện tại đã lọ gặp, chỉ bằng ngài là không có cách nào theo mặt thẻ nơi đó mang đi chiếc bút kia, hắn không có khả năng đem đồ trời kia giao cho ngài. Gần 1 chương 535, tập nhật tin tức. Chương 535, tập nhật tin tức. Chủ nhân, phong thư rất muốn giúp ngài, có thể tin phong lần này là thật lạm không được. Mà lại, coi như làm được, khả năng cũng đối ngài muốn tỉnh lại nữ nhân này mục đích, không được bất kỳ trợ giúp nào. Thừa như ngài nói như vậy, nàng không nhất định là người. Tại thời khắc này, Đỗ Duy trầm mặt lại. Hắn cũng biết sự thật Thừa Như phong thư nói như vậy, trước kia liền không ai có thể giúp hắn hiện tại càng là ai cũng không giúp được hắn. Phong thư cảm nhận được Đỗ duy lạnh lùng, thế nhưng là cái này lại làm cho nó phát ra từ nội tâm e ngại, sợ hãi. Nó có một loại trực giác, nếu như Alet chết rồi, trước mặt cái này nam nhân có khả năng sẽ trở nên để nó lạ lắm, ngấm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Thế là Phong thư liền thận trọng thăm dò, chủ nhân, Phong thư hỏi ngài một vấn đề, nếu như Alet chết rồi, ngài sẽ thế nào? Đỗ duy lạnh lùng nói, nàng sẽ không chết, cho dù là nghịch chuyển thời gian, Đỗ duy cũng sẽ để nàng sống tới, chúng chi hiện tại chỉ là lâm vào hôn mê. Tốt à, chủ nhân. Vậy ngài hiện tại muốn làm gì? Làm ngài trung thành nhất cho săn, phong thư rất muốn thay ngài tận một phần lực. Đỗ Duy trầm giọng nói, trước không nóng nảy, ta cần lẫnh tính một chút. Ngài hiện tại còn chưa đủ tỉnh táo sao? Đỗ Duy không có tới tiếp lời. Hắn tự mình nói ra, hiện tại, trên người của ta có thể phát huy được tác dụng, có đại biểu nguyện vọng thằng thời bài, nhưng thứ này có sự không chắc chắn, mà lại Alet Hone, có rất lớn xác suất cùng ta theo địa ngục chi môn đi ra có quan hệ. Ta được đến càng nhiều tin tức, nhưng cùng lúc nhưng cũng đã mất đi càng nhiều. Alet có thể bị ta tiêu ký, nàng là mã ảnh nét thế, cái kia tiên đoán cũng là nhằm vào nàng. Tiên đoán tại 500 năm trước, mà mạ nện thì xuất hiện tại hơn 200 năm trước. Thời gian trục cũng không đối lập. Trước đó, Vạn ỷ tỷ giáo phái có một tên thành viên muốn cưới Alet, người kia có lẽ biết chút ít bí ẩn, nếu như ta muốn bắt đầu giải quyết, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Mặt khác, mặt nạ người chế tạo lưu lại tiên đoán cũng rất kỳ quái, hắn thậm chí còn đem mặt bạch gia tộc lưu lại cùng loại máu gi sắt đồ vật. Đồ chơi kia ngay tại thành phố mà xịt dưới nền đất. Đây là hai cái phương hướng. Đỗ Duy nói đến đây, hắn đột nhiên lại nhớ tới, trước đó chính mình tại hướng dẫn nội bộ lòng đất tế đàn, đối mặt mã gi sắt thời điểm, nghe được Alet thanh âm. Không chuẩn xác mà nói, là mài nẻt thanh âm. Cái thanh âm kia nói, rời xa nó. Trước đó, Đỗ Duy tưởng rằng máu Dư Sắt cho mình chế tạo ảo giác, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, trong này tuyệt đối có vấn đề. Vạn nhất cái thanh âm kia thật là mài nẻt đây này. Nàng có lẽ tại một đoạn quá khứ, cũng bị ma thần đè mắt tới. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Máu Dư Sắt vấn đề rất lớn, rất. Thượng đế, chủ. Địa ngục chi môn phía sau thông đạo, người kia mặt đổ án, từng để cho ta đã biết một cái tin tức, vậy chính là có một cái tóc bạc nữ nhân, bị điên rồi sở lỉ vì cả chủ giáo, xưng là chủ Máu dư sệt cùng mái nẹt có quan hệ, thứ này lại là làm sao xuất hiện tại hướng dẫn đây này? Có thể hay không? Mái nẹt cùng ta đi vào qua cùng một phiến địa ngục chi môn, môn kia sau trong thông đạo chính là nàng lưu lại. Đỗ duy càng nghĩ, càng cảm thấy suy nghĩ rất loạn. Ẩn ẩn, hắn giống như bắt lấy một đầu mạch lạc, có thể tin hơi thở thật sự là có biết, hắn không cách nào cho ra khẳng định kết quả. Vạn nhỉ tỷ giáo phái bên kia, ta có thể nếm thử đi tiếp xúc, thậm chí gia nhập trong đó, tìm tới cái kia muốn cưới Alet nam nhân. Giáo hội bên kia, ta có thể đi tìm vợ giáo hoàng. Thành phố mà xin lòng đất, tạm thời ta không dựa vào lo quá khứ, trừ phi thật không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Trên thế giới này, cho tới nay, đem Đỗ duy cảm giác kinh khủng nhất cũng chính là thành phố Madison. Có trời mới biết ở trong đó không biết khu vực, cuối cùng có bao nhiêu cái gì. Liên cái này, vẫn chỉ là trên mặt đất, dưới nền đất sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Còn có sở lý vì cả chủ giáo, ta rất muốn biết, hắn lúc ấy nhìn thấy cái kia chủ, đến cùng có phải hay không mại nẹn. Đỗ duy rất nhanh liền chỉnh lý tốt suy nghĩ, hắn hiện tại muốn làm một sự kiện. Trước từ trên thân Alet tới tay, xác định bạn gái mình hiện tại ý thức trạng thái thế là hắn liền nhắm mắt lại trong ngộ Phật Di chưa hề có hiện tại như vậy tuyệt vọng nó hôm qua ra ngoài cùng Đỗ duy hưởng thụ một phen tự do nhưng bay đầu liền bị nhét trở về trong ngộ dạng này còn chưa tính Mấu chốt là trong ngộ hiện tại có trên trăm cái học sinh ác linh ở trong mơ phòng giải phẫu trên đỉnh Phật Di trốn ở phía trên run lẩy bẩy nó nhìn xem một đám học sinh ác linh không nhịn được nghĩ khóc trước kia cũng chỉ có giởn mang ta vũ nhục ta chào phúng ta nhưng ta ở trong mơ coi như qua đi chỉ cần Đỗ Ma Quỷ không tiến vào ta muốn làm sao hoạt động liền sống thế nào động nhưng bây giờ nhiều hơn một cái ác linh con mẹ nó chứ vậy mà chỉ có thể trốn ở nóc nhà Jun lẩy bẩy cái này rõ ràng là ta nhà giam đêm qua phật đi trốn ở trên nóc nhà bị giòn mắng dòn dã một đêm những cái kia lũ ác linh đều đối với nó ôm lấy ác ý bởi vì là nó đem lũ ác linh kéo vào đố duy trong động nói theo một ý nghĩa nào đó cái này gọi tự làm tự chịu mà lại nó đại khái có thể cảm nhận được đố duy loại kia khắp nơi trên đất là cựu gia thống khổ may mắn lũ ác linh có lẽ bởi vì phòng giải phẫu nội quan lấy ác mà nữ tu minh nhân không dám thật tới gần bằng không mà nói phật đi cảm thấy mình nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ Nó vô cùng tuyệt vọng nói, "Ta lúc đầu cho là ta trước kia qua thời gian liền đủ thảm rồi, thật không nghĩ đến còn có thảm hại hơn." Đúng lúc này, tất cả học sinh Ác Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Phật Đi có chút không biết làm sao. Nó đi theo ngẩng đầu, lập tức kích động lệ nóng rưng trọng, "Đồ ma quỷ, ngươi là trở về đem những cái kia Ác Linh mang đi sao?" Ở phía trên, một cái tái nhấc tay trực tiếp cầm cổ của nó. Sau đó, bỗng nhiên kéo một cái, cưỡng ép đưa nó kéo vào trong bóng tối. "Đi ra." Đỗ Duy chậm rãi mở mắt ra. Phật Đi xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn, không có linh dị. Người bình thường cơ bản không nhìn thấy Á Linh. Bởi vậy, Đỗ Duy cũng không lo lắng. Phật Đi nhìn thấy Đỗ Duy, đúng lúc nói cái gì. Nhưng một giây sau, Đỗ Duy cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, liền bị hù nó trực tiếp ngậm miệng lại. Đem ta mang vào bạn gái của ta trong ngậm. Chỉ cần có ý thức, vậy liền sẽ xuất hiện giấc mơ. Nếu như có thể đi vào Alet giấc mơ, có lẽ có thể đối với sự tình đưa đến nhất định trợ giúp. Thế nhưng là, Phật Đi lại mặt lộ vẻ khó xử, "Đỗ Ma Quỷ, ta làm không được a. Bạn gái của ngươi không có ý thức, căn bản không tồn tại giấc mơ thuyết pháp." Đỗ Duy giận mình, "Nàng không có ý thức." Phấn Đi nói ra Đúng Đúnga, mà lại nàng cho ta cảm giác chính là một bộ xác không, nàng giống như không phải người, lại hình như là người, rất kỳ quái. Đỗ Duy nhịn không được đưa tay phải ra, phất qua mặt mình. Được, ta đã biết. Quy một chương 536, nội ứng đại kế. Chương 536, nội ứng đại kế. Giờ này khắc này, trong cả căn phòng chỉ còn lại có Đỗ Duy cùng Hôn Mê bất tỉnh Alet. Phật Đi đã về tới trong động, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của nó. Mà Đỗ Duy thì ngồi tại bên giường, một mình nhìn Alet một hồi lâu không buông. Ước chừng chừng nửa canh giờ hắn mới đứng dậy đi đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra đi ra ngoài. ở ngoài cửa, lao john cùng nhạc phụ nhạc mẫu đã đợi hồi lâu. ngươi có thể đem alet cứu tỉnh sao? làm alet ra ra, lao john trước tiên mở miệng. nhạc phụ lo dần sơ cũng ân cần hỏi han, đỗ duy sắc mặt của ngươi rất khó coi, có phải hay không vấn đề rất nghiêm trọng? nghe lời này, đỗ duy miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói ra, chỉ là tạm thời không có cách nào giải quyết, nhưng ta đã tìm được phương hướng, nhất định sẽ đem nàng cứu tỉnh. lo dần sơ muốn tiếp tục truy vấn, nhưng há to miệng nhưng lại nhịn không được thở dài. Thê tử của hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, hốc mắt đỏ bừng tựa ở trên vai của hắn. Tiếng khóc lóc rất bi thống. Lao Zôn nhìn xem Đỗ Duy, hắn chống quải trượng gõ gõ mặt đất, tỉnh táo nói ra, "Ngươi cùng ta tới, chúng ta đi một bên nói." Nói xong, quay người liền đi. Mà Đỗ Duy chỉ có thể nói, "Được." Đồng thời, hắn đem nhạc phụ nhạc mẫu một cái an tâm ánh mắt, ra hiệu đối phương không cần quá lo lắng, hết thảy đều có hắn. Đi vào một chỗ âm u nơi hẻo lạnh, nơi này dựa vào cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xạ trên mặt đất, Lão Zôn lại cùng Đỗ Duy thân ở hắc ám bên trong. Một già một trẻ, Lẫn nhau đều thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Ngươi là hảo hải tử? Trong bóng tối, lão Zôn giọng điệu phi thường phức tạp. Alex cũng là hảo hải tử, nàng rất hiền lành, rất nhiều chuyện không nên do nàng đến gánh chịu, cho nên ta rất cảm tạ trước ngươi đối nàng rầu riếm, cùng đối nàng bảo hộ. Nói đến đây, lão Zôn lại nhịn không được dùng quải trượng đập một cái vách tường, phát ra động thanh âm. Lão nhân này hiện tại rất táo bạo. Hán phẫn nộ nói, nhưng bây giờ nàng sẽ ra chuyện, nàng vẫn chưa tỉnh lại, vận mệnh tại sao muốn đối nàng như lúc này mỏng? Nàng cái gì cũng không làm sai. Tại lão Zôn đối diện, Đỗ Đố Duy nghe được cái này Đấy lòng hết sức phức tạp, hắn có thể hiểu được trước mặt tên này tâm tình của ông lão, nhưng lại nghĩ không gian nên dùng như thế nào hoànôn, đi làm cho đối phương an tâm. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Alet vấn đề, ta sẽ giải quyết chuyện đề, mà lại tựa như ta nói như thế, ta hiện tại đã tìm được phương hướng." "Phương hướng?" Lao Zun cười lạnh nói, "Ta biết ngươi sẽ đi làm, ta cũng biết ngươi nhất định có thể làm được, nhưng ta phẫn nộ chính là chuyện này, ngươi có thể hiểu không?" Đỗ Duy trầm giọng nói, "Phẫn nộ sẽ chỉ làm người mất lý trí." Lao Zun khoát tay áo, "Nhưng có đôi khi, phẫn nộ sẽ cho người càng thêm lý trí, tỉ như nói hiện tại." Đỗ Duy Ta theo trên người của ngươi thấy được rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật. Ngươi nói cho ta, phương hướng của ngươi là cái gì? Ta có một loại dự cảm, ngươi sau đó phải làm sự tình, sẽ phi thường nguy hiểm. Trên thế giới này người thông minh rất nhiều. Thân là mạch bạch gia tộc gia chủ, lão trôn người già thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra Đỗ duy kỳ thật tâm sự nặng nghề, cũng không có mặt ngoài như vậy hết thảy đều ở nắm chắc bên trong bình thường. Chỉ là Đỗ duy không muốn đi giải thích quá nhiều, hắn chỉ là lanh đạm nói, cũng không có cái gọi là nguy hiểm, ta chỉ là muốn từ tiền đoán trên dưới tay, mà lại cái này đã không chỉ là Alex sự tình, còn có chính ta sự tình. Lão John run lên, cũng thế, người thay thế Alex, lây dính vốn nên là nàng người lừa dùa. Đô duy không tiếp tục nói, hắn đứng tại trong bóng tối, dựa vào vết tường, ánh mắt xa xa theo cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm, bóng đêm dày đặc, trong sáng mặt trăng treo ở bầu trời, nhưng lúc này một khối mây đen lại phao phao tới, lộ ra hiển thị mông lung, tựa như là tại trong lòng hắn bịt kín vẻ lo lắng, hắn như vậy nói với mình, ta cần quay về một chuyến giáo hội, gặp lại một lần ao máu bên trong máu sơn, đồng thời cùng vạn nhị tỷ giáo phái bắt được liên lạc, thậm chí là gia nhập cái này giáo phái, giáo hội đối ứng là mạng net, bởi vì tại nhìn thấy máu sơn thời điểm. Hắn nghe được Alex, kỳ thực lại là mại nẹt thanh âm. Vãn Nghị tỷ giáo phái đối ứng thì là cái kia muốn cưới Alex người. Đối phương nhất định biết chút ít cái gì về phần thành phố mà Xịt em Mở, cái kia dưới nền đất có mặt nạ người chế tạo, cùng nhau cùng tiên đoán lưu lại ma thần đồ vật. Tại Ác Linh Đỗ Duy không có thức tỉnh trước đó, Đỗ Duy nếu như lựa chọn đi vào, có rất lớn có thể sẽ đem mệnh bản giao ở nơi nào. Trừ phi hắn chỉ ở bên ngoài hoạt động, nhưng làm như vậy lại không ý nghĩa. Xét đến cùng, đều là Alex không có ý thức, không biết lúc nào, lão Jôn rời khỏi nơi này. Quả trượng cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra phanh phanh âm thanh dần dần từng bước đi đến. Trong bóng tối, Xinh Hồng ngọn lửa sáng lên một cái trước mắt. Đỗ Duy cho mình đốt một điếu thuốc, thật dài hít một hơi. Thuốc lá nhập phổi, lại buồn bực lại hắc. Trong mắt của hắn có thường nhân không thể nào hiểu được phức tạp. Alet là bạn gái của hắn, nhưng lại cũng không có ý thức tồn tại. Hoặc là vẫn luôn không có, hoặc là chính là theo hắn theo địa ngục chi môn trở về, ý thức liền đã biến mất. Hắn đạt được cũng không muốn muôn kết quả, cũng bỏ ra càng thêm bi thương đại giới. Từ đầu đến giờ, ta tao ngộ quá nhiều thống khổ, gặp được làm cho không người nào có thể thích hứng tuyệt vọng. Nhưng ta không muốn đi phần nạn, ta tiếp nhận, ta gánh chịu, ta có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Chỉ là, ta hy vọng chờ đến một ngày nào đó, vận mệnh có thể đối nàng hơi nhân từ như vậy một chút. Trừ cái đó ra, ta đã không còn cầu mong gì khác. Đêm khuya, một chiếc Rolls-Royce lần nữa nhanh chóng cách rời oạch bạch gia tộc, hướng về thị lý sân bay tiến đến. Đỗ Duy ngồi trên xe, cùng giáo hội bên kia thợ săn Ken gọi điện thoại. "Ta là Đỗ Duy, ta hiện tại đang chạy về SCT bộ đi ạ, ta cần gặp một lần mẫu sắc, mặt khác ta muốn gia nhập Vạn Nghỉ Tỷ giáo phái, trở thành cái này giáo phái tên thứ 13 thành viên." Nhưng bây giờ Ta tại hướng dẫn thân phận thật sự là quá cao, cho nên ta cần các ngươi phối hợp ta diễn một màn kịch. Chờ ta rời đi về sau, tuyên bố thỏa cái, liền nói ta ý đồ cướp đoạt máu sắt, gọi phản giáo hội. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Ken Muội nói ra, "Đỗ Duy các hạ, làm như vậy đối với giáo hội danh dự là một cái đả kích, mà lại vạn nghỉ ty giáo phái đã co vẩn các hạ tại, ngài hoàn toàn mời hắn giúp ngài." Đỗ Duy trầm giọng nói ra, "Hắn không giúp được ta, chuyện này chỉ có thể ta đi làm, hắn là dấu ở chỗ tối nội ứng, ta thì là bại lộ tại ngoài sáng lên." Ken nghi hoặc không hiểu, "Bên ngoài nội ứng ta không hiểu ý của ngài." Đỗ Duy lạnh lùng nói, cũng không cần đi hiểu, ngươi chỉ cần nhận định một sự thật, kia chính là ta, ta là công tử các hạ, bây giờ ta nhớ tới hết thảy. Vạn tỷ giáo phái nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận ta, cũng sẽ kiên kỵ ta tồn tại. Mà ta cần phải làm là tìm tới bọn hắn trong đó người nào đó, đem hắn miệng cái mở, đạt được ta muốn hết thảy. Quy 1 chương 537, giáo phái đủ kệ ở kim. Chương 537, giáo phái đủ kệ ở kim. Sở dĩ chọn Vạn tỷ giáo phái, là bởi vì bọn hắn người nào đó đánh qua Alet chủ ý, đối phương muốn cưới Alet, mà Alet nhưng lại là mại nẹt truyền thế. Điểm này không cách nào đi phủ định. Muốn nói giữa hai bên không có quan hệ, căn bản là không có cách nào để cho người ta tin tưởng. Đáng tiếc, trên xe, Đỗ Duy cút điện thoại về sau, nhịn không được thở dài. Hắn dưới đáy lòng nói như vậy, nếu như Ác Linh ta không có lọ gặp, ta hiện tại hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức lưu hòa hơn, đem mẹ sờ hẹn ra, đem hắn biến thành ẩn của ta, để hắn đi tìm tới người kia. Thậm chí, ta có thể trực tiếp biến thành Ác Linh Đỗ Duy, đánh lên và ỷ tỷ giáo phái. Trước kia ta vẫn cảm thấy ác chủ bài không đủ, nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy nguyên nhân căn bản xuất hiện trên người ta. Ta rất muốn thế giới này lại nhiều một cái ta, phụ trách những chuyện khác đến cái này mâu chốt, Đỗ Duy vốn là tinh bì lận tẫn, lại muốn cường chống đỡ, đi giải quyết càng nhiều sự tình, hắn mọi mệnh thường nhân khó có thể lý giải được, đồng dạng cũng vô pháp đi gánh chịu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Đỗ Duy điện thoại lần nữa vang lên, người liên hệ là Phở O Bìn, đối phương đi lên liền nói, tỷ phu, ta đang hướng ra tộc đuổi, nhưng ta nghe lo dần sợ thúc thúc nói, người đã rời đi. Đỗ Duy bình tĩnh nói, đúng vậy, người có chuyện gì? Phở O Bìn nói, là liên quan tới tà giáo tổ chức, trước ngươi để cho ta đem không tàn lùi chi hoa tín ngương thay đổi, ta đã chỉnh lý tốt điều lệ ta muốn cùng ngươi tâm sự cụ thể một chút ý nghĩ lên. Nghe được cái này, Đỗ duy vuốt vuốt đầu, hắn đều suýt nữa quên mất. Trên thế giới này, còn có một cái tín ngưỡng chính mình tà giáo tổ chức. Trước đó, chính mình để Phơ Âu Bin nắm giữ tổ chức này, biến thành thế lực của mình, không nghĩ tới đã tiến triển đến một bước này. Thế là, hắn liền nói, ta đã nhanh đến sân bay, cụ thể điều lệ ngươi phát ta hồng thư. Về phần ý nghĩ lên, chúng ta trong điện thoại chuyện bắt đi. Phơ Âu Bin nghe được Đỗ duy tâm tình không phải rất tốt, hắn biết ta lấy sự tình, tránh nặng tìm nhẹ nói, là như thế này, trước mắt chúng ta cần đem không tàn lùi chi hoa đổi cái danh tự sau đó một lần nữa tạo cái tự thần cùng hiển thánh sự tình tự thần lên trước ngươi cùng ta nói qua tạo một cái mang theo mặt nạ nam nhân Hiển thánh lời nói chỉ có ngươi có thể làm được ta bên này không có tính thực chất biện pháp trừ phi phi tổn mà danh tự lời nói ngươi có gì tốt đề nghị sao hoặc là chúng ta tùy tiện đặt tên chỉ cần cùng ngươi rũ sạch sở quan hệ là được bên đầu điện thoại kia phở ốp bình giọng điệu 10 phần nghiêm túc nhìn ra hắn đối với đô duy lời nhắn nhủ sự tình rất để bụng chỉ là kia là trước kia trong địa ngục chi môn cái kia đoạn quá khứ victoria thời đại Ác linh Đỗ Duy đem vỉn đa giáo phái cưỡng ép vận bèo thành hết thảy đều chỉ hướng nó tà giáo. Mặc dù nói mặc giáp thành thần chỉ là dùng để đem ma thần kéo xuống thần đàn một cái âm ưu, Ác linh Đỗ Duy cũng khinh thường thành thần. Nó chính là mình thần. Nhưng Đỗ Duy cảm thấy, chuyện này kỳ thật có thể lại hướng sâu khai quật thoáng cái. Hắn là người, nếu như lựa chọn mặc giáp thành thần, trên cơ bản lại biến thành một loại nào đó không phải hắn tồn tại. Bất quá hắn còn có cái thân phận có thể đem ra thao túng. Cũng chính là công tước các hạ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền xông đầu bên kia điện thoại nói ra, là như thế này, chúng ta tổ chức tôn giáo cũng không phải là tà giáo. Điểm này ngươi nhất định phải nhận rõ ràng. "Thưa ô bình dạng, tỷ phu ngươi nói." Đỗ Duy tiếp tục, "Ta cho ngươi cái linh cảm, công tước." "Công tước tỷ phu ngài là có ý tứ gì?" "Làm cái cùng công tước có liên quan danh tự, để giáo đồ biết, bọn hắn tín ngưỡng thần danh vị công tước. Trên thế giới này, biết công tước người vô cùng ít đòi." Phái lì tất mặt nhẹ, "Giáo hội bốn tên thợ săn, cùng vạn nhĩ tỷ giáo phái một số người khả năng biết, trừ cái đó ra cái tên này sớm đã thành cấm kỵ." Giáo hội là biết Đỗ Duy chính là công tước, nhưng những người khác nhưng lại không biết điểm này. Bởi vậy, có thể ở phương diện này lên làm văn chương. Mặt khác cũng có thể để vạn nhị tỷ giáo phái người biết công tước các hạ trở về, chờ đến Đỗ Duy nội ứng kế hoạch áp dụng thời điểm, cái này thuộc về riêng mình hắn tổ chức, liền sẽ làm chứng cứ. Đầu bên kia điện thoại, hồ bình nghĩ nghĩ nói, tỷ phu, ngươi cảm thấy giáo phái đủ kẹt ở kịp thế nào? Đỗ Duy thuận miệng nói ra, ta cảm thấy có thể. Nói, hắn lại bổ sung một câu, còn có liên quan tới tượng thần bên trên, nhất định phải dựa theo ta đeo lên mặt nạ dáng vẻ đi làm, bảo đảm nếu như cần, mặt nạ có thể hài xuống. Cái mặt nạ kia nhất định phải là ngoại trừ hút mắt vị trí bên ngoài, không có ngũ quan. Được rồi tỷ phu. Còn có cái gì phải chú ý sao?" Ừm. Lại thêm một cái phong thư đi, để tượng thần trong tay cầm một trường phong thư. Dạng sáng, 2 giờ tả hưu. Máy bay tại SC T đi ạ sân bay rơi xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đỗ Duy thường ngày làm việc và nghỉ ngơi đã hoàn toàn hỗn loạn. Hành động đều tại ban đêm. Vừa ra sân bay, đã về hưu xén nạ phu nhân liền dẫn người chờ ở bên ngoài, còn có chuyên môn đưa đón xe con. "Chào mừng ngài trở về, Đỗ Duy các hạ." Xén nạ phu nhân bọn người có chút cúi đầu xuống. Hiện tại, Đỗ Duy tại hướng dẫn địa vị rất cao, đã là quyền lợi lớn nhất, đồng thời cũng là hạch tâm nhất mấy người kia bởi vậy mặc kệ là sen nà phu nhân cũng tốt những người khác cũng tốt thái độ đối với hắn đều so trước đó phải tôn kính rất nhiều trong lúc vô hình cái này lộ ra rất hình thức hóa trong lúc nhất thời đỗ duy không khỏi có loại ngăn cách cảm giác hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu nói đi thôi sen nà phu nhân tự mình mở cửa xe đem hắn lên đón tiếp lấy sau đó liền đi cái khác trên xe đơn độc chuẩn bị một chiếc xe đây là giáo hội đối với đỗ duy nên có tôn trọng rất nhanh liền đến sct buộc đi A đại giáo đường tại đêm khuya nơi này vẫn như cũ có giáo hội người trong bóng tối tuần tra đỗ duy mặc giáo sĩ phục Hắn từng bước từng bước đi tại trên bậc thang, tiến vào giáo đường về sau, phóng nhãn chính là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thợ săn Ken liền đứng ở bên trong, hắn một mặt khiêm tốn, nhìn Đỗ Duy ánh mắt tựa như là nhìn tiền bối đồng dạng bên cạnh còn đứng lấy Scadi đại chủ giáo. Giờ này khắc này, Scadi đại chủ giáo tâm tình hết sức phức tạp. Hắn nhìn xem trước mặt Đỗ Duy, nghĩ đến cái này nam nhân lần đầu tiên tới giáo hội thời điểm bộ dáng, hiện tại hai người địa vị đã kéo ra trên lệnh. Bất quá, hắn cũng không đen nét, chẳng qua là cảm thấy có chút cảm thán. "Chào mừng ngài trở về, Đỗ Duy khách hạ." Scadi đại chủ giáo đem tay phải đặt ở ngực, hành lễ. Đỗ Duy hướng hắn nhẹ gật đầu nói, sự tình chuẩn bị thế nào? Sca đi đại chủ giáo hồi đáp, xin yên tâm, hết thề đều chuẩn bị xong. Ngài rời đi giáo hội về sau, chúng ta liền sẽ thả ra ngài phản bội chạy trốn tin tức, bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào. Đỗ Duy giọng điệu bình tĩnh nói, cảm ơn các ngươi giúp ta lần này, ta sẽ ghi ở trong lòng. Hắn lần đầu đối với giáo hội ít nhiều có chút tán hành. người khác giúp mình cũng không phải là chuyện đương nhiên. Nếu như về sau giáo hội gặp được phiến phước, chính mình cũng sẽ giúp giáo hội vượt qua nan quan. Lúc này, Đỗ Du lại quay đầu nhìn về phía Ken, đi thôi, chúng ta đi xem một chút máu giựt. Quy một chương 538, ta nghe được một cái thanh âm. Chương 538, ta nghe được một cái thanh âm. Các hạ, ngài bạn gái sự tình, chúng ta cơ bản đều biết, nếu như ngài cần trợ giúp lời nói, mời không cần khách khí. Giáo hội bên này không có chuyện, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Tại hướng dẫn tầng hầm, Ken cùng Đỗ Duy sóng vai mà đi. Sắc mặt của hắn có chút lo lắng, mà Đỗ Duy lại một mặt bình thản, thật giống như hắn căn bản không thèm để ý Alet đồng dạng. Hắn nói, Ken, tình trạng của ngươi bây giờ không phải rất tốt, ác linh hóa tai họa ngầm do ngươi tăng lên, đoạn thời gian gần nhất, ngươi tốt nhất thiếu tiến vào ác linh hóa. Mặc dù nói đô duy thực lực lớn đều là các loại vật phẩm, cùng bóng đen gia chỉ, nhưng hắn nhãn lực lại là thực sự. Nghe vậy, Ken đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không ở ý quá qua tay, ta là thợ săn, thợ săn liền hẳn là dạng này. Kỳ thật, Ken trước đó trạng thái cũng không có hiện tại kém như vậy. Hắn rất ít đi vận dụng ác linh hóa. Chỉ là, làm bạn vì nẻ đỏ củ sau khi chết, hắn không thể không ra mặt, đi xử lý một chút sự tình linh tinh. Cho nên ác linh hóa thai hỏa ngầm cũng liền nghiêm trọng rất nhiều. Hắn hiện tại cùng ban đầu án vì nẻ đỏ của không sai biệt lắm, đều đến sắp chết biên giới, chẳng qua là đang giáng chống đỡ lấy mà thôi. Đỗ Duy gặp Ken cũng không phải là rất để ý, hắn cũng không tốt nhiều lời. Mà Ken lại lộ ra một cái rất phức tạp nụ cười. Hắn đã 70, đối với thợ săn tới nói có thể sống lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Bằng hữu duy nhất đạn vì nệ đỏ của sau khi chết. Chuyện này với hắn tới nói là một cái đả kích, các lao nhân đều là dạng này, tại kéo dài sinh mệnh làm bạn lâu nhất bằng hữu, khả năng rất nhiều năm đều không gặp, khả năng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tình cảm. Nhưng quen thuộc chính là quen thuộc, không quan hệ cái khác. Đi đến vườn các hạ cái gian phòng kia phòng. Cánh cửa tự động mở ra. Đỗ Duy cùng Ken đi vào về sau, xuyên qua hắc ám thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy máu dứt sợi nằm ở giáo hội phía dưới cùng hay là nói là xây dựng ở quỷ dị phía trên không tồn tại ở hiện thực thường nhân không cách nào đi tiếp xúc đến đi qua thật dài bậc thềm hai người liền thấy được cực lớn tế đàn đã trung quanh trưng bày những cái kia cao mấy mét giá sách tại tế đàn bên trên hai tên già nua thợ săn mở mắt ra chống rông ánh mắt nhìn về phía quá khứ đợi thấy rõ là Đỗ duy cùng Ken về sau hai người lần nữa nhắm mắt lại tính người của bọn họ cơ bản trôi qua hầu như không còn bởi vậy cũng sẽ không có quá nhiều tình cảm lên thể hiện bọn hắn đời này cũng không thể theo tế đàn rời đi chết cũng sẽ chết ở chỗ này, không thể không nói, cái này rất buồn cười. Tế đàn bên trên, ao máu bên trong máu di sượt phi thường bình tĩnh. Lần trước Đỗ duy tới thời điểm, toàn bộ ao máu đều sinh ra dị biến, máu di sượt trực tiếp sôi trào, tập kích tất cả mọi người. Mà lần này lại không có cái gì phát sinh. Đỗ duy đi đến tế đàn bên trên, ken cùng sau lưng hắn không nói một lời, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong coi máu di sượt là nhiệm vụ của bọn hắn. Siêu tập càng nhiều vật tương tự, thì là giáo hội kế hoạch hai năm mục tiêu. Không bình thường. Đỗ duy nhìn xem ao máu, trong lòng yên lặng cấp ra một cái phán đoán. Theo lý thuyết, máu diệt tận tại mình tới đến vậy sau, hẳn là sẽ dị biến. Tựa như lần trước như thế mới đúng. Đây cũng là hắn tới mục đích chủ yếu. Nhưng bây giờ lại không có cái gì, không thể không nói, hắn có hơi thất vọng. Ý thức của ngươi lại ở chỗ này sao? Đỗ duy cũng ngồi xuống ao máu bên cạnh, chỉ cần lại hướng phía trước xê dịch một điểm khoảng cách, liền sẽ rơi vào trong đó. Ánh mắt của hắn có chút kéo dài, nhưng ao máu lại không cho hắn đáp lại. Không khỏi, Đỗ duy thất vọng cảm xúc càng thêm nồng nặng. Hắn biết mình trên thân bao phủ rất nhiều bí ẩn, cũng biết Alex cũng giống như vậy, nhưng hết thề tựa như là xương mù đồng dạng mặc kệ hắn phải chăng dùng hết toàn lực, đều không thể thấy rõ đáp án cuối cùng. Lúc này, Đỗ Duy bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, tay phải càng là giãy ra lại thu hồi. Vương Nghiên Đầu liền đối với những người khác nói ra, "Các vị, ta muốn một người đợi một hồi." Nghe nói như thế, Ken cùng ba tên thợ săn mở mắt ra, nghĩ nghĩ đều gật đầu nói, "Được rồi." Nói, liền đứng dậy đi xuống tế đàn. Toàn bộ tế đàn bên trên, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Đỗ Duy một người, lộ ra vắng ngắt. Trước đó khi ta tới, cùng hiện tại kỳ thật cũng không giống nhau khi đó ta cái gì cũng không biết, Alex cũng tốt tốt, ác linh Doji cũng không có lọt gặp, ta cũng không có đi vào qua địa ngục chi môn. Doji nói, liền lấy ra tấm mặt nạ kia. giờ này khắp này cả trương mặt nạ đã cùng trước đó không giống nhau lắm, cùng loại hải dương đồ án tại con mắt vị trí, càng ngày càng rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lại vẩn vẹo như vậy thoáng cái. hiện tại tấm mặt nạ này cùng bóng đen đã không có nửa điểm liên hệ. bên trong có là một tên kinh khủng ma thần, cùng càng cường thế hơn ác linh Doji, mà sở dĩ xuất ra cái đồ chơi này, thì là muốn nhìn một chút, máu giật sẽ có hay không có phản ứng. Dù sao trước đó mài net yêu người, là biến thành ác linh Đô duy hắn. Chỉ là máu diệt bình tĩnh như trước. Đô duy nhỉ những mày, xem ra không được. Trên tay phải kim đồng hồ đồ án chậm rãi tái hiện. Hắn tiến vào ác linh hóa bên trong. Chỉ là nếu như hắn muốn giống ác linh Đô duy như thế, lịch chuyển thời gian nhưng căn bản không có khả năng. Victory ạ thời đại chỉ là cái đơn giản, mà hắn thì tại hiện tại muốn lịch chuyển thời gian, cần tiêu hao lực lượng bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu. Đồng thời cái bóng của hắn cũng bơm méo. Đồng thời tại đầu hình dáng chỗ ảnh từ mở mắt, trong đó hiện đầy tơ máu. Bóng đen lần nữa thượng cấp. Nó hai tay nắm dao nhọn, tựa như trước đó như thế, trung thành đáng tin chạm sau lưng Đỗ Duy, thực sự trở thành cái bóng của hắn. Phong Thư cũng từ trong túi bay ra. Mai Net, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Ta là Đỗ Duy, ta trở về, ta tới thăm ngươi. Ngươi nhìn, bóng đen cùng Phong Thư đều tại, ta cũng ở nơi đây, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta nói cái gì sao? Đỗ Duy làm ra một bộ ôn nhu giọng điệu, hắn hướng về phía ناو máu tỉnh chân ý thiết hô hắn Mai Net. Nhưng không có cái gì phát sinh. Lần trước nghe đến cái thanh âm kia, tựa như là ảo giác. Xem ra là vô dụng công có thể lên lần ta rõ ràng nghe được mại nẹt thanh âm ý thức của nàng hẳn là ở chỗ này mới đúng đỗ duy chỉ có thể lắc đầu đứng người lên đem mặt nạ bỏ vào trong quần áo phong thư vờn quanh ở bên cạnh hắn bóng đen theo sát phía sau mà đúng lúc này đỗ duy trong lô thay đột nhiên vang lên bén nhọn vù vù âm thanh nơi trái tim trung tâm cũng có chút nhoi nhoi huyết dịch tại da tóc lưu động hắn có thể nghe được trái tim đang nhảy lên kịch liệt phanh phanh âm thanh nhìn thấy tương lai năng lực không bị khống chế phát động đỗ duy trước mắt lập tức thấy được một bức quỷ dị hình tượng cũng không phải là tử vong của hắn hình tượng mà là mại nẹt hắn nhìn thấy kia là nơi nào đó hồ nước, mại nẹt ôm một bộ hình toi quan tài theo đáy hồ toát ra đầu, tư thái của nàng hiển thị chất vật, biểu lộ cũng vô cùng bị thương, mại nẹt đem cố kia quan tài phí sức đẩy ra. bên trong nằm là đỗ duy mang theo mặt nạ thi thể, chỉ là trong chớp mắt liền hóa thành hư ảo, giống như là hư ảo huyết ảnh, mà lại hắn còn nghe được mại nẹt thanh âm. vì cái gì? vì cái gì ta thất bại? là bởi vì ngươi đã trở thành khái niệm lên ma thần sao cho nên bọn chúng không muốn đem ngươi trả lại cho ta. nếu là như vậy, ta cũng muốn nếm thử mặc giáp thành thần, chỉ có dạng này ta mới có thể đem ngươi kéo trở về. Nhưng ta đã không có nhìn thấy tương lai năng lực, cho dù là có, ta cũng không mạnh như ngươi, ngươi cũng thất bại, ta làm như thế nào cố gắng mới có thể thành công đâu. Ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể làm được, ta mãi nẹt ở đây đối với ngươi thể, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Coi như ta mất đi hết thảy, ta cũng vô pháp dễ dàng tha thứ mất đi ngươi. Quy một chương 539, lặp lại con đường của ta. Chương 539, lặp lại con đường của ta. Nhìn thấy tương lai nhìn thấy hình tượng dừng ở đây, Đỗ Duy trực tiếp trầm mặc. Hắn mờ mịt đứng tại chỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng áo máu. Mau dịu thật bình tĩnh như trước, nhưng đấy lòng của hắn lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vì cái gì? Đỗ Duy Ha hốc mồm, thanh âm phi thường khẳng hẳn. Lúc trước hắn một mực đem loại năng lực này gọi tử vong hình tượng, về sau tiến vào địa ngục chi môn về sau mới biết được nguyên lai là nhìn thấy tương lai, có thể đoán trước tương lai một ít hình tượng. Đồng dạng hắn cũng biết, nhìn thấy tương lai năng lực cũng không phải là đồng hồ cổ cho, mà là mãi nện dùng một loại không biết phương pháp chuyển rời đến hắn chiến thân. Nữ nhân kia hy vọng loại năng lực này có thể tại hắn trở về về sau giúp hắn vượt qua难关. Miễn ở nguyên an, trên thực tế cũng chính là dạng này. Nhưng Đỗ Duy lại không cách nào lý giải. Rõ ràng là nhìn thấy tương lai năng lực, nhưng bây giờ nhìn thấy hình tượng tại sao là quá khứ? Chờ một chút, chẳng lẽ nàng sống lại, trong tương lai cái nào đó thời gian sống lại sau đó đi tìm ma thần lực lượng, lại đi một lần mặc giáp thành thần đường. Nhưng nếu như là như vậy, chẳng phải là nói ta trong tương lai sẽ chết? Đỗ Duy càng nói càng cảm thấy không hợp logic. Hắn cao mày trong lòng thầm nghĩ, ta không thể lại biến thành ma thần, bởi vì không cần thiết, cho nên điểm này căn bản không thành lập, cho nên ta nhìn thấy khả năng không lớn là tương lai, mà là quá khứ. Nhưng cứ như vậy, cùng nhìn thấy tương lai năng lực lại tại trên căn bản tương bạc nói đến đây, Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút áo máu. Mainet, là ngươi muốn nói cho ta một chút cái gì sao? Áo máu bình tĩnh vô cùng, không có người sẽ trả lời hắn. Cùng lúc đó, tại Đỗ Duy trong nhà, đồng hồ cổ kim đồng hồ đang điên cuồng chuyển động, ngược kim đồng hồ hướng, mà cái tay kia, thì từ bên trong xuống ra, trên mu bàn tay đổ án lại không phải kim đồng hồ, mà là cùng loại xương mũ đồng dạng đường vân. Đồng thời, bàn tay là mở ra, năm ngón tay có chút tối lượng, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể chậm rãi khép lại, rút về đồng hồ cổ bên trong. Ai? Kia là thở dài một tiếng nhưng lại không người có thể nghe được, thật giống như cách dài rằng giặc thời gian, cùng thời gian bây giờ hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. Tại hướng dẫn tế đàn, Đỗ Duy nhìn xem đây hết thảy, hắn cắn răng, đi đến cạnh huyết trì bên trên, đưa tay dò xét quá khứ. Lần này nhìn thấy hình tượng, để hắn có loại không cách nào thích trứng náo giác. Hắn là Đỗ Duy, hắn trải nghiệm hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Không tồn tại bản thân hắn là hư giả khả năng. Như vậy lại hướng phía trước đây, quá khứ có một cái hắn, hắn máy bay hạ cánh về sau liền xuyên qua đến cái này không lấy thích thế giới, cũng không có xuyên qua đến Victory ạ thời đại. Đã hiện tại ta tìm không thấy bằng hắn. Cái kia dứt khoát liền không tìm. Ta hiện tại vừa muốn đem ma thần toàn làm thịt, đem bạn gái của ta cứu tỉnh, để hết thảy đều biến thành nó nên có dáng vẻ. Minet, ta không biết ngươi cuối cùng muốn nói cho ta cái gì, nhưng ta cảm thấy, ngươi đã tại quá khứ lặp lại ta đi qua đường, ngươi liền nhất định sẽ cùng ma thần có quan hệ, máu sắt, có lẽ chính là ngươi để lại đồ vật. Đã ta sớm muộn cũng sẽ cùng các ma thần đối đầu, bây giờ bị để mắt tới cùng về sau bị để mắt tới, trên căn bản tới nói căn bản không có khác nhau chút nào. Tới đi, ta cũng không phải là không có năng lực phản kháng chút nào. Nói, Đỗ Duy trực tiếp đem bàn tay tiến vào ao máu bên trong. Lập tức, toàn bộ ao máu sôi trào, vô số huyết sắc phao phao, tựa như là đốt lên nước đồng dạng gục cục rung động. Nhưng Đỗ Duy lại chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Cái kia lanh ý dọc theo tay phải của hắn, trực tiếp bỏ vào ngũ tạng lục phủ, trong thân thể mỗi một góc lan tràn. Đồng thời, phản phất tứ chi bị nghiền nát thống khổ cũng theo trên tay phải truyền đến. Tê. Đỗ Duy hít vào một ngụm khí lạnh. Cái chán hiện ra thật mỏng mồ hôi. Hắn chịu được gào thét đi ra xúc động, mạnh mẽ cắn răng, thừa nhận hết thảy. Không đúng, ta cảm thấy kháng cự. Đỗ Duy thanh âm đều đang run rẩy, đó là bởi vì hắn hiện tại ở vào cực độ trong thống khổ. Thân thể căn bản là không có cách khống chế. Từ tay phải cùng máu dự sắt tiếp xúc mặt, đều tại bị một loại lực lượng đang điên cuồng tôi động. Thật là kháng cự. Máu dự sắt căn bản không nghĩ nhiễm Đỗ Duy, hoặc là nói, cùng lấy có liên quan ma thần tại kháng cự Đỗ Duy. Rời sau nó lần này, mệ nện thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời thanh âm kia một mực tại nhẫn lại lấy cái gì, phản phất tiếp nhận còn hơn nhiều Đỗ Duy phía trên tông cổ. Rời sau nó lại là một tiếng. Đỗ Duy trực tiếp rên khẽ một tiếng, tay phải không bị khống chế bị theo ao máu bên trong bắn ra ngoài. Thân thể của hắn lảo đảo. Trong miệng lại lớn tiếng hỏi thăm. Ngươi cuối cùng muốn ta rời xa cái gì, Alex lại tại nơi đó. Nhưng lần này cũng rốt cuộc không có cái thanh âm kia. Đỗ Duy nhịn không được bật cười. Ha ha, ha. Cho nên ngươi đi, ta đi qua đường. Ngươi thất bại, ý thức của ngươi bị ma thần đồng hóa. Tại cái này máu dứt tận bên trong. Làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Đỗ Duy gầm nhẹ, vì cái gì ý thức của ngươi vẫn còn. Alex ý thức lại tại chỗ nào nàng không phải ngươi chuyển thế sao? Ý thức của ngươi liền hẳn là ý thức của nàng. Nhưng bây giờ ta nhìn thấy lại là, ngươi là ngươi, nàng là nàng. Cái kia ý thức của nàng ở nơi nào vẫn là nói, nàng vốn là không có ý thức chỉ là một bộ thể xác, là người chuyển thế thể xác. Phong thư gần nhất cảm thấy rất khó chịu. Nó theo Đỗ Duy một đoạn thời gian, cam làm chó săn. Mặc dù nó cảm thấy Đỗ Duy rất ít đối với nó cười, mà lại không biết vì cái gì, mỗi lần Đỗ Duy cười về sau, nó đều sẽ không may mấy ngày. Nhưng này cũng tốt hơn hiện tại. Nó chưa bao giờ thấy qua Đỗ Duy cười như vậy để nó sợ hãi. Chủ nhân, ngài hiện tại khá hơn chút nào không? Tế đàn bên trên, hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh. Đỗ Duy hờ hững đứng tại phía trên, đã duy trì 10 phút. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, thấy được phong thư lên vân tự, cũng không nói lời nào. Chủ nhân Ngài là nhật nguyện tinh thần, ngài là quá khứ tương lai, ngài là phong thư ngọn đèn chỉ đường. Cho dù có lại nhiều khó khăn, tại trước mặt ngài cũng bất quá như thế. Cái này Tà Linh Phong Thư tựa hồ không biết nên mở thế nào chủ đề, nó chỉ có thể hướng trước kia mở miệng liền liếm. Chủ nhân a, Phong Thư cảm thấy đi, giống ngài loại này trùn phản diện, khẳng định là cười đến cuối cùng. Mặc dù ngài hiện tại cười rất khó coi, nhưng ngài hoàn toàn không cần lo lắng những cái này loạn thất bất ao. Cái gì cầu thí Solomon 72 trụ ma thần, chờ ác linh ngài thức tỉnh về sau, một quyền đấm chết một cái, đem bọn nó cánh cửa đều đem toàn phá hủy. "Ông, ngài còn giống như không quá ưa thích thế giới này, vậy chúng ta trực tiếp hủy diệt thế giới đi, chỉ cần ngài vui vẻ, Phong Thư cảm thấy cái gì đều là đáng giá." Có thể nói, Phong Thư tại Đỗ Duy trước mặt, hèn mọn đến cực hạn. Giờ khắc này, Đỗ Duy lắc đầu, quay người đi xuống tế đàn. Đồng thời, hắn đối với Phong Thư nói ra, "Tiếp xuống, chúng ta sẽ đi Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, về phần những chuyện khác, đều sẽ thả một chút, chúng ta còn chưa đủ mạnh, mặc kệ là ta, vẫn là ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh." "A chủ nhân" nhưng ngài không phải nói phong thư là phế vật sao, phong thư nếu như muốn mạnh lên, liền phải dùng mặc thẻ chiếc bút kia, đem thư phong giải phóng ra ngoài, như thế sẽ rất nguy hiểm. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, cho nên đợi đến một ngày nào đó, ta sẽ đi một chuyến bãi Lytơ, đem chiếc bút kia luật lại. Quy một chương 540, đệ 13 tên thành viên. Chương 540, đệ 13 tên thành viên. Ngày mùng ngày 8 tháng 7. Một ngày này đối với giáo hội đến nói, là một cái phi thường khắc sâu thời gian. Làm giáo hội trẻ tuổi nhất chủ giáo, gió mạnh chỉ riêng không bao lâu, liền bị giáo hội xóa tên. Chuyện này tại toàn bộ giáo hội gây nên sóng to gió lớn.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 mặc dù nói, tại thoại lì tận trợ săn bên trong, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng giao huấn dần một cái bệnh tâm thần, hẳn là một bữa ăn sáng. nghĩ đến cái này, Diêm liền đưa tay cầm một cái chế trụ dởn bả vai. ngươi yên tâm, xem ở Đỗ duy tiên sinh trên mặt mũi, ta sẽ không đánh tổn thương ngươi, chỉ làm cho ngươi căng căng trí nhớ, tiết kiệm ngươi lại mỗi ngày mang ta, buồn nô ta. nhưng mà một giây sau, Diêm liền cảm giác trước mắt hình tượng lập tức đảo ngược. phin một tiếng, hắn ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất. Dởn duy chỉ lấy ném qua vai tư thế, chẳng thèm ngó tới khoát tay áo. liền cái này, còn dạy ta là người. Ta dần thế, nhưng là bệnh viện tâm thần hữu biết đánh nhau nhất người. Nói, Gaivern một cước tham giọ tại rèm trên ông, một cái đàm nôn đi lên. Ít tại trước mặt ta chắc bước, ngươi thiếu hai ta chủ tỷ, đời này đều là cho ta làm nô lệ mệnh, về sau à, ở trước mặt ta tỉnh lại đi. Gièm nhìn đau, chất vấn Gaivern, ngươi chừng nào thì trở nên có thể đánh như vậy, ngươi trước kia không phải cái bác sĩ sao không đúng, ngươi là bệnh tâm thần a. Gaivern khinh bị nói ra, con mẹ nó chứ là nam tước, quý tộc ngươi hiểu không, ngươi là nô lệ, hai chúng ta đều không tại một cái giai cấp, ngươi có thể đánh thắng ta. Mà tại lưu rót, năm đều dạy người phụ trách ngải một rất khó chịu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 Quy một chương 541, gặp lại Messer. Chương 541, gặp lại Messer. Sự tình phát triển, dù sao là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tỷ như nói, Đỗ Duy mặt ngoài mưu phản giáo hội, trên thực tế là muốn đánh vào Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái nội bộ làm năm vùng, tìm ra tên kia đối với Alex có ý tưởng thành viên. Hắn chuẩn bị cùng Messer liên hệ. Nhưng trên thực tế, còn không đợi hắn tìm Messer, liền đã trước nhận được đối phương tin tức. Ngay kế tiếp, khoảng cách Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái hẹn 500 cây số tại Hữu Châu Âu sân bay phụ cận. Một tòa ánh đèn mờ tối trong quán rượu. Đỗ Duy cùng Messer hẹn tại nơi này ban ngày quán ba người lui tới rất ít, tự bảo lau sạch lấy ly đế cao, chuẩn bị nên đón màn đêm đến về sau khách nhân. Mà tại quầy rượu trong góc, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, cả người bị bóng dâm nơi bao bọc, ở trước mặt hắn người thì là Mẹ Sơ, giống như trước đây, Mẹ Sơ vẫn như cũ mang theo mặt nạ, phản phất cho tới bây giờ đều không có lấy xuống qua. Đỗ Duy tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại lấy loại phương thức này gặp mặt, ta hiện tại hẳn là người sưng hô như thế nào công thức các hạ. Mẹ Sơ nhìn xem Đỗ Duy, dẫn đầu mở ra chủ đề, thái độ của hắn hơi có chút hòa hoãn, cũng không có trước đó cao như vậy cao tại thượng, chỉ là. Dựa theo vạn ỷ tỷ giáo phái quý cũ, hắn cần đối với Đỗ Duy càng hiểu hơn, để phòng ngừa về sau khả năng xuất hiện một loạt vấn đề. Nghe nói như thế, Đỗ Duy giọng điệu bình tĩnh nói ra, so với Đỗ Duy cái tên này, ta càng ưa thích Victory thời đại, những người kia đối ta xưng hô. Mặc dù nói, Đỗ Duy không miễn ý thừa nhận hắn chính là công tử các hạ. Nhưng bây giờ đã phải dùng đến cái thân phận này, như vậy thì muốn làm nguyên bộ. Mà Messer thì nhẹ gật đầu. Hắn nói, được rồi, công tử các hạ. Kỳ thật, Messer đối với Đỗ Duy trước đó vẫn là rất có hứng thú, mặc dù hắn mục đích mang theo ác ý, nhưng trên thực tế cũng rất xem trọng Đỗ Duy chỉ là làm hắn biết được Đỗ Duy chính là công tước các hạ về sau cả người đều có chút không tốt bởi vì lúc trước hắn bị mặt thẻ truy sát một màn kia chật vật dạng duy nhất ngoại giới người xem kỳ thật chính là Đỗ Duy. đồng thời bị đánh thảm như vậy còn có Đỗ Duy một phần công lao không khỏi Mercer ánh mắt hơi khắc thường công tước các hạ đây cũng là chúng ta lần thứ ba gặp mặt tính cả lần trước bị đánh đúng là lần thứ ba Đỗ Duy khẽ gật đầu mà Mercer thì tiếp tục nói ra trước đó những sự tình kia kỳ thật ngươi ta đều hiểu đi mảnh cứu lời nói kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Hiện tại ngươi đã khôi phục ký ức, bội phản giáo hội, như vậy đối với Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái tới nói, chúng ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, cũng hy vọng ngươi đến, có thể chúng ta mang đến một chút có lợi phát triển. Nói, lại bổ sung, nhưng ngươi biết, Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái cho tới nay hạch tâm thành viên chỉ có 13 người, mỗi người đều có một trượng nguyên thủy mặt nạ, chúng ta cơ sở nhất lực lượng, liền dựa vào ở phía trên. Trước đó ta và ngươi nói qua, có một tên thành viên chết tại lưu giọt, tấm mặt nạ kia ngay tại nhà kinh dị dưới nền đất, lại về sau ta ý đồ trấn an bên trong ma linh, nhưng cuối cùng nó lại mang theo mặt nạ không cánh mà bay. Mặc dù bây giờ chúng ta chân thành hướng ngươi khởi xướng mời, nhưng chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể đem tấm mặt nạ kia tìm trở về. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái đã đối với Đỗ Duy triển khai điều tra, bọn hắn xác định Đỗ Duy thân phận. Nhưng trên thực tế, nội bộ người đối với Đỗ Duy cũng không có quá mức coi trọng. Dù sao, Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái không phải phổ thông thợ săn tổ chức. Bọn hắn thành viên thực lực đều rất mạnh, yếu nhất mẹ sở kéo ra ngoài cũng có thể giải quyết một chút ma linh, thậm chí là quái dị. Nhưng trước mắt tên này công tác các hạ lại không rỗng. Khôi phục ký ức không có nghĩa là khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực cũng không có nghĩa là muốn so hiện tại những cái này đỉnh tiêm thợ săn muốn tưởng, tự nhiên phải có một cái cân nhắc. Điểm trực bật nói chính là khảo hạch, nhưng cái này không quá phù hợp Đỗ Duy ý nghĩ. Hắn cao mày nói ra, tại sao muốn tìm trở về tấm mặt nạ kia? Ta cảm thấy không cần thiết. Mercer giải thích nói, không không không, chúng ta chủ yếu là vì trong mặt nạ ma linh, đồ chơi kia là chúng ta truyền thừa, cũng là vạn nhị tỷ giáo phái có thể kéo dài đến nay căn bản. Đỗ Duy lắc đầu nói, vậy nếu như ta bản thân liền có được một tên ma linh đầu, Mercer sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Theo ta được biết, trên người ngươi chỉ có một cái tạ linh phong thư cùng mấy cái gửi lại lấy ác linh đồ vật. Úc, còn có ngươi tấm mặt nạ kia, ở trong đó cũng có một cái ác linh, ngươi thật giống như gọi nó bóng đen đúng không?" Đỗ Duy Nhàn nhạt nói, "Xem ra ngươi vẫn luôn đang chăm chú ta, bất quá những tin tức này tại ta khôi phục ký ức về sau, liền đã không thích hợp." Nói, hắn vươn tay, chỉ chỉ Messer. Cái sau không rõ ràng cho lắm, nhưng một giây sau, Messer ánh mắt liền khó coi lên. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem chân mình hạ mảng lớn bóng râm, thật giống như lưu động thủy triều đồng dạng tản ra chỉ nhằm vào một mình hắnắc ý. Cái tia rét lạnh quỷ dị đáng sợ cảm giác, để hắn bản năng cảm giác được, tùy thời đều có thể sẽ chết đồng thời tại bóng râm bên trong, đống nhiên mở ra một đôi vằn vện tia máu con mắt hung tỵ nhìn chằm chằm hắn. Ma linh, ngươi mang theo trong người một cái ma linh. Mercer cố gắng giữ vững tỉnh táo nhưng mang lên mặt mặt nạ bên trong khí tức âm lãnh lại lặng yên bao trùm toàn thân. rất hiển nhiên, có trong đó ma linh đang giúp hắn. nhưng cho dù là dạng này, Mercer nhìn Đỗ duy ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn cái dạng. mang theo trong người một cái ma linh, nói ra tay liền xuất thủ, cái này hành sự phong cách đơn giản không cách nào thuyết phục. không khỏi Mercer trong lòng thầm nghĩ, đây chính là Vittorio ạ thời đại thợ săn phong cách hành sự sao. lúc này. Đỗ Duy giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, bỗng nhiên cười một cái nói, "Không cần quá lo lắng, nó rất nghe lời, ta đối với Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái một mực rất có hảo cảm, ta rất tán đồng các ngươi một chút lý niệm. Làm ta khôi phục ký ức về sau, ta phát hiện thế giới này cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Ta không phải rất thích thế giới này, cho nên ta mới có thể mưu phản giáo hội, lại hướng hồi tưởng, có thể để cho ta hài lòng tổ chức, cũng chỉ có Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái. Ta tán đồng các ngươi, cho nên ta và các ngươi trên thực tế là người một đường. Ngươi nhìn, hiện tại Ma Linh có, ta còn cần đi đem tấm mặt nạ kia mang về sao?" Nói đến đây thời điểm Đỗ Duy thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mẹ Sở con mắt, sao mà đối mặt. Trong lúc vô hình, mang theo cảm giác gấp bách máy liệt, đem Mẹ Sở cảm giác thật giống như, chỉ cần hắn nhắc lại một chút loạn thất bát tao yêu cầu, liền sẽ tùy thời động thủ giết người. Thế là, Mẹ Sở liền cười ha hả nói, kỳ thật chúng ta nhìn chúng chính là ngươi người này, cái gì mặt nạ không mặt nạ, cũng không phải rất trọng yếu, quay đầu chúng ta lại phải người đi tìm là được rồi. Đỗ Duy hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại phi thường lạnh lùng. Hắn quyết định, hướng Vạn Ni Ti giáo phái lấy lòng, hoặc là nói cho đối phương đào hố. Như vậy đi. Đã tổ chức đối với ta rất xem trọng, ta lại là một cái rất nặng cam kết người, trước đó ta đáp ứng ngươi sẽ giải quyết cái kia ma linh, đem mặt nạ mang về, tại ta gia nhập tổ chức về sau sẽ cho sự tỉnh chút hiểu biết. Nhưng ta hiện tại lực lượng còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao. Ta khả năng cần tổ chức một chút trợ giúp, tỷ như nói, tìm người cùng đi với ta. Quy một chương 542, Vạn Nghị tỷ giáo phái dẫn sói vào nhà. Chương 542, Vạn Nghị tỷ giáo phái dẫn sói vào nhà. Công tước các hạ, ngươi phải biết, tổ chức chúng ta người đều bệ bộn nhiều việc, mà lại đại đa số thời điểm đều không cùng một chỗ gần nhất nếu như không phải là bởi vì ngươi sự tình, có lẽ chúng ta cũng còn địa phương khác xử lý riêng phần mình sự tình. Liên xem như ta bình thường cũng sẽ bể bận nhiều việc, làm sao lại có người có thể nhẫn chút thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết ma linh, mang về mặt nạ đâu? Không có ý tứ, ngữ khí của ta khả năng không phải rất đúng. Ý tứ của ta đó là, hoặc là chuyện này giao cho những người khác làm, hoặc là chỉ một mình ngươi động thủ. Mercer nhìn xem Do duy, đáy lòng của hắn không khỏi có chút khinh thị. Mặc dù nói hắn biết rõ chính mình đánh không lại cái này công tức các hạng, dù sao trước đó bị trước mặt cái này nam nhân cùng mặt thẻ giống như là từ nhỏ hại như thế đánh tới bảy trong thời gian ngắn thân thể vẫn là rất thành thật nhưng là nếu như đối phương cảm thấy vạn nhị tỷ giáo phái sẽ giống hắn nghĩ như vậy đó thật là quá ngu xuẩn bất luận cái gì tồn tại năm tháng dài đằng đáng tổ chức đều có chính mình một bộ quy tắc không ai sẽ đi đánh vỡ cũng không ai có thể đi đánh vỡ chỉ là đỗ duy nhưng như cố ý cười lệ mặt hắn nói ta còn là cảm thấy hẳn là thử một lần dù sao đây là ta dung nhập vạn nhị tỷ giáo phái bước đầu tiên ta rất muốn cùng mọi người bảo trì một cái tương đối hữu hảo quan hệ vạn nhị tỷ giáo phái bên trong cái nào đó thành viên Nếu biết ta let có mại nẹn truyền thế, khẳng định cũng biết công tức các hạ cùng mại nẹn quan hệ. Đối phương từ một nơi bí mật gần đó, chính mình ở ngoài sáng, chỉ cần mình ném ra ngoài mồi nhử, đối phương nhất định sẽ được câu. Cho dù là không cùng chính mình cùng một chỗ hành động, cũng sẽ bộc lộ ra một chút chân ngựa. Đến lúc đó, mục tiêu minh sát xuống tới, chính là hắn động thủ thời điểm. Mercer sông đối duy lắc đầu, nếu như ngươi kiên trì, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đúng rồi, có thể thuận tiện nói cho ta, thực lực ngươi bây giờ cuối cùng khôi phục lại trình độ gì sao? Trước đó ta hiểu biết qua liên quan tới ngươi đã từng thời đỉnh cao tựa hồ là siêu việt ma linh quái dị, bất quá ta cũng không rõ ràng người cuối cùng mạnh bao nhiêu. Ngay vậy, Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói ra, ta không tốt lắm đi cân nhắc, ngoại trừ mặt thẻ có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm bên ngoài, cũng chỉ có các ma thần. Còn có chính là, ta thời đỉnh cao cuối cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, bởi vì tại ta thời đại, ta chính là lĩnh phong. Những lời này đương nhiên là thư miệng nói bậy. Đỗ Duy thực lực cũng liền như thế, toàn bộ nhờ ngoại lực. Mạnh nhất từ đầu đến cuối đều là ác linh Đỗ Duy. Tại địa ngục chi môn sau cái kia Victory ạ thời đại, ác linh đô duy đúng là đứng ở thời đại đỉnh phong, mà lại nó không giống công thức các hạ thất bại như vậy qua. Ngược lại, thật làm thịt một cái ma thần. Những sự tình này mẹ sở tự nhiên không biết, bất quá hắn cũng rất tán đồng đô duy. Đối phương sát thực rất mạnh, hoàn toàn chính xác, thực lực của ngươi sát thực rất mạnh, liền xem như vạn nhị tỷ giáo phái cũng có thể cử đi chung. du. tốt rồi, ta đối với ngươi hỏi tham dừng ở đây, tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi tổng bộ, cùng những người khác gặp một lần. Ngươi có thể lý giải thành, chúng ta đối với người mới nghi thức hoan nên. Nghe nói như thế, đô duy cười nói, ta rất chờ mong. Messer cũng cười làm lành nói: Như vậy các hạ, có thể thuận tiện nhường ngươi ma linh thủ hạ thu liêm thu liêm sao? Ta luôn cảm thấy nó rất muốn làm thì ta. Lúc này, bóng đen đối với hắn ác ý đã không che giấu chút nào. Hơn nữa còn có một loại khó mà hình dung cảm giác nguy cơ, thật giống như có hai thanh đao nhọn giấu ở chỗ tối, tùy thời có khả năng đâm vào trái tim của hắn. Do duy ừ một tiếng, thấp giọng nói: Trở về. Lập tức, bóng đen liền lặng lẽ biến mất, lần nữa biến thành của hắn ảnh tử. Từ đầu đến cuối, Messer đều nhìn không ra bóng đen cuối cùng là thế nào xuất hiện, bởi vì theo logic lên nói. Bóng đen có dấu duy ảnh tử, làm ảnh tử cùng bóng dâm bao trùm, tất cả bóng dâm đều là bóng đen một bộ phận. Ngay từ đầu, hắn liền bước vào bóng đen phạm vi công kích trong hồ đảo. Ban đêm hôm ấy, Messer vạch lên cho nhỏ, mang theo Đô Duy đã tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ở trên đảo đều bao phủ trong bóng đêm. Chỉ có tòa kia hình tứ phương cực lớn kiến trúc còn có điểm điểm ánh đèn lấp lánh, chỉ là cũng lộ ra như vậy lờ mờ. Trên tòa đảo này kiến trúc cũng không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa công nghiệp khí tức, đô điện càng là không tồn tại. Nơi này chính là chúng ta vạn nghi tỷ giáo phái đại bản doanh về sau nếu như ngươi muốn tới nơi này hẳn là không gặp được những người khác bởi vì chúng ta rất ít tập hợp một chỗ còn có chính là chúng ta không quá quen thuộc bại lộ thật gương mặt mặc dù mọi người đều biết tin tức của ngươi nhưng ta còn là đề nghị ngươi đeo lên mặt nạ dạng này lộ ra người cùng chúng ta không có khác biệt lớn messer đi ở phía trước song sau lưng đỗ duy thấp giọng dặn dò còn có chính là tất cả mọi người dùng danh tự đều là giả danh cho nên ngươi không cần quá mức truy cứu ta đã biết đỗ duy nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh theo áo khoác bên trong lấy ra mặt nạ là tại trên mặt mình messer thấy cảnh này Hắn giọng điệu có chút phức tạp nói ra, mặt nạ của người, cùng chúng ta không giống nhau lắm, nhưng cũng đầy đủ. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái mặt nạ có nguyên thủy mặt nạ, mà Đỗ Duy thì là tại Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái sinh ra về sau, cái nào đó không biết tên tồn tại chế tạo ra hàng ái, so nguyên bản không kém nhiều lắm. Những cái này, Đỗ Duy lòng dạ biết rõ. Hắn đi theo mẹ sơ một đường đi vào tòa kia hình vuông kiến trúc, đi vào về sau, dọc theo bốn lượn trên bậc thang tầng thứ tư. Ánh mắt rộng mở trông sáng. Toàn bộ bốn tầng không gian đều bị đạt thông, mặc dù lộ mặt phi thường lớn, nhưng không có vách tường cùng che lấp, có thể liếc nhìn cuối cùng. Lộ ra phá lệ u lãnh. Mà tại ở giữa nhất, thì trưng bày một chương bản hội nghị. Mười một tên mặc trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, gương mặt bị mặt nạ chỗ che giấu người sớm đã ngồi xuống. Làm Đỗ Duy cùng mẹ Sở xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quá khứ. Hoan nghênh người đến, công tước các hạ. Hết thảy đều đem quy về hư bình, cũng tương tự đem quy về chúng ta. Chúng ta có 13 người. Cái số này, đại biểu không bị thường nhân chỗ thừa nhận tội ác. Nhưng đối với ta bọn họ tới nói, đó chính là hiện lộ rõ ràng chúng ta tồn tại hơn chương. Mỗi người thái độ đều không nói ra được lãnh đạm. Cảnh giác lại mất cảm Đỗ duy so với bọn hắn càng lãnh đạm hơn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, chỉ có hư vinh vĩnh tuẫn. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp đi qua thứ, kéo ra một cái ghế, thản nhiên vô cùng ngồi lên. Cả người tư thái càng là mang theo không nói ra được yêu nhã, thật giống như thời trung cổ thân sĩ quý tộc. Những người khác nhìn ở trong mắt, đáy lòng không khỏi càng thêm tin tưởng Đỗ duy chính là công thức các hạ. Loại này âm lãnh cùng yêu nhã dung hợp lại cùng nhau khí chất, căn bản không phải thường nhân có thể bắt trước được tới. Cái tiêu mang ý nghĩa một thời đại lắm đạo. Sau đó, liền cùng Đỗ duy cùng một chỗ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đứng tại chỗ mẹ sở. Tính cả Đỗ Duy ở bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều dị thường bình tĩnh, đơn giản tựa như có một cái chỉnh thể. Ngược lại là Mẹ sở. hắn phát hiện chính mình lại có chút không hợp nhau. Quy một chương 543, Đỗ Duy trời sinh nhân vật phản diện. Chương 543, Đỗ Duy trời sinh nhân vật phản diện. Trên bàn hội nghị, tất cả mọi người đã ngồi xuống, nhưng bầu không khí lại có vẻ phi thường quỷ dị. Tối thiểu nhất đối với Mẹ sở tới nói là như thế này, hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ Vạn Ni tỷ giáo phái hiện tại có vẻ như hắn có yếu nhất, trái lại vừa gia nhập Đỗ Duy, tùy thân mang ma linh, còn có không biết ác chủ bài, lại thêm công tử các hạ thân phận làm sao so trước kia hắn tại Vạn Nhi Tì giáo phái địa vị chính là thấp nhất hiện tại vẫn là đồng dạng chủ yếu nhất có cái này mẹ hắn dung nhập cũng quá nhanh đi giờ này khách này mẹ sơ nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình mang theo mặt nạ ánh mắt lạnh lùng Đỗ Duy, cả người cảm giác càng không tốt hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ không đúng căn cứ ta hiểu rõ tin tức đến xem Đỗ Duy liền xem như công thức nhưng tính cách của hắn cũng là loại kia phi thường chính người hiện tại làm sao dung nhập nhanh như vậy chẳng lẽ hắn cho tới nay đều là ngụy trang trên thực tế hắn giống như chúng ta đều là nhân vật phản diện nếu như nói phong thư có thể có độc tâm thuật. Nó hiện tại hẳn là cảm thấy gặp chi kỷ, bởi vì dưới cái nhìn của nó, nó chủ nhân Đỗ Duy chính là cái này trên thế giới lớn nhất nhân vật phản diện, những người khác. Đơn giản ha ha. Lúc này, trên bàn hội nghị, những người khác bắt đầu lên tiếng. Có người nói, hiện tại công tức các hạ đã gia nhập Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái, mặc kệ trước ngươi cuối cùng làm qua cái gì sự tình, Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái đều sẽ lựa chọn tiếp nhận. Tương đối, ngươi cũng cần hiểu rõ chúng ta tại làm sự tình. Nói chuyện người này có vẻ ẩn. Đỗ Duy nghe ra thanh âm của hắn, liền bắt đầu, "Mời nói đi." Vẹo ẩn liền tiếp tục nói, "Là như thế này." Văn nhỉ Tỷ giáo phái thành lập tại Solomon 72 trụ ma thần xuất hiện, ác linh sinh ra về sau, chúng ta có được mấy ngàn năm lịch sử. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, từ đầu đến cuối chỉ có 13 tên thành viên. Chúng ta mỗi người đều là đứng đầu nhất thợ săn, mà chúng ta chuyện cần làm thì là đánh cắp các ma thần lực lượng, cũng chính là công thức các hạ ngươi từng làm qua sự tình. Tiếng nói rơi xuống đất, tất cả mọi người nhìn về phía Đô Duy. Mỗi người ánh mắt đều có chút dị dạng, bởi vì nói trắng ra là bọn hắn đều là tại đi Doji đi qua đường, mà tại đã biết quá thứ người mở đường này thất bại. Đỗ duy đem những ánh mắt này đều nhìn ở trong mắt, hắn lạnh lùng nói, đánh cắp ma thần lực lượng, có chúng ta duy nhất có thể phản kháng thủ đoạn, cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đi ý đồ giải quyết bọn chúng. Mà lại, tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian, có người đã từng tự tay giết qua ma thần, cho nên ta cũng không phải là cái thứ nhất nếm thử người. Vẹo ẩn gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đó là một đoạn không biết đi qua, cho dù vạn tỷ tì giáo phái cũng không có chính xác ghi chép, chúng ta vẫn là càng tán thành ngươi một điểm. Mặt khác, liên quan tới địa ngục chi môn, chúng ta ngoại trừ mẹ sở bên ngoài tất cả mọi người đi vào qua ở bên trong ngoại trừ có thể được đến muốn tin tức bên ngoài chúng ta còn biết đạt được cùng ma thần có liên quan vật phẩm bao quát một chút trái ngược lẽ thường đồ vật nhưng phần lớn địa ngục chi môn đều đã chôn giấu chúng ta một mực tại phí sức tìm kiếm nói xong vẹo ân trầm mặt xuống hắn nhìn thật sâu một chút đỗ duy chính mình chỉ có thể nói đến cái này lại nhiều lời nói liền không quá phù hợp chính mình tại vạn nhị tỷ giáo phái trải qua thời gian dài dựng đứng hình tượng rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra không đúng thân là nội ứng hắn sớm có một bộ hành vi của mình xử sự phương án đỗ duy có thể hiểu được điểm này hắn liền ra vẻ hiếu kỳ nói ra. Địa ngục chi môn loại vật này, tại ta thời đại kia còn không có tiếp xúc qua, ta đối với nó hiểu rõ, đều là tại không có khôi phục ký ức trước đó hiểu rõ đến. Nói, Đỗ Duy lại đưa tay chỉ hướng Mẹ Sở, cái sau lập tức ánh mắt khẽ biến, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đem cái này nam nhân mang vào vạn nghi tỷ giáo phái, tựa hồ không phải cái gì tốt chủ ý. Trước đó Mẹ Sở đã cho ta một tấm bản đồ, phía trên ghi lại có một tên theo trong địa ngục đi ra bà tước, mang theo một cái hoàng kim cán cân đi vào nhân gian báo thù. Phía trên kia viết địa ngục, chính là chỉ địa ngục chi môn sao? Lập tức liền có người mở miệng nói, đứng vậy Nhưng này, phiến địa ngục chi môn đã bị ngươi mang theo mặt nạ người chế tạo hủy đi. Cái khác địa ngục chi môn cũng đều có đủ loại vấn đề. Cho nên công tức các hạ, ngươi gia nhập vạn tỷ tỷ giáo phái về sau sẽ không gặp phải quá nhiều sự tình linh tinh. Ngươi chỉ cần đi tìm địa ngục chi môn, hay là chúng ta cùng một chỗ, hay là chính ngươi đi vào từ bên trong mang ra một vài thứ đi ra. Chúng ta muốn đi tìm hiểu ma thần, sau đó đi trở thành ma thần. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ là chúng ta. Mới nói được cái này, liền có người lạnh giọng đánh gãy. đủ rồi, bờ Zenon nói những chuyện khác đi. Tạm thời công tức các hạ vừa gia nhập chúng ta lại còn không cần đi cho hắn sai khiến nhiệm vụ bị đánh gãy nói bờ gen đần nhũ nhũ mày giọng điệu có chút bất thiện nói gat của rừng người đánh gãy người nói chuyện khuyết điểm vẫn là một điểm không thay đổi đã 100 năm ta hy vọng kế tiếp 100 năm hoặc là ngươi đem đầu lưỡi cắt mất hoặc là liền từ bỏ ngươi tận xấu bờ gen đần giọng điệu không chút khách khí hắn cùng gat của rừng quan hệ một mực không tốt giữa hai người vùng trộm bên ngoài mâu thuẫn đã gây tối bủi nếu không phải là có đôi khi cần tất cả mọi người tập hợp một chỗ chỉ sợ hắn cả một đời đều không muốn nhìn thấy gat gọi gat nam nhân nghe vậy giọng điệu càng thêm âm lãnh hắn nói ở đâu chưa đó Ta sẽ trước cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Những người khác đối với một màn này làm như không thấy, phản phất sớm đã thành thói quen đồng dạng. Duy chỉ có đối duy ánh mắt có chút tế nhị, hắn yên lặng ở trong lòng nói ra, hai người này quan hệ tựa hồ rất tác liệt, có lẽ có thể đối với ta đưa đến một chút trợ giúp, nhưng cần nghiệm chứng. Bằng không mà nói, khả năng đối phương có trang cũng có nói. Không chỉ là hắn thích diễn kịch, người khác cũng giống như vậy. Hoặc là nói, nhưng phạm là sống đủ lâu người, cơ bản đều thích mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, trừ phi thật thực lực đạt tới cái nào đó cấp bậc mới có thể biểu hiện không thèm quan tâm. Một bên. Gatcosun lạnh lùng nhìn xem Đỗ Duy, công tước các hạ, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ cuối cùng có một loại gì trạng thái, trí nhớ của ngươi thật hoàn toàn khôi phục sao? Đỗ Duy nhíu mày, đây là hai vấn đề. Gatcosun thừa nhận nói, ta muốn đối với tình trạng của ngươi bây giờ là một cái ước định, bởi vì chúng ta biết, ngươi có được chính mình sinh hoạt vòng, bằng hữu của ngươi, nữ nhân của ngươi, hiện tại ngươi đã bội phản giáo hội, như vậy là không ngươi lại còn lòng có lo lắng. Giống chúng ta loại người này, đã sớm không có bất luận cái gì trên tình cảm như điểm, chúng ta chỉ có mục tiêu. Chúng ta hy vọng người cùng chúng ta có thể bảo trì nhất trí. Đỗ Duy đánh giá gạt của đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, "Ta hiện tại nhưng thật ra là một cái chuyển sinh trạng thái, tại quá khứ ta đích xác đã chết, mà trí nhớ của ta cũng không có triệt để khôi phục. Tỷ như nói, ta nhớ được ta kiếp trước giống như có một cái người yêu, nhưng ta từ đầu đến cuối ức nghị không ra tên của nàng." Về phần bằng hữu, người yêu. Ta là công tử, mà không phải Đỗ Duy. Quy một chương 544, kết giao bằng hữu. Chương 544, kết giao bằng hữu. Đỗ Duy lời nói nghe phi thường cay nghiệt. Hắn dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt, tại tất cả mọi người trên thân từng cái lướt qua. Những người kia, tính cả Gascoigne ở bên trong, tất cả đều nhẹ gật đầu, đeo lên mặt nạ, gia nhập Vani Tì giáo phái, ngươi thật gương mặt sẽ bị ẩn dấu đi. Trước ngươi bất luận cái gì thân phận, đều đem cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, làm Vani Tì giáo phái một thành viên, công tước các hạ, ta từ đáy lòng đề nghị ngươi, tự tay giết chết những người kia, dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họan. Gascoigne ánh mắt vô cùng nguy hiểm, hắn đang cùng đố duy đối mặt, mà đố Doji thì ánh mắt không thay đổi, chỉ là trong lòng lại có loại không cách nào nôn ngựa dị dạng. Hắn từ đối phương trong mắt thấy được đè nén cực sâu ý thật giống như có mâu thuẫn gì đồng dạng. Thế là, Đỗ Duy liền lạnh lùng nói, giết chết bọn hắn ý nghĩa ở đâu, ta mặc dù không hồi phục ký ức, ta cũng không cự tuyệt giết chóc, nhưng ta chưa từng làm sát. Trên thực tế, đến bây giờ hắn đều chưa từng giết một người. Mặc kệ có người tốt hay là người xấu, động thủ đều là bóng đen, cùng hắn căn bản không có nửa xu quan hệ. Về phần ác linh Đỗ Duy, cái kia cũng không phải người. Không phải hắn rêu rao chính nghĩa, mà là bóng đen động thủ giết người càng thêm lưu loát, xử lý cũng càng thêm sạch sẽ. Gạt có quân đoạn vị cười cười, không còn nói tiếp, mà những người khác thì im lặng không nói. Bầu không khí trở nên phi thường xấu hổ. Tựa hồ Đỗ Duy hành vi này Phá vỡ một loại nào đó thông thường, đến mức vốn đang lộ ra rất hòa hợp bầu không khí, bắt đầu hướng một phương hướng khác phát triển. Mà cái này, Đỗ Duy cũng không thèm để ý. Hắn gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái không phải đến giúp những người này xử lý chuyện, mà là muốn tìm tới cái kia đánh á liệt chủ ý nam nhân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nghĩ biện pháp cậy mở đối phương miệng. Đạt được tin tức hắn muốn, nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền tự mình nói ra, nhảy qua cái đề tài này, đã chúng ta Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái trước mắt tại siêu tập địa ngục chi môn, tất cả mọi người muốn đánh cắp ma thần lực lượng, trở thành ma thần. Như vậy ta có một cái đề nghị. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong đều có quan hệ với ma thần đồ vật, chúng ta ngoại trừ tìm kiếm địa ngục chi môn bên ngoài, kỳ thật còn có thể khám vào những cái này tôn giáo, đem những vật kia vụn trộm mang ra. Tỷ Như nói giáo hội Toại Lỵ Tôn, mặt thẻ liền dung hợp loại vật này, mà lại theo ta được biết, trong tay hắn tựa hồ còn có một cái cùng ma thần có liên quan bút. Mục tiêu như thế minh xác, chúng ta bây giờ hết thảy có 13 người, vì cái gì không đánh đến tận cửa, đem vật kia cướp đi đâu? Đây chỉ là một thăm dò. Hắn biết Đại Khai ý kiến này không thông suốt qua, nhưng đã sớm tôi muốn đi giáo hội Toại Lỵ Tôn, còn không bằng lên trước điểm thuốc nhỏ mắt. Mà lại cũng thuận tiện nói sang chuyện khác, cuối cùng dẫn tới mài nẹt trên thân. Làm Đỗ Duy nói hết lời, quả nhiên, liền có người cầm ý kiến phản đối. Bờ Gen đần trực tiếp cự tuyệt, mặt thẻ các hạ cường đại, nằm ngoài dự liệu của chúng ta, lần trước cho dù là chúng ta cùng một chỗ vây công hắn, cũng không thể giết hắn. Hắn có lẽ dung hợp hai vị ma thần đồ vật, nếu quả thật đem hắn ép, đến lúc đó khó chịu vẫn là chúng ta. Đỗ Duy đạm mặt nói, có đúng không ta cũng không cảm thấy như vậy, hắn có thể dung hợp hai loại đồ vật, không, có lý do chúng ta làm không được. Đang ngồi các vị đều là thời đại này đứng đầu nhất tồn tại, chúng ta hoàn toàn không cần tuân thủ quy tắc trò chơi. Gắt Cố Dũng nếu mày nói, công tước các hạ, ngươi thật giống như đối mã tu ý kiến rất lớn." Đỗ Duy thản nhiên nói ra, bởi vì ta biết hắn có một cây bút, chiếc bút kia với ta mà nói rất trọng yếu, có lẽ có thể giúp ta tìm tới ta đã từng tình cảm chân thành nữ nhân kia cuối cùng là ai." Gắt Cố Dũng bình tĩnh nói ra, tình cảm chân thành." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, đúng vậy, trí nhớ của ta còn không có triệt để khôi phục, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ta đã từng tình cảm chân thành cùng ta ý đồ trở thành ma thần thất bại có chỗ liên quan, ta muốn biết ta vì sao lại thất bại." Cái này đem thoại đề hướng ngoài nẹt trên thân trận." Đỗ Duy nhìn xem Gắt Cố Dũng. Hắn cảm thấy Trước mặt người này có lẽ chính là mình muốn tìm mục tiêu, bởi vì đối phương thái độ rất rõ ràng không bình thường. Nhưng vào lúc này, một bên bờ Gen đần lại nói ra, vậy cũng là chuyện đã qua, công tước các hạ, ngươi đã không quan tâm những cái kia, liền không có tất yếu đuổi theo ngực dòng. Chúng ta tại ngươi đi qua trên đường, đã tìm được phương hướng mới. Đánh cắp ma thần lực lượng, để cho mình chậm rãi biến thành ma thần, mạnh mẽ hơn ngươi trở thành ma thần muốn nu hòa hơn nhiều. Mà lại, ma thần đã định trước chỉ có 72 tên, đây là một cái sớm đã định hạ quy tắc, ai cũng không cách nào đi vi phạm, chúng ta chỉ có thể biến thành bọn chúng, thay vào đó. Nghe được cái này, Đỗ duy ánh mắt càng thêm dị dạng, hắn đối với gạt cỏ rừng ý nghĩ có chút dao động, cái này bờ gen đần thái độ đối với chính mình cũng không giống nhau lắm, lộ ra rất thân mật, nhưng đối phương hoàn toàn không cần thiết, chỉ là bởi vì cùng gạt cỏ rừng quan hệ không tốt, liền muốn thông qua chính mình làm cho đối phương khó chịu, đây là một loại rất cấp thấp cách làm. Lấy lòng có cái gì, cái kia quan hệ lợi ích, lại hoặc là âm mưu, đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, vạn tỷ tỷ giáo phái nước so với ta nghĩ muốn càng sâu một điểm, có lẽ ta không nên quá mức suất ruột, ta hẳn là lại lắng động mấy ngày bí mật quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Dù sao hiện tại Đỗ Duy đã đem thân phận của mình cùng ai nẹt đều ném ra ngoài. Ngươi như ở chỗ này, cái kia dấu ở Vạn Ni Tị giáo phái nam nhân, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn muốn làm chỉ là ngẫu nhiên tăng giá cả, đi dẫn dụ đối phương mà thôi. Lúc này, ngồi tại chủ vị người trầm giọng nói ra, "Được rồi, nghị hội đến đây là kết thúc đi, cần lưu tại nơi này, người liền lại đợi một thời gian ngắn, những người khác riêng phần mình tiếp tục riêng phần mình sự tình." Nói, người này đứng người lên nói với Đỗ Duy, "Về phần công tức các hạ, ngươi vừa mới nói liên quan tới mặt thẻ sự tình, chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc." mặt khác, tấm mặt nạ kia nhất định phải tìm trở về. Ai đi một chuyến? Tất cả mọi người lắc đầu. Chúng ta còn có mình sự tình phải xử lý, không có tinh lực như vậy. Đỗ Duy lại đứng dậy nói ra, ta có thể đi, nhưng ta cần một chút trợ giúp. Người kia liền chỉ chỉ Mercer, ngươi một mực tại phụ trách chuyện này, đã dạng này, vậy ngươi bồi công tức các hạ đi một chuyến đi. Mercer ánh mắt khó coi nói ra, nhưng tấm mặt nạ kia bên trong ma linh đã sớm không kiểm soát, mà lại đó cùng Jiren hạ mới có quan hệ, chúng ta tổn thương còn không có điều dưỡng tốt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trở mặt, chỉ có Đỗ Du trong mắt lóe lên một tia tối nghĩa. Jiren hả Những người này tự hồ không biết giận chính là người kia chuyển thế, mà lại vì cái gì ma linh cùng hắn có quan hệ. Có chính mình nghĩ như vậy, năm đó Giản Hạo cùng Vạn Nhỉ tỷ giáo phái đi rất gần, kết quả bởi vì một ít mâu thuẫn, giết chết một tên thành viên sao. Lúc này, Bờ Gen đần lại nói ra, như vậy đi, ta bồi công tức các hạ đi một chuyến, mặc dù ta cảm thấy lấy công tức các hạ thực lực, có lẽ không cần trợ giúp của ta, nhưng này cái ma linh dù sao cùng Giản Hạo mà có quan hệ, mà công tức các hạ vừa vặn không hiểu rõ phương diện này sự tình. Quy 1 chương 545, bóng đen ca mới cách rủ. Chương 555, bóng đen ca mới cách rủ. Tan họp. Đỗ Duy Từ mẹ sở dẫn đầu dưới, đi chuẩn bị cho hắn gian phòng. Toàn này đảo giữa hồ lên kiến trúc rất nhiều, mà vãn ỷ tỷ giáo phái lại chỉ tuyển chọn tại hình tứ phương trong kiến trúc hoạt động. Tầng thứ tư có làm nghị hội phòng dùng, tầng thứ ba cùng tầng thứ hai thì ở vào phong bế trạng thái, ngoại trừ thang lầu bên ngoài, không có cái gì. Về phần một tầng đại sảnh, kia là tiến đến lối vào. Toàn bộ vãn ỷ tỷ giáo phái người không biết có phải hay không là nhận lấy giáo hội ảnh hưởng, cũng thích ở tại ở ngất âm lẫy lòng đất. Những người này tựa như có địa lão chuột đồng dạng luôn yêu thích hướng lòng đất chui. Chỉ là, cùng giáo hội cùng giáo hội toái ly tận khác biệt chính là Vạn Nhĩ Tị giáo phái tầng hầm, vĩnh viễn chỉ có 13 cái gian phòng. La Mester dẫn Đỗ Duy đi vào cửa gian phòng, đẩy cửa ra thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cả gian phòng đều bịt kín một tầng bụi đất. Khụ khụ, công tước các hạ, hôm nay chưa hết chấp nhận một đêm, ngày mai sẽ có người đặc biệt đến quét dọn. Mester cảm thấy rất xấu hổ. Hắn liền nói bổ sung, bất quá ngày mai ngươi hẳn là sẽ cùng Bờ Gen đần cùng đi tìm về tấm mặt nạ kia, lại sau này ngươi đoán chừng cũng sẽ không ở nơi này chờ lâu. Đỗ Duy cũng không chút nào để ý, trực tiếp điểm một chút đầu, "Trước như vậy đi, ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi." thi thật, có hắn cần sửa sang lại ý nghĩ của mình, bởi vì hắn phát hiện sự tình cùng mình kế hoạch có chỗ xuất nhập, rất nhiều nơi đều phải điều chỉnh điều chỉnh. Mẹ sơ nghe được cái này, rước khoát trực tiếp cáo lui. đã dạng này, vậy ta sẽ không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon. Đô duy ở một tiếng, không có đón thêm nói. cái này thái độ có thể nói rất nản mạn, nhưng mẹ sơ lại ngược lại cảm thấy, dạng này mới rất bình thường. dù sao theo bọn hắn nghĩ, làm đã từng nam nhân kia, để đám tợ săn phát hiện, còn có đánh cắp ma thần lực lượng con đường này công tức các hạ, không có ngạo khí ngược lại không đúng. đợi hắn rời đi về sau. Đồ Duy ánh mắt liền lạnh lùng xuống tới. Hắn quay đầu nhìn về phía trong bóng tối hành lang, ánh mắt như có như không lướt qua, tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó mới quay người đi vào dàn phòng, tầng tầng đóng cửa lại. Hắc ám hành lang bên trong, hết thảy đều lộ ra phi thường yên tĩnh. Qua một hồi lâu công phu, đột nhiên, có một trận yếu ớt phong thanh gợi lên, nhưng trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như vừa mới có đồ vật gì giấu kín trong đó giống như. Trong phòng. 3. Xích hồng ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên, chiếu sáng đồ Duy xung quanh. Trong phòng đồ dùng trong nhà trướng bày rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế cùng một cái làm bằng đá cái bàn, phía trên lại còn đặt vào dầu hỏa đèn. Nói thật, Đỗ Duy không quá ưa thích hoàn cảnh như vậy, hắn hơi có chút bệnh thích sạch sẽ. Thế là, liền nói ra, "Bóng đen." Lập tức bóng đen liền theo cái bóng của hắn bên trong đi ra, mở to vằn vện tia máu con mắt, nghiêng đầu, mở mịt nhìn xem Đỗ Duy. Lấy trí thông minh của nó, hoàn toàn không hiểu do chủ nhân của mình gọi nó đi ra làm cái gì. Một giây sau, Đỗ Duy lại nói ra, "Phong thư." Trong túi, nhẫn nhịn rất lâu phong thư bay thẳng đi ra, lơ lửng tại Đỗ trước mặt. "Chơi ạ?" Phong thư rốt cục có thể đi ra thông khí, gặp lại không tới chủ nhân ngài âm dung tiếng mạo. Phong thư cảm thấy mình đều muốn nuốt nước. Chủ nhân vĩ đại, Phong thư mặc dù vẹn vẹn chỉ có một ngày không có lắng nghe dạy bảo của ngài, nhưng bởi vì cái gọi là một ngày bằng một năm, bốn bỏ năm lên, Phong thư đã một năm không có gặp ngài. Đây từ dưới, ta gần nhất tại dùng truy sách áp chậm tôn đọc sách, họ phở liền đọc trưởng. Ô ô ô, có Phong thư đang khóc. Trên trang giấy, không có tiết tháo chút nào cùng lọ gặp văn tự một nhóm tiếp một nhóm xung ra. Đỗ duy nhìn ở trong mắt, cả người đều có chút buồn nôn, bất quá hắn hiện tại đối với Phong thư thái độ ít nhiều có chút đổi mới, liền dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra. Ngươi mang theo bóng đen đem trong phòng quét dọn một chút, đợi lát nữa sẽ có khách nhân tới. À, khách nhân ngài thế mà còn có khách nhân không phải là địch nhân sao? Đỗ duy lạnh lùng nói ra, nhường ngươi làm ngươi liền làm. Thanh âm của hắn mang theo không vui, mà Phong Thư lập tức không dám ba hoa. Là là là, chủ nhân ngài để Phong Thư làm thế nào Phong Thư liền làm như thế đó, coi như ngài để Phong Thư đi thượng tiên vì ngài trích một sáng, Phong Thư cũng sẽ không nói một chữ không. Trên thực tế, nó nói rất nhiều. Nhưng run lên cái cơ linh về sau, liền bay tới bóng đen trên đầu, tựa như là đối đợi tọa kỳ đồng dạng. Bóng đen ca nghe được chủ nhân lời nói không có ta cùng một chỗ quét dọn dọn phòng, nhìn ngươi từng ngày cùng thằng ngu đồng dạng ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. bóng đen yên lặng bắt đầu quét dọn, mà cái này lại làm cho phong thư càng thêm bình trướng. chỉ là bóng đen lại có thể đánh lại có thể thế nào chủ nhân tâm phúc mãi mãi cũng có ta phong thư, ngươi không phải là nếu nghe ta lời nói, về sau nhớ ký gọi ta phong thư ca, hiểu không? bóng đen đương nhiên sẽ không cho phong thư trả lời chắc chắn, nó cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán tại phong thư chỉ huy dưới bắt đầu quét dọn dọn phòng. chỉ có đô duy, hắn đốt sáng lên cái kia ngọn dầu hỏa đèn, đứng tại trước bàn đưa thay sờ sờ mặt nạ trên mặt trước mắt để hắn cảm thấy người khả nghi trên cơ bản chính là gặp cô dưng cùng Brandon hai người kia một cái đối với mình biểu hiện ra ác ý một cái đối với mình biểu hiện ra thiện ý ác ý có không cách nào che giấu thiện ý thì không nhất định ân hắn cảm thấy hai người đều có vấn đề chỉ là ai mới là muốn cưới Alex người kia hắn tạm thời không có bất kỳ cái gì đầu mối Vanity giáo phái những người này thật sự là quá giỏi về ẩn giấu đi có lẽ ta có thể đều thử một lần Đỗ duy ở trong lòng như vậy nói với mình đã hai người đều biểu hiện không bình thường dứt khoát xong dây thoi đậu trước theo bờ gen đần bắt đầu đối phương muốn cùng chính mình cùng đi đem mặt nạ mang về vậy liền thuận đường thăm dò một đợt còn có dần há mèo vạn nhị tỷ giáo phái tựa hồ đối với hắn biểu hiện rất nặng xem, thậm chí có thể nói là thận trọng chẳng lẽ dần kiếp trước thật có thể để vạn nhị tỷ giáo phái đều cảm thấy khó giải quyết nếu là như vậy không biết dần nếu như có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước có thể hay không trở thành ta mạnh mẽ nhất giúp đỡ đỗ duy rất rõ ràng mình bây giờ khốn cảnh một mình phấn khởi chiến đấu không ai có thể đến giúp hắn nhưng dạng này thật rất mệt mỏi mà lại năng lực của chính hắn có hạn. Bước thiết cần một chút ngoại lực trợ giúp, mặc kệ là đến từ phương diện kia. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, đung nhiên, đông đông đông, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Vừa mới quét dọn xong gian phòng bóng đen, đung nhiên ngẩng đầu, vằn vện tiêu máu con mắt trực tiếp nhìn về phía cửa ra vào. Cái kia trong mắt ác ý chưa từng chút nào che dấu. Nó đối với tiếng đập cửa phi thường mất cảm. Đỗ duy thì xoay người, song bóng đen vây vây tay. Một máy mắt, bóng đen trực tiếp mang theo Phong Thư đứng ở Đỗ Du sau lưng chìm xuống, liền hóa thành cái bóng của hắn. Phong Thư thì lặng yên không tiếng động chui vào trong túi một màn này đều phát sinh ở trong máy mắt. Đỗ duy kéo ra cái ghế, ngồi ở phía trên, giọng điệu lãnh đạm nói ra, mời đến đi. Bờ Zen đần tiên sinh. E a, tiếng mở cửa vang lên. Bờ Zen đần đi đến, giọng điệu nghi ngờ nói ra, công tước các hạ, ngài làm sao biết có ta quy một chương 546, trăm bốn mươi sáu? Theo Vittorio, ạ thời đại sống sót lao bằng hưu. Chương 546, trăm bốn mươi sáu, Theo Vittorio, ạ thời đại sống sót lao bằng hưu. Làm Bờ Zen đần hỏi ra câu kia, Đỗ duy làm sao biết người tới có hắn thời điểm? Kỳ thật, đáy lòng của hắn muội phần nghi hoặc, bởi vì hắn thấy dựa theo công thức các hạ tính cách hàng đầu hoài nghi người hẳn là gã của duy mà không phải hắn tại đối diện đỗ duy ngồi trên ghế ánh mắt bình tĩnh nhìn bờ gen đần chậm rãi nói ra đã chúng ta muốn cùng đi đem mặt nạ tìm trở về vậy tại sao không thể có ngươi đây nghe nói như thế bờ gen đần không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên cười ra tiếng hắn khoát tay hào nói ra công thức các hạ trước bỏ qua vừa mới chủ đề ngươi phải biết ta lần này cũng không có gì không phải a tìm ngươi trò chuyện mặt nạ sự tình mà là muốn cùng ngươi nói một chút ngươi sự tình đỗ duy từ chối cho ý kiến nói ta đúng thế ngươi Bờ gen đần giọng điệu hết sức phức tạp, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không nên tới vạn nhị tỷ giáo phái, nơi này cũng không thích hợp ngươi. Đỗ duy cười nói, ta cũng không có cảm thấy như vậy, ở chỗ này ta có thể cảm nhận được lòng cảm biến, ta thích tổ chức này. Bờ gen đần nở nụ cười lạnh, cái này cũng không giống như ngươi có thể nói ra tới, ta đối với công tức các hạ hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng đối không có khôi phục ký ức trước đó Đỗ duy, lại hình ảnh rất sâu sắc, tỉnh táo, lý trí, cơ bản không tồn tại phạm sai lầm khả năng. dạng này ngươi vậy mà lại lựa chọn gia nhập vạn nhị tỷ giáo phái, cho dù là có mẹ sợ trước đó tiếp xúc, ta cũng không thấy cho ngươi sẽ tán đồng chúng ta chúng chi ngươi là công tước các hạ, tất cả mọi người có thể nhìn ra được vấn đề, ta không tin ngươi không nhìn thấy. tại đối diện, Đỗ Duy đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Bờ Zen đần. hắn nói, xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ. Bờ Zen đần theo bản năng lui về sau một bước, hắn trầm giọng nói ra, công tước các hạ, ta đối với ngươi không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi không nên tới vạn nhì tỷ giáo phái, tốt nhất mau chóng rời đi, đi càng xa càng tốt, bởi vì không có người sẽ hoan nên ngươi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi, chúng ta chân chính tại làm sự tình, nói trắng ra là, ngươi là thật muốn gia nhập cũng tốt, vẫn là muốn đạt thành ngươi mục đích vạn nhị tỷ giáo phái đều đối với ngươi ôm lấy ác ý. Chuẩn xác mà nói là đối tất cả chúng ta ôm lấy ác ý. mà loại này ác ý vừa vặn nguồn gốc từ tất cả chúng ta, ai cũng chưa từng rơi xuống. Đỗ duy giọng điệu âm lãnh, ta theo trong lời của ngươi, nghe được một chút không giống đồ vật. ngươi thái độ đối với ta có chút tốt quá phận, ngươi biết ta. hắn chỉ có đối phương biết công tức các hạ, thậm chí có khả năng cùng cái kia chính mình có chỗ liên hệ. bờ gen đần không dám cùng hắn đối mặt, lập tức rời đi ánh mắt. vấn đề này ta không muốn trả lời, ta lần này đến chỉ là muốn nói cho ngươi, thừa dịp hiện tại ngươi còn không có cẳng lún cẳng sâu, nhanh chóng rời đi đi bằng không mà nói, ngươi lại biến thành giống như chúng ta đồ vật. Nói thật, sẽ rất ít có người gọi mình dùng đồ vật cái từ này, bởi vì quyền kia thân liền mang theo nghĩa xấu. Đỗ Duy nhìn xem bờ gen đần, ánh mắt vẫn như cũ âm lãnh. Hắn biết, đối phương có đang cho hắn ám chỉ. Trong lời nói để lộ ra tin tức, đều tại chứng minh đối phương đối với công tức các hạ hiểu rất rõ, về phần có phải là hay không giả vờ, ý nghĩa đã không phải là rất lớn, mà lại, tựa hồ toàn bộ Vạn Nghỷ Tị giáo phái lại còn ẩn dấu đi càng sâu bí mật. Chính mình ngược lại trực tiếp một đầu đâm tiến đến. Nhưng mà, Đỗ Duy theo bắt đầu liền không có lựa chọn quy lự. Hắn chỉ có thể làm như thế. Hắn tiếp nhận, hắn gánh chịu. Thế là, liên lệnh lung nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói cho ta những cái này, vậy ngươi vẫn là mời về đi thôi. Ta hiện tại chỉ muốn làm sao đem mặt nạ mang về. Bờ Gen đần cắn răng nói, xem ra trí nhớ của ngươi là thật không có hoàn toàn khôi phục, bằng không mà nói, ngươi không thể lại làm ra loại này lựa chọn. Nói. Hắn tựa hồ có chút không vui. Liên không cam lòng nói, tấm mặt nạ kia bên trong ma linh đã hoàn toàn giải phóng. Hơn nữa lúc ấy người chết kia có bị dồn hạ mèo giết chết. Nam nhân kia tại năm đó thực lực, liên cung ạt phá lợi á không sai biệt lắm mà lại hắn một mực tại siêu tập cùng ma thần có liên quan đồ vật, ngược lại không có nhận ma thần ảnh hưởng. Đô duy hỏi, ản phá lợi á là ai? Bờ gen đần hồi đáp, vạn tỷ tỷ giáo phái người lãnh đạo, cũng chính là cuối cùng ra lệnh nam nhân kia. Hắn rất đáng sợ, mà lại đang dung hợp kiện thứ hai cùng ma thần có liên quan đồ vật. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng được, giai ẩn hạ khi còn sống mạnh bao nhiêu sao? Nếu như không phải hắn chết sớm, có lẽ hắn sẽ trở thành thời đại này thần cũng có nói. Trời mới biết hắn trước khi chết đối với tấm mặt nạ kia bên trong ma linh làm cái gì. Nói xong, bờ gen trực tiếp quay người rời đi. Trước khi đi lại còn buông xuống một câu, nếu như ngươi nhất định phải đi mang về tấm mặt nạ kia, vậy ta theo ngươi đi một chuyến, nhưng lần này về sau, ta sẽ không lại giúp ngươi. Đồng thời hắn ở trong lòng thở dài, nói với mình, còn có, ngươi thật để cho ta rất thất vọng, năm tháng tựa hồ xóa đi năm đó nam nhân kia vết tích, ngươi không còn là cái kia để cho ta sùng bái người, ta cũng sẽ không lại nhớ kỹ ngươi cuối cùng không có giết ta một mặt kia. Có lẽ, ta sẽ giống ngươi mặc giáp thành thần lần kia đồng dạng lần nữa trở thành địch nhân của ngươi. Mà trừ ta ra, tối thiểu nhất gã con rừn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Bờ gen dần đến nhanh, đi cũng nhanh. Nói thật Hắn để Đỗ Duy phi thường nghi hoặc. Đối phương tựa hồ thật đối với mình ôm lấy thiện ý, bởi vì trong lời nói để lộ ra tin tức thật sự là nhiều lắm. Nhưng cho dù Đỗ Duy vắt hết óc, hắn cũng không nghĩ ra Bờ Gen Đần vì sao lại dạng này. Sẽ là ai chứ? Đỗ Duy đóng cửa lại, khí tất cả người đều trở nên lơ lửng không cố định. Hắn bây giờ tại muốn một sự kiện. Bờ Gen Đần nói sẽ chỉ giúp mình một lần, như vậy đối phương động cơ phải chằng xây dựng ở làm công thức các hạ chính mình để hắn tiếp nhận nhân tình gì đâu. Nếu như dựa theo như vậy suy đoán, Borgenon rất có thể cùng Mạt Thế đồng dạng có theo Victory ạ thời đại người còn sống sót như vậy cái kia đối với mình mang theo ác ý gatporjun có thể hay không cũng là loại người này lớn mật đến đâu một điểm muốn toàn bộ vạn nhị tỷ giáo phái có thể hay không tất cả đều là vít to gì ạ thời đại người đâu vừa nghĩ đến cái này đỗ duy liền phủ định ý nghĩ này hắn nói rất không có khả năng đầu tiên vần giáo hoàng cũng không phải là vít to gì ạ thời đại lại thêm làm việc vật mệt sờ liền có thể phái trừ hai người còn lại mười người bên trong cho dù bờ gen đần cùng gatporjun đều là chính mình người quen biết cũ những người khác cũng không có khả năng bởi vì cái kia mang ý nghĩa toàn bộ vạn nhị tỷ giáo phái thực lực tuyệt đối phải tại mặt thẻ phía trên. Bọn hắn căn bản không cần kiên kỵ mặt thẻ, mà đúng lúc này, đương nhiên, phong thư theo Đỗ Duy trong túi bay ra, nhưng tình trạng của nó lại phi thường kỳ quái, điên cuồng run rẩy, tựa hồ là bị tức vắng đầu. Từng hàng văn tự cũng đang điên cuồng tái hiện. "Chủ nhân, con mẹ nó chưa nhớ tới cái ngốc bức này là ai? Cái này bờ giễn đẫn, đi mẹ nhà hắn đi, chúng ta tại Victory ạ thời đại thời điểm, chính là cái này ngu xuẩn dẫn người đem ta bắt lại, lại còn đem ta xé thành hai nữa, nếu không phải ta chăng tốt, sớm bị cha tấn thành bóng đen loại kia ngu ngốc rồi. Cái này ngu xuẩn ta hóa thành cho đều nhớ hắn." Hắn mẹ hắn có cái kia gọi có gì ẩn đỏ cụ ai giác rười thợ săn. Gần 1 chương 547, đỏ cụ tổ Tôn ba đại toàn đưa tại trong tay của ta. Chương 547, đỏ cụ tổ Tôn ba đại toàn đưa tại trong tay của ta. Chủ nhân, ngài nhất định phải làm chết tên ngu xuẩn kia có gì ẩn đỏ cụ ai a. Mẹ nhà hắn, cái này ngu xuẩn vừa mới còn cùng ngài chắp bước, nói chuyện đều chỉ nói một nửa, ngài nên tiến hắn đi gặp con của hắn cùng cháu trai, để bọn hắn đỏ cụ ai gia tộc tổ Tôn ba đời toàn xuống địa ngục công trà. Có trời mới biết, phong thư có cỡ nào thống hận có gì ẩn đỏ cụ ai. Lúc trước nói nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, chạy đều chạy không thoát. Liên như thế bị có gì ẩn đỏ cụ hải tông lấy đùa bỡn trong lòng bàn tay mặt mũi mất hết không có chút nào đỗ duy chó săn nửa điểm phong phạm có thể nói có gì ẩn đỏ cụ hải đã sớm lên phong thư sổ đen đầu để lần đầu thì có thể là bóng đen ca bởi vì lúc ấy bóng đen bỏ xuống nó trực tiếp rút chủ nhân chơi hắn giờ khắc này phong thư lơ lửng tại đỗ duy trước mặt chỉ có không ngừng toát ra từng hàng văn tự tại hiện lộ rõ ràng phẫn nộ của nó mà đỗ duy thì im lặng không nói trong mắt của hắn mang theo không che giấu được gì dạng những người này đều là cái quỷ gì đồ chơi một cái hai cái đều theo vít ạ thời đại sống đến bây giờ Hết lần này tới lần khác vẫn là có gì ẩn đỏ cũ ai. Ta lúc ấy chỗ Victoria ạ thời đại, căn bản chính là quá khứ cái nào đó lặp lại đoạn ngắn, lúc ấy làm hết thấy, cũng phần lớn là ác linh Đỗ Duy tại dẫn đạo. Nhưng hắn lời nói, lại tựa hồ như cùng ác linh Đỗ Duy làm qua sự tình, giống nhau như lúc. Nhưng này phải cùng chân thực đi qua có chỗ xuất nhập mới đúng, vì sao lại biến thành dạng này? Đỗ Duy có chút không thể nào hiểu được. Hắn giật mình có loại như thật như ảo ảo giác, giống như hết thảy đều là giả, lại hình như hết thảy đều là thật. Cũng không đúng, nếu như lúc ấy ác linh Đỗ Duy làm hết thấy, đều biến thành chân thực đi qua, Nhưng cuối cùng kết quả cũng không có thất bại, ngược lại là thành công. Như vậy, những cái này theo Victory ạ thời đại người còn sống sót, bọn hắn trải qua quá khứ, cũng liền cùng ta biết tin tức, sinh ra không đồng bộ hiện tượng. Chẳng lẽ nói, quá khứ đang phát sinh cải biến. Đỗ Duy giọng điệu âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng âm u nơi hẻo lạnh, hắn phảng phất thấy được hoàn toàn hư ảo đi qua, tựa như có một đầu hướng về phía trước lăn lộn trường hạ, tại chạy qua cái nào đó khu vực thời điểm, lại đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Ta được tìm một cơ hội, lại đi vào một lần địa ngục chi môn, nếu như quá khứ thật có thể cải biến. Có lẽ ta có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề cũng khó nói. Đọc sách lánh bao tiền lì xì chú ý công. Chúng danh hiệu thư hữu đại bản doanh, đọc sách rút tối cao 888 tiền mặt hơn bao. Đây là một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Thay đổi qua đi, như vậy hiện tại hết thảy, có lẽ liền hoàn toàn không thành lập. Quản chi chỉ là một chút xíu không có ý nghĩa biến hóa, cũng có khả năng giống như là quả cầu tuyết đồng dạng phá vỡ toàn bộ thế giới. Nói nhỏ chuyện đi, Đỗ Duy có thể sẽ phát hiện, bên cạnh hắn bằng hữu lại bởi vì quá khứ cải biến, mà có cuộc sống hoàn toàn bất đồng quỹ tích. Nói lớn chuyện ra. Thế giới có khả năng lại bởi vậy hủy diệt còn bên cạnh phong thư nghe nói như thế lại hưng phấn không thể tự kiểm chế chủ nhân ngài thật sự là quá tà ác ngài lại muốn thay đổi qua đi không hổ là ngài a chỉ là hủy diệt thế giới đã không xứng với ngài đẳng cấp chỉ có đùa bỡn quá khứ tương lai mới phù hợp ngài trùn phản diện thân phận a a phong thư lại đã hiểu ngài tà ác để phong thư theo không kịp cái gì cầu thí và nhỉ tỳ giáo phái không có một cái nào có thể đánh ngài sớm đã không đem bọn hắn để vào mắt ngài hành trình có tinh thần đại hải đúng không ba đỗ duy trực tiếp một bàn tay đem thư phong đánh bay ra ngoài hắn ta mày nói ngươi tiếp tục nhiều chuyện ta liền đem ngươi nhét vào trong bóng đen đem ngươi nhốt tại phía sau cửa một trăm năm, nhường ngươi cả đời cùng ăn nạ bợ lệ làm bạn. Chủ nhân phong thư sai, phong thư vừa mới đều là tuổi nửa bước, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Đỗ duy lười nhác lại nhìn phong thư, hắn bây giờ tại muốn một sự kiện, van nhỉ thì giáo phái bờ gen đần, nhưng thật ra là có gì ẩn đọc cũ ai, như vậy gat gun thì là ai đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, ác linh Đỗ duy tại quá khứ đánh chết trong những người kia, có thể cùng nó được xưng tụng có thủ, có vẻ như chỉ có một người, chính là cái kia liền danh tử cũng không biết, liền bị đánh thành rát rưởi, để bóng đen cắt thành mảnh vỡ tình địch. Không, liên tình địch cũng không bằng bởi vì mãi nệ thích chính là hắn, cái kia không biết tên tọ săn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái liếm chó. Không phải là không có loại khả năng này. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, như vậy nói với mình, nếu quả như thật có hắn, như vậy ta đến Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái mục đích, trên cơ bản xem như hoàn thành một nửa, tiếp xuống chỉ cần nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn đạt được ta muốn tin tức, ta liền có thể tùy thời thoát thân. Đúng thế. Hắn mục đích đơn giản lại trực tiếp, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cùng Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái những người này xen lẫn trong cùng một chỗ, chơi cái gì trượng không thế giới cho chơi. Mà lại, Alet bên kia vẫn trở chính mình cứu tình nàng. Sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi này ni? Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngày mai khởi hành rời đi thời điểm, có lẽ là một cái cơ hội, chỉ cần ta để lộ ra một điểm bí mật, nói không chừng hắn liền sẽ động thủ với ta. Về phần có gì ân đọ cục ai, hoặc là nói bờ Gen Đẩn, tạm thời ta không cần thiết cùng hắn đối đầu, thậm chí ta có thể dựa theo hắn nói tới, trực tiếp thoát ly Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái. Vừa mới gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, mới nội ứng một ngày, Đỗ Duy liền đã có đi ý nghĩ. Nếu để cho những người khác biết, sợ rằng sẽ cảm thấy mình bị chơi xỏ. Một bên khác, tại Vạn Tỷ giáo phái nội bộ, trong bóng tối, Bverendon đang hành tẩu trong hành lang, hắn tâm tình bây giờ không nói ra được phức tạp. Hồi tưởng lại 200 năm trước đi qua, tâm tình của hắn thoáng có chút trầm thấp. Đọ cô hải. đáy lòng của hắn từng từng niệm một câu, tựa hồ là đang cảm thán, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần đang nói. Mà lúc này, một cái âm trầm âm thanh nam nhân từ trong bóng tối vang lên, "Ta liền biết ngươi sẽ cùng hắn tiếp xúc. Bverendon, ngươi thật cứ như vậy sùng bái hắn? Chẳng lẽ ngươi quên, 200 năm trước hắn kém chút hủy diệt toàn bộ London, hơn trăm vạn người, tính cả vận mệnh của ta ngươi đều tại bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, loại kia tuyệt vọng cảm giác vô lực, ngươi thật liền quên?" Bơ Zen đần dừng lại bước chân. Hắn trầm giọng nói ra, sự thật chứng minh, bất kỳ người nào đều không có chết. Chúng ta tất cả những gì chứng kiến, chỉ là chúng ta nhìn thấy. Người ta chưa từng đứng tại độ cao của hắn, làm sao có thể lý giải hắn làm những chuyện như vậy? Cái kia âm trầm nam nhân nói ra, thật sự là buồn cười. ngu không ai bằng, ngươi cảm thấy hắn có anh hùng chúa cứu thế vẫn là thánh nhân gì? Bơ Zen đần thanh âm không thay đổi, ta chưa hề như vậy cảm thấy. Trong mắt của ta, hắn chỉ là công tức các hạng, tất cả hiện lộ rõ ràng chính nghĩa cùng tà ác giới hạn, đều không nên thực hiện ở trên người hắn. Mà lại. Gatcozun, ngươi để cho ta cảm thấy ngươi đang sợ hắn. Ta mặc dù rất chán ghét ngươi, nhưng ta sẽ không đi giết ngươi, bởi vì chúng ta là một cái chính thể. Nhưng đồng dạng, ta theo thanh âm của ngươi nghe được đến sợ hãi. Ngươi sợ hai hắn phát hiện ngươi cái này 200 năm bên trong làm những chuyện như vậy, ngươi cũng sợ hai hắn hoàn toàn khôi phục ký ức về sau, đem ngươi đầu vặn xuống tới đúng không? Gat Gatcozun tựa hồ bị đâm trúng đau nhất điểm. Ngâm miệng, ta cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không xứng với mải nẹn vì hắn làm hết thảy. Ta so với hắn càng thích mải nẹn. Quy một chương năm mặt nạ tại liễu rót trước năm trăm mặt nạ tại liệu giót. gạt quân dũng cùng mở gen đần đối thoại đã định trước không có khả năng bị đô duy biết bọn hắn giao lưu rất nhanh liền kết thúc mà nếu như đô duy biết cái kia đoan trừng liền ha ha suy nghĩ một chút gạt quân dũng lần trước nói qua lời tương tự thời điểm hạ chẳng có bao nhiêu thảm ngay kế tiếp văn nhĩ tỷ giáo phái tất cả mọi người đi ra hình tứ phương cực lớn công trình kiến trúc làm người lãnh đạo hãn pha lý ạ hắn nhìn xem tất cả mọi người thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chư vị chúng ta lần sau lại tụ họp đến cùng một chỗ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hai năm sau tháng tư phận trong lúc này nguyên bản cố định nhiệm vụ nhất định phải thuận lợi tiến hành mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp chờ sau đó lần đến đảo giữa hồ thời điểm ta hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều cùng ma thần có liên quan đồ vật nếu như tiến triển thuận lợi tế tự nghi thức cũng sẽ vào lúc đó tiến hành những người còn lại lanh lanh đạm đạm nhẹ gật đầu sau đó anh Hạ Ly ạ vừa nhìn về phía Đỗ duy. công tước các hạ tình huống của ngươi tương đối đặc thù hiện tại ngoại giới đối ngươi chú ý rất cao ta hy vọng ngươi cùng Bờ Gen dần đem tấm mặt nạ kia mang về về sau có thể tại vùng biển quốc tế đợi một thời gian ngắn bởi vì theo ta được biết tại vùng biển quốc tế có một mặt địa ngục chi môn tồn tại cánh cửa kia chính là mặt thẻ từng đi và qua đến một lần có thể để ngươi hiện ra năng lực của ngươi thứ hai cũng có thể để thế giới này dần dần lãng quên ngươi cái tên đó nghe nói như thế đỗ duy bình tĩnh nói ra ta sẽ đi trên thực tế hắn cũng định công thành lui thân rút căn bản không có khả năng đi vùng biển quốc tế loại kia địa phương quỷ quái anh pha ly ạ thấy vậy cũng không nói thêm lời trực tiếp quay người đi ra ngoài mỗi một bước rơi xuống thân ảnh của hắn đều bóp méo rất nhiều dần dần trở nên càng lúc càng mờ nhạt tiếp theo biến mất không thấy gì nữa Những người khác đối với một màn này tựa hồ sớm thành thói quen, cũng dùng các loại phương thức quỷ dị rời đi. Có người như là bóng dâm đồng dạng chìm vào lòng đất, có người thì trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, còn có người tựa như qua ảo thuật đồng dạng quần áo đột nhiên truy lạc, từ bên trong bay ra từng cái quả đen, với cánh bay về phía không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo giữa hồ bên trên, liền chỉ còn lại có Bờ Jendon, Đỗ Duy, cùng Gask cùng Messer bốn người. Bầu không khí phi thường xấu hổ. Messer nhìn xem ba người này tựa hồ không hề rời đi dự định, cả người đều cảm giác không xong. Hắn tham dò tính nói ra, Gat Cojun, công tước các hạ cùng Boren dần muốn đi tìm bay về tấm mặt nạ kia, có muốn không chúng ta cùng đi đi. Vừa vặn ta muốn đi ngang qua ngươi khu vực trách nhiệm, còn có thể trao đổi một chút. Gat Cojun nhìn hắn một cái, không tình cảm chút nào nói ra, không được, ta muốn đi một mình. Nghe vậy, mẹ sợ càng thêm xấu hổ. Hắn nói, tốt ta, vậy ta rời đi trước, lần sau gặp lại. Nói xong, hắn liền đi tới đảo giữa hồ biên giới, dùng cực kỳ giản dị tự nhiên phương thức, chèo thuyền rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có ba người. Boren dần nhìn xem Gat Cojun, Gat Cojun thì nhìn xem Do duy, mà Do duy, hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi thật giống như có chuyện muốn cùng ta nói, gạt cô dừng nhiễu mày, hắn kỳ thật cái gì cũng không muốn nói, nhưng đã đối phương hỏi như vậy, cũng không tốt ra vẻ im lặng. Thế là liền nói ra, công tước các hạ, kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại một chút tư liệu ghi chép bên trong, ngươi tuổi hồ tại Vito di ạ thời đại tồn tại thời gian cũng không dài, nhưng ngươi lại siêu việt cùng thời đại tất cả mọi người. Ngươi rất nhiều ý nghĩ, còn có năng lực, đều là một cái mê loạn. Đương nhiên ta không phải muốn tìm kiếm bí mật của ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, làm siêu việt thời đại cường giả, ngươi là có hay không từng có qua tiết mối đâu? Hắn hỏi những lời này. Chẳng qua là thuận miệng mù hồ lộng. Trên thực tế, hắn có chút hoài nghi cái này công thức cắt hạ chân thực tính, lại hoặc là nói, làm tình định. Tâm hắn có không cam lòng. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, "Ta duy nhất tin lưỡi, đại khái chính là không có đem các ma thần giải quyết, đến mức cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối hám sâu trong nước xoáy. Ta đang theo đuổi có một đáp án, đồng dạng cũng là một kết quả." Gắt có giún nhẹ gật đầu, dùng tùy ý giọng điệu nói ra, "Không hổ là ngươi." Đỗ Duy thản nhiên nói, "Cũng không thể nói như vậy, trên thực tế ta cũng có chút tin lưỡi, bởi vì ta quên đi một cái đối với ta rất trọng yếu nữ nhân." Nàng vì ta bỏ ra rất nhiều, nhưng ta lại quên đi tên của nàng, tướng mạo của nàng. Ta hiện tại ngoại trừ muốn giải quyết các ma thần bên ngoài, còn muốn đem nàng tìm trở về. Những lời này là cố ý nói với gạt của rừng. Mà nói xong về sau, Đỗ Duy cũng không có lại nhìn hắn một cái, chỉ là vừa ý thần phức tạp bờ gen đần nói ra. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Bờ gen đần trả lời, được rồi, công tước các hạ. Rất nhanh, Đỗ Duy cùng bờ gen đần liền rời đi đảo giữa hồ. Toàn bộ ở trên đảo, liên chỉ còn lại có gạt của một người. Hắn mặc trường bào màu đen, yên lặng đứng tại chỗ. Đống nhiên gắt có nắm chặt nắm đấm, cứng cổ cắn răng nói ra, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn, ngươi liền tên của nàng đều quên, thậm chí còn quên đi bộ dáng của nàng. Dựa vào cái gì nàng yêu ngươi như vậy? Nàng đến chết đều không có nhìn nhiều qua ta một chút. Ta cuối cùng có nơi đó so ra kém ngươi. Chú ý công chúng danh hiệu, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Mà lại ngươi cũng không biết ta let chính là mại nẹt, ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì? Nàng đã mất đi hết thể ký ức, đã mất đi ý thức, đều có thể trong biển người gặp được ngươi. Ta muốn nói dựa vào cái gì? Ta có thể vì nàng dâng ra sinh mệnh, ngươi cái gì cũng không làm, nàng lại cam nguyện bỏ qua hết thảy, cũng phải làm cho ngươi trở lại thế giới này. Ngươi căn bản cũng không phối. Càng nói, gã cốt dương càng phẫn nộ. Hắn trực tiếp tháo xuống mặt nạ, căm tức nhìn bầu trời âm trầm, không khí xung quanh đều phản phất hạ xuống đến điểm đóng băng, lạnh để cho người ta sợ hãi. Vân Mệnh a, ngươi nhìn ta gương mặt này. Bại lộ trong không khí gương mặt, bò đầy mạch máu màu đen, màu da lại tái nhợt giống như là giấy đồng dạng ánh mắt của hắn lại trừng rất lớn, căn bản không giống như là một người, ngược lại giống như là một loại nào đó quái vật. Ta so ngươi mất đi càng nhiều, cái này hơn 200 năm thời gian ta một mực tại tìm kiếm tiến lên đường. bàn luận thực lực, ta không cảm thấy ta so ngươi trên lệ. bàn luận trải nghiệm, ta trải nghiệm qua thống khổ, có ngươi chưa hề cảm nhận được. ta mạnh hơn ngươi. một bên khác, đỗ duy cùng bờ gen dần rời đi về sau, liền có chuyên môn tài xế mở ra màu đen xe con, đem bọn hắn năm hướng về phía lân cận sân bay. trên đường thời điểm, bờ gen dần giọng điệu hơi có vẻ tôn tính, công tước các hạ, tấm mặt nạ kia chỗ chỗ, ta đem qua liền đã điều tra hoàn tất, chúng ta tiếp xuống xe cơi trực phi cơ hướng new york, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều bốn giờ hẳn là sẽ tới mục đích đến lúc đó ta sẽ ra tay, nếu như phát sinh không thể khống sự tình, còn xin ngài trưởng không cục diện. Đỗ Duy dựa lưng vào da thật chỗ ngồi, nhàn nhạt hỏi, tấm mặt nạ kia tại Lưu Rót. đần hồi đáp, đúng vậy, ngay tại Lưu Rót vùng ngoại thành bệnh viện Tâm Thần Hựu, ngài giống như cũng đi qua, bất quá chỗ nào hiện tại đã thành phế tích. Quy một chương 549, Tôn ca thỉnh cầu trợ giúp. Chương 549, Tôn ca thỉnh cầu trợ giúp. Trên xe, đần vẫn còn tiếp tục nói, ta hôm qua dùng một vật, mới định vị tấm mặt nạ kia vị trí chính xác, hẳn là ngay tại cái kia chỗ bệnh viện Tâm Thần bên trong, nhưng lại cụ thể ta cũng không biết. Trước đó mẹ Sở đang phụ trách chuyện này, nhưng hắn năng lực ngài cũng biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là bởi vì chúng ta đều không muốn đi làm, cho nên mới đem sự tình ném cho hắn. Nghe nói như thế, Đỗ Duy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá trong lòng hắn lại hết sức nghi hoặc. Tấm mặt nạ kia vậy mà tại đã từng bệnh viện tâm thần hiệu. Cái này rất không bình thường. Trong mặt nạ ma linh đã không kiểm soát, nếu như một mực đợi tại Liêu Dốc, khẳng định sẽ náo ra đến đại phiền toái, không thể lại một mực bình an vô sự. Càng không khả năng có lần cận xuất hiện. Bởi vì Đỗ Duy mới rời khỏi Liêu Dốc một ngày rưỡi. Toàn bộ Liêu Dốc chính là địa bàn của hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thật sự xuất hiện ma linh, hắn sớm nghĩ biện pháp tiêu ký, đem đối phương đặt vào chính mình ác linh quân đoàn. Ma linh cấp bậc tồn tại, Đỗ duy cũng chỉ có một cái bóng đen, mà lúc này, Bơren đần lại nói ra, đúng rồi, công tước các hạ, hôm qua ta nói sự kiện kia, ngài có suy nghĩ thêm qua sao? Hắn chỉ có thoát ly vành nhì tì giao phái, đi càng xa càng tốt. Đỗ duy nhìn xem hắn, thấp giọng nói ra, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Bơren đần không tốt lại tiếp tục thúc giục, hắn thở dài, liền nhắm mắt lại. Trên thực tế, hiện tại cùng Đỗ duy cùng đi giải quyết cái kia ma linh, mang về mặt nạ sự tình để hắn sinh ra một loại mãnh liệt rẽ chạ vu Tựa như có về tới Victoria ạ thời đại, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đô Duy thời điểm. Thời điểm đó hắn vẫn chỉ là giáo hội thợ săn, kế thừa đỏ của ai gia tộc Vinh Quang. Ngoán một cái nhiều năm qua đi. Năm tháng lặng lẽ cải biến hết thảy. Đến bây giờ, hắn đã bỏ đi có gì ẩn đỏ của cái tên đó, trở thành vạn nhĩ tỷ giáo phái 13 người, biến thành một cái chỉnh thể. Mà Đô Duy cũng không có lại nói chuyện với Bờ Jendon. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, một luồng ánh nắng chiếu vào trong xe, chiếu vào trên người hắn. Nhưng quỷ dị chính là, trong xe cũng không có nhìn thấy cái bóng của hắn. Vừa chiều 4 giờ trung. lưu gió thời tiết đã chuyển lạnh, phần lớn người đều mặc lên áo khoác, càng đến xế chiều, thời tiết liền càng lạnh. Mà tại nọt bờ dọc khu giáo đường bên ngoài, một xe cảnh sát dừng lại, tiếng thắng xe vừa vang lên, cửa xe liền bị đẩy ra. Tôn mặt tái nhợt từ trên xe đi xuống, hắn bị eo, khí tất cả người có vẻ hơi vẻ bải suy sụp. Phút. cha xứ Tony cái này hỗn đản, chẳng lẽ không biết ta hai ngày này bận buộn nhiều việc sao không giải thích được gọi ta đến giáo đường nói là có chuyện rất trọng yếu. Hắn có thể có cái trò sự tỉnh. Chẳng lẽ ta cho hắn cái kia thượng môn phục vụ tiểu thư điện thoại, còn chưa đủ hắn dùng sao? có trời mới biết hai ngày này Tom mệt quá sức, hắn ban ngày tại liêu rót công việc bình thường, phụ trách toàn bộ liêu rót cảnh sát lớn nhỏ sự tình. Lúc buổi tối liền đi ứng phó nằm đều dậy ngải mì, thậm chí đêm qua lại còn quen biết ngải mì tại nằm đều dậy một cái khuây mật, nghe nói là theo thành phố về tới, còn giống như có nằm đều dậy cao tầng. Một đêm gian khổ làm ra, Tom lần đầu cảm thấy hắn đến trung niên có chút lực bất tòng tâm. Nam nhân cùng nữ nhân khác nhau vừa vặn như thế, nam nhân tại trung niên thời điểm thường thường cần ngoại lực trợ giúp, mà nữ nhân thì chỉ cần nằm xong. Ai, nữ nhân bây giờ đều làm sao vậy? Thế mà ngay cả ta đều có chút lực bất tòng tâm. Nếu ta không có người bình thường không biết kỹ xảo, nói không chừng đêm qua ta liền thất bại. Nghĩ đến tối hôm qua, chính mình đem ngải mịn khuê mật triệt để chinh phục hình tượng. Toan mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng đáng. Đúng thế, kỹ xảo của hắn thường nhân không hiểu, hắn thao tác thường nhân càng là xem không hiểu. Có lẽ Toan sẽ trở thành cái thứ nhất, chỉ dựa vào thân thể cùng hoa luân xảo ngữ liền có thể chinh phục toàn bộ nằm đều dạy nam nhân. Tiến vào giáo đường, đi vào, Toan liền thấy được mặt mũi tràn đầy lo lắng trà sứ tôn nghi. Đi lên liền nói với Toan xảy ra chuyện lớn. Tom mở miệng hỏi, "Đại sứ ngươi không được sao?" Cha xứ Tony mặt mày tối đen, giải thích nói, "Có Đỗ Duy tiên sinh, hắn xảy ra chuyện, giáo hội bên kia không biết vì cái gì, cùng lưu giọt cắt đứt liên lạc." Ta sai người hỏi thật lâu, mới thăm dò được Đỗ Duy tiên sinh bội phản giáo hội, hiện tại người đã hoàn toàn biến mất. Nghe được cái này, Thư Hữu Phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có phông 12, Sật trở người rút. Chú ý về ít công chúng danh hiệu Thư Hữu đại bản doanh như lĩnh. Tom sắc mặt đại biến, "Chuyện gì xảy ra ta hảo huynh đệ như vậy đáng tin cậy, làm sao lại bội phản giáo hội? Hắn không phải thành giáo hội cao tầng sao?" Cha xứ Tony cắn răng nói, ta cũng không rõ ràng, cho nên ta hôm nay bảo ngươi tới, chính là muốn thương lượng với ngươi thoang cái chuyện này. Tom phẫn nộ nói ra, thương lượng cái gì, ta hảo huynh đệ bội phản giáo hội. Nói, hắn bổ sung một câu, cái này thật sự là quá buồn cười, khẳng định có giáo hội sai. Cha xứ Tony thở dài, ta cũng không tin hắn sẽ mưu phản giáo hội, nhưng bây giờ sự tình chính là như vậy, mà lại giáo hội bên kia đem liu rút bài trừ bên ngoài, rất hiển nhiên đối với chúng ta cũng có cái nhìn. Tom, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Tom cười lạnh không chỉ, ngươi nói đúng, ta hiện tại liền kêu lên ta người mang theo súng đi giáo hội muôn cái thuyết pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Cha sứ Tony đuổi vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, ta nói là chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Đỗ duy tiên sinh, hắn hiện tại cùng giáo hội quyết liệt, chúng ta lại cùng quan hệ của hắn như vậy mật thiết, chúng ta đến giúp hắn, ngươi hiểu không? Coi như không giúp hắn, chúng ta cũng phải tìm tới hắn. Tom lắc đầu nói, tại sao muốn đi tìm hắn? Nếu có địa bàn của chúng ta, mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều sẽ đứng tại cái kia bên cạnh. Ta không đánh chết A linh, nhưng là giết chết mấy người với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ngươi không nên quên, trong tay của ta có là người, có là súng. Cha xứ Tony giọng điệu hoảng sợ nói ra, "Ngươi không nói đạo lý sao?" Tông cười lạnh nói, "Ta tại sao muốn giảng đạo lý? Hắn từng cứu mạng của ta, đã cứu mệnh của ngươi, nên làm cái gì, nên làm như thế nào trong lòng ta rõ ràng." Nói đến đây, hắn xoay người khoát tay nói ra, "Được rồi, chuyện này ta đã biết, trời đang chuẩn bị âm u, ta còn muốn đi tìm ngải mụ lý khuyên mật, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, an tâm chờ ta hảo huynh đệ trở về là được." Hoặc là nói, "Ngươi thử tưởng tượng ngươi có thể hay không làm những gì thì như nói giống như ta, hôn thành nằm đều dạy tao tẳng." Nói thật, ta một người cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Cha xứ Tony nhìn xem Tom bóng lưng, cười khổ mà nói, "Ta có thể nhìn ra, sắc mặt của ngươi rất tiểu thụy, cho nên ý của ngươi là, ta và ngươi cùng một chỗ tại nằm đều dậy ngủ nữ nhân." Tom cũng không quay đầu lại nói, "Nghe mặc dù rất hèn hạ, nhưng ngươi ở đâu không phải ngủ còn không bằng cùng ta cùng một chỗ, để những nữ nhân kia kiến thức một chút chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp năng lượng. Cứ như vậy, chờ ta hảo huynh đệ quay về lưu gióp thời điểm. Nói không chừng hắn sẽ đối với chúng ta giật nảy cả mình." Cha xứ Tony cắn răng nói ra, dù sao giáo hội bên kia cũng cùng Lưu Gióp cắt đứt liên lạc, đã giật này, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó những nữ nhân kia có ta gia nhập chúng ta nhất định có thể càng nhanh chinh phục nằm đều dậy đem Đỗ duy tiên sinh muốn vật kia chổ ra quy một chương 550, còn nhớ rõ này chuỗi số điện thoại sao chương 550, còn nhớ rõ này chuỗi số điện thoại sao ngay tại Tom cùng cha sứ Tony quyết định tổ đội dùng bọn hắn đáng khinh thao tác chinh phục toàn bộ nằm đều dậy đồng thời bắt đầu hành động thời điểm liều rót vùng ngoại thành sớm đã hóa thành phế tích cửa ra vào bệnh viện tâm thần hiệu cũng đã tới hai tên khách không ngờ mà đến Đỗ duy cùng bờ Gen đần đứng tại chỗ tại bọn hắn đối diện toàn bộ bệnh viện tâm thần hiệu đã hóa thành phế tích chỉ có nguyên bản trên biển hiệu chữ cái mới có thể lờ mờ nhận ra lúc đầu danh tự Đỗ Duy lần trước tới đây vẫn là cung ác linh Đỗ Duy quyết chiến, bởi vì xe buýt cùng nhà kinh dị lẫn nhau gai lưng mới đưa đến. Hiện tại lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ bệnh viện tâm thần hữu những cái kia bị thiêu hủy đổ sụp kiến trúc bên trên đã bò đầy màu xanh sấm rêu xanh, tích xúc rất nhiều cho bụi cùng lá rụng. Thời gian có thể che lấp nhân loại văn minh tồn tại vết tích. Lúc này nơi này đồng đẳng với hoang vu giã ngoại, mà Đỗ Du cùng Bờ Gen mục đích thì là tiến vào bên trong tìm tới cái kia ma linh cướp đi mặt nạ, hẳn là liền tại bên trong. Bờ Zendern nói liền nhìn về phía Đỗ Du. Hắn đang trở đối phương ra lệnh. Mà Đỗ Duy thì nghi ngờ nói ra, nhưng ta không phát hiện chút gì, cái kia ma linh thật ở bên trong hả? Trên thực tế, đoạn đường này, Đỗ Duy đều đang tự hỏi, hắn đang suy nghĩ cái kia ma linh tại bệnh viện tâm thần hữu tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Bờgen đần nghĩ nghĩ nói ra, ta dùng một cái có thể định vị đồ vật, xác định ma linh có ở chỗ này, nhưng này thứ gì chỉ là ta trước kia để dành tới tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không có. Ừm. Ta cũng không có thấy bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Công tước các hạ, ngài hiện tại có ý kiến gì không? Việc quan hệ rờn ham mèo. Bơ Zen dần mặc dù biết người kia đã chết, thế nhưng không dám quá khinh thường. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như mặt thẻ biến thái như vậy. Sống càng lâu, liền càng đáng sợ. Đỗ Duy nhìn xem Bơ Zen dần, giọng điệu bình tĩnh nói ra, đã lần này ngươi làm chủ lực, cái kia hết thể hành động đều có ngươi đến phụ trách, ta chỉ ở bên cạnh đem không chuyện đi hướng. Nói thật, ngươi trưởng thành quá chậm. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi nhiều năm như vậy trưởng thành. Nghe nói như thế, Bơ Zen dần con mắt lập tức trợ to, thanh âm khàn khàn nói ra, ngài, ngài biết ta là ai sao lại thế? Ta, Đỗ Du khoát tay nói ra, không cần ngạc nhiên như vậy năm đó ta đối với ngươi một mực rất xem trọng, mà lại hiện tại ngươi có Bờ Zenon, không cần thiết đi để cập cái kia đoạn quá khứ. Trên thực tế, hắn hiện tại chính là đang giả vờ. Hắn đối với Bờ Zenon, hoặc là nói có gì ẩn đỏ của căn bản liền không có quá nhiều hình ảnh. Sở Dĩ nói như vậy, thuần túy là bởi vì hắn hiện tại dùng thân phận là công thức các hạ, mà chủ yếu nhất một điểm thì là bóng đen cũng không tại Đỗ Duy bên người. Đáng tin nhất là chủ bài không ở bên người, Đỗ Duy làm sao lại mạo muội ra mặt? Tính cách của hắn cũng đã định trước không làm được loại sự tình này. Bởi vậy, cũng chỉ phải lắc lư lắc lư Bờ Zenon, làm cho đối phương lên trước. Bờ Gen đần cũng không biết trước mặt cái này, để cho mình sùng bái hơn 200 năm ý tưởng của nam nhân. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình giống như là người trẻ tuổi, có loại bị nhận đồng cuồng nhiệt cảm giác. Hắn nói, công tước các hạ, ta rất cảm tạ ngài đối ta khẳng định, ta ý nghĩ là như thế này, cái kia ma linh có lẽ là trốn ở bệnh viện tâm thần nội bộ. Bằng vào ta năng lực, hoàn toàn có thể đem nó bước đi ra. Mà lại, bàn luận thực lực, đánh cắp ma thần lực lượng ta, muốn so ma linh phải cường đại hơn rất nhiều. Ta mang theo mặt nạ, nếu như tại về khoảng cách cùng một cái khác trương mặt nạ có thể gần tuyệt, cũng có thể gây nên của mình. Bởi vì những cái này mặt nạ đều là một thể. Ngài mời xem tốt." Nói xong, Bờ Gen đần vươn tay, nhắm ngay toàn bộ bệnh viện Tâm Thần hiệu, mở ra bàn tay dùng sức một nắm. Trong chốc lát, một loại không hiểu chấn động, dọc theo Bờ Gen đần làm trung tâm, trực tiếp quét tán ra. Khí tức âm lãnh không chút kiên kỵ tản ra, nhưng lướt qua một bên Đỗ Duy thời điểm, lại tận lực tách ra. Cái này là đủ thấy, hắn đối với công thức các hạ tồn tính, sắp thực chưa hề thay đổi qua. Chỉ là, tựa như Bờ Gen đần nói như vậy, hắn sẽ chỉ giúp Đỗ Duy lần này. Đỗ Duy đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn hơi kinh ngạc. Bờ Gen đần động tác cùng thủ đoạn, tựa hồ là thụ ác linh Đỗ Duy ảnh hưởng thậm chí liền tư thế đều giống nhau như lúc, chỉ là không có loại kia thực chất bên trong liền coi thường hết thể sinh mệnh lãnh huyết. Ngay tại lúc đó, tại bệnh viện Tâm Thần Hữu Nội bộ, tòa kia đức gãy hải đang hậu phương, càng sâu đất hoang bên trong, từng tòa màu đen mộ bia đứng sừng sững lấy, những cái này mộ bia đại bộ phận đều là đức gãy, chỉ có một khối mộ bia hoàn hảo không chút tổn hại. Tòa kia mộ bia nửa bộ phần trên, dùng chất keo phong tồn lấy một tấm hình. Phía trên nam nhân sắc mặt tái nhợt, một đầu tóc vàng, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, hình dạng cực kỳ anh tuấn. Nhìn kỹ, cùng dần giống nhau như lúc, chỉ là trên tấm ảnh nam nhân ánh mắt lãng lệ, khuôn mặt sạch sẽ trái lại dai ẩn, ánh mắt rực rỡ, lôi thôi lết thiết. vừa so sánh liền không khó coi ra cả hai khác nhau, thậm chí rất khó để cho người ta liên tưởng đến đây là một người. đột nhiên, làm loại kia quỷ dị chấn động, khuất tán đến nghĩa trang thời điểm. trên tấm ảnh tóc vàng nam nhân, đột nhiên nháy nấy mắt, con mắt ánh mắt cũng di động một chút, tựa hồ đang nhìn một phương hướng nào đó. đồng thời, khoe miệng của hắn cũng phát họa ra nụ cười gần cho. tiếng gen dị vang lên. bệnh viện tâm thần bên ngoài, bờ gen đần thấp rộng, hắn dùng tay che mặt nạ, đột nhiên lắc lắc đầu. công tước các hạng, cái kia ma linh liền tại bên trong ta biết đại khái vị trí của nó, tựa hồ tại một cái hoang phế trong mộ viên, mà lại, ta có thể xác định, nó cũng phát hiện ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi vào. Một bên, Đỗ Duy nhíu nhíu mày, ngay tại vừa mới, hắn cũng cảm thấy một đạo âm linh ánh mắt nhìn về phía tới, chỉ là, cũng không có trên người mình dừng lại. Chuẩn xác mà nói, tất cả đều tập trung vào bờ gen đần trên thân. Chỉ là, Đỗ Duy lại cũng không muốn cứ như vậy đi vào, bóng đen còn chưa có trở lại, hắn không có cảm giác cả an toàn à. Nhưng vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên, Đỗ Duy trong mắt liền hiện lên một tia tối nghĩa hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua phụ cận âm u nơi hẻo lánh trong đó nhàn nhạt bóng dâm không hiểu nồng nặc rất nhiều bóng đen trở về mà cái này cũng mang ý nghĩa gạt cô dừng ngay tại hậu phương đô duy không do dự nữa hắn trực tiếp nói ra có thể chúng ta bây giờ liền đi vào bờ gen đần nhẹ gật đầu nói ngài đi theo ta đằng sau lần này có ta đến thay ngài quét dọn hết thể chứng ngại tiếng nói rơi xuống đất hắn dẫn đầu đi vào bệnh viện tâm thần hiệu phế tích đô duy theo sát phía sau mỗi một bước rơi xuống đều có bóng dâm tại dưới chân hắn lặng yên tái hiện, làm đi phế tích bên trong, vượt qua bệnh viện tâm thần hiệu chi bài, cái bóng của hắn đã hoàn toàn hình thành. Đồng thời, một chương phong thư lại còn theo ảnh từ bên trong sông ra, chui vào trong túi tiền của hắn. Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, có một chuỗi hoàn toàn xa lạ số điện thoại. Quy 1 chương 551, nguyên lai like là ngươi. Chương 551, nguyên lai like là ngươi. Số này số điện thoại. Mặc dù lạ lẫm, nhưng Đỗ Duy nhìn thoáng qua về sau, liền nhớ tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn lần thứ nhất lợi dụng thằng hề bài tiến vào trong động, đối mặt ác ma nữ tu thời điểm, Gylden liền gọi điện thoại cho hắn. Cũng là từ đó về sau, Đỗ Duy cùng dần liên hệ mới khôi phục. Mặc dù nói, hai người chỉ có thể ở trong động gọi điện thoại giao lưu, mà sâu này dây số, thì một mực lưu tại Đỗ Duy điện thoại trò chuyện trong ghi chép. Chỉ là, hắn tại trong hiện thực thử qua gọi, nhưng kết nối điện thoại, nhưng thật giống như là một cái ác linh. Kia là rất sớm trước kia. Ngay lúc đó Đỗ Duy cực kỳ thiếu khuyết ác linh, hoặc là nói công cụ người. Hắn thậm chí còn tại trong điện thoại nói cho đối phương biết nhà mình địa chỉ chỉ là thẳng đến phòng khám tư vấn tâm lý bị hủy, chính mình dọn nhà, cái kia hư hư thực thực ác linh tồn tại cũng không có tìm tới cửa. Lại về sau, Đỗ Duy bên người đáng tin cậy ác linh càng ngày càng nhiều, cũng liền dần dần quên lãng cái kia tồn tại. Nhưng bây giờ cú điện thoại này lại lần nữa vang lên. Hơn nữa, còn là đối phương chủ động cho hắn đánh. Đi tại phê tích bên trong bờ Gen đần cũng nghe đến điện thoại di động tiếng chuông, hắn quay đầu lại hỏi, công tước các hạ, điện thoại của ngài giống như vang lên. Gặp Đỗ Duy cầm điện thoại hờ hững không nói. Bờ Genden không khỏi 10 phần nghi hoặc, hắn lần nữa nói, ngài yên tâm, ta sẽ không đi nghe lén ngài cùng bằng hữu của ngài trò chuyện ta có thể làm được. vừa nói, hắn chỉ chỉ lỗ tai của mình. lập tức chung quanh hắn thanh âm liền yên tĩnh lại. hết thảy thanh âm đều phảng phất tránh đi đồng dạng. Đỗ Đồ duy nghĩ nghĩ, ấn xuống nút trả lời. đầu bên kia điện thoại, lập tức liền vang lên một trận quỷ dị thanh âm. tựa hồ có người tại thở phì phò, hô hô, hô hô. một màn này giống như đã từng quen biết. Đỗ duy lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? đầu bên kia điện thoại, hắc hắc hắc, hắc hắc. đối phương tại âm trầm cười lạnh, giống như là từ trong hàm răng gạt ra đầu dạng. mà lại, lại còn mang theo không nói ra được kiềm chế để cho người ta nghe liền bản năng khó chịu. Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, "Đây là ngươi lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho ta, ngươi muốn giết ta sao?" Đối phương vẫn tại thở phì phò. Đỗ Duy cao mày nói, "Ta bây giờ đang ở bệnh viện Tâm Thần hiệu Phế Tích, nếu như ngươi nghĩ đến giết ta, tốt nhất hiện tại liền đến, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi." Nói thật, ác linh chỉ cần khóa chặt mục tiêu là có thể bỏ qua không gian cùng khoảng cách xuất hiện, cũng chính là thật có thể theo điện thoại tín hiệu chạy tới. Tựa như bóng đen giết Vĩnh Đả giáo phái, tà giáo độ như thế, chỉ là thanh âm bên đầu điện thoại kia lại phi thường kỳ quái, tựa hồ tại đè nén cái gì. Thanh âm lộn xộn, lại còn vang lên bén nhọn chói hai ông thanh danh, giống như tín hiệu bị quấy nhiễu. Đỗ Duy thấy vậy, đành phải chuẩn bị cung máy. Nếu như đối phương tới, liền thuận tay giải quyết hết, hoặc là nhốt vào bóng đen thể nội trong cửa, mặc kệ là hiến tế đem hoàng kim cản cân, phát động năng lực. vẫn là nói xem như duy nhất một lần vật dụng, đều có thể đem đối phương tìm tới kết cục. Nhưng đã cũng không đến ý tứ, Đỗ Duy cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu bên kia điện thoại lại vang lên một cái để Đỗ Du cũng vì đó động run thanh âm, kia là thanh âm của một nam nhân, trầm thấp, lại cùng dần thanh âm cảm nhận giống nhau như đúc chỉ là ngữ điệu lại không tiêu nạo như vậy cùng hoang đường đối phương nói thật là khéo ta cũng tại bệnh viện tâm thần hiệu ta chờ ngươi đã lâu Đỗ duy chủ nhiệm người bên cạnh ngươi là vãn nghỉ tỷ giáo phái bờ gen đần đi các ngươi nghĩ đến giết ta vậy thì tới đi Tốt. bị cút máy manh âm Đỗ duy nắm chặt điện thoại cả người hắn khí chất càng là âm lãnh sù dưới sau lưng ảnh tử tại sao động tựa hồ cảm nhận được nó chủ nhân tâm tình trong túi phong thư cũng đang run rẩy nguyên lai là ngươi Đỗ duy thanh âm phi thường băng lãnh hắn đưa di động nhét vào túi lần nữa vươn ra thời điểm thì vớt ve mặt nạ trên mặt đúng thế Hắn Tâm tình bây giờ thật không tốt. Hắn vẫn cho rằng, Giang Uẩn Hạ Miệu đã chết, còn sống chỉ là cái kia đối với mình hoàn toàn tín nhiệm. Tại giáo hội Toái Lì Tật chịu khổ gặp nạn trung thành tuyệt đối cấp dưới Giang Uẩn. Trên thế giới này, nghiêm chỉnh mà nói, Đỗ Duy thua thiệt người chỉ có Giang Uẩn. Hán thái độ đối với Giang Uẩn, cùng những người khác cũng không giống nhau. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy lại nghe được Giang Uẩn Hạ Miệu thanh âm, cái này khiến hắn cảm giác thật không tốt. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa, Giang khả năng chỉ là một cái công cụ. Một khi Giang Hạ Miệu phục sinh, Giang ý thức liền sẽ bị hoàn toàn xóa đi, sẽ không còn có cái kia ở trong mơ cùng mình gọi điện thoại. Mỗi ngày la hét muốn thăng chức tăng lương rởn năm tước, Đỗ Duy không thể nào tiếp thu được. Mà lại, một màn này cùng Alex trên thân chuyện phát sinh, cực kỳ nói hùa. "Mọi người tốt, chúng ta công chúng danh hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện vàng, điểm tệ hơn bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng danh hiệu thư hữu đại bản doanh." Hắn như vậy nói với mình, ta phải tỉnh táo, sự tình còn chưa tới loại trình độ kia, chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi. Ta muốn xác định nó có phải hay không giởn há mẹo, cũng muốn xác định nó cùng giở ẩn quan hệ đến cùng có phải hay không ta nghĩ như vậy nếu như không phải vậy liền lại cái khác cân nhắc nếu như nó là vậy liền xử lý nó ta không cách nào dễ dàng tha thứ gia ẩn tại giáo hội toái lì tật vì ta thụ nhiều như vậy khổ ngã đầu đến cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới trong lòng làm ra quyết định Đỗ Duy liền nện bước kiên định bộ pháp đi hướng Bờ Zen Đần cái sau bên người yên tĩnh cảm giác lập tức biến mất công tước các hạ, ngài đã kết thúc rồi hả Đỗ Duy lạnh lùng nói đúng vậy hiện tại để chúng ta đi ngôi mộ đem nó bắt tới Bờ Zen Đần cung kính nói như ngài mong muốn các hạ hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại có thể cảm nhận được trước mặt cái này nam nhân trên thái độ đột nhiên biến hóa, cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên áp lực. Mà tại Đỗ Duy trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án lúc sáng lúc tối, một hồi là kim đồng hồ, một hồi nhưng lại biến thành tầng cân, nhưng bất kể thế nào biến hóa, mặt nạ đồ án đều như vậy mơ hồ. Đến bây giờ, Ác Linh Đỗ Duy vẫn không thể nào kết thúc đồng hóa cái kia ma thần, nhưng hắn có thể cảm giác được, ngày đó đã nhanh. Tại bệnh viện tâm thần hữu phế tích bên ngoài, qua hồi lâu, một người mặc trường bào, mang theo mặt nạ nam nhân thân ảnh đi từ từ đi qua, chính là gạt của rừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trong, chính là chỗ này sao bờ gen đần ngươi đối với hắn thật đúng là tận tâm tận lực à lãng phí hơn 20 năm tuổi thọ chỉ vì giúp hắn xác định mặt nạ vị trí thật sự là có đủ hèn mọn bất quá không quan hệ đã ta tới vậy liền sẽ để cho ngươi triệt để thanh tỉnh ta muốn để ngươi biết đây cũng không phải là hắn thời đại hắn chỉ là một cái bị thời đại đào thải kẻ đáng thương chúng ta mới là sắp trưởng không thời đại này chính thể vừa nói gạt gatwood vừa đi tới nhưng vừa mới cái chân bước vào bệnh viện tâm thần hiệu phế tích phạm vi thân thể của hắn lại đột nhiên chấn động quỷ dị tiếng đàn dương cầm đinh đinh đinh vang lên khúc dương cầm giai quân Ngươi đã chết, tuyệt đối không phải ngươi, là ai ai tại đàn tấu hắn sáng tác từ khúc, hơn nữa còn là cái nào một bài từ khúc quy một chương 552, tiếp lấy tấu nhạc. Chương 552, tiếp lấy tấu nhạc. Phế tích bên trong, dị biến đang lặng yên phát sinh, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, trong tầm mắt, hết thảy đều giống như bịt kín một tầng xương mù thủy tinh mở, lộ ra thoáng có chút mông lung. Đồng thời, tại mảnh này phế tích bên trong, thỉnh thoảng, có tiếng đàn dương cầm đang vang lên, cái kia kéo dài âm nhạc lộ ra không hiểu đạo thường, để cho người ta cảm xúc cũng không khỏi ra suốt sụt dưới. Thật giống như không kiểm chế được nỗi lòng đồng dạng. Thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít sách phấn căn cứ để cử người thích, lĩnh tiền mặt hầm bao. Đây là một bài nhạc buồn. Cho dù Đỗ Duy đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong đầu hắn nổi lên rất nhiều hình ảnh vỡ nát, những cái kia đều là bị hắn trôn giấu dưới đáy lòng, chỉ có hắn cùng ác linh Đỗ Duy mới biết đi qua. Đương nhiên, bị làm thành nạp điện bảo vệ Ni và Sở cũng biết. Rất không thích hợp. Đỗ Duy cau mày nhìn về phía bốn phía. Bây giờ cách cái kia phiến môi mộ còn cách một đoạn, xung quanh chỉ có những cái kia đem người bị bệnh tâm thần bọn họ ở lại sụp đổ nhà lầu, lại hướng phía trước thì là cổng trường, cùng viện trưởng đợi tháp trung hình kiến trúc. Vượt qua tháp trung hình kiến trúc, hậu phương mới là mục đích. Một bên bờ Gen dần nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, công tước các hạ, đây là tang lễ khúc quân hành, mà lại nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là giởn hạ mẹo vì hắn chết đi người yêu sáng tạo. Không đúng, hắn đã chết, cái này thủ khúc hẳn là không người sẽ đạn mới đúng, chẳng lẽ hắn lưu lại hậu thủ gì? Tang lễ khúc quân hành có rất nhiều khác biệt phiên bản. Ngoại trừ những cái kia danh gia sáng tác bên ngoài, một chút nhà âm nhạc cũng sẽ cải biến một chút làn điệu, hoặc là hợp với tình hình sáng tác một chút tương tự từ khúc. Về phần giởn hạ mẹo người yêu, cũng chính là cái kia lớn hắn hơn 20 tuổi lão phụ nữ, Phật đǐ mâu thân Đỗ Duy nghe nói như thế, tối đầu nói ra, không nhất định là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, có khả năng chúng ta bây giờ đối mặt, chính là bản thân hắn cũng khó nói. Mặc dù nói, Đỗ Duy không nguyện ý đem giởn sự tình nói ra, bởi vì hắn biết chuyện này một khi bộc phát, sẽ cho giởn tạo thành loại nào phiền phức. Nhưng tin tức không cùng hưởng, không có nghĩa là không thể đem trọng yếu nhất hoạch tâm để lộ ra đi. Bờ Verden nghe nói như thế, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn hỏi, công tước các hạ, ngài phải biết, năm đó giởn háo mèo chết, là bởi vì hắn cùng Vạn Nhĩ tỷ giáo phái thứ 13 người theo địa ngục chi môn bên trong đi ra về sau, bản thân bị trọng thương, hai người lại còn phát sinh mâu thuẫn. Kết quả là, thứ 13 người đã chết, mà Giản Hạ Miểu cũng đã mất đi sinh mệnh. Cho dù là thời kỳ đó Giản Hạ Miểu đã đầy đủ cường đại, nhưng hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đi qua phát sinh rất nhiều chuyện đều bị chôn giấu tại trong lịch sử, chỉ có tự mình chứng kiến đây hết thảy người, mới có thể nhìn rõ chân tướng. Đỗ Duy mặc dù không có tự mình chứng kiến, nhưng hắn lại biết rất nhiều tin tức. Tỷ như nói 20 năm trước bệnh viện Tâm Thần hiệu Tiền thân là một cái giáo đường, vào lúc đó, một tên sắp chết tóc vàng người trượt ta đến nơi này, lưu lại đồng hồ cổ, mặt nạ các loại vật phẩm. Thế là, Đỗ Duy liền nói ra, dựa theo tình huống trước mắt suy đoán Giai ẩn hàm hẳn là chết tại cái này chỗ bệnh viện tâm thần bên trong, mà cái mặt nạ kia cùng ma linh, có lẽ cùng với hắn một chỗ cũng có nói, có thể nói là rất võ đoán. Bơren đần mặc dù tôn kính Đỗ Duy, nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc, lập tức liền đưa ra nghi ngờ của mình, phán đoán của ngài là căn cứ vào cái gì? Đỗ Duy vỗ tay phát ra tiếng, phong thư lập tức từ trong túi trôi lơ lửng đi ra. Bơren đần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tà linh phong thư, ta suýt nữa quên mất ngài bên người còn có loại này quỷ dị đồ vật tồn tại, nguyên lai ngài đã sớm âm thầm nắm giữ hết thảy, trong lòng của hắn thầm nghĩ không hổ là công thức các hạ, cho dù là cùng thời đại dịch ra 200 năm, nhưng trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn đều để người thán phục. rõ ràng nắm giữ hết thảy, lại không chính diện xuất thủ, ngược lại để cho ta biểu hiện ra năng lực của ta. ta nhất định không thể cô phụ công thức các hạ kỳ vọng cao. nói thật, pham là tới không phải bờ gen đơn loại này đối với ác linh đô duy cực kỳ sùng bái lao niên phấn, cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. bởi vì rõ ràng chính là bị đem đau dùng, đổi thành những người khác đã sớm âm thầm đề phòng. mà lơ lửng bên ngoài phong thư, chính đối đô duy cái kia một mặt trên tràn giấy, lại toát ra một nhóm văn tự. tẩy cỏ. Cái này ngu xuẩn chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác hắn so ta Phong Thư còn có thể liếm, chủ nhân ngài nhất định phải âm chết hắn, mẹ nó Bờ gen đần tuyệt bức là cái tên khốn kiếp, ngài nhưng tuyệt đối đừng bị kỹ xảo của hắn lừa bị a. Bản năng, Phong Thư cảm thấy địa vị uy hiếp. Nó vốn là rất chán ghét Bờ gen đần, hoặc là nói có gì ẩn đỏ cũ ai. Thu mối hận cũ ra thân, nó thì càng muốn lộng chết đối phương. Đỗ Duy thì phản phất không thấy được, trực tiếp một tay lấy Phong Thư bắt lấy, nhét trở về túi. Ngoài miệng nói lại là, Bờ Zenden, ta hy vọng ngươi không muốn phát lở, bởi vì chúng ta sau đó phải đối mặt, khả năng không chỉ là giởn ham mèo còn có thể phải thêm lên ma linh thậm chí càng tăng thêm thứ 13 người sau khi chết biến thành kinh khủng tồn tại có thể nghĩ tới đều đã nghĩ đến bờ gen đần cũng trịnh trọng nói ra xin ngài yên tâm ta nhất định không cho ngài thất vọng nói tay hắn vung lên vừa mới còn có thể nghe được nhạc buồn âm thanh lập tức liền biến mất không thấy gì nữa từ bờ gen đần cùng đỗ duy chỗ phạm vỉ hết thảy đều trở nên yên lặng có thể nghe được chỉ có hai người giao lưu thanh âm đây là bờ gen đần loại kia có thể ngăn cách thanh âm năng lực đỗ duy cũng không có thật đem hết thảy đều giao cho bờ gen đần. cái bóng của hắn tại sao động và mèo chỉ cần phát sinh nguy hiểm Bóng đen bất cứ lúc nào cũng sẽ đột thủ, dẫn hắn rời đi nơi này. Phong thư cũng giống như vậy, tại Đỗ Duy trong túi, đặt vào còn có sức sắc, kẹp ở trong ví tiền tiền xu cùng thằng thẻ bài. Thời khắc mấu chốt đều có thể phát huy được tác dụng. Về phần hắn chính mình, tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án đã có thể thấy rõ ràng. Hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, trên người của ta có bóng đen, trong động còn có trên trăm cái học sinh ác linh, chỗ sâu nhất lại còn giam giữ ác ma nữ tu, nhưng cái này ác chủ bài kỳ thật đã đủ tác dụng. Nhưng ta nhịn không được còn muốn lại tiêu ký mấy cái mạnh hơn. Bơgenden cũng không biết Đỗ Duy ý nghĩ điên cuồng. Hắn tự mình đi hướng trước, dẫn đường tiến lên. Mà tại hoang vu ngôi mộ bên trong, âm lãnh cuồn phong đàn gào thét, thổi qua cái nào đứt gai bia đá, đem một chút cát đá đều cuốn lên, phát ra tiếng gió vù vù. Chỉ là tại tiếng gió này bên trong, Khúc Dương cầm thanh âm nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy một loại vi phạm hiện thực quy tắc phương thức, rõ ràng tán phát ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều trở nên lờ mờ vô cùng, trời u ám. Gai ương hào mây trên bia mộ phương trong cao không cảng là có sấm sét tại hội tụ, giống như là tùy thời đều có thể đổ xuống giống như. Thoát nhìn, một trận bão tố sắp xảy ra. Đương nhiên. Thanh âm ca ca vang lên, giống như là một cái tiếp nổ, một đạo thiểm điện trực tiếp bổ xuống, oanh một tiếng, trung quanh văng lên bụi đất, giai quần hạ mềm một biển, càng là trực tiếp đứng gãy, nửa phần dưới tất cả đều là bị điện giật sau màu đen vết bẩn. Xuống chút nữa nhìn, những cái kia bụi đất rơi xuống đất về sau, lộ ra ngoài là một bộ thạch quan, đồng thời tránh ra một cái khe. Xuỵt, một giọt mưa nước rơi dưới, vừa vặn chui vào trong khe hở. Quy một chương 553, ta rất thích mưa to trời. Chương 553, ta rất thích mưa to trời. Cục cục cục. Là mưa to tại hạ. Trận mưa này tới không giải thích được, mà lại rất nhanh liền đem chúng quanh mặt đất ướt nhẹp. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Trong chớp chốc, ánh mắt của hắn trở nên có chút khó coi. Đột nhiên liền bắt đầu trời mưa. Lưu Dốc đều xuống hoặc nhiều hoặc ít trận mưa. Tự hồ, theo Đỗ Duy bắt đầu tiếp xúc đến Ác Linh về sau, hắn trong trí nhớ phần lớn thời gian đều đang đổ mưa, hoặc là tại Lưu Dốc trời mưa, hoặc là tại cái khác thành phố trời mưa. Thậm chí, hắn đều đi máy bay đi Ba Lan, West Ghana loại kia xuyên quốc gia địa phương. Mưa cũng không có ngừng qua. Chủ yếu nhất là, vì sao lại ở thời điểm này trời mưa? Đỗ Duy không khỏi nói ra Một bên bờ Gendern thì rất tự giác sờ lên mặt nạ của mình, ở trong đó, một cái âm u ý chí lập tức phát ra phản hồi, kia là thuộc về ma linh lực lượng. Tất cả nước mưa, mặc dù hướng về hai người rơi xuống, nhưng tới gần thời điểm, lại bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, cố ý tránh ra hai người. "Làm xong những thứ này?" Bờ Gendern mới nói, "Công tước các hạ, ngài tựa hồ rất chán ghét trời mưa xuống." Hắn trong trí nhớ, Victory ạ thời đại luôn luôn thành, trận kia mặc giáp thành thần không phải người tiến hành, chính là lấy mưa to rơi xuống bắt đầu. Đỗ Duy nhìn xem Bờ Gendern, giọng điệu phức tạp nói ra, "Ta cũng không chán ghét trời mưa xuống, mà là chán ghét ta gặp được trời mưa xuống." Bờ Zen dần có chút không thể nào hiểu được. Hắn đành phải lắc đầu, chỉ về đằng trước nói ra, ngôi mộ ngay ở phía trước, ta đã cảm giác được, bên trong có một cái đáng sợ tồn tại đang dị động. Giải quyết nó về sau, chúng ta lập tức rời đi. Đỗ duy nhẹ gật đầu, bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chút bất an. Nói thật, mỗi lần trời mưa thời điểm đi ra ngoài, chuẩn không có chuyện tốt. Nhất là tại bệnh viện tâm thần hiệu. Phải biết, nơi này chính là xe buýt đã từng cái nào đó chạm điểm. Vận khí của ta hẳn là sẽ không kém như vậy. Xe buýt cùng nhà kinh dị còn tại đối kháng, nó không thể lại chạy đến nơi đây dù sao nó mặc dù cùng ta có thủ thế nhưng đã thật lâu không cùng ta lại đụng phải mưa vẫn rơi rất nhanh đỗ duy cùng bờ gen đần liền đi tại trong cơn mưa to đi tới ngôi mộ khu vực hắn nhìn về phía đi qua liền phát hiện trong tầm mắt chỗ tất cả mộ bia đều được gãy mà chỗ sâu nhất vị trí cái nào đó trên bia mộ thì có một khối rõ ràng bị xét đánh qua màu đen vết bẩn mảng lớn liền tại trên mặt đất từ ở giữa mà được nửa khúc trên ngã trên mặt đất nguyên bản phong tồn tại chất keo bên trong ảnh trụ cũng nhìn không ra dáng dấp ban đầu nhưng càng phát ra âm lãnh đáng sợ cảm giác lại quét sạch hết thể trung quanh Đỗ Duy hướng bờ gen đần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức gặp qua ý, cả người đều trở nên càng thêm cảnh giác. Càng là đi vào trong, khí tức âm lãnh liền càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, nguyên bản bị che đậy tăng lễ khúc quân hành, vậy mà xông vào tiền đến, nhạc buồn tiếng đàn dương cầm, trực tiếp rót vào hai người trong hai. Mặc dù còn không có như vậy rõ ràng, nhưng đã bị Đỗ Duy cảm xúc hơi không không chế được. Hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, cưỡng ép dần xuống những cái kia đáng chết vỡ vụn hình tượng, khí tức cả người đều trở nên có chút nóng nảy, mang lên mặt mặt nạ. Càng la run nhẹ nhẹ, ở trong đó đồng hóa ma thần dẫn đến rơi vào trạng thái ngủ say ác linh Đỗ Duy, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Đỗ Duy bị ảnh hưởng còn tốt, hắn có thể bảo trì lý trí, có điểm mấu chốt của mình. Gây tẩm linh Đỗ Duy lại không giống, nó là cực độ lý trí phía dưới, kèm theo lãnh huyết, nó khinh thường xóa bỏ sinh mệnh, nhưng khi có tồn tại chạm tới những cái kia cấm khu, nó thật sẽ thi bại. Bên cạnh bờ Gen đần còn tốt, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì dựa theo thực lực tới nói, hắn là thực sự đỉnh tiêm tự săn, không giống với Đỗ Duy loại này dựa vào ngoại lực, nhìn như cùng đại, nhưng trên thực tế cũng không đủ nhiều áp chủ bài, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Bơren đần lạnh giọng nói ra, công tước các hạ, ngài nhìn thấy cố kia thạch quan sao? Ta có thể cảm giác được, bên trong có một cái rất đáng sợ tồn tại, đang ý đồ từ bên trong chui ra ngoài. Nó có khả năng chính là đến ân ham mèo, nhưng ta lại cảm thấy ma linh khí tức. Đỗ duy bình tĩnh nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy, cho nên tấm mặt nạ kia hẳn là liền cùng với nó, nó tựa hồ không chế cái kia ma linh, lại hoặc là thay thế đối phương. Bơren đần nói ra, thử một lần liền biết. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước. Là tại trên mặt hắn mặt nạ, lập tức giống như là vật sống, dán chặt hơn, thậm chí có thể nói mặt nạ bên dưới chỗ trực tiếp chui vào trong thịt, cung mặt của hắn sinh trưởng ở cùng một chỗ. Trong thoáng chốc, Đỗ Duy sau lưng bờ Gen Đần thấy được một khuôn mặt người. Người kia mặt vặn vẹo thành một đoạn, căn bản nhìn không ra ngũ quan khác nhau, chỉ là tại cái chán bộ vị, lại toát ra một chiếc mắt nằm đờ không, có tròng trắng mắt, còn ngươi ổ vàng. Mặt người mới xuất hiện, liền quỷ dị biến mất không thấy. Thật giống như Đỗ Duy nhìn thấy chỉ là mến tưởng. Nhưng trên thực tế, chỉ có bờ Gen Đần biết, lúc này dưới mặt nạ, khuôn mặt của hắn cùng Đỗ Duy nhìn thấy hễ tưởng, hoàn toàn giống nhau như đúc. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái đánh cấp ma thần lực lượng phương pháp phi thường cực đoan, mà lại 10 phần quỷ dị đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý vừa ít công, chúng danh hiệu sách phấn căn cứ, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. bọn hắn đem lực lượng cùng mặt nạ vào cùng ở cùng nhau, lấy một loại không biết tên phương thức để bọn hắn trở thành ma thần lực lượng vật dẫn. Mặt nạ thì là một cái chốt mở, không thể không nói, mặc dù thợ săn không có cách nào dùng thiện cùng ác đi làm phân chia, nhưng bọn hắn thu hoạch được lực lượng phương thức đều là như vậy tuyệt vọng, đạt được càng nhiều, mất đi ngược lại càng nhiều. Cút ra đây. Bờ gen đần thêm đã có chút bơ méo, câu nói này cơ hồ là cắn răng nói ra được. Hắn rậm chân một cái, lập tức vang một tiếng, cũ kia làm bằng đá quá tải liền trực tiếp theo trong đất bùn rút lên, lăng không bay ra, vung bùn bùn đất tung thóe khắp nơi đều là, mưa to mưa như chút nước rơi xuống, đem thạch quan rơi ầm ầm trên mặt đất thời điểm, nước mưa đã lốp bút đánh vào phía trên, cọ rửa những cái kia bùn đất, nhưng càng quỷ dị chính là, cho dù là dạng này, toàn bộ thạch quan đều không có còn ra, chỉ có một cái khe tồn tại, bờ gen dần không có dừng lại, hai tay của hắn phản lấy duỗi ra, mu bàn tay rửa vào mu bàn tay, sau đó tựa như là cầm cái gì, như muốn xé mở, nhưng cũng không thành công, trong thạch quan tạch tạch tạch thanh âm một mực tại run động, tựa hồ không thể thừa nhận bờ gen dần lượn lượn thế nhưng là nhưng cũng không có vỡ vụn hoặc là tách ra cả hai lâm vào rằng co bên trong một bên đô duy thấy vậy mí mắt cuộn loạn hắn cảm thấy nồng đậm bất an bởi vì trước mặt phát sinh hết thảy cùng hắn trong dự đoán có chỗ xuất nhập đợi một chút bờ gen đơn sự tình có điểm gì là lạ vừa dứt lời bờ gen đơn liền lập tức dừng lại hắn quay đầu hỏi công tước các hạ ngươi phát hiện cái gì sao đô duy đúng lúc trả lời nhưng bờ gen đơn ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dám tin hắn phảng phất nhìn thấy cái gì dọa người một màn nhịn không được bật tốt lên ngươi không có bị hắn giết chết quy một chương năm biến mất năng lực trừ 550 từ, biến mất năng lực. Ở hậu phương, Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ tóc bạc nam nhân, từng bước từng bước đi tới. Đối phương hoàn toàn không giống như là người, bởi vì loại kia nồng đậm tĩnh mịch, cùng phản phất theo trong địa ngục đi ra mục nát khí tức, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh lực có thể nói. Hoặc là nói, lúc này, đi vào trước mặt hai người tên này khách không mời mà đến, là một cái ma linh. Đỗ Duy ánh mắt phi thường khó coi, cái kia cùng giỡn hạ mẹo đồng quy vu tận thứ 13 người. Vernon dần đi theo nói ra, là hắn nhưng trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái, giống như là chết rồi, lại hình như là sống. đúng lúc này, đi tới tên kia không biết tồn tại bỗng nhiên mở miệng. Bơ Gen đơn, Đỗ duy chủ nhiệm, các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. tên của ta gọi là Giơn Ha Mèo. ta lúc đầu cho là ta sẽ chờ thật lâu, thật không nghĩ đến một ngày này tới so ta tưởng tượng phải nhanh, chỉ là đáng tiếc. năm đó ta bày ra chuẩn bị ở sau, vậy mà không biết chạy tới địa phương nào, dẫn đến ta vậy mà chỉ có thể dùng tên huấn đảng kia thân thể. bất quá dạng này cũng tốt, ma linh lực lượng cộng thêm một tên đỉnh tiêm thợ săn sau khi chết hóa thành tồn tại tạm thời cũng đầy đủ ta dùng. Jaiun hạ mèo tựa hồ căn bản không thèm để ý bờ gen đần cường đại, càng không thèm để ý đối diện Đỗ duy. hắn dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Đỗ duy, tiếng cười âm lanh nói ra, hoang nên đi vào thế giới của ta, Đỗ duy chủ nhiệm. chỉ bất quá, ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ, là bởi vì ta nghi thức hoang nên không đủ nhiệt liệt sao? nói, Jaiun hạ mèo duỗi ra một ngón tay, bỏ vào mặt nạ miệng vị trí. hiện tại để chúng ta giữ yên lặng, vừa dứt lời, Jaiun hạ thân ảnh liền biến mất không thấy. Bờ gen đần xuất hiện ở chỗ hắn ở, trực tiếp vồ hụt. "Đáng chết, Zearn Hammyo, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì?" "Hậu Phương." Đỗ Duy nhướng mày, lập tức liền muốn lui lại. Nhưng vừa định làm như thế, một nát khí tức liền tràn ngập tại bốn phía, hắn thấy được một trương mặt nạ ở trước mắt phóng đại. "Fen." Hai thanh đao nhọn chặn tấm mặt nạ kia. Từ Đỗ Duy trước người, bóng đen cầm hai thanh đao nhọn, tựa như là trung thành nhất thủ vệ đồng dạng chống đỡ Zearn Hammyo. Nó cặp kia vẫn vẹn tia máu con lơi, cũng tràn ra nồng đậm ác ý. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem Zearn Hammyo, ngươi rất muốn giết ta. Tại sao lại không chứ? Ngươi đem ta chuẩn bị ở sau làm cho không có, nếu như không phải ta bị ép thức tỉnh, nếu như không phải năm đó ta trước khi chết làm một chút khác bố trí, ta phục sinh, kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Mà lại, ta lại còn từ trên người ngươi ngươi được ta cái kia ngu xuẩn nhi tử hương vị. Ngươi đem phật dự đi thế nào? Nói xong, giai Vân Hạ mèo rũa ra đâm dưới bóng đen con mắt, trực tiếp xuyên qua. Mục tiêu của hắn là Đỗ Duy. Ta đáp ứng rồi, ta sẽ chiếu cố tốt cho dự đi. Nhưng Đỗ Duy lại cười lạnh nói, ngươi yên tâm, con của ngươi hiện tại qua rất tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều bằng hữu cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, Đỗ Duy cũng động thủ. Chú ý công chúng danh hiệu, sách phấn căn cứ, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Hắn trực tiếp đưa tay chụp vào John Hamel, đã đối phương còn không thể xem như người, vậy liền có thể bị tiêu ký. Chỉ cần bị tiêu ký, chính mình liền có biện pháp giết chết hắn. Bên cạnh Bờ Gen đần cũng đưa tay hướng về bên này vồ tới. Cái kia chủng loại giống như ác linh Đỗ Duy cách không khống vật năng lực, mặc dù có trên bản chất khác biệt, nhưng phát huy giá hiệu quả nhưng rất mạnh. Ryan Hamel thân thể dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thanh âm còn đang vang vọng, thật đáng tiếc. Đồng dạng, Đỗ Duy cũng tiếp nối thu tay về, ở trong lòng nói câu, sát thực rất đáng tiếc mà liên tại cùng một thời khắc, bị tất cả mọi người lãng quên cố kia thạch quan. Đột nhiên, nguyên bản khe hở tránh ra, phát sám xương mù từ bên trong bật ra, giống như là đượng áp đập nước, sôi trào mãnh liệt. Trong chớp mắt, liền điên cuồng quét tán, trực tiếp đem đố duy cùng bờ gen đần bao khỏa ở bên trong. Ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng, bên hai có thể nghe được chỉ có bờ gen đần thanh âm. Hắn nói, chỉ dựa vào những thủ đoạn này lời nói, giai tuần ham mèo, ngươi có chút quá mức ý nghị hao huyền. Lưỡi tán. Thanh âm giọng điệu rất kỳ quái, có thể nói đi ra về sau những cái kia sương mù thật tựa như là nghe lời sùng vật đồng dạng vậy mà hoàn toàn tiêu tán. nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó còn có giền hạ mèo ảnh tử. có chỉ là mưa như chút nước mà xuống mưa to. cùng tại trước mặt hai người thạch quan có thể nhìn thấy chính là tại quan tài khe hở chỗ một cái tay túi đi ra, móng tay phát xám, đồng thời che kín thi ban. chỉ là lúc này cái tay này lại tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang khôi phục. đỗ duy trực tiếp kéo ra áo khoác từ bên trong xuất ra hồi lâu chưa từng vận dụng súng kiếp, nhắm ngay cái tay kia trực tiếp bóp lấy cò súng. bình một tiếng, xương ngủ giải rác đạn chúng đích cái tay kia, đem anh thành mảnh vỡ. Mà đồng thời, mưa to bên trong, cái kia khúc dương cầm thanh âm trở nên càng ngày càng nặng buồn bực, thật giống như theo một cái điệu, tiến vào một cái khác điệu. Giây ẩn hạ mèo thanh âm, cũng không biết theo phương hướng nào chuyển tới. Hiện tại, nơi này là thế giới của ta, mà bây giờ, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người, cử hành một trận tăng lễ. Các ngươi có thể ý đồ phản kháng, ta cũng rất chờ mong, các ngươi có thể đánh phá ta 20 năm trước liền bày ra thủ đoạn. Cho nên, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Nghe nói như thế, Đỗ Du cho mày, hắn không nói tiếng nào nhìn về phía bối phía bên cạnh bờ Genndon thì khí tức càng ngày càng âm chậm. Buồn cười, ngươi đã chết 20 năm, chỉ dựa vào lấy ác linh hóa năng lực, ngươi căn bản là không có cách tiếp xúc đến ma thần lực lượng, mà lại tình trạng của ngươi rất rõ ràng không thích hợp. Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi." Tiếng nói rơi xuống đất, bờ Genndon tay trái bưng kín mặt nạ, tay phải thì đặt tại trên mặt đất. Hắn tựa hồ tiến vào kỳ dị nào đó trạng thái, đang khóa chặt dần hạ mẹo vị trí. "Bờ Genndon, buồn cười ngươi là ngươi mới đúng. Các ngươi những người này đi lên một con đường không có lối về. Đánh cắp ma thần lực lượng sẽ chỉ làm các ngươi bị đồng hóa, mà ta giỡn hạ cho tới bây giờ đều không cần." cho ta đầy đủ thời gian, ta chính là thần. lời nói này, thật giống như là ác linh đô duy nói qua. bờ gen đần lập tức ánh mắt có chút phức tạp. hắn cắn răng nói, ngươi không có tư cách kia. một giây sau, bờ gen đần nhìn về phía trên không, ảnh hưởng ngũ giác, xem ra ngươi thật không chế tấm mặt nạ kia, nhưng đây là mặt nạ lực lượng, bản thân ngươi năng lực đâu? ngươi xảy ra vấn đề, giai ẩn hà mèo. hắn trực tiếp đưa tay nhắm ngay bầu trời, đung nhiên một chảo, giai ẩn hà thân ảnh liền hiện ra. nữ khí của hắn phi thường ngông trầm, đúng thì thế nào? các ngươi có thể để giết ta sao? cho dù là năng lực của ta đã cùng ta tách ra nhưng ta vẫn như cũ có thể thắng. Quy một chương 555, trăm giai ẩn hạ mèo hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Chương 555, trăm giai ẩn hạ mèo hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. giờ này khác này, bờ gen đần cùng giai hạ mèo đánh vào cùng một chỗ, đơn phương áp chế, bờ gen đần hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chỉ là cũng chỉ có thể làm được dạng này, hắn hoàn toàn giết không chết giai hạ mèo, cái sau bị đánh rất thảm, thân thể rách tung tóe, duy chỉ có một chương mặt nạ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng dù cho như thế, giai hạ mèo vẫn như cũ miệng rất cứng, từ bỏ Bờ Zen Đần, ngươi căn bản không giết chết được ta, ngươi ngu xuẩn để cho ta cảm thấy buồn cười. Bờ Zen Đần đi lên chính là một quyền, đem thần hạ mẹo đánh ra thật xa. Thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít sách phấn căn cứ để cử ngươi thích, lĩnh tiền mặt thưởng bao. Nhưng cái sau, nhưng như cũ như thế không chết không sống treo, thật sự giống như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Nói thật, Bờ Zen Đần hiện tại hơi lung túng một chút, hắn phát hiện chính mình thế mà cầm dần hạ một căn bản không có kết nào, giết lại giết không chết, mặt nạ lại lấy không xuống, để mặc cho đối phương mặc kệ, rất có thể lại sẽ khiến phiền toái hơn sự tỉnh. Thậm chí. Vờ Gen đần đều muốn để công tức các hạ xuất thủ, hắn thấy chỉ cần công tức các hạ độ thủ, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho dù hắn biết hiện tại công tức các hạ lực lượng cùng ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực xa xa không tại thời đỉnh cao, mà lúc này Đỗ Duy nhưng Thủy Trung không có bất kỳ cái gì động tác, bóng đen đứng ở bên cạnh hắn, trung thành hộ vệ lấy hắn. Phong thư đồng bền đi ra, xuất sắc, thằng hề bài cùng tiên su dọc theo nó làm hải tâm, chen chúc tại Đỗ Duy bên người. Một màn này thật nhìn cực kỳ ma nguyễn, nhưng Đỗ Du lại lực chú ý, nhưng căn bản không ở trên đây. Giờ này khắc này. Hắn đang suy nghĩ một sự kiện, vì cái gì cái này giởn hà mèo, biểu hiện phi thường lỗ mãng, thậm chí có thể nói, không nhìn thấy nửa điểm có kế hoạch, có âm mưu địa phương. Tại thật lâu trước đó, Đỗ Duy liền đã biết giởn hà mèo tồn tại, đối phương là một thiên tài, mê loạn đồng dạng thực lực cường đại, xuất hiện thời điểm, liền đứng ở đỉnh phong. Vô luận là năng lực vẫn là trí tuệ, đều viễn siêu thường nhân. Loại bỏ cái kia thích phụ nữ trung niên kỳ hoa tình yêu xem bên ngoài, đối phương có thể nói, là Đỗ Duy nhận biết bên trong nam nhân đáng sợ nhất, so Hàn Nghị bạn mang tới áp chế lực còn mạnh hơn hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy lại cảm thấy cho dù là không có bờ gen đần ở bên cạnh xuất thủ, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm giết chết cái này rờn ham mèo. Tuyệt đối có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Không thích hợp. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, liền quay đầu nhìn về phía cỗ kia thạch quan. Hiện tại, cỗ này thạch quan đã không có gì biến, biểu hiện thường thường không có gì lạ. Đỗ Duy hí mắt. Hắn nói, che đậy ngũ giác năng lực, còn có cỗ này quan tài, cùng cái kia thủ khúc Dương Cẩm, ta giống như phát hiện một chút chỗ không đúng. Nói, Đỗ Du liền rậm chân đi tới thạch quan trước, đưa tay đặt tại phía trên. Tiểu kỹ năng lực phát động, nhưng cũng không thành công. Bất quá, Đỗ Duy lại cười Nguyên lai là dạng này à? Thạch quan tựa hồ là cảm nhận được cái gì, từ bên trong lần nữa phát ra tạch tạch tạch thanh âm, giống như bên trong có người tại dùng móng tay gãi vách quan tài, ý đồ đem đầy ra đồng dạng. Ta có thể tiêu ký cái gì, ma linh, mà ta không cách nào tiêu ký, hoặc là người sống, hoặc là chính là một chút tử vật, hay là cùng ma thần có liên quan độ vật. Cố này quan tài có lẽ là tử vật, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đỗ duy thanh âm hơi khác thường, hắn dứt khoát bay đầu nhìn về phía sau lưng, liền nhìn thấy, bờ gen một cái tay cầm ra đần hàmẹo cổ, một cái tay ý đồ đem mặt nạ mạnh mẽ sẽ mở một màn lúc này, đỗ duy liền muốn mở miệng ngăn lại bờ gen đần, nhưng vừa hé miệng, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. trước mắt cái này giờ hả mới khẳng định có vấn đề, tuyệt đối không phải chính chủ. nhưng ngay từ đầu xuất hiện, tuyệt đối là hắn, chỉ là có lẽ là che đậy ngũ giác năng lực, lại thêm một chút đồ vật loạn thất bát tao tại quậy phá, khiến cho đỗ duy cùng bờ gen đần đánh giá ra phát hiện sai lầm. chính chủ nói không chừng đang chỗ tối giòm ngó hết thảy phát sinh. hắn hy vọng nhìn thấy dạng này, như vậy vấn đề tới, bị bờ gen đần đánh thành loại tồn tại này là ai đâu? ma linh, vẫn là nói cái gì khác, phải biết. Trước đó Đỗ Duy tận lực để bóng đen đợi tại đảo giữa hồ, chờ lấy gạt của rừng đuổi theo về sau, mới khiến cho bóng đen mang theo Phong Thư trở về. Tính toán thời gian, gạt của rừng cũng nên đến. Trong lúc nhất thời, Đỗ Duy phản phất thấy được Giản Hà Miệu thân ảnh, đối phương cũng đang nhìn mình. Hai cái đồng dạng trí thông minh rất cao nam nhân, tại thời khắc này tựa hồ sinh ra cộng minh. Đỗ Duy biết đối phương muốn làm gì, đối phương cũng nhất định có thể nghĩ đến Đỗ Duy đã nhìn ra trận tướng. "Bơ Jendon, ngươi không phải một mình tác chiến." Câu nói này có ý riêng, bởi vì hắn cảm thấy, chân chính Giản Hà Miệu hiện đang lấy một loại không thấy được phương thức phối hợp với bờ Zenon cùng một chỗ đối với kết cục kia thê thảm không biết tồn tại đâu thủ. mà cái này không biết tồn tại hẳn là chính là gạt cổ rừng câu nói trước vừa nói xong Đỗ duy liền ngay sau đó lại bổ sung một câu ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn nhất định phải mệnh của hắn nghe nói như thế bờ Zenon còn có chút xấu hổ công tước các hạng ta một người như vậy đủ rồi ta sẽ giết chết hắn Đỗ duy xông lên trước đồng thời nói ra không chỉ có một mình ngươi hiệu suất thật sự là quá chậm trên thực tế trong lòng của hắn nghĩ lại là tối thiểu phải đem gạt cổ rừng đánh tới thoái thoát rốt cuộc không có cách nào phản kháng hoặc là trực tiếp giết hắn cũng được, không thừa dịp cơ hội tốt như vậy, về sau lại nghĩ theo gắt miệng bên trong đạt được mình muốn đáp án, cũng không phải là một chuyện chuyện đơn giản. Cho dù là người chết, Đỗ Duy cũng có thể làm cho đối phương mở miệng nói chuyện. Phanh phanh. Đỗ Duy đi lên chính là bà phát. Bóng đen cũng quỷ dị xuất hiện, hai thanh đao nhọn đâm xuyên qua cái kia giỡn hàm mèo đầu, đem cắt thành mảnh vỡ. Đồng thời, nó lại còn méo một chút đầu. Tựa hồ cảm thấy một màn này lúc trước phát sinh qua. Bất quá, bóng đen rủ sao cũng là thằng ngu, nó chỉ nghe Đỗ Duy lời nói, Đỗ Duy để nó độc thủ, liền xem như ma thần, nó cũng dám đi lên đâm hai đao. Phong Thư cũng không cam chịu là hậu. Viên tiêu từng để nó căm thủ đến tận xương thủy, hoài nghi nhân sinh xúc sắc xoay tròn. Đồng thời, hai tấm thằng hệ bài một trong cầu nguyện bài cũng bị nó phát động. Ta Phong Thư ở đây cầu nguyện, tiếp xuống ta ném ra tiền su, mỗi một mặt đều là chính diện. Nguyện vọng đạt thành, Tiền su rơi xuống đất. Thật chính là chính diện. Mà xúc sắc sáu cái mặt cũng vững vàng xuống tới. Con số sáu. Trời ạ, Ta Phong Thư rốt cục lĩnh ngộ chủ nhân thủ đoạn. Nguyên lai chỉ có từng tầng từng tầng bóc lột xuống dưới, mới có thể thực hiện mục đích của ta. Đúng vậy, Phong Thư trước đó tổng kết qua nó vì cái gì vận khí kém như vậy? sau đó nó nghĩ đến có thể mượn nhờ thằng hề bài giao qua tiền xu tiếp qua độ đến xuất sắc tựa như là kim tự tháp đồng dạng từng tầng từng tầng bốc lột, cùng vạn ác nhà tư bản làm sự tình không có sai biệt nhưng vào lúc này cố kia thạch quan mở trong đó một bộ mặc giáo sĩ phục tóc vàng người trừ tà thi thể nằm ở trong đó thi thể mở choáng mắt bên trong tràn đầy trống rỗng tĩnh mịch tâm ý hết thể trung quanh, trong chớp mắt liền bị hắc ám bao vây quy một chương 556, trong thạch quan chương năm trong thạch quan tại cái kia hắc ám bao trùm hết thể trước một giây trung bênh cảnh tượng từng có sát na rõ ràng Đỗ Duy nhìn thấy, đang bị vây công tên kia giởn hạ một thân ảnh vật mèo, tựa như là rút đi áo ngoài đồng dạng lộ ra chật vật khuôn mặt, chính là gạc của rừng. Đối phương trạng thái phi thường thê thảm, máu me khắp người, ngực còn có bốn đạo vết thương, không ngừng tại ra bên ngoài bước lên máu. Kia là bóng đen thâm trầm chọc ra tới. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh còn nhiều ra một người. Người kia một đầu tóc bạc, mang theo mặt nạ, cùng sớm nhất nhìn thấy giởn hạ mèo điều khiển thi thể giống nhau như lúc. Đồng thời, đối phương còn tại cùng một chỗ vây công gạc của rừng. Giống như là trong lúc vô hình gạc của rừng đánh ba. Trong chớp mắt, cấp tốc quý tán hắc ám liền đem hết thảy bao trùm. Đỗ Duy, bản thân bị trọng thương gật quỵ, Berenden cùng cố thi thể kia đều là giống nhau. Tại thời khắc này, tang lễ khúc quân hành mới rơi xuống cái cuối cùng âm tiết, triệt để tuyên bố kết thúc. Nhưng một cái khắc thủ mang theo mãnh liệt sức cuốn hút từ khúc, lại vừa mới kéo ra màn che. Đỗ Duy chỉ cảm thấy chính mình đã mất đi không gian cảm giác, thị giác, xúc giác, thính giác tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó liền thật biến mất. Giờ này khắc này, tại xa xôi một chỗ khác, Thụy Sĩ giáo hội tòa Elyt tật tổng bộ, thuộc về đám tợ săn tường ngày đang tiến hành. Hiện tại giáo hội tòa Elyt Không so với trước tập thể thượng thổ hạ tà, chỉ có thể treo treo nước sống qua ngày. Bọn hắn khôi phục sức chiến đấu, cũng liền dẫn đến rất nhiều người đều ra ngoài giải quyết ác linh, trong tổng bộ lưu lại đích xác rất ít người. Đương nhiên, James không có ra ngoài. Hắn làm giáo hội nội ứng, từ đầu đến cuối nhớ kỹ mục đích của mình. Đó chính là điều tra giáo hội Toái Ly Tật tin tức, chờ đợi lấy có một ngày giáo hội cùng Toái Ly Tật sáp nhập, hoàn thành sứ mạng của mình. Chỉ là, hắn khả năng không nghĩ tới, toàn bộ giáo hội Toái Ly Tật, kỳ thật phần lớn người đều là nội ứng. Mọi người cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm, chỉ là lệ thuộc vào thế lực khác nhau mà thôi ai, dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a phút ta cũng nhìn không được mắng chửi người giai ơn ngươi thật là một cái khốn nạn, ta chỉ còn lại một cái cánh tay kết quả con mẹ nó ngươi trước đó đánh ta thời điểm lại đem ta đánh trượt cướp thực sự là ta lúc này dêm đợi tại giáo hội toại lì tật nội bộ hậu viện ngồi tại trên bậc thang còn xuất lại một cái tay băng bó thay cao dùng băng vải treo ở trước ngực hắn đủ dũ cả ngươi đều không tốt tại giáo hội toại lì tật trong khoảng thời gian này thật là sống không bằng chết có thể so với nhân gian địa ngục chú ý công chúng danh hiệu sách phấn căn cứ chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ nếu không phải dây ý chí kiên định, hắn đã sớm chịu không được, lựa chọn phản bội chạy trốn. mà ở bên cạnh hắn, bình thường một mặt phách lối gia huyền lại có vẻ hết sức kiên tĩnh, cái này khiến diêm cảm thấy rất không thích ứng. hắn cau mày hỏi gia huyền, ngươi tại sao không nói chuyện ta vừa mới mặc dù mang ngươi, nhưng ta đã không giận ngươi. dù sao trước đó ta thượng thổ hạ tại đoạn thời gian kia, ngươi mỗi ngày đút ta ăn cơm uống nước, ta sẽ nhớ kỹ ngươi trợ giúp ta. thế nhưng là gia huyền vẫn không có nói chuyện. hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt một hồi trở nên lên cốc, một hồi lại trở nên mở mịt. diêm thấy vậy, theo bản năng xê dịch cái mông. Ngươi sẽ không phải là lại muốn nổi đến a? Zion dần nam tước. Một tiếng nam tước. Lập tức để dần trong mắt lánh khóc tâm ý tiêu tán, thay vào đó thì là không che giấu được vẻ đắc ý. Hắn lập tức cao cao ngẩng đầu lên. Phi thường khinh thường nói ra, nô lệ Gem, ai cho ngươi tư cách nhường ngươi gọi thẳng tên của ta, ngươi hẳn là sương ta là nam tước các hạ. Gem im lặng nói, tốt ta, nam tước các hạ, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì tại sao ta cảm giác ngươi có điểm lạ lạ. Nghe nói như thế, Gaivern mờ mịt méo một chút đầu, cái gì? Ta vừa mới có đang suy nghĩ đổ vật sao ta làm sao không biết. Gem im lặng nói, Ta làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta chỉ là như vậy nói cho ngươi mà thôi, tốt rồi, ta không cùng ngươi ở chỗ này phơi nắng, ta muốn đi ăn cơm." Gia Vân Hư lạnh một tiếng, "Ăn cơm ăn cái gì cơm cái này, toàn bộ tòa lì Lỵ Tất bệnh viện tâm thần, đều là ta giởn nam tức địa bàn, ngươi ăn mỗi một bữa cơm, đều là tại hoa tiền của ta, ta tuyên bố, hôm nay tất cả mọi người không có thể ăn cơm. Các ngươi những người này, cũng sẽ không cho ta tiết kiệm tiền sao? Ta đều đã ba ngày chưa ăn cơm, thân thể ta không phải là rất tuyệt." Diêm lại không cùng Giản Sở so Đo. Hắn có đôi khi không thèm để ý cái này bệnh tâm thần, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ma Dần lại cảm thấy mình quý tộc uy nghiêm nhận lấy khinh nhẫn, hắn đang chuẩn bị đánh lấy Diêm, dạy đối phương làm người thời điểm, trong mắt lại lần nữa trở nên mở mịt một mảnh, thân thể cũng dừng lại. Diêm không nhìn thấy một màn này, hắn bước nhanh rời đi. Toàn bộ hậu viện, liền chỉ còn lại có Dần một người đứng tại dưới thái dương, hắn ôm đầu, biểu lộ thống khổ nói ra, đó, ta rất muốn nghe được một thanh âm, mẹ nó, là tên ngu xuẩn kia đang tiêu tên của ta, còn gọi không đúng. Trở về quay về đi đâu ta cũng là không đi, ta liền đợi tại Toại Lợi Tôn, nơi này chính là chủ nhiệm tự mình sắp phong cho ta lãnh địa. Đi ngươi sao? cái gì cậu thí dần ham mèo, cái này cùng ta dần nam tức có quan hệ gì? ngươi nói cái gì ta là ngươi ác linh hóa năng lực, ngươi đem ta loại bỏ ra đi để cho ta biến thành ngươi chuẩn bị ở sau. ha ha, ta dần nam tức như vậy ngươi bước, là năng lực của ngươi ngươi cùng ta trang bước đâu? ta còn nói ngươi là năng lực của ta đâu? giai thần càng nói, càng cảm giác trong ý thức thống khổ giảm bất rất nhiều. không khỏi hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, con mẹ nó ngươi đang dùng ngôn ngữ quấy rối ta, ngươi chờ xem, ngươi xong, ta hiện tại liền đi trong ngộ đem chủ nhiệm gọi điện thoại, ta muốn đánh ngươi tiểu báo cáo. con mẹ nó ngươi dám cùng ta dần nam tước trang bước. Vừa vặn ta gần nhất muốn kiến thiết thoát cái toại lì tật bệnh viện tâm thần, ta để chủ nhiệm đem ngươi khí quan hái được, xuất ra đi bán lấy tiền trợ giúp ta. Thâm thúy, đen nhánh, không gian vô cùng phong bế, bốn phía có thể rất rõ ràng cảm giác được hạn chế, tựa hồ là đang một cái hẹp dài trong không gian. Đỗ duy chỉ cảm thấy thời gian giống như vẹn vẹn chỉ mới qua một giây, nhưng lấy lại tinh thần về sau, chính mình liền xuất hiện ở cái này hẹp dài trong không gian, thân thể nhận lấy hạn chế, căn bản không có cách nào hoạt động. Ta tại trong thạch quan. Đỗ duy thanh âm trong bóng đêm vang lên, hắn đưa thay sở sở bốn phía hàng rào vào tay liền cảm thấy âm lanh nhặn hơi nước mà lại, đồng đậm ác ý dọc theo bàn tay tiếp xúc vị trí, không ngừng ăn mòn. Đỗ duy lập tức thu tay về. bóng đen hiện tại phụ thể ở trên người hắn, nhưng trong đầu truyền đến ý chí, cũng giống như đang trải nghiệm lấy khó mà hình dung thống khổ. Cỗ này thạch quan muốn đem ta thôn vẹt là hiển tế sao? Giờ dần ham mèo, đây chính là ngươi bố trí phục sinh chuẩn bị ở sau. Đỗ duy giọng điệu có chút phức tạp. hắn phát hiện hắn cho dù là coi trọng đối thủ này, nhưng vẫn là có chút khinh thị. Vừa mới ở bên ngoài phát sinh những sự tình kia, để Đỗ duy có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, hắn coi là giấu ở chỗ tối dần ham trên thực tế chỉ là một cỗ thi thể hoặc là nói mang theo mặt nạ ma linh, chỉ là nhận lấy đối phương điều khiển, mà tại trong thạch quan mới hẳn là chân chính bản thể, chỉ là hiện tại bị giam tại trong thạch quan, biến thành chính hắn. Quy một chương 557, trong thạch quan tiếng hơi thở. Chương 557, trong thạch quan tiếng hơi thở. Đông đông đông, là Đỗ đô Duy tại gõ vào tài. Hắn thử một chút, kết quả lại phát hiện căn bản không có cách nào mở ra thạch quan từ bên trong ra ngoài. Tuyệt hồ. toàn bộ thạch quan bị rất nặng đồ vật đè ép, cho dù là khí lực lại lớn, cũng không có khả năng đẩy ra. Thế là, hắn đành phải từ bỏ ý nghĩ này, Rồi đi biện pháp có rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại không nghĩ làm như vậy. Tỷ như nói, trốn vào bức tranh bên trong, sau đó lại thông qua phù dịch đi tiến vào tóm giấc mơ, dùng cái này thoát thân. Biện pháp này hiệu suất rất cao, có thể dùng về sau, hắn liền muốn tạm thời cùng Jørn Hammeo, gạt đầu dừng, cùng Börgendørn nói một chút bái bai. Mục đích còn chưa đạt thành, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Hú hồ, Đỗ Duy cũng không có ý định buông tha Jørn Hammeo. Dựa theo đối phương nói lời đến xem, hắn là hắn, Jørn là Jørn. Giữa hai bên, cũng không phải là đơn thuần chuyển thế cách nói. Ngược lại là, Jørn Hammeo sau khi chết Dùng một loại nào đó phương pháp đang ý đồ phục sinh, mà dần lại chỉ là đối phương năng lực diễn sinh ra sản phẩm. Một khi dần hạ thành công phục sinh, hắn khẳng định sẽ đem năng lực đoạt lại đi, giải quyết giai thần. Quan hệ giữa hai cái có chút cùng loại Đỗ duy cùng Ác Linh Đỗ duy. lãnh bao tiền lì xì tiền mặt, đo điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. Hẹn chặt chú ý công, chúng danh hiệu nhìn văn căn cứ nhận lấy, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải đồng dạng, căn bản không có khả năng dung hợp, chỉ có một phương thay thế một phương khác. Nhưng là hắn ở chỗ nào? Hắc Ám Giang cầm trong thạch quan, Đỗ Du thanh âm lộ ra càng phát ra quỷ quyệt. Nguyên Bản, giai quần hàm mèo đợi tại trong thạch quan. Hiện tại chính mình thay thế vị trí của đối phương. Như vậy là không, đối phương đã chạy đến thạch quan bên ngoài. Mà lại, Bơ Zen đần cùng gạt có dính lại tại cái nào? Phải chăng bọn hắn cũng ở bên ngoài đâu? Đỗ Duy có chút đoán không ra. Lượng tin tức quá ít, cho dù là hắn cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Thúy Chi bày ra đây hết thể hậu thủ người, là cái kia được xưng thiên tài giai quần hàm mèo. Nhưng mà, đúng lúc này, hô, giống như là có người tại thở. Đỗ Du sắc mặt lập tức biến khó coi, hắn nhạy cảm phát hiện, cái kia tiếng hơi thở ngay tại trong thạch quan chuẩn xác mà nói là cổ của mình hậu phương nhưng cái này sao có thể mình bây giờ là nằm tại trong quan tài đằng sau chính là cứng rắn phiến đá căn bản không có khả năng rung nạm xuống một người thật thú vị Đỗ duy méo một chút cổ ý đồ tại nhỏ hẹp trong quan tài thay đổi thân thể hắn muốn nhìn một chút sau lưng cuối cùng có cái gì quỷ đồ chơi nếu như là dòn ham mèo đối phương khẳng định sẽ lập tức đối với mình động thủ khả năng không lớn sẽ làm ra này chủng loại giống như rủa áp cử động thế là Đỗ duy liền phí sức thay đổi thân thể rất nhanh hắn liền trở mình ở trong quá trình này. Bóng đen từ đầu đến cuối phụ thể ở trên người hắn, thay hắn chống được đến từ Thạch Quan cái trùng loại kia không hiểu an mòn cảm giác. Đắc. Trong bóng tối, cái bật lửa bị đè xuống, xích hồng ngọn lửa lập tức chiếu sáng bốn phía. Sau đó, Đỗ Duy liền thấy được phiến đá, trừ cái đó ra không có vật gì. Vừa mới tiếng hơi thở, đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy có chút không hiểu, hắn đều đã làm tốt tiêu ký chuẩn bị, kết quả mục tiêu vậy mà không hiểu biến mất. "Đi ra." Hắn lạnh giọng nói ra, "Hiện tại ta đã bị ngươi nhốt ở trong Thạch Quan, ta căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, ngươi hoàn toàn không cần thiết lại cố lộng huyền hư." hổ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết năng lực của ngươi bây giờ tại địa phương nào sao? Tới đi, để chúng ta làm chấm dứt, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Hiện tại chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Đỗ Duy mới nói được cái này, ở sau lưng của hắn vang lên lần nữa tiếng thở. Thật giống như, tồn tại bí ẩn kia, một mực dán chặt lấy lưng của hắn, từ đầu đến cuối dựa vào cổ của hắn tại thở. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sợ vỡ mật, hoặc là thất kinh, lâm vào hoảng sợ bên trong. Mà bây giờ là Đỗ Du, hắn không khỏi cười lạnh thành tiếng, quá buồn cười ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nguyện ý nắm chắc, ngươi là tại kiêng kỵ cái gì sao? Nói xong, bóng đen giống như là cảm thấy Đỗ Duy ý nghĩ, nó trực tiếp tiếp xúc phụ thể trạng thái, lần nữa hóa thành Đỗ Duy ảnh tử. Một máy mắt, sau lưng Đỗ Duy, liền xuất hiện một trương dữ tận đáng sợ khuôn mặt, cũng không phải là dơn hàm mèo, mà là hình thu cổ quái, làn da nát giữa, nhưng không có ngũ quan, thậm chí liền hình dáng đều không nhìn thấy, giống như bị xóa đi đồng dạng. Giờ này khắc này, Đỗ Du nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn liền cùng gương mặt này nhìn nhau, giữa hai bên khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có năm ngón tay rộng cách. Lúc này. Đỗ Duy không chút do dự vươn tay phải, trực tiếp bắt đi lên. Hắn muốn tiêu ký đối phương. Trong bóng tối, hai thanh đao nhọn cũng lặng yên đâm tới, bóng đen cũng tại đối với gương mặt kia đột thủ. Nhưng quỷ dị chính là, Đỗ Duy tay vậy mà trực tiếp bắt hụt. Gương mặt kia hoàn toàn không thấy hắn tiêu ký năng lực, chỉ ở bóng đen động thủ thời điểm, né tránh thoăn cái. Ngay sau đó, trực tiếp bao trùm tại Đỗ Duy trên mặt. Chuẩn xác mà nói, là hắn hiện tại mang theo mặt nạ. Mặt nạ ác Linh. Không, là Ma Linh. Đỗ Duy trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này, hắn tự tay chế tạo qua mấy cái mặt nạ A Linh. Đối với loại đồ chơi này hiểu rõ phi thường khắc sâu. Đối phương tuyệt đối là vạn nhĩ tỷ giáo phái thứ 13 người mang theo trong mặt nạ ma linh, chỉ là không biết vì cái gì vậy mà xuất hiện ở trong quan tài, mà lại mục tiêu của đối phương tựa hồ đúng là mình mang theo mặt nạ. Một giây sau, Đỗ Duy liền nhịn đau không được hừ ra âm thanh. Hắn ôm đầu, trong bóng đêm gầm nhẹ. Mang lên mặt mặt nạ trở nên phi thường băng lãnh, tản ra lạnh lẽo thấu xương, trong đầu cũng vang lên một cái nóng nảy thanh âm, đáng sợ lại tích mình. Cái mặt nạ này ma linh mục đích đã rất trực tiếp. Nó có vẻ như đã mất đi tồn tại môi giới, hiện tại gặp một cái có thể dung thân địa phương vừa vặn như muốn chiếm cứ, đồng thời còn muốn cướp đi Đỗ Duy thân thể. Có thể nói, nó làm sự tỉnh, cùng còn không có có được Đỗ Duy nhân cách, ký ức, phương thức tư duy trước đó ác linh Đỗ Duy, hoặc là nói cái mặt nạ kia ác linh mục đích giống nhau như lúc, khác nhau là, một cái là ma linh, một cái là ác linh. Cái so Đỗ Duy còn có thể đối kháng, có thể lên lên tới ma linh, chỉ bằng vào chính hắn căn bản là không có cách kháng cự. Bóng đen, Đỗ Duy cắn răng nói ra, cho ta làm thịt nó. Lập tức, bóng đen liền phụ thể trên người Đỗ Duy. Ma linh phương diện tồn tại, cũng tự nhiên muốn dùng tương tự lực lượng chống lại. Hiện tại Khả năng giúp đỡ đạt được Đỗ duy, cũng chỉ có bóng đen. Ngược lại là trong túi phong thư hiện tại phản vật là bị triệt để chế trụ đồng dạng căn bản không có bất kỳ khí tức gì chấn động. Nhưng lại tại bóng đen vừa mới phụ thể chuẩn bị đem mặt nạ ma linh bước đi ra giết chết đối phương thời điểm. Đống nhiên trong thạch quan kinh khủng tiếng rít chói tai tiếng vang. Tấm kia dung nhập trong mặt nạ mặt lấy một loại vô cùng chật vật tư thế ý đồ theo mặt nạ bên trong tránh thoát ra ngoài. Bất quá nó căn bản là không có cách làm được. Bởi vì theo trong mặt nạ toát ra từng cây tinh mịn màu đen sợi tơ dung nhập tấm kia không có ngũ quan mặt bên trong, mặc cho cái này ma linh lại dễ rủi như thế nào, đều không cách nào làm gãy một sợi tơ. Quy một chương 558, ta cần càng nhiều ma linh. Chương 558, ta cần càng nhiều ma linh. Phúc. Liên xuất hiện một hồi, thời gian đều không có đi qua một phút. Cái kia ma linh, liền mạnh mẽ bị lôi trở lại trong mặt nạ. Chết không thể tại chết. Tại chỗ đánh ra gở gở. Đồng thời, Đỗ Duy cũng không nhịn được hé mắt, hắn cảm giác được chính mình mà khác, lại có muốn thức tỉnh xu thế, nhưng cũng chỉ là dạng này, chỉ là một cái ma linh, còn không có cách nào để ác linh Đỗ Duy thức tỉnh bởi vì nó bây giờ tại làm sự tình, là trên thế giới này chưa hề có người làm qua. Thôn phệ ma thần. Tựa như nó nói như vậy, đối thủ của nó cho tới bây giờ đều không phải là cái gọi là đỉnh tiêm tặc săn, bởi vì những người kia ở trong mắt nó, chỉ có thể coi là giống là phàm nhân. Đối thủ của nó, chỉ có solo môn 72 trụ ma thần. Ta cần càng nhiều ma linh. Đỗ Duy hai mắt, lập tức có chuyển biến làm đen nhanh dấu hiệu. Một cái ma linh mặc dù không có để ác linh Đỗ Duy thức tỉnh, thế nhưng làm ra một tia hiệu quả. Bờ Gen đần hiện tại rất khó chịu. Lúc trước tất cả mọi người bị Hắc ám bao trùm thời điểm, Hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một bộ trong thạch quan. Bên trong còn có một cái mặt nạ ma linh. Lấy bờ gen đần thực lực, ma linh cũng không thể làm bị thương hắn, ngược lại bị hắn tùy tiện bóp chết. Dù sao, bờ gen đần đã là đi lên đánh cắp ma thần lực lượng thợ săn, và nhỉ tỷ giáo phái cùng mặt thẻ, bọn hắn đều là một loại người. Nam ở thợ săn bên trong trần nhà, nói theo một ý nghĩa nào đó, lấy bọn hắn làm đại biểu thời đại này, đã hoàn toàn dị dạng. Mạnh càng mạnh, yếu càng yếu. Phần eo lực lượng càng là trực tiếp được gãy. Tiếng tay đem một trương hư thối mặt quẩn ra, bờ gen đần đưa tay chống được thạch quan đỉnh. Hắn cắn răng nói ra. Giai thần ham mèo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì sao dạng này Thạch Quan hẳn là còn có hai cố, ngươi muốn dựa vào cái đồ chơi này phục sinh, đem chúng ta làm tế phẩm, cướp đi lực lượng của chúng ta, thật sự là quá buồn cười. Ma thần lực lượng cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói. Trên mặt hắn mặt nạ lập tức giống như là sống tới đồng dạng bắt đầu và mèo, đồng thời từ bên trong dọc theo rất nhiều xúc tu dạng quỷ dị đồ vật. Mở cho ta. Lập tức, toàn bộ Thạch Quan liền ầm ầm kêu vang. Quyển sách từ công chúng danh hiệu chỉnh lý chế tác, chú ý về nhìn văn căn cứ, đọc sách lĩnh tiền mặt hương bao. Bergen đần nổi giận gầm lên một tiếng thạch quan vậy mà thật bị mạnh mẽ đẩy ra một cái khe, âm lạnh nước mưa lập tức chảy ngược vào, phanh, nắp quan tài bị tung bay, bờ gen đần trực tiếp nhảy ra ngoài, đập vào mắt, hắn liền thấy được một cái nam nhân đang đứng tại chính mình đối diện, đưa lưng về phía chính mình, người kia có một đầu khô héo tạc vàng, dáng người khô khát. giống như là thi thể đồng dạng tản ra không hiểu làm người ta sợ hãi lạnh léo, nước mưa theo trên người hắn chảy xuống, nhưng tại chạy tới trên đất thời điểm lại trở thành máu tươi. Tại nam nhân đối diện còn có mặt khác hai cỗ thạch quan, tất cả đều bại lộ tại mặt đất, dài ẩn Bờ Gen đần thanh âm phi thường âm lãnh, hắn vừa đi đi qua, một bên nắm tay. Vạn Nhỉ tỷ giáo phái đối ngươi tư liệu xem ra có rất lớn xuất nhập, phách bên trong ba thạch quan dĩ nhiên thẳng đến trong tay ngươi, xem ra năm đó ngươi cùng tên kia thành viên đi thật sự là quá gần. Gần đến hắn đều không có phát hiện, vẫn là nói, hắn lựa chọn dậu diếm. Chỉ là, phách bên trong đã sớm tại rất nhiều năm trước, liền chết tại cái nào đó không biết tồn tại trong tay, ngươi muốn dựa vào ba thạch quan, căn bản không có khả năng phục sinh. Tại đối diện, nghe nói như vậy giật hàm thân thể khẽ giật mình, chậm rãi thay đổi qua thân thể. Không, đã không thể xem như thân thể bởi vì ngoại trừ phần lưng hắn chính diện vậy mà tại hòa tan vừa mới những cái kia hỗn hợp tại nước mưa bên trong máu tươi chính là như vậy tới bờ gen đần không khỏi dừng lại bước chân cái này căn cứ hắn biết phách bên trong ba thạch quan có có thể khiến người ta không chết lừa lượng nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một cái truyền thuyết cùng ma thần có liên quan đồ vật làm sao có thể không có thai hoàng ẩm. tại quá khứ liền một cái châu Âu quốc gia quốc vương đánh qua ba thạch quan chủ ý hắn tại trước khi chết chuyển tiến vào một bộ trong thạch quan trăm năm về sau nhưng từ bên trong đi ra chính là ba bộ giống nhau như đúc thi thể đồng thời với xuất hiện liền hóa thành ma linh nếu như không phải lúc kia, phách bên trong đã sớm bị người giết chết, dẫn đến ba cái ma linh lực lượng đều miệng cọp căng thỏ, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. nhưng từ đó về sau, ba thạch quan liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị người tận lực cẩn giấu đi. chỉ là bất kể nói thế nào, Bờ Zen dần biết tin tức, cùng hiện tại dồn hà mèo gặp phải, đều không thể ứng đối bên trên. lúc này, Bờ Zen dần cảm thấy sự tình có chút vượt ra khỏi hắn tưởng khống, Liên một bên nhìn chằm chằm dị biến bên trong dồn hà mèo, một bên tìm kiếm lấy công tức các hạng cùng gạt của dường thất ảnh. mà đúng lúc này, vang một tiếng tại chính đối diện một bộ thạch quan nắp quan tài lang không bay lên ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống ngã ầm ầm ở trên mặt đất vùng đất hỗn hợp có nước mưa văng khắp nơi ngay sau đó bờ gen đần liền thấy công tước các hạ theo trong quan tài ngồi dậy khí tức cả người càng là mang theo không nói ra được âm lãnh cùng đáng sợ đó là một loại phản phất theo trong địa ngục đi tới để cho người ta nhịn không được run sợ vì đó sợ hãi đáng sợ cảm giác giai ẩn hạ mèo người muốn chết như thế nào vừa dứt lời đỗ duy liền trong nháy mắt xuất hiện ở giai ẩn sau lưng bóng đen trực tiếp xông ra hắn thuận tay tiếp nhận một cái đao nhọn Khắp lơ đãng đâm vào đối phương trái tim, máu tươi phun ra ngoài, cái sau toàn thân một trận. Nghiêng đầu sang chỗ khác dùng một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ánh mắt, biệt khuất vô cùng nhìn xem Do duy, hắn hé miệng, nhưng ngũ quan lại tại hòa tan, chỉ có thể mơ hồ không do nói ra. Ta, ta vậy mà, chính mình, chết ở trên tay mình, chỉ có chính hắn mới biết được, vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì, vốn là thuộc về hắn tâm tưởng sự thành năng lực, vậy mà ngược lại tác dụng đến chính hắn chính thân, hắn mới thật sự là dởm ham mèo, nhưng kết quả lại muốn biến thành vốn là năng lực diễn sinh ra dởm năng lực có thể nói kiểu chết này thật sự là quá ma huyễn. phản phất như là đang diễn kịch bản đồng dạng. Hắn tất cả kế hoạch cùng những cái kia chuẩn bị ở sau, tại thời khắc này tất cả đều hóa thành không khí. Ta không cam tâm. Jiren hạ mẹo dáng chống đỡ, đưa tay chuột vào bầu trời, ta còn có cơ hội là hắn đem ta biến thành hắn, ta chỉ cần từ bỏ đây hết thảy, ta liền có thể trở thành chân thần. Nhưng Núi Duy lại lạnh lùng vô tình, người nói cũng thật nhiều. Hắn trực tiếp bắt lấy Jiren hạ mẹo cổ, cũng lời lại đi cố kỹ trong lúc này dắt dối quan hệ phức tạp. Dù sao hắn chỉ cần đối phương chết là đủ rồi. Giang giác. Gai Vân Hạ ngược trực tiếp bị bẻ gãy cổ. Nhưng đối phương lại nở nụ cười gằn. "Vô chi người, ngươi bây giờ giết ta, ngược lại giúp ta, ngươi sẽ chết, ta đã nhìn ra ngươi yếu đuối, ngươi căn bản không có ngươi biểu hiện mạnh như vậy." Nói xong, Gai Vân Hạ mẹo tắt thở. Có thể đồng thời, một loại âm lãnh đáng sợ khí tức theo trong thi thể không chút kiêng kỵ tán phát đi ra. Đồng thời, tại thi thể trên mặt những cái kia hòa tan ra thịt, vậy mà cổ trướng lên, thật giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện giống như. Bên cạnh, Borgen dần phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhấp nhở, "Công tước các hạ, nhanh ném ra cỗ thi thể kia, một người khác muốn khôi phục, hắn chỉ là biến thành giun ham mèo, trên thực tế cái kia vạn tỷ giáo phái thành viên. Quy một chương 559, cái này đợt thao tác rất ăn với cơm. Chương 559, cái này đợt thao tác rất ăn với cơm. Bờ Gen đần nhắc nhở, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Bởi vì hắn vừa nói xong, cỗ kia bị đố duy trộm trong tay thi thể, liền đã hoàn thành dị biến. Toàn bộ thi thể hòa tan bộ mặt, từ bên trong nổi bật đi ra, tạo thành một trường mặt nạ. Mặt nạ bảy biển ra màu xám, giống như là thi thể làn da phong hóa mất nước về sau bộ dáng. Thoạt nhìn tựa như trên mặt lớn một trường mặt nạ, mà lại vừa xuất hiện, cái kia mặt nạ liền bắt đầu vặn mèo, một đạo kinh khủng ý thức, đem cách gần nhất Đô Duy triệt để bao phủ. Đây là tước đoạt ngũ giác lực lượng. rất hiển nhiên, lúc này khống chế cô thi thể này, chính là đã từng đánh lén dồn hạ mẹo vạn nhị tỷ giáo phái thành viên, cũng chính là một cái mắt. Từ Đô Duy làm tâm điểm, hết thể trung quanh tất cả đều lâm vào một loại trạng thái quỷ dị, không cách nào dùng đen trắng đến phân chia, tất cả sắp thái tất cả đều biến mất, thị giác, thính giác, xúc giác, tất cả đều là trống không. Nói một cách khác, đây chính là người mù trong mắt nhìn thấy cảnh tượng tức khái niệm lên hư vô, đứng ở một bên bờ gen dần càng là giống giận xuống tới. công tước các hạ, hắn biết rõ, công tước các hạ thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong, cho dù là khôi phục đỉnh phong, cũng rất có thể không có hắn trong trí nhớ cường đại như vậy. dù sao, có 200 năm sùng kính mang đến quan hoàn, cho dù là người bình thường, cũng có thể bị thần thoại. chỉ là hắn vừa xông đi lên, một giây sau, cỗ thi thể kia liền hiện ra, lay lấy tay khô héo cánh tay, giống như là gặp được vô cùng kinh khủng đồ vật đồng dạng điên cuồng muốn lao ra. trên thực tế, nó cũng là làm như vậy, chỉ là vừa lao ra xa mười mét thi thể liền bơm méo, Phản phất có một loại lực lượng vô hình, muốn đem nó kéo trở về, đây là tiêu ký năng lực, chỉ cần phát động, bất kỳ cái gì ác linh cùng ma linh đều sẽ xuất hiện tại đô duy bên người, không thể trốn đi đâu được. Ta không cam tâm, Bơgen đần, mau cứu ta, chúng ta là một cái chính thể, ta không phải giờn ham mèo, ta là bị hắn biến thành dạng này, giúp ta một chút, ta không muốn chết. A, cuối cùng một tiếng hét thảm, cô thi thể kia cũng không còn cách nào chống cự tiêu ký năng lực, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, thoát nhìn thật sự là quá ngoạn đường, đến mức. Bở Gen đần đều chật vật nuốt ngụm nước bọt, hắn mờ mịt đứng tại chỗ, vắt hết óc suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là nhìn không thấu. mà đúng lúc này, thi thể biến mất tại chỗ, Đồ Duy thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn mang theo sơn bạch mặt nạ, cả người khí chất, không nói ra được che lấp. Tay phải lại còn cầm cố thi thể kia cổ, vừa mới lại còn dị biến thi thể, lúc này đã chết không thể chết lại. Chỉ là, tại trên mặt nạ, cái tia lại biểu hải dương ký hiệu, lại đưa mắt nhìn rất nhiều. Vừa vặn ngay tại khóe mắt phía dưới, cùng toàn bộ mặt nạ so sánh, cái ký hiệu này chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ, còn lại trống không cửa hồ bị tận lực ngăn cách, giống như là tại đem cái khác tồn tại gì chuẩn bị đồng dạng. Bờ Gen đần thấy cảnh này, hắn không khỏi bật thốt lên hỏi, "Công tước các hạ, ngài, ngài?" Đỗ Duy nhìn ra hắn nghi hoặc, giọng điệu lạnh lùng nói ra, "Đã kết thúc." Nói xong, ném rác rưởi đồng dạng tiện tay đem cỗ thi thể kia ném ở một bên. Bụp một tiếng, cỗ thi thể kia trực tiếp té cắt thành mấy tiết. Một màn này, để bờ Gen đần tê cả da đầu. Hắn tự nhận là thực lực của mình đã rất mạnh, nhưng nếu như đổi lại đối mặt mình vừa mới một màn kia, chỉ có thể lựa chọn tự vệ, căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm giết chết đối phương thậm chí trạng thái đều sẽ rất chật vật. đúng thế. bờ gen đần hoàn toàn nghĩ không ra. vừa mới một sát nạ kia để cho mình vô cùng sùng kính công tức các hạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. đi thôi mặt nạ theo thi thể trên mặt lột bỏ tới đi. nó tựa hồ đã thành một cái chỉnh thể. đỗ duy thanh âm không nói ra được cấm lãnh. chỉ có chính hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. ác linh đỗ duy cần càng nhiều ma linh mới có thể gia tốc khôi phục. bởi vì nó đã đến một cái điểm mấu chốt bên trên. tiêu ký thành công, phát động tiêu ký, tiếp lấy thôn vệ. chính là đơn giản như vậy. ác linh đỗ duy sắp triệt để đồng hóa cái tiêu ma thần, hoàn thành trên thế giới này chưa hề có người làm qua sự tình. nếu như có thể đi thông con đường này, tất cả tất cả đều có thể đạt được giải quyết. trên mặt nạ mạng lớn trong không, chính là đem còn lại các ma thần chuẩn bị Solomon bảy mươi trụ ma thần, tự nhiên sẽ hình thành 72 cái khác biệt độ án. hết thảy vinh quang, hết thảy tội ác đều sẽ bị triệt để kết thúc. giờ này khắc này, Bờ Zen dần nhìn trước mắt công tước các hạ, cả người hắn nhận biết đều bị triệt để là đủ. như ngài mong muốn, Bờ Zen đần tay phải để ở trước ngực, có chút xoay người hành lễ. ca ngợi ngài, công tước các hạ, nghe nói như thế, Đỗ duy không lạnh không nhạt gật đầu nói còn có nhớ kỹ giữ bí mật ta không hy vọng hôm nay chuyện phát sinh khiến người khác biết bờ gen đần cung tính nói được rồi ta nhất định giữ bí mật đỗ duy hài lòng lư một tiếng trên thực tế trạng thái của hắn bây giờ cũng không có bờ gen đần cho rằng mạnh như vậy nói cứng thực lực vậy cũng là miệng cọt ngắt thỏ bởi vì ác linh đỗ duy ở vào một cái điểm mấu chốt rất khó lại phân ra đến lực lượng đồng hóa một cái ma thần cần chính là thật trọng cùng tuyệt đối áp chế lực mà đỗ duy vừa mới có thể bóp chết một con gà bóp chết khôi phục vạn nhị tỷ giáo phái thứ mười ban dựa vào là trên thực tế là ác linh đỗ duy tại trong quan tài bị kích thích đến đưa cho ra phản hồi, cứ trừ những thứ này, độ duy nên là thế nào, vẫn là thế nào? Chỉ là trong đầu hắn lại tại đánh vào Vạn Ni Tỷ giáo phái chủ ý, 13 tấm mặt nạ, 13 cái ma linh, cộng thêm Vạn Ni tì giáo phái người nếu như chết rồi, cũng sẽ biến thành ma linh. Cứ trừ rơi đã mất đi giá trị mặt nạ màu xám, còn thừa lại 12 tấm. Nếu như có thể đem Vạn Ni tì giáo phái một mẹ hốt gọn, ác linh độ duy tuyệt đối có thể làm trận khôi phục. Đáng tiếc, ta cũng không đủ thực lực, mặc dù biết làm là như vậy một đầu đường tắt, nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất lớn. Có lẽ, ta hẳn là đem chủ ý đánh vào khác ma linh trên hơn. Đỗ duy ở trong lòng cắt tỉa thoáng cái. Ở phía sau hắn, đã hóa thành ảnh tử bóng đen, không biết vì cái gì, bản năng run rẩy thoáng cái. Lúc này, một bên bờ gen đần đã tự tay đem tấm kia mặt nạ màu xám lột xuống tới, chỉ là hắn lại cảm giác được, tấm mặt nạ này bên trong Ma Linh đã hoàn toàn biến mất. Có thể nói, Vạn nhị Tỳ giáo phái nội tình, trong lúc vô hình bị lột một bộ phận. Lúc này, hắn khó khăn nói ra, công tước các hạ, Ma Linh đã không có. Vạn nhị Tỳ giáo phái bên kia khẳng định sẽ nổi giận, bởi vì bọn hắn cần Ma Linh, cùng mang theo mặt nạ thành viên. Ngài nếu như cùng ta trở về lời nói, bọn hắn nhất định sẽ đem tấm này mặt nạ giao cho ngài, đến lúc đó có thể sẽ đối với ngài tạo thành nguy hiểm." Nói, hắn lại bổ sung, "Ta không quá đề nghị ngài quay về Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, bởi vì ngài hoàn toàn không cần thiết chuyến cái này bậy vụng nước đủ. Mặc dù nói thì nói như thế, Bơ Jen Đần kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, bởi vì hắn cảm thấy, công tước các hạ gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái nhất định có mục đích của mình, không có khả năng nhận ảnh hưởng của mình. Quy 1 chương 560, chỉ coi một ngày nội ứng. Chương 560, chỉ coi một ngày nội ứng. Bơ Jen Đần, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái nước sắc thực rất sâu, ngươi thuyết phục ta, ta sẽ không lại quay về Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái, ngươi nói với bọn hắn phân cái, liền nói ta cùng giáo hội lại hòa hảo. Gia nhập Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái mục đích, chỉ là cậy mở gạc ở miệng, đạt được tin tức mình muốn mà thôi. Hiện tại, Đỗ Duy rất rõ ràng, gạc con dứt liền nhốt tại còn lại cô kia trong thạch quan. Hắn căn bản không cần thiết lại quay về Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái. Mặc dù nói, chỉ gia nhập một ngày, liền trực tiếp tuyên bố rời khỏi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã rất đánh mặt. Nhưng Đỗ Duy lại không thèm để ý chút nào. Dù sao Vạn Nhĩ Tỷ Giáo Phái một lòng nhào vào đánh cắp Ma Thần Lực Lượng kế hoạch bên trên, cho dù là có rảnh tìm chính mình phiền phức, người tới đoán chừng cũng là mẹ sở cái kia làm vỉa vặt. Liên hắn, Đỗ Duệ đều không cần mượn nhờ ngoại lực, là có thể đem mẹ sở tươi sống đùa chơi chết. Một bên, Bờ Gen đần lại ngơ ngác, hắn hỏi, công tước các hạ, ngài là nói, ngài không trở về Vạn Nhĩ Tỷ Giáo Phái, thật hay dạ? Trước đó không phải lại còn rất kiên định sao? Thật làm cho người nhìn không thấu a. Đỗ duy giọng điệu bình tĩnh nói ra, Vạn Nhĩ Tỷ Giáo Phái cho ta cảm giác thật không tốt, ta cũng không muốn lại đi đã từng đồn xưa, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bơ Zen đần vội vàng nói, "Đây quả thật là quá tốt rồi, ngài nếu như gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ ra tay với ngài, mà lại ta cũng là đồng dạng." Lúc trước, Bơ Zen đần liền rất rõ ràng biểu lộ thái độ, hắn sẽ chỉ giúp Đỗ Duy lần này, sự tình kết thúc về sau, hắn nói không chừng liền sẽ đối với Đỗ Duy động thủ. Nghe nói như thế, Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, lập tức hỏi, "Ta trước đó một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi một mực tại Cường Điệu, Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái nước rất sâu, ngươi cũng sẽ động thủ với ta, có thể nói cho ta một chút chuyện của nơi này sao? Cho dù là không muốn cùng Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái dính líu quan hệ, cũng phải làm tốt về sau chính diện đối đầu chuẩn bị. Bergen đần do dự một giây, cắn răng nói ra, bởi vì chúng ta là một cái chính thể, chỉ cần đeo lên mặt nạ, liền không thể thoát khỏi loại kia hư vinh cảm giác, căn bản hái không xuống. Đúng. Chính thể, ta chỉ có thể nói 13 tấm mặt nạ là một cái chính thể. 13 cái ma linh, 13 cái đánh cấp ma thần lực lượng tự săn, đồng dạng lại biến thành một cái chính thể. Alpha Ly a hắn, hắn luôn tạo thần. Nói đến đây, Bergen đần im miệng không nói. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là một ít lời không có cách nào đi điểm trộn, cũng không cách nào nói ra cụ thể chi tiết. Chỉ cần cái kia dạng làm Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái người lãnh đạo án phạ Ly A liền sẽ lập tức biết được, đến lúc đó sự tình sẽ chỉ biến phiền phức hơn. Mà lại, hắn cũng nói không ra. Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút bờ Gen đần, ánh mắt lại chuyển qua trong tay đối phương cầm mặt nạ màu xám. Tổ chức này nước hoàn toàn chính xác có chút sâu. Vậy mà muốn tạo thần. Toàn bộ Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái 13 tên thành viên, vẫn là một cái chỉnh thể. Nếu như mình tại lúc trước không phải tâm hoài quỷ thai, không có gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái ý nghĩ, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm mang lên trên mặt nạ, trở thành cái nào đó tồn tại một bộ phận. Lá gan của các ngươi, thật rất lớn. Đỗ Duy không khỏi cảm thán một câu. Tạo thân loại sự tình này, hắn làm qua một lần, nhưng lần đó chỉ là xếp đặt cái cục, hố một tay xô Lô-Môn bảy trụ ma thần. Nhưng nếu như thật muốn chính mình thành thần, tuyệt đối sẽ biến thành ma thần một bộ phận, không cách nào cam đoan tự thân ý chí. Loại tiêu kinh khủng khái niệm sẽ trôn vùi hết thảy chống cự. Bờ Gen đần lại giọng điệu phức tạp nói ra, không phải chúng ta là gan rất lớn, mà là hạn phạ lụy hạ đã triệt để đến rồi, mà lại hắn cấp ra một cái có thể được kế hoạch. Người là không cách nào trở thành thần, không phải người tức không phải ta, chúng ta đã đi lên con đường này, không có cách nào quay đầu lại nữa. Tâm tình của hắn có chút châm thấp. Liên khoát tay hào nói, "Ta trước tiên đem Gắt của giùm cứu ra đi, hắn còn tại phách bên trong ba trong thạch quan, đợi tiếp nữa, hắn nói không chừng sẽ chết." Nói, liền đi lên trước. Nhưng Đỗ Duy lại nhíu nhíu mày, thấp giọng nói ra, "Ta tới đi. Gắt của giùm tuyệt đối không thể bị Bờ gen đần cứu đi, bằng không mà nói, mục đích của mình chẳng phải là muốn thất bại." Lúc này, Đỗ Duy liền đi tới thạch quan trước, đưa tay phải ra đặt tại phía trên. Bờ Gen đần thấy vậy, cũng không có nhiều lời. Dù sao, có công thức các hạ ở một bên, chính mình chỉ cần nghe mệnh lệnh liền thành. Chỉ là, Bờ Gen đần cũng không nhìn thấy. Tại Đỗ Duy trên tay phải Lúc này lại hiện lên một cái hoàng kim cán cân đồ án. Vậy đại biểu phục chế, chỉ cần có đầy đủ ác linh đem tê phẩm, liền có thể phòng chế ra một cái hoàn toàn tương tự phục chế phẩm. Với lúc, Đỗ Duy trong ngục hiện tại liền có hơn 100 cái học sinh ác linh. Thượng như ác linh Đỗ Duy đã từng làm qua như thế. Hiện tại, Đỗ Duy muốn đem quá trình này lặp lại. Hắn dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra, "Bóng đen, đi vào đem gạt của rừng mang ra." Không biết có phải hay không là cái khác hai cỗ thạch quan đều được mở ra nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì lúc trước bên trong tồn tại đã bị giết chết. Hiện tại toàn bộ thạch quan mang đến cho hắn một cảm giác không có quỷ dị như vậy bóng đen lập tức tựa như là nước chảy đồng dạng dọc theo thạch quan kẽ hở trực tiếp chui vào bên cạnh bờ gen đần thấy vậy đuổi vội vàng nói công tước các hạ ta mặc dù cùng gạt của dường quan hệ thật không tốt nhưng hắn tuyệt đối không thể chết nếu như hắn chết những người khác tuyệt đối sẽ nổi điên đỗ duy nhẫn lại lấy phát động năng lực thống khổ hắn ra vẻ bình tĩnh nói yên tâm ta cam đoan với ngươi hắn tuyệt đối sẽ không chết bờ gen do dự nói thế nhưng là ngài dưới tay cái kia ma linh ta nhớ được nó trước kia giống như rất thích giết thợ sandi đỗ duy khoát tay nói ra ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng biết Garspudin là ai, bất quá giết hắn với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Phin một tiếng, thanh quan đỉnh bị mở ra, bóng đen mang theo hai thanh đao nhọn, đâm xuyên qua hôn mê Garspudin hai bên sườn, đem hắn chống đi ra, máu me đồng địa, cơ hồ ngay tại chỗ tử vong. Cái này, Đỗ duy long mày níu lại, quát lớn, bóng đen, bóng đen nghiêng đầu, lập tức rút ra đao nhọn, giống như là ý thức được phạm sai lầm, một lần nữa biến thành ảnh tử. Cái này, máu tươi dâng trào càng nhiều, Garspudin cho dù là tại trạng thái hôn mê, cũng không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể tắt thở. Một bên Bờ Zen Đần thấy vậy, nào còn dám chỉ hoãn? Hắn lập tức vẫy tay một cái, gạt của dính thân thể bỗng bay đến trong ngực của hắn. Công tước các hạ, ta được đi trước, thuộc hạ của ngài thật sự là quá. Ai, ta đi trước, ngài ngàn vạn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn lại cùng vạn nhị tỷ giáo phái có dính dấp. Đỗ duy giọng điệu mang theo này này nói, là ta không đóng ký thuộc hạ của ta, ngươi đi trước đi. Bờ Zen Đần phức tạp thở dài, hắn kỳ thật còn muốn lại nhiều đợi một thời gian ngắn, có thể tại công tước các hạ trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, là hắn cho tới nay đều khát vọng sự tỉnh, chỉ là bây giờ lại không đi không được. Hy vọng chúng ta về sau không muốn lại có cơ hội gặp mặt. Chúc ngài hết thảy an khang, công tước các hạ. Quy một chương 561, đố Lao chó vận khí là thật trên lệnh. Chương 561, đố Lao chó vận khí là thật trên lệnh. Đợi Bờ Gendern sau khi đi, tại chỗ, Đồ Duy thu hồi ánh mắt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, bóng đen cầm song đao đứng trước mặt của hắn. Ê a. Tiếng mở cửa vang lên. Một cái khắc hôn mê gạt gậto dựng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vết thương trên người hắn rất nhiều. Đại bộ phận đều là Đồ Duy cùng Bờ đần, bóng đen, còn có lúc trước cái kia giỡn hạ mèo tạm thành mấy cái đánh một cái. Lại thêm ngũ giác bị mê hoặc, Đỗ Duy lại ra vẻ không biết, gia tăng cường độ. Ai có thể gánh vác được? Hoàng Kim cán cân phục chế năng lực, cũng không là đủ phòng chế ra chân chính mặt nạ. Đỗ Duy sờ sờ mặt lên mặt nạ, đem lấy xuống, đem bờ gen đần mang đi, tự nhiên không thể nào là chân chính gạt của rừng, đây chẳng qua là một cái phục chế phẩm mà thôi. Chỉ là, Đỗ Duy chơi chiêu này, là thừa dịp đối phương hôn mê về sau làm. Nói cách khác, cái kia phục chế phẩm, tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn là giả. Mục đích làm như vậy rất đơn giản. Sớm trước đem Vạn Ni Tị giáo phái đầu hũ, tiết kiệm vay đầu thật tìm chính mình phiên phức hỗ tạo thân loại sự tình này không phải bình thường. Dựa theo vạn tỷ tỷ giáo phái tắc phong, đến lúc đó hẳn là sẽ chết rất nhiều người, có thể sẽ để thế giới này đều đi hướng mất khống chế biên giới. Đỗ Duy mặc dù không thích thế giới này, nhưng tạm thời cũng không muốn nó sụp đổ. Tối thiểu nhất phải đợi ta đem mọi chuyện cần thiết đều làm chấm dứt. Chỉ là ta nên xử lý như thế nào gặp được đâu? Hắn hiện tại mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng chờ hắn tỉnh lại, ta lại nghĩ khống chế hắn liền sẽ trở nên rất phiền phức. Đến nghĩ biện pháp gặp cô người này, Đỗ Du là một chút hảo cảm cũng không có, mà lại soang vương mâu thuẫn trên cơ bản không cách nào điều hòa. Đã định trước chỉ có thể lấy một phương tử vong tuyên bố kết thúc. Thế là, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền lấy ra điện thoại, bấm ken điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. "Các hạ, ngài rốt cục cho ta tin tức, ngài hiện tại đã gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái sao?" Có thể nghe được, bên đầu điện thoại kia ken giọng điệu phi thường thận trọng. Đỗ Duy thấp giọng nói ra, "Ta đã thối lui ra khỏi Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, bây giờ đang ở Liễu Dật, ta cần một chút thánh đinh, càng nhiều càng tốt." Bên đầu điện thoại kia ken nghi hoặc hỏi, "Các hạ, ngài thối lui ra khỏi Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, nhưng ngài không phải hôm trước vừa thoát ly giáo hội sao? Chẳng lẽ ngài mục đích đã hoàn thành?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, ta không nghĩ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Ngươi tuyên bố một cái đi, liền nói ta lại cùng giáo hội giải trừ hiệu lầm. Ken trực tiếp giật mình, có thể là có thể, nhưng ngài liền gia nhập vạn nhị tỷ giáo phái một ngày, liền thối lui ra khỏi cái này so với ta nghĩ muốn ngắn rất rất nhiều. Một số người chẳng lẽ liền không có ý kiến? Trước đó không phải nói muốn đi vạn nhị tỷ giáo phái làm nầm vùng, mà lại veo ẩn các hạ cũng ở bên trong. Ken vẫn cho rằng, vị này công tức các hạ muốn ẩn nút thời gian rất lâu, lấy hoàn thành hắn mục đích. Thật không nghĩ đến, liền một ngày. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra. Ta là đơn phương tuyên bố rời khỏi, có ý kiến gì hay không cùng ta có quan hệ gì, bọn hắn muốn tới tìm ta, vậy liền tìm đến chính là. Húm hồ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ, không có tinh lực tìm ta phiền phức. Không nói trước tấm thứ 13 trong mặt nạ ma linh đã không có, vãn nghĩ tỷ giáo phái còn phải đi tìm nhân viên thích hợp cùng ma linh. Diễn là phục chế phẩm đắc của rừng, liền đầy đủ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Đầu bên kia điện thoại. Ken bất đắc dĩ nói ra, "Được rồi các hạ, ngài đã nói như vậy, vậy nhất định có đạo lý của ngài." Chỉ bất quá, hiện tại ngài là công tứ các hạ sự tình rất nhiều tổ chức tôn giáo đều biết. Nói không chừng sẽ cho ngài tạo thành một chút phiền toái. Đỗ Duy nhíu mày nói ra, phiền toái gì? Ken hồi đáp, một số người cho rằng thực lực của ngài sớm đã không tại thời đỉnh cao, bọn hắn rất muốn bắt đến ngài, nghiên cứu ngài trên người bí mật, cùng mặc giáp thành thần đường làm như thế nào đi. Ngài phải biết, đây là một cái tuyệt vọng thế giới, những người kia một khi nhìn thấy hy vọng dâng dạn, cho dù chết cũng sẽ bắt lấy không thả Đỗ Duy cười ra tiếng, nếu là như vậy, vậy ta rất chờ mong. Đang nói, đương nhiên, Đỗ Duy sắc mặt biến hóa, điện thoại di động thanh âm trở nên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tín hiệu nhận lấy ảnh hưởng. Trời u ám bầu trời bên trên, Một đạo thô to thiểm điện càng là gầm thét sẹn qua bầu trời. Trung quanh lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Mưa rơi lớn hơn. Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng linh thị trạng thái dưới lại cái gì dị thường đều không nhìn thấy. Không đúng, ở phía dưới. Nói chuyện đồng thời, hắn cúi đầu xuống. Sau đó liền nhìn thấy, tại dưới chân của mình, hỗn hợp có nước mưa vũng bùn phía dưới, lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phương thức, thấy được một tòa thành thị ở phía dưới vật chuyện. Đồng thời ở trong đó, còn có một cỗ xe bus tại hướng về chính mình chạy, đằng sau lại còn đi theo một tòa lớn lững, bị màu đen nồng vụ bao vây công trình kiến trúc. Đỗ Duy mặt không thay đổi cút điện thoại, tiện tay đem điện thoại nhét vào trong túi. Vận khí của ta thật sự có kém như vậy. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đỗ Duy không dám do dự, hắn trực tiếp xuất ra bức tranh, mang theo hôn mê bất tỉnh gạt của dựng tiến vào bên trong. Tại chỗ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ là, ở phía dưới thành phố cái bóng bên trong, xe buýt cùng nhà kinh dị đã mất đi mục tiêu về sau, cũng không có hướng trước đó như thế, triển khai một loại khác phương diện đối kháng. Ngược lại giống như là đạt thành hiệp nghị giống như. Hai cái đáng sợ quá dị, mạnh mẽ kéo lấy thành phố cái bóng, đem kéo hướng về phía phía trên. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Tứ Liêu Gióp vùng ngoại thành bắt đầu, bầu trời âm trầm liền càng ngày càng đen, sáng ngời thẳng tắp hạ xuống. Tại thành phố Liêu Gióp trung tâm, có chút người đi đường đánh lấy dù che mưa đang xuất hành. Trên đường cái còn có các thức cỗ xe đang hành xử. Lúc này, Tom cùng cha xứ Tony chính lái xe chuẩn bị đi thành phố rể, gặp một lần nằm đều dậy cao tầng nữ nhân, làm xóm làng chơi chiến thần tổ hợp. Bọn hắn có đầy đủ lực lượng, cùng đủ thực lực đi đối mặt đây hết thảy. Trên xe, Tom vừa lái xe vừa húi khói nói, Đỗ duy không gì hơn cái này, ta hảo huynh đệ mặc dù rất nguy như bức, nhưng nói thật, ta cảm thấy so với ta tới. Hắn còn kém một điểm, hắn căn bản liền không hiểu nữ nhân. Nhìn xem chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, hai người chúng ta xuất thủ, liền có thể ngủ phục toàn bộ nằm đều dậy. Đổi thành hắn, hắn có thể làm sao hắn? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng hút thuốc cha xứ Tony cũng rất đắc ý, hắn tuyệt đối không được loại sự tình này nên hai chúng ta xuất thủ, chính là ta lương tâm có chút quá không đi, ta cảm giác chúng ta hai có phải hay không quá cặn bã. Tony kinh bị nói ra, ngươi nói hình như hai chúng ta trước kia không cặn bã đồng dạng xin đừng nên đi nghi hoặc, chúng ta chính là cặn bã, nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ bạch chơi không sung sướng sao? Cha xứ Tony xấu hổ nói: sắc thực rất vui vẻ, nhưng là ta lương tâm có chút quá không đi. Ta dù sao cũng là cái cha xứ, chúng ta lúc nào mới có thể thu tay lại không làm. Tom phun ra một vòng khói, chờ chúng ta làm bất động thời điểm, tự nhiên là thu tay lại. Thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử người thích, lĩnh tiền mặt hưởng bao. Đang nói, Tom cũng lái xe nhanh chóng cách rời thành phố New York, tiến vào thông hướng thành phố rẻ đường cái. Mà vừa rời đi 2 phút, tại chỗ mưa to hạ lớn hơn, toàn bộ New York liền phảng phất bị chùm tại thủy tinh mở bên trong, ẩn ẩn xuất hiện bóng chồng hiện tượng quy một chương 562, liếm chó chết không yên lành. Chương 562, liếm chó chết không yên lành. Nói thật, Đỗ Duy căn bản không nghĩ tới, vận khí của hắn vậy mà lại kém đến loại trình độ này. Là hắn kết thủ tồn tại quá nhiều. Vẫn là nói thế giới này quá nguy hiểm, cũng không phải là đến đâu cái nào xảy ra chuyện, mà là cái nào đều có bị hắn hố qua Âm Linh, Tà Linh, Ma Linh, cái gì? Còn kém ma thần. Chẳng lẽ là vấn đề của ta? Tại bức tranh bên trong, Đỗ Duy một mặt âm trầm nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Hắn hiện tại trốn ở bức tranh bên trong, Sébist cùng nhà kinh dị đều không thể khóa chặt hắn, nhưng là hai cái kinh khủng quá dị, khẳng định biết hắn bây giờ đang ở Lưu Giót. Chỉ là không biết vị trí của hắn từ đầu đến cuối không có gì động qua. Lúc này, đỗ duy trong túi bỗng nhiên tản ra một tia khí tức cấm lãnh, hắn quay đầu nhìn lại, phong thư liền rãy rủa lấy từ bên trong chui ra. Người chuyện gì xảy ra? Trước đó từ khi tiến vào phách bên trong ba thạch quan về sau, phong thư liền rốt cuộc cũng không có đi ra, nó tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái quỷ dị bên trong. Mà bây giờ lặng yên thức tỉnh. Giờ này khắc này, phong thư vừa mới chui ra ngoài, Đỗ Duy liền thấy được bò đầy tại Phong Thư lên vô số kim đồng hồ đồ án. Những bức vẽ kia vặn vẹo cùng một chỗ, đáp lên, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Một màn này lúc trước liền đã phát sinh qua. Kia là Đỗ Duy tiếp xúc đến ghi lại ma thần đồ án bia đá về sau, để Phong Thư đại chính mình tiến lên, chỗ sinh ra qua dị biến. Nhưng này một lần, Phong Thư chỉ là không cách nào hiện ra cùng ma thần có liên quan tin tức, trừ cái đó ra còn có thể bình thường giao lưu. Nhưng lúc này đây, lại tới vô cùng nghiêm trọng. Phong Thư tại Đỗ Duy trước mặt lơ lửng, nó không ngừng trên dưới lắc lư, có vẻ như muốn truyền đạt một loại nào đó tin tức, cũng mặc kệ làm thế nào, đều không thể thành công. Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia âm trầm. "Phong Thư, không có chính xác đáp lại. Hắn lại hỏi, "Phách bên trong ba thạch quan, có phải hay không nhường ngươi nhớ ra cái gì đó ngươi bây giờ muốn truyền đạt cho ta đúng hay không?" Phong Thư điên cuồng run rẩy. Đỗ Duy ánh mắt nguy hiểm hơn, "Cùng ta có quan hệ vẫn là nói cùng ma thần có quan hệ." Nó do dự một chút, trên dưới lắc lư, giống như là tại gật đầu đồng dạng. "Đều có." Đỗ Duy giật mình, "Ngươi có thể tự mình khôi phục sao tựa như là lần trước như thế, ngươi bản thân hủy diệt, sau đó lại lần phục sinh." Những cái kia bị ẩn giấu đi cực sâu tin tức, là Đỗ Duy một mực khao khát. Nhưng hắn hiện tại tiếp xúc càng nhiều liên tăng biết trên người mình vấn đề rất lớn có đồ vật gì một mực tại ảnh hưởng chính mình có lẽ là kéo mặc chi trùng lại có lẽ là cái gì khác tồn tại bởi vậy đỗ duy trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một luồng khí nóng hắn càng là kiềm chế thì càng phẫn nộ cũng liền càng thống hận lúc này lơ lửng ở trước mặt hắn bị kim đồng hồ đồ án lít nha lít nhít bao trùm phong thư bỗng nhiên bắt đầu cháy rực rực nó nghe hiểu đỗ duy đem cho tàn tàn mát nó từ bên trong phục sinh chui ra ngoài về sau trên trang giấy thình lình hiện hiện một nhóm văn tự chủ nhân cái tiêu phách bên trong ba thạch quan Không biết chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến Phong Thư, Phong Thư nhớ tới lần trước chuyện phát sinh, trên tấm bia đá ghi chép chính là, những cái kia Solomon 72 trụ ma thần. Bọn chúng đem. Văn tự hiện hiện đến nơi này, những cái kia quỷ dị ký hiệu lại bắt đầu xuất hiện, lan tràn ra. Thoạt nhìn, chính là đang ngăn trở Phong Thư nói ra chân tướng. Không được, Phong Thư đợi lát nữa liền sẽ quên những tin tức kia, chủ nhân ngài nhất định phải nhớ cái a, trên tấm bia đá đồ án bên trong, có một cái đại biểu ngài. A, phải chết, phải chết. Chủ nhân a, ta Phong Thư mới là ngài thủ hạ, trung thành nhất chó săn a. Giờ cuối cùng Văn tự tái hiện về sau, Toàn bộ phong thư lần nữa hóa thành cho bụi. Chờ nó phục sinh về sau. À, vừa mới xảy ra chuyện gì chủ nhân, ngài ánh mắt làm sao không thích hợp, là phong thư gần nhất có cái gì để ngài không hài lòng sao? Đỗ Duy Siết chặt nắm đấm, hắn cười lớn nói, "Không, ngươi gần nhất làm rất tốt, ta rất hài lòng, ta chỉ là đột nhiên rất muốn biết từ điểm thứ gì." Phong thư hưng phấn rung dậy. "Bóng đen ca, ngươi mau ra đây a, ngươi cúc cung tận tụy thời điểm đến." Xuy. Một cái đao nhọn trong nháy mắt đâm xuyên qua phong thư, bóng đen nghiêng đầu, trừng mắt van vện tia máu con mắt, nghi hoặc không hiểu nhìn xem phong thư. Phong thư lúc này mới chú ý tới Bóng đen vẫn đứng tại phía sau nó, đồng thời một thanh khác đao nhọn lại còn đâm xuyên qua gạt ở ngực, đem hôn mê bất tỉnh, mất máu quá nhiều hắn một mực định chết trên mặt đất. Bóng đen ca, đứng như vậy, chúng ta đều là chủ nhân trung thành nhất thuộc hạ, làm gì phút cái ngươi chết ta sống đâu? Phong thư thái độ lập tức định loạn. Đồng thời, còn tại liễu lo không ngừng bước lên văn tự. Vừa mới tên ngu xuẩn kia bờ gen đần đâu cái kia tên con tiếp, buồn nôn chết rồi, ta phong thư ghét nhất liếm chó, nên đem hắn giết chết mới đúng. Đỗ duy giọng điệu trầm thấp nói ra, hắn đã đi, hiện tại chúng ta tại bức tranh bên trong, bên ngoài chính là liễu rót, bất quá hai cái quái dị kéo lấy thành phố cái bóng. Giả hồ muốn để lưu rốt luôn hãm, không biết có phải hay không là bởi vì Phong thư Quỷ Liếm bản lĩnh quá mạnh, hay là bởi vì nó tự khoe là Đỗ Duy thủ hạ trung thành nhất chó săn hình tượng thật đã định hình. Đỗ Duy vậy mà lại kiên nhẫn cùng nó nói ra tình huống hiện tại. Cái này khiến Phong thư thụ sủng nhược kinh. Chủ nhân ngài thế nào ngài sao có thể đối với Phong thư là loại thái độ này, cái này không phù hợp ngài chồn phản diện thân phận a, ngài hẳn là lệnh vô tình bóc lột Phong thư mới đúng a. Cấp loại, ngươi sẽ không phải là giả a. Ta chủ nhân thế nhưng là so vạn ác nhạ tư bạn còn muốn tâm ngoan thủ lặt tồn tại, không thể lại vẻ mặt ôn hòa cùng ta Phong thư nói chuyện. Con mẹ nó ngươi cuối cùng là ai? Đỗ Duy nhìn thấy cái này, lập tức mặt không biểu tình. Ngươi sắp biến thành Phật gì? Nói, hắn một phát bắt được phong thư, đem xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lại cũng lườm nhìn phong thư, mà là cẩn thận quan sát đến tình huống ngoại giới, hiện tại hắn không rảnh đi muốn vì cái gì ghi chép Solomon 72 trụ ma thần trên tấm bia đá, vậy mà lại có tên của mình. Trên thực tế, hắn cũng không có thấy, trừ phi tên thật của hắn cũng hóa thành cái nào đó quỷ dị đồ án. Hiện tại hắn quan tâm là, xe bus cùng nhà kinh dị cuối cùng muốn làm cái gì, chúng có phải hay không muốn đem chính mình vây chết tại Liễu Giác? Tính cả cả tòa thành phố cùng lúc làm sạch. Sau lưng, bị xé thành mảnh nhỏ phong thư tụ hợp cùng một chỗ. Cảm giác quen thuộc này, chủ nhân ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngài, ngài nên làm như thế, ngài đối với phong thư trách phạt cái kia không gọi trách phạt. Vậy cũng là dạy bảo của ngài. Phong thư hiểu, phong thư cực kỳ hiểu ngài. Đỗ duy nỉu mày quá lớn, ngậm miệng. Tuân mệnh, ta chủ nhân vĩ đại. Phong thư không còn dám toát ra văn tự, nó thối lui đến bóng đen trước mặt, chuẩn xác mà nói, là đối chuẩn hôn mê bất tỉnh gật của rừng. "Ù, đây không phải cái kia không biết sống chết, tại ta ác linh mặt chủ nhân trước thổ lộ mãi nét ngu xuẩn liếm chó sao? Ngươi phách lối nữa một cái a, ngươi tại sao không nói chuyện? Trên người ngươi làm sao đều là màu a?" Ách, liếm chó thật là chết không yên lành. Mà lúc này, Đỗ Duy bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, "Chờ một chút, mục tiêu của bọn nó giống như không phải ta, mà là phách bên trong bà thạch quan."